chương hai trăm tám mươi chín tinh không nhất thống nguyên hoàng lịch tiên thần thông chương hai trăm tám mươi chín tinh không nhất thống nguyên hoàng lịch tiên thần thông cứ như vậy để cho bọn hắn đi thời không trường hà o phía trên tổ long thở dài lao đạo này bảo vật đông đảo thực sự là đáng tiếc ngăn không được hồng quân sau khi đi la hầu vẫn như cũ đến tọa liên này đưa lưng về phía chư thần hắn nói cùng đánh một trận cần thiên thời địa lợi nhân hòa bây giờ tinh không đại k i ế p mặc dù kết thúc nhưng hắn vẫn có lật tung bản cờ năng lực cùng sức mạnh nếu là không có tất thắng chi chắc chắn tốt nhất đừng đem sự tình làm việc bởi vì n g u y ê lưu không được hắn lưu không được hồng quân hết thể không tốt coi như ngươi hôm nay có thể cướp hắn gấp đôi vậy sẽ phải làm tốt về sau bị người ta cướp chuẩn bị lao đạo kia chưa từng ăn t h i t thòi bị hắn để mắt tới lời nói không phải chuyện gì tốt la hầu rõ ràng là đưa lưng về phía chư thần nhưng mà đại gia luôn cảm thấy trong lời nói của hắn lời nói ngoại tượng là tại điểm tại chỗ một vị nào đó thần linh đại gia vô ý thức liếc huyền khanh một cái huyền khanh lòng dạ bằng phẳng đối mặt tất cả mọi người c h ú mục lễ hắn lựa chọn không nhìn la hầu tiếp tục nói ta lời này tuyệt đối không phải nói ngoa bị hồng quân để mắt tới thật phiền t o á i ta ngược lại thật ra không quan trọng các vị đạo hữu liền phải căn Tổ l gật gật một tôn g n không o h n đầu thần linh từ trong thời không trường hà bậu đầu nhánh sông đi ra hư diệu đạo hưu ngươi lây là đám người một mắt tò mò nhìn về phía minh hà chỉ thấy minh hà một thân huyết y dỉ hắn hái xuống đầu của mình ôm vào trong ngực sắc mặt của hắn có hơi hơi bại hai con ngươi vô thần không có hà quang có hơi tịch mịch để cho đối thủ chạy minh hà đầu người lộ b ụ n g nói hắn đ u ổ i giết là âm chủ cựu phượng bây giờ không có hoàn thành lời hứa coi là thật đưa đầu tới gặp chư thần ta giết nàng bảy lần cuối cùng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn để cho đối phương chạy mất minh hà trong lời nói lộ ra một tia hối hận cùng tự trách chạy một vị đại la trí tôn n à y đối thái vi viên tới nói là một cái phiền thoái không nhỏ mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng nghe vậy cười nói đạo hữu không có chuyện gì ít nhất ngươi lần này còn sống trở về cái này chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình sao xem xét minh hà quá khứ lần nào không phải xảy ra ngoài ý muốn sau đó trực tiếp không có người so sánh dưới bây giờ đã đã khá nhiều đạo hữu không nên tự trách tổ long c h ấ n an nói đối diện thần linh đông đảo đại la trí tôn đều có hơn mười vị chúng ta cũng không nghĩ tới thật sự toàn bộ đều giết chết cái này không thực tế cũng không phải ai cũng giống như thiên đế biến thái như vậy không chỉ có thể hóa bản cổ c ự thân còn có thể móc ra khai thiên phủ chém người ta đuổi g i ế t trường sinh đại đế không phải cũng chạy ta liền cướp được một cây kim giản tổ long nói lòng bàn tay hiện lên một hồi tường quang đó chính là trường sinh đại đế thần khí chờ một lúc trở về chu thiên tinh không vơ vét bọn hắn bảo khố mới là thật thu hoạch t ổ long nói như vậy một bên chuẩn đề gật gật đầu h ắ n t ừ trong tay h áo lấy ra một cái bảo trâu thả ra bãi c ỏ xanh đỏ vàng đỏ trắng ngũ sắc chi quang ta đuổi là xích minh trực tiếp chiến quả là viên này mà ni châu chuẩn đề đuổi g i ế t là dương chủ xích minh hắn ngược lại là không có mất bao công sức liền đem trọng thương dương chủ xích minh góc cực xuống chỉ có điều các ma thần rõ ràng có hậu thủ chuẩn đề có thể trực tiếp giết chết đối diện nhưng mà không cách nào giống huyền khanh như vậy đem đối diện triệt để dương bất quá ta cũng lấy được một ch căn cứ siêu độ chúng sinh thiện ý ta thuận tay cho hắn lấp một quyển vãng sinh k i n h xem chừng hắn muốn trở mình lời nói cần không thiếu tế u nguyện kể từ huyền khanh cho quá nhỏ chư thần chia sẻ như thế nào đối phó đại la trí tôn sau đó tất cả mọi người nghiên cứu ra được một bộ chính mình biện pháp ta đuổi g i ế t là vị kia vũ la tuy nói không có hướng đạo hữu như thế đem đối phương giết chết nhưng mà lấy một xảo đặt đến không sai biệt lắm hiệu quả vũ la cũng chính là chu thiên bắt chủ một trong người chủ huyền khanh tò mò hỏi đạo hữu làm cái gì nguyên hò nói ta gần nhất mở mang một hạng thần thống gọi là hồi phong phản hỏa hắn công hiệu tóm tắt liền một câu nói lấy đ thần thông này có thể đem địch nhân hết thể công kích hoàn trả cho đối phương cái kia còn thật lợi hại tiểu tung nhẹ nhàng gật đầu thần thông này hiệu quả so thuật pháp miễn dịch còn muốn bị tiên cái nào đại la gặp được đều sẽ cảm giác đến đau đầu dưới tình huống bình thường thần thông này chính xác dùng tốt còn có không bình thường tình huống tiểu tung ánh mắt thanh tịnh mang theo vài phần hiếu kỳ hà nội với thái vi viên họa phong còn không hiểu rõ nguyên hoàng gật đầu không bình thường tình huống phía dưới hiệu quả có hơi mơ hồ ta chỉ có thể đại khái mà neo chắc một cái phương hướng đi sử dụng nàng chỉ một ngón tay một vệ thần quang bay ra đem minh hà bào phụ hải minh hà đầu người cùng cơ thể trong nháy mắt Hắn cái kia chứ thần nhìn một chút minh hạ lại nhìn một chút nguyên hoàng thần thông này không phải rất nghiêm túc sao ta vừa tới nghĩ là tịnh hóa trên người hắn vết mau tới nguyên hoàng yên lặng liếc minh hà một cái nàng giải thích nói tóm lại thần thông này có sát xuất dùng ra một chút hiệu quả không tưởng được tỉ như nói ta đang đối chiến vũ la thời điểm một lòng nghĩ giải quyết như thế nào đi nàng thế là tại ta dùng ra hồi phong phản hỏa sau đó nàng liền được đưa về đến khai thiên lúc tiếp nhận bản cổ đại thần đồ sát a bốn chư thần v ị đó ngớ ngác la hầu đều kém chút bị cả kinh xoay người lại không phải ngươi mới vừa nói ngươi làm gì mọi người nhìn về phía nguyên hoàng biểu lộ đều không đúng nhờ ngươi hồi phong phản hỏa ngươi trực tiếp cho đối diện bỏ vào lò nấu lại đúng không không đúng, phải nói là mở lại bàn cổ búa cũng không phải đùa dỡn không tại chính xác thời cơ lần sau đến khai thiên lúc trực tiếp đánh chết ngươi đã có khả năng ngược lại tình huống chính là cái tình huống như vậy nguyên hoàng nói mặc dù kết cục ngay cả ta đều cảm thấy không tưởng được nhưng mà võ la đúng là giải quyết nàng đầu tiên là chịu thiên đế một b ữ a ta lại tiễn đưa nàng trở về khai thiên lúc chịu bản cổ đại thần một b ữ a đây nếu là cũng chưa chết ta cũng không thể nói gì hơn khả năng cao là không về được la hầu đưa lưng về phía lại ra nói cái này võ la nhất định là hỗn độn ma thần biến thành nếu không cũng sẽ không bị ngươi hồi phong phản hỏa trực tiếp đưa về đến khai thiên lúc đi n g n e đón số mệnh của mình có đạo lý chư thần gật gật đầu dạng này đến xem liền hợp lý nhiều mới là lạ mê hoặc đạo hữu ngươi thần thông này đổi hay không Tổ l o n g ánh mắt sáng quắt nhìn về phía nguyên hoàng hắn trực tiếp đem tịch thu được thần khí biến thành một cây châm gài tóc dạng từ đạo h ư u nếu là không ghép bỏ ta liền dùng cái này thần binh đổi lấy n g ư ơ i thần thông thiên đế khai thiên phủ cũng liền đổ vui lên đối phó hôn đội ma thần còn phải xem mê hoặc học xong cái này nịch thiên thần thông sau này vô luận gặp gỡ cái gì m à thần tới trước một cái hồi phong p h ả n hỏa tiện đưa đối diện đi khai thiên thời đại cảm thụ bản cổ bà bà quan tâm l i ê n hỏi ngươi có sợ hay không đạo hữu chúng ta cũng đổi đám người không chút do dự theo vào loại thần thông này hiệu quả đơn giản vô địch có thể nào không tâm đậu đối mặt nhiệt tình các đồng nghiệp, nguyên hoàng thần thông này quả thật không tệ nhưng ta không nói sao thật dùng hiệu quả tương đối mơ hồ ngay cả ta cũng không thể dưới sự bảo đảm lần gặp gỡ hỗn độn ma thần còn có thể đem đối phương đưa về khai thiên lúc không có chuyện gì chúng ta đổi chư thần biểu thị không ngần ngại chút nào chỉ cần có một lần thành công chính là kiếm lời húng chi đây không phải còn có thể khai phát khác hiệu quả sao vạn nhất có cái khác kinh hỷ đâu thế là đại gia thật vui vẻ tiến hành gấp đôi trao đổi mà liên tại chư thần t á n gấu lúc này vô số trong tuyến thời gian hóa thân n h a nhau quay về tuyên cáo các đại thời không chiến tranh tất cả đều kết thúc huyền khanh đại đạo chân cảnh bên trong lại có hai tôn nghiệp vị thần bài được thắp sáng lôi tổ đại đế phổ hóa đại đế trong đó phổ hóa đại đế là nữ hoa giết chết tân hai cái này nghiệp vị cùng với đạo quả ngược lại là có tác dụng lớn huyền khanh đối với lôi tổ cùng phổ hóa hai vị này nắm giữ lôi đình đại l à có một chút những an bài khác c ầm ẩ m hồng hoang chân giới chu tiên h tinh khung tam thanh tiên tôn mang theo một đám tiên gia cuối cùng vọt ra khỏi chu tiên h trận trong bọn họ hơn phân nửa đều bị phục hy mang theo chu tiên kiếm cho bủ thụ trọng thương khí tức ba động đến kịch liệt ở trong đó đông hoa đế quân xui x u o nhất xem như đông phương tinh giới cao nhất trưởng hắn trực tiếp rơi xuống cái thây nằm hư không hạ tràng tuế tinh thượng tôn đúng không ngươi chờ chúng ta sẽ cho đại đế báo thủ chúng tiên g i a biết đại thế đã mất thế là chống đỡ đông hoa đế quân thi thể trực tiếp chạy cái này thi thể vẫn là thái thượng lão quân mạnh kháng nhất kích chu tiên kiếm mới đ o ạ t lại bằng không phục hy thật có thể đem đông hoa đế quân cho dương đế quân nguyên thần mặc dù không còn tam hồn thất phách cũng bị giết nhưng mà điểm ấy vết thương trí mạng không tính là cái gì còn có thể cứu chờ ta trở về luyện một khỏa cựu truyền h o à n hôn đan can đoan có thể đem đế quân cứu trở về chạy trốn trên đường thái thượng quân lời thầy thầy xo sát để cho chúng tiên gia tin Càng khôn tiên nhân nói, đại o hữu, hy vọng n g ư ơ có thể n gia h ê n cứu r một chút trị tính chất đan dược. Cái liệu đan n à yên chu t i kiếm tâm r ậ n chúng ta phải tu dưỡng không thiếu nguyệt yên quá tu tiếu thuế bá đạo, Đại có phục phải thể khôi gia ta tới. mới ta sau khi trở về liền nhằm vào chu tiên kiếm trận đặc tính khai phát một cái đan dược chữa thương đi ra thái thượng lao còn nói chính là đến lúc đó còn phải mời các vị đạo h ữ u bao dùng một chút không phải chính là thí nghiệm thuốc sao chúng ta đều có thể cùng ngươi lần này một đám tiên nhân suýt nữa toàn quân bị diện có thể trốn ra được cơ bản đều mang thương chu tiên kiếm trận đều vượt qua tới ai còn lo lắng đan dược tác dụng phụ a vậy thì quá tốt rồi thái t h ư vi viên quét ngang cười rực đ rất lại nhiều điệu thủ triệt h t r để thống nhất tinh không chúng ta mặc dù lấy được thắng lợi cuối cùng nhưng mà cũng mời mọi người không được kiêu ngạo không thể bởi vậy tự mãn tại thái vi viên tổng kết trên đại hội huyền khanh phát biểu nói chuyện thống nhất tinh không chỉ là chúng ta thái vi viên chính thức xuất đạo sau đó bước đầu tiên chúng ta còn có rất nhiều sứ mệnh không có hoàn thành khoảng cách thiết lập một cái lãnh đạo hồng hoang trần giới thống ngự vô lượng chư thiên thiên đ ỉ n h còn có xa đâu chúng ta sau này đường phải đi còn rất dài bốn đang cường địa một bên quá nhỏ sứ mệnh sau đó huyền khanh lại đối ban thưởng cứu trợ trợ cấp chữa trị tinh không chờ giải quyết tốt hậu quả sự nghi tiến hành ăn bài sau đó mọi người cùng nhau thảo luận tinh không tương lai phát triển kế hoạch xem như lần này đại chiến người hợp tác nữ o a toàn trình tham dự thái vi viên hội nghị n h ì n xem đại gia đều đâu vào đấy tổng kết đại chiến kinh nghiệm an bài các hạng việc làm thảo luận tương lai kế hoạch nữ hoa có hơi kinh ngạc bọn hắn thế mà thật sự có siêng năng làm việc ai nói thái vi viên không đứng đắn tới đây không phải rất nghiêm túc đi chương hai trăm chín mươi thần phạt lôi k i ế p chương hai trăm chín mươi thần phạt lôi k i ế p liên quan tới chữa trị chu thiên tinh không ta cho là trước tiên có thể bố trí lên chu thiên tinh đấu đại trận để cho đại trận đang vận chuyển đồng thời tự động hoàn thành chữa trị việc làm thái dương thượng tôn đế tuấn cấp ra một cái đề nghị rất hay về phần tại sao thái nhất không đến chủ yếu là bởi vì hắn đang dưỡng thương không chỉ có là hắn vọng thư cũng không tới cuối cùng thần nghịch cùng nhìn nhau chi thi liệu mình tự bạo hai người bọn họ nằm ở trong kém chút bị một đợt mang đi người mặc dù không có trôi qua nhưng cũng không tốt lắm liền dứt khoát xin nghị bệnh ma tổ la hầu lần này đồng dạng vắng mặt hắn cho ra lý do là bế quan tu luyện đối với đế tuấn đề nghị huyền khanh nghiêm túc suy xét sau đó nói tất nhiên muốn trùng k i ế n tinh đấu đại t r ậ n vậy chúng ta không bằng lại làm lớn một điểm động tĩnh lời vừa nói ra đại gia trong nháy mắt tới hứng thú thiên đế có ý kiến gì không chư thần tò mò hỏi huyền khanh nói ta muốn mượn cơ hội lần này cho hồng hoang chư thần lập cái quy củ lập quy củ c h ư thần hai mặt nhìn nhau huyền khanh nói tiếp bây giờ đại kiếp kết thúc thoát kiếp người lúc hưởng vô lượng phúc phận thiên địa cũng tiến nhập tu dưỡng kỳ h ạ lúc này nếu có ai có thể lấy tu bổ thiên địa hoàn thiện hồng h o a n g ổn định trật tự trợ lực thế giới phát triển như vậy liền có thể nhận được thế giới khí vận hưu hái cái quy củ này gọi là có c ô n g phải thưởng huyền khanh nhìn về phía đại gia nói tỷ như nói chúng ta lần này t ì n h không đại kiếp sau đó đem sát phạt chi trận chu thiên tinh đấu đại trận cải tiến vì trấn thủ tinh hà chữa trị chu thiên đại trợ hơn nữa tăng thêm chuyển hóa hỗn độn chi khí vì tiên thiên linh khí hiệu quả lấy tẩm bổ hồng hoang tinh không t h a y n g é n tinh thần lúc đó như thế nào đây chuyển hóa hỗn độn chi khí vì tiên thiên linh khí diệu a đế tuấn nghe xong vỗ tay mà cười nói điều này nói rõ chúng ta thái v i viên có công lớn tại thiên địa là thiên địa chính thống huyền khanh hướng dẫn từng bước thế thì làm sao khen thưởng đâu chuẩn đề cười hh ắ c ắ c nói đây còn phải nói đương nhiên là phát cầu nước đại công đại đức người đương nhiên phải hưởng thụ lớn phúc phận chúng ta dẹp t i ê n chư địch t r u n g t i ế n trật tự xác lập đại trận có lợi hồng hoàng bậc này tạo phúc chúng sinh đại công chắc chắn đắc lực ngập trời công đức lấy đó khen thưởng hơn nữa không chỉ có muốn cho chúng muốn có thái a p t còn p h ả cho trận đại chiến cùng thoát trong trận này bên trong thoát kiếp người, đại kiếp vi ớ viên ì chủng k ế chiến kiếp n gắng sinh linh phát công Minh sửng nhân công không cố đức. chút, cho thoát kiếp chi nhân phát công đức hậu phát Hà thoát phát phải địch Thái Vi i trật tự sốt một từ mà là sao. đây v nắm giữ đủ loại công đức thiên đạo bây giờ bắt lại chu thiên tinh không một lần nữa xác lập trật tự cho mình cùng với ngự hạ tinh thần phát công đức dễ hiểu nhưng mà lần này thoát kiếp người cũng là thái vi viên đối thủ không thêm mạnh lực độ đã kích cũng không tệ rồi làm sao còn cấp địch nhân phát công đức huyền khanh mỉm cười nói cái này liền phải dẫn vào đầu thứ hai quy củ có lôi đến phạt nếu như ai phá hư hòa bình gây mâu thuẫn trở ngại hồng hoàng thế giới đi tới cùng phát triển như vậy thì sẽ phải chịu chư thần phỉ nổ cùng với thế giới trừng phạt thoát kiếp sau đó phúc phận chúng ta muốn cho nhưng mà trong đại kiếp cùng với sau đó diễn sinh nhân quả chúng ta cũng muốn tính toán cho công đức ngươi nếu là tiếp tốt hơn vậy thì trực tiếp định vị tọa độ nên thưởng liền tiếp tục thưởng nên phạt liền theo nhân quả áp dụng xác định vị trí đà kích bọn hắn không tiếp nhận cũng không quan hệ chúng ta đây không phải có t u ế t ì n h có đây không theo đại thế thôi diễn một chút tọa độ không có a chư thần nghe xong hai mắt tọa sáng tốt tốt tốt cái này tốt chúng ta ưa thích loại này định nghĩa quy tắc thường phạt đã như thế vừa có thể xúc tiến đại gia cố gắng xây dựng hồng hoang lại có thể cho trung lập thần linh phong thích thiện ý còn có thể đ ả kích địch nhân của mình từ đó dựng nên lên thái vi viên uy tín quả thực là một công nhiều việc mà nếu như thượng phạt quy định có thể trở thành thường lệ để cho nó trở thành thế giới vận chuyển tầng dưới chót lộ diệt cái kia thái vi viên quyền hành chẳng phải một cách tự nhiên hoàn thành khuyết chương sao thậm chí tiến thêm một bước sau khi hồng hoang chúng sinh đón nhận cái quy củ này về sau quá nhỏ lại làm ra những quy tắc khác đi ra lực cản liền sẽ nhỏ rất nhiều từng bước đi xuống mà nói vậy quá hơi thiên đạo liền có thể trở thành hồng hoang thiên đạo quá nhỏ ý chí liền có thể trở thành thiên điệu ý chí. tới lúc đó lo gì hồng hoang không thể nhất thống còn phải là thiên đế có việc a chúng c h ư thần ý cười đ ầ y mặt bọn hắn vô cùng tán thành huyền khanh kế hoạch này mà nữ hoa cũng coi như là chân chính thấy được thái vi viên gây sự năng lực thông qua không đứng đắn phương thức đem nghiêm chỉnh sự tỉnh cho làm rồi đây chính là quá nhỏ sao nữ hoa thầm nghĩ đến đến nỗi nói cuối cùng đại chiến là thái vi viên ra tay c h ấ c động vậy bọn hắn có phải hay không phá hư hòa bình tồn tại muốn hay không thanh toán nhân quả quá nhỏ thiên đế biểu thị các ngươi không nên nói bậy nói b ạ chúng ta đây là đánh vỡ trật tự cũ thiết lập trật tự mới cử trì chính nghĩa tinh không loạn lạc đã duy trì rất lâu trong tinh không thần linh hy vọng hòa bình cũng đã rất lâu nếu như chúng ta thái vi viên không chủ động xuất kích chiến thắng địch nhân sao có thể kết thúc đại kiếp làm sao có thể giải phóng toàn bộ tinh không lại nên như thế nào đi thực hiện chu thiên tinh không cùng với sở thuộc chư thiên vạn giới hòa bình cùng phát triển đâu bây giờ đại kiếp kết thúc chúng ta quay lại nhân quả phát hiện tiên đ ỉ n h cùng kỳ lân các ma thần còn có rất nhiều âm mưu bọn hắn vi phạm với tinh thần nhóm bí nguyện ý đồ phá vỡ tinh không liên thủ phát động chiến đoạn nếu là chúng ta thái vi viên không có chủ động xuất kích mà là lựa chọn bị động bị đánh địch nhân kia âm mưu liền phải xình a đến lúc đó tinh không lâm chư thần lâm uy hồng hoang lâm uy từ trên tổng hợp lại hành vi của chúng ta hoàn toàn là chính xác lại anh minh đó a là chúng ta bảo vệ hồng hoang vạn thế hòa bình nghe hiểu tiếng vô tay huyền khanh nói lần này đại chiến giải quyết tốt hậu quả kế hoạch cùng với thưởng phạt kế hoạch muốn đồng bộ tiến hành kim diệu quá trắng tự tôn thần tại chuẩn đề đứng dậy nghe lệnh ngươi phụ trách tái tạo tây phương tinh giới đồng thời thăm dò các đại tinh vực bình định lại tinh đ ổ không được sai sót là chuẩn đề hóa thành kim quan quay người rời đi một diệu thuế tinh tự tôn thần tại phục hy đứng dậy thần sát trang trọng huyền k h a n h nói n g ư ơ i phụ trách tái tạo đông phương t i n h giới tại thăm dò tinh vực đồng thời quay lại nhân quả tiêu ký đ ị c h tủ h lấy trợ sau này kế hoạch thôi đ ậ u linh thiên đế p h á p chỉ phục hy quay người rời đi thủy diệu thần tinh thợ ư n g tôn thần tại thổ long không còn vui cười một mặt nghiêm túc huyền k h a n h nói n g ư ơ i phụ trách phương bắc t i n h giới đồng thời đả thông các đại thời không tăng cường thái vi viên ngự hạ vô lượng chư thiên cùng chu thiên tinh không liên hệ bộ h u y ế t đông nam tây chúng tứ đại tinh vực chấm không là tổ long lĩnh mệnh mà đi hỏa diệu mê hoặc thợ tôn thổ diệu trấn tinh thợ tôn các người trước khi chia tay đi về phía nam phương tình giới trung ương tinh giới hết thể hành động như cũ linh thiên đế phát chỉ nguyên hoàng cùng c h ấ n nguyên tử cùng nhau mà gia nhập rượu thái dương thượng tôn t h â n tại đế tuấn đứng dậy huyền khanh chức trách của ngươi là đối với lần này trong đại chiến thái vi viên ngự hạ hết thẻ thần linh sinh linh tiến hành ban thưởng thường phát kế hoạch ban thưởng đi trước cần lấy nhỏ đồi lớn t ầ n g tầng tiến dần lên thiên đế yên tâm phát phúc lợi đi cái này ta am hiểu đế tuấn vô cùng cao hứng mà rời đi cảnh rượu từ khí thượng tôn thần tại thái thượng đứng dậy huyền khanh nói trợ cấp cùng cứu chữa các loại công việc liền giao cho ngươi là thái thượng hóa quang rời đi hư diệu tháng bột thượng tôn minh hà c h ắ p tay thần tại ngươi sau đó cùng ta đồng hành phụ trách thần phạt sự t ì n h lĩnh mệnh huyền khanh an bài việc làm sau đó lại cho vọng thư la hầu phát hội nghị kỷ yếu hai vị này bởi vì công m à thương huyền khanh liền không có an bài cho bọn hắn những công việc khác chỉ để bọn họ thật tốt dưỡng thương có r ả n h lại đến hỗ trợ la hầu nói mình muốn bế quan tu luyện thật không may hồng quân cuối cùng đánh ra quân kia huyền k h a h thấy được đạo hữu ta đây ta đây nữ hoa dùng thanh lượm mắt to nhìn huyền khanh á y nháy, nháy đại ra hành động có làm đều có việc làm không thể bởi vì nàng vừa tới liền cho ưu đãi đi huyền khanh nhìn một chút hôn đ ộ n bản dài của nữ hoa gặp thứ nhất phó nhau nhau muốn thử giả tử hắn nghĩ nghĩ nữ hoa đạo hữu chúng ta thái vi viên còn thiếu một vị quá nhỏ lên không bằng từ ngươi lĩnh trách nhiệm như thế nào Tốt. nữ hoa n ở nụ cười xinh đẹp vui vẻ tiếp nhận quá nhỏ lên việc làm chủ yếu phụ trách cái gì nữ hoa hỏi tiếp quản lý thời không trường hạ tránh cho bị địch nhân bôi nhọ vẽ công chân thực lịch sử các loại huyền k h a đưa cho nữ hoa một cái ngọc giản cái này chính là đạo hữu việc làm chị nam nữ hoa nhận lấy xem xét lại đây không phải chính là c u c quản lý thời không làm việc sao cũng coi như là chuyên nghiệp xứng đôi kết quả là cục quản lý thời không cục trưởng nữ hoa lại lần nữa phát triển công việc của mình quyền hạn à n g không chỉ có thống ngự tiên ma thời không còn phụ trách quá nhỏ thời không quản lý ba nữ hoa rời đi sau đó huyền khanh cùng minh hà đi thẳng tới đại đạo chân cảnh khi thấy lôi tổ đại đế cùng phổ hóa đại đế nghiệp vị thần bài bài sau đó minh hà hình như có sở ngộ huyền khanh ngươi đây là để cho ta quản lý cái này thần phạt sự tình hạ tại vu thần bên kia mở tiểu hào là cường lương cũng là lôi đình tri thần bây giờ tăng thêm cái này hai tôn lôi đình đại đế nghiệp vị Cái kia không không không t hô hô đại đạo chân cảnh bên trong thần quang phiêu hiểu có một đạo thân ảnh xuất hiện đạo hữu gọi ta chuyện gì ngọc thần đạo quân có chút hiếu kỳ huyền khanh đem thần phạt lôi k i ế p sự tình nói cho hắn một lần rồi ngọc thần đạo quân hai mắt tỏa sáng phương pháp này có thể thực hiện minh hà đại đạo cùng ngọc thần đại đạo có rất mạnh bổ sung tính chất một cái là sát kiếp thành đạo một cái là m ạ n kiếp s ư ơ n g tôn mà ngọc thần đạo quân hiểu lôi đ ỉ n h c h i đạo sao cái kia quá đã hiểu quảng thành từ trước đây cho ngọc thần đạo quân chỉnh sửa báo cáo l à như vậy đến tầm quy mệnh lễ cư thượng thanh cảnh số hiệu linh bảo quân tổ kiếp hoa sinh chín vạn chín ngàn dư phạm khí đọ sách tỏa sáng sáu trăm sáu mươi tám chân văn bởi vì hôn đồn đỏ văn mở ra cựu tiêu thiên kinh địa vị nguy hồ tạo hóa tri tông chu cổ tầm cơ dương nổi bật lôi đình tri tổ đại bi đại nguyện đại thánh lương tử ngọc thần đạo quân linh bảo thiên tôn tổ kiếp hoa sinh chín vạn chín ngàn dư phạm khí chu cổ t â m cơ dương nổi bật lôi đình c h i tổ hai câu này cũng không phải tùy tiện thêm chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này thần phạt lôi kiếp ba vị đạo nhân liên thủ thôi diễn cảm thấy vô cùng có làm đầu lôi tổ đại đế cùng phổ hóa đại đế sắp tỏa sáng sinh mệnh tân quang hồng hoang chư thần thật có phúc chương hai trăm chín mươi mốt mở cửa thái vi viên tiến đưa ấm áp tới rồi chương hai trăm chín mươi mốt mở cửa thái vi viên tiến đưa ấm áp tới rồi đại đạo trân cảnh huyền khanh minh hà ngọc thần đạo a n luận thẩn g thảo h p t tồn tại, thường thiện lôi liên lôi là làm công kiếp kiếp đại biểu chế quan vận hành cùng a và Vậy cơ đức tác. s đem nhân quân ả nghiệp công n h kiếp loại lực, đức các số, tố dung n hỏi ậ p vào trong đạo một thể Thần cái Ngọc đi? hệ h ở quân minh hà nói cái này ta còn thực sự nghiên cứu qua xem như thường xuyên dẫm lên b ấ y dập nhân quả quân thân lại có c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nghiệp hỏa hương liên đồng thời đem công đức thiên đạo tạo thành s á t kiếp thiên đạo thần linh minh hà ở phương diện này là tương đối có quyền nói chuyện hà nói nhân quả phân thiệt ác nghiệp lực cũng chia thiệt ác thiện nhân thiện quả thành tựu thiện nghiệp mang tới là phúc phận ác nhân ác quả tạo thành ác nghiệp mang tới chính là k i ế p nạ nhân n quả càng nhiều càng nặng nghiệp lực thì sẽ càng nhiều càng nặng đối với những cái kia ác nhân ác quả nếu không kịp thời kết ác nghiệp liền sẽ không ngừng tích lũy tạo thành sinh linh tu đạo công xiềng nghiêm trọng điểm sẽ để cho đạo đồ con đường dừng bước k h ô n g tiến thậm chí mang đến nguy cơ sinh tử minh hà sau khi nói đến đây thần sắc có hơi nghiêm túc hắn dường như là nhớ tới chính mình thành đạo trước đây những cái kia tang ộ lần lượt xui xẻo kinh nghiệm để cho hắn nhân quả quân thần từ đó khiến cho minh hà đã trải qua một lần lại một lần sinh tử đại kiếp tại huyền khanh đưa ra thiên đạo công đức cái khái niệm này phía trước ta tổng kết đối với giải quyết ác n g h i ệ p phương pháp có hai cái minh hà dôi ra một ngón tay thứ nhất thành thành thật thật hoạt lại càng sớm càng tốt bằng không thói quen khó sửa cái này phương pháp khá phiền phức thực hành độ khó rất lớn bởi vì ác n g h i ệ p nguyên nhân gây ra có thể không ở chỗ chính người mà ở chỗ những cái kia đáng giận câu cá lão ta lúc đầu còn nghĩ tự nhận xui xẻo nắm vớt múi từ đem nhân quả trả kết quả những thứ này câu cá lao cho ta đả hố cuối cùng theo chuỗi nhân quả tới tính người người đều phải mệnh của ta này làm sao hoàn căn bản còn không minh hà lòng đầy c a m phẫn ta nhận nhất thời càng nghĩ, giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt xem như sát đạo đạo chủ ta vô sự tự thông tìm được đầu thứ hai chấm dứt nhân quả biện pháp giải quyết đi chủ nợ cái phương án này đơn giản hiệu suất cao thiếu chủ nợ bởi vì liền phải hoàn chủ nợ quả thật sự là không trả nổi hoặc không muốn trả vậy thì có thể giải quyết đi sinh ra nhân quả đầu nguồn chủ nợ không còn nhân quả tự nhiên là rơi vào khoảng không rơi vào khoảng không đương nhiên không cần trả nhưng mà Loại biện thứ á p n yếu ngươi tốt nhất là có giết người không nhiễm nhân quả thần khí minh hà thời kỳ đầu những cái kia nhân quả chính là chính hắn giải quyết nguyên nhân chính là ở hắn nắm giữ nguyên đồ a thì hai đại sắt kiếm dạng này hai đại sắt kiếm giết người không nhiễm nhân quả làm cho không người nào dấu vết có thể tìm ra tiếp đó tốt nhất là phải có giúp đỡ những cái kia câu cá lao có thể cho ngươi là hố thủ đoạn tự nhiên đoạn đơn đơn k không không bây giờ huyền khanh lấy ra thiên đạo công đức vật này sau đó tiêu giảm nghiệp lực chi phí một chút từ hạ xuống minh hà nói bởi vì công đức linh bảo không chỉ có thể chấn áp khí v ậ n còn có giết người không nhiễm nhân quả không thường n g h i ệ p lực đặc tính mà công đức bản thân là có thể triệt tiêu tác nghiệp chức năng này cùng ta nghiệp h ỏ a hồng liên rất giống minh hà nói đến đây nhìn về phía huyền khanh trong ánh mắt lộ ra một điểm cổ quái hắn nghiêm trọng hoài nghi huyền khanh tại sáng tạo công đức thời điểm tham khảo hắn lệ tử suy đoán của ngươi là đúng huyền khanh phản phất nhìn ra minh hà ý nghĩ hắn trực tiếp thừa nhận huyền hoàng công đức một ít chức năng đúng là tham khảo nguyên đồ a tỷ hai thanh sắc kiếm cùng với nghiệp hòa hồng liên ta đã nói rồi minh hà một mặt kiêu ngạo công đức tiên đạo xuất hiện còn có một phần của minh hà cười nói đạo hữu quả nhiên lãnh nộ g công đức nhân quả nghiệp lực tiếp x ố c vận hành quan hệ thiện nhân thiện quả thiện nghiệp thưởng công đức ác nhân ác quả ác nghiệp hàng nội tiếp mà công đức lại là có thể tiêu giảm ác nghiệp chấm dứt nhân quả trừ khử k i ế p xúc lợi khí muốn thu được công đức sinh linh tự nhiên sẽ đi theo thiên đạo dẫn đạo hướng về hăng hái hướng thiện phương hướng dựa s á t vào đã như thế bộ này thưởng thiện phạt giác thể hệ liền có thể hoàn thành một cái tốt tuần hoàn hai vị đạo hưu ngọc thần đạo quân đông như nói cái này lôi k i ế p hình thức có thể hay không biến một chút huyền khanh nhìn về phía ngọc thần đạo hưu muốn làm sao biến ngọc thần nhìn về phía huyền khanh ta muốn đem cái này lôi k i ế p cùng thí ma đạo kiểm tra kết hợp một chút để lôi k i ế p không vẹn vẹn là vì hủy diệt cùng trừng phạt mà tồn tại cần phải cho chúng sinh một tia hy vọng tỷ như nói tu sĩ cảnh giới có chỗ đột phá liền hạ xuống lôi kép khảo nghiệm vượt qua hưởng thụ phúc phận không độ được thân tử đạo tiêu huyền khanh mỉm cười tiếp lấy ngọc thần mà nói gốc dạ bổ sung một chút quan điểm ngọc thần cười đối với cái này lôi k i ế p cường độ căn cứ vào cũng phải căn cứ vào tu sĩ tu vi tư chất nghiệp lực các loại tổng hợp suy tính một bên minh hà gật đầu hai cái này lôi k i ế p đồng x u ấ t động tính sẽ không nhỏ a vậy thì cùng nhau nghiên cứu a huyền khanh nói như vậy ngược lại bây giờ đại đạo thật cảnh bên trong vừa vặn có hai cái nghiệp vị thần bài t r ù n g hợp còn có hai cái lôi đình đạo quả hết thệ đều là như thế thuận lý thanh trương mới là lạ coi như vừa rồi ngọc thần không đề cập tới huyền khanh cũng biết làm ra một cái thiên kiếp tới xem như nguyên thủy phân khí lôi tổ đại đế cùng phổ hóa đại đế quyền hành mở rộng chính là nguyên thủy sức mạnh mở rộng hai cái này nghĩa vị huyền khanh nhất định sẽ vật tận kỳ dụng khai kiển xác định rõ mục tiêu các tiểu mạch suy nghĩ thảo luận song khả thi cùng với cải tạo ý kiến ba vị đại thần lập tức đầu nhập vào ganh ganh liệt liệt trong công việc đi bốn thời gian như thời gian qua nhanh mấy ngàn năm trong năm tháng chu thiên tinh không xây dựng việc làm một mực tại đều đâu vào đấy tiến hành ngũ lại tinh vực tinh, tinh đấu đại trận mà kiến tạo việc làm đáng nhắc tới chính là các h ủ trì nơi này đ tinh n vực dâng lên từng tòa cỡ nhỏ đại trận cỡ nhỏ đại trận lại một vòng tiếp một vòng diễn phần mình tạo thành một tòa đại trận bảo vệ ngũ đại tinh vực sau đó ngũ đại tinh vực đại trận tương hợp liền tạo thành bao phủ toàn bộ tinh không chu thiên tinh đấu đại trận theo đại trận tạo thành tinh thần thụ mỗi một cây trạc cây kết nối lấy một cái tinh thần chu thiên tinh đấu đại trận tạo thành sau đó tinh thần thụ chỉnh thể tinh hoa lưu t r u y ề n phát ra sáng trói tinh quang mà lúc này chu thiên đại trận cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển tới tiếp dẫn hôn độn chi khí chỉ thấy phía trên đại trận cái này đến cái khác hôn độn vòng xoáy thông đạo xuất hiện quần quận c h i ề u tịch theo thông đạo tràn vào đại trận bên trong hôn độn c h i ề u tịch theo đại trận vận chuyển mà bị dần dần chuyển hóa quần quận c h i ề u tịch hội tụ đến tinh thần thụ vị trí sau đó liền trở nên vì bảng bạc tiên thiên linh khí tiên thiên linh khí dọc theo tinh thần thụ trạc cây bị chuyển Lúc thứ nhất hôn trên tinh h t vong sinh linh một mảnh cuốn hoan quá nhỏ sở thuộc vạn giới đều thông qua trực tiếp thấy được cái này nguy nga một màn bản cổ đại thần đại thượng quá nhỏ chứ thần đại thượng từ nay về sau chúng ta tiểu thế giới cuối cùng không cần lo lắng tiên thiên linh khí vấn đề đâu chỉ các ngươi tiểu thế giới không cần lo lắng chúng ta những đại thế giới này cũng không cần giàu gì thật nhiều công nước ca hâm mộ hỏng đây chính là tạo phúc hằng hoang tạo phúc chúng sinh sự tình nhân ra được bao nhiêu công đức đều là cần phải đúng vậy a đúng vậy a có sinh linh đã ủ n i tợ loạt một đoạn hình ảnh ghi chép tiểu thế giới biến hóa đại gia mau nhìn chúng ta v â n chúc tiểu thế giới địa mạch cũng tại phát sinh biến hóa rồi diễn sinh thật nhiều linh quáng giới chủ đại nhân cũng bắt đầu lột xác thế giới các ngươi nội tình rất không t ệ ể a nhanh như vậy đến tấn thăng kỳ ta đệ nén cái bàn cổ đại thần a cứ như vậy nói chuyện công phu chúng ta bắt cực thế giới đã trưởng thành lên thành một tòa đại thế giới lại có một vị sinh linh phát ra hình ảnh chúc mừng chúc mừng thế giới đẳng cấp lên cao tu hành trần nhà cấp cao đạo hưu sau này cũng không cần phí sức phi thăng đi thế giới khác lập tức có dân mạng phát ra chúc mừng còn có linh dược linh thực đều xảy ra chất biến nhà ta cỏ dại đều nhanh thông linh chuyện này quá đáng sợ còn tốt quá nhỏ phát ra hòa bình dự án chúng ta giới chủ nghiêm ngặt thi hành bằng không thì thực sự lộn xộn thán dương quá nhỏ thiên đế thán dương quá nhỏ chư thần thán dương quá nhỏ thiên đế thán dương quá nhỏ chư thần bốn mà liên tại quá nhỏ chư thần cùng thế lực chi nhánh bắt đầu cùng h o á lúc hồng hoang các giới thần linh đều chú ý tới chu thiên tinh không phát sinh biến hóa không có cách nào nghĩ không chú ý đều không đ ư ợ ca cái kia vàng n óng ánh công đức quá trói mắt thấy hồng hoang chư thần đều nóng mắt hai đây làm đại hảo sự công đức cũng quá là nhiều a không đối với hồng hoang thế giới không có thiên đạo ở đâu ra công đức đây là ai phát cũng có thần linh tương đối thanh tỉnh là thái vi viên a thủ bút lớn như vậy trừ bọn họ cũng không người nào có thần linh âm thầm lữ l ơ i ta mẹ nó cái này công đức vô luận là từ chất hay là từ lượng đã nói đều vượt xa những thứ khác thiên đạo công đức chẳng lẽ nói hồng hoang kỳ thực là có thiên đạo chỉ có thống nhất tinh không mới có thể xuất hiện ai ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói khả năng này rất lớn a xem không hiểu hoàn trong lúc nhất thời kim quang đời trời nhao nhao mà rơi chúng ta cũng có thuộc về mình công đức vừa đến sổ sách tất cả sinh linh ánh mắt trong nháy mắt liền thanh tịnh thậm chí trở nên tương đương sốt ruột đại kiếp sau đó lúc hưởng thụ vô lượng phúc phận giữ gìn hồng hoang hòa bình có công dẹp viên hung thú có công nguyên lai là chuyện như vậy a đương ạ đại i gia tiếp biết sinh linh, thần linh vui Biết tới, rơi tối an, đại gia song công trong Từng công công không quan ra sao nữa an, cao sao. thu thần mặt. thể nếu hệ nhân hơn chính hơn quả. đức, đức đức xác có đó đ ở vị vẻ vì làm nhiên cũng có rất nhiều thần linh không có đi tiếp thu công đức bọn hắn có nhìn trời nghi ngờ trong lòng hồng hoang sẽ không phải thật sự có thiên đạo a nếu không làm sao lại cho toàn bộ hồng hoang kết toán công đức đâu có thần linh đoán được là thái vi viên động tác tỷ như nói kỳ lân tộc tiên h đình cùng với thần lịch các loại thái vi viên cho chúng ta phát công đức não tử không có hỏng a kỳ lân tổ địa thủy kỳ lân xuất phát từ cẩn thận không có tiếp nhận quá nhỏ phát công đức cái này nhất định có âm mưu gì trường sinh đại đế thần tàng ngữ khí cơ hồ chắc chắn tiên đình đông hoa đế quân còn không có cứu trở về bây giờ tiên đình chúa tể là giao trì lao quân nghĩ như thế nào giao trì nghiêng người nhìn về phía một bên thái thượng lao quân lao quân khí định tân nhàn hắn vung ra một cái vòng tay tử đi tiếp thu công đức vốn là còn có thể dạng này giao trì hai mắt tỏa sáng nàng cũng dùng một kiện linh bảo đi tiếp thu thuộc về mình công đức k h c tiên nhân thấy họ theo dùng linh bảo tiếp nhận công đức bất tử sơn đang tại nằm thi thần lịch cũng được chia một phần công đức ta hư hỏng như vậy còn có công đức ban thưởng lao thiên mắt bị mù a h ô n độn trong quan tài dâng lên một cái bóng mở giống như gió thổi qua liền có thể thổi tan cách đó không xa nhìn nhau chi thi lục ba thiên chủ ông chủ cựu phượng chờ may mắn chạy trốn ma thần ngồi xếp bằng đang tại dưỡng thương bọn hắn cũng được chia công đức thái vi viên đang làm cái gì mọi người nhìn trên không vàng nóng ánh công đức luôn cảm thấy thứ này xuất hiện tại đen như mực bất tử sơn lộ ra vô cùng không hài hòa tính toán dùng nó chữa trị một chút ta hỗn độn quan tài a thần lịch nghĩ, nghĩ cảm thấy cái này trên trời rơi xuống công đức không cần thì phí. trực tiếp dùng đi tu phục chính mình quan tài cái kia hỗn độn trên quan tài đến nay còn có một đạo kinh khủng vết rách chính là bị huyền khanh ngọc hư khai thiên phụ bổ ra tới vậy chúng ta phần này công đức cũng cho n g ư ờ i đã khỏe nhìn nhau chi thi bọn người đem chính mình công đức cho thần nghịch đi tu bổ hỗn độn quan tài bạch ngọc kinh hồng quân đem chính mình nhận được công đức ngưng kết trở thành một đ o ạ kim liên hắn một bên nắm b ư ợ t kim liên vừa ngắm ngày dường như đang suy tư điều gì thiên đạo ân này ngược lại là một cái mạch suy nghĩ hồng quân nhẹ nhàng gật đầu đem trong tay hoa sen thu vào trong tay áo ngay tại lúc hồng quân nhận lấy kim hoa một khắc này núi ngọc kinh bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo mây đen ba gian giắt ước chừng tám mươi mốt đạo đen như mực lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống trong n g á y mắt tre mất hồng quân thân ảnh bốn chu tiên h tinh khung thái vi viên vô biên lôi đỉnh c u ầ n c u ộ n p h g trào bên trong hư không uy áp kinh khủng tiêu tán thiên đế đây chính là ngươi nói thần phạt lôi kiếp tổ long dựa vào trên thần t o ạ nhìn xem trên bàn dài khoảng không phiêu động lôi vân hắn luôn cảm thấy trong lòng m a mau như thế một mảnh n h đám mây vận ngưỡng năng lượng có phải hay không hơi bị kinh khủng cái kêu bốc lên đen khí lôi đỉnh là hỗ huyền khanh nhìn về phía một bên phục hy hỏi đạo hữu nên phong tỏa đánh đối thủ đều phong tỏa sao phục hy vừa cười vừa nói thiên đế cứ việc theo tiêu ký đi đánh bộ không tới tại giao cho ta hảo huyền khanh gõ b à n một cái mây mù sôi trào quyển trục từ từ mở ra hiện hóa hồng hoang đại địa tranh c ả n h đi huyền khanh lấy ra một mặt lệnh bài hướng về trong quyển trục q u ă n g r a vơ anh lôi long gào thét ước vạn lôi điện vang r ộ i v ô ngẩn hư không giống như đều bị cái này tiếng sấm chấn nhiếp nổi lên từng đạo gợn sóng ta lập cái bản cổ đại thần a ai bổ ta a trong nháy mắt vô số đạo vực phát ra kinh hô có thần linh đang giao chiến đánh đánh thần lôi trên trời rơi xuống sinh tử địch trong nháy mắt đã biến thành hoạn nạn huynh đệ mọi người cùng nhau cùng chống chọi với lôi kiếp có tà tu vừa mới tiếp thu công đức đang lúc bế quan kết quả bị một đạo thần lôi trực tiếp đánh chết tiên đình trong lôi vân quần c u ộ n công đức không phải rót vào linh bảo bên trong đi sao muốn bổ cũng là b ổ linh bảo a chúng tiên ra mười phần m ở m ị n giao chỉ la hét các vị đạo hữu mau mau rời đi tiên đình bằng không thì lôi kiếp cùng một chỗ hạ xuống tất cả mọi người cho hết trứng a đúng đúng đúng cháy mau một đám tiên nhân không còn phong độ từng cái thất kinh trên nảy dưới tránh trốn đông trốn tây chỉ có thái thượng lão quân vẫn lạnh nhạt như cũ hắn không nhanh không chậm đem đông hoa đế quân thi thể mang ra ngoài tiếp đạo đem kim cương vòng tay đeo vào đông hoa đế quân trên thân đạo hưu có thể hay không trực tiếp phục sinh thì nhìn cái này gấp đôi bất tử sơn lôi đình như trụ thẩm phán tội nghiệt cờ m ở nở hỗn độn thần l ôi nam thi thần n ị c h con mắt tử đều nhanh lòi ra tới đạo hưu ngươi bảo trọng nhìn nhau chi thi cùng lục ba tiên h c h ủ bọn người đằng một chút nhảy dựng lên trực tiếp chạy trốn ở ba cảm nhận được sau lưng năng lượng quyết tán nhìn nhau bọn người chạy nhanh chóng núi tu di ma rào ráo chúng cũng không ít ch cũng không phải bởi vì bọn hắn làm nhiều việc gắt mà là bởi vì có không ít giáo chúng cảnh giới đột phá không phải cho tới bây giờ cũng là chúng ta cho người khác mở ra t h í ma đạo kiếp như thế nào bây giờ chúng ta bị thúc ép tham gia không độ được liền thân tử đạo tiêu ta mẹ nó so với chúng ta ma kiếp còn hung hạ ca ma giao giao chúng tiếng oán than dậy đất thiên đ ị a bên trong bên ngoài hoàn vũ thập phương không biết bao nhiêu thần linh gặp thai ân ta t h í ma đạo kiếp thay đổi thế nào đông Cô luân đang muốn đột phá thái ất tu vi ngũ sát sư tử tử nghi ngờ nhìn xem hư không lôi vân lôi kiếp cái gì lôi kiếp dám đến b ầ ngọc hư cung đệ tử mắt thấy lôi đình liền muốn rơi xu trang nghĩ không thể lý giải ngũ sát sư tử tử cũng chỉ có thể lựa chọn độ kiếp đến đây đi ngũ sát sư tử tử đạm không mà đi tiểu ngũ cố lên chúng ta coi trọng n g ư ờ i lục nô thanh nhu khuê nhu đều đang cấp ngũ sát sư tử tử động viên ở m bốn ngọc hư cung bầu trời lôi đ ỉ n h c u â n c u ộ n liên tiếp bổ ra bảy mươi hai đạo lôi đ ỉ n h hình người lôi tiếp tại ngũ sát sư tử tử m ở m ị n ánh mắt bên trong cái kia lôi kiếp hóa thành ngọc thần đạo quân bộ g á n g chương hai trăm chín mươi hai thiên đạo người phát ngôn long vượng g i á vọng chương hai trăm chín mươi hai thiên đạo người phát ngôn long vượng g i á vọng trong núi tu di thiên lôi quân quận ma vương tiếp gen ma quân khóc giống ma tử ma tôn thê thê thảm thảm ngày bình thường chủ trì thí ma đạo thi các giám khảo lúc này bỗng nhiên bị thái vi viên đưa một phần ấm áp từng cái bị thiên tiếp bổ đến r ụ c tiên r ụ c tử một đám tu sĩ ma đạo khóc không ra nước mắt cái này đều gọi chuyện gì a cái này hồng hoang còn có thiên lý hay không chúng ta cũng là đường đường chính chính nhân nghĩa vô song đại ma sao có thể gặp xét đánh đâu chúng ta muốn lên cáo thượng c á o giáo chủ thượng c á o ma tổ đúng kiên quyết thượng cáo có ma vương cảm xúc kích động bọn hắn tại chỗ liền viết bảy tỏ văn dấy lên tín hương n i ệ m động chân ôn tiếp đó đại gia phát giác thượng cáo giáo chủ giáo chủ không để ý tới thượng cáo ma tổ ma tổ không đáp giáo chủ đại nhân cùng ma tổ đại nhân chẳng lẽ đều bế quan ma vương nhóm cảm thấy kỳ quái bọn hắn không có nghĩ sâu vào chỉ cảm thấy đại lao chắc chắn là đang bận nhưng tuyệt đối nghĩ không ra b ộ bọn hắn chính là nhà mình đại lao thừa dịp đám tiếp theo lôi k i ế p không đến tất cả mọi người giải tán a một vị khí chất xuất trần nữ tử đứng yên tại đỉnh núi nàng ra ánh sáng trắng hớt tuyết hai mắt còn giống như ấm áp xuân thủy ánh sáng nhu hòa vô hạn hai đầu lông mày mở mở áo có một cỗ thư quyển thanh khí đại sư tỷ cần phải cho chúng ta làm chủ a x i ể n giáo ngoại môn đại sư m i n h phu chư vừa thấy được nữ thanh đi ra lúc này mang theo một đám ma vương đi qua cáo trạng x i ể n giáo ngoại môn nhị đệ tử mạnh huệ khóc kể lệ sư tỷ chúng ta ma đạo từ x u ấ t đạo đến nay chưa ăn qua loại này thua thiệt ngươi có thể hay không mang bọn ta đi tìm về trang tử đúng a đại sư tỷ ma vương nhóm bị lôi kích bổ canh cánh trong lòng cho tới bây giờ cũng là chúng ta ma đạo cả việc đứng tại điểm cao đối với người khác chỉ trọ dạy người khác làm việc chúng ta chư thiên ma vương lúc nào nhận qua loại này khí nữ thanh mô ánh sáng bình tĩnh nàng lạnh nhạt nhìn xem một đám lòng đầy căm p ẫ n ma vương ma quân hỏi các ngươi thật mu cái kia tất yếu a ma vương ma quân nhóm ánh mắt kiên định nhân nữ thanh gật đầu nhét miệng lên một cái thiện thiện mỉm cười vậy ta tiễn đưa các người đi tìm được lôi k i ế p sau đó tồn tại như thế nào nữ thanh nữ g khi ôn nhu hỏi tốt cái kia quá tốt rồi ma vương ma quân nhóm nghe vậy vui mừng quá độ chỉ cần có thể tìm được đối phương chúng ta muốn để bọn hắn xem cái gì gọi là ma đạo thủ đoạn bọn hắn ma quyền sát trưởng chuẩn bị đối mặt phía sau hát thủ bày ra trả thủ đại sư tỷ anh minh thần võ xiền giáo ngoại môn nhị đệ tử mạnh huệ biểu đạt đối với nữ thanh nhiệt liệt ủng hộ nữ thanh nhìn một chút mạnh huệ nhẹ nhàng gật đầu ta mở ra thông đạo. liền từ sư đệ lĩnh đội tiến đến thảo phạt đối phương như thế nào không có vấn đề quân ở trên người của ta mạnh huệ hiên ngang lấp liệt ngược lại có ma giáo ở phía sau chỗ dựa lại có chư thiên ma vương đi theo hắn có gì phải sợ mở tay nàng cầm pháp lệnh chi thư hiệu lệnh ngàn vạn phép tắc mở ra một tòa lôi đ ỉ n h chi môn lôi vân người phía sau hình thiên kiếp chính là các ngươi muốn tìm đối tượng đi thôi được rồi mạnh huệ cười ha ha huy động ma phiên hồ các vị lạ hữu chúng ta đùa n g ị c h từ đi lạc ha ha ha đi đùa dẫn một chút ùm ùm âm thanh núi tu di ma khí hạo đảng một đám ma vương ma quân toàn bộ xuất động xông vào lôi đỉnh c h i môn nữ thanh đạo hữu lừa bọn họ như vậy lương tâm không đau sao núi tu di động thiên bên trong hắc cá ma thần ngóng nhìn thương cung đối với mạnh huệ mấy người ma vương lòng sinh thương hại không hổ là giáo chủ một tay bồi dưỡng lên thần linh cái này hắc cám phong cách học được cái mười 10 phần mười a hắc cá ma thần bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới trước đây bị huyền khanh trước đây như thế nào nhằm vào hắn hắn liền đau gan một bên quang minh ma thần lắc đầu mạnh huệ người này đại đạo tương đối đặc thù lúc nào cũng muốn chỉnh được việc cũng liền giáo chủ và nữ thanh đạo hữu có thể trị hắn bây giờ ăn chút đau khổ đằng sau liền yên t tại quang minh ma thần xem ra xiển giáo cái gì phẩm loại giáo đồ đều có cũng coi như là nhân tài đông đúc bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn cái này đại đạo thật ra thật không tệ về sau không chừng có thể có tác dụng lớn đâu h á cá ma m thần nói như vậy mạnh n g o loại này diễn tri đại đạo người tu luyện chỉ cần không phải bị trực tiếp đánh chết thật ra có thể lẫn vào rất tốt hắn ban đầu ở thái sát thiên cung đều đến trình độ sơn cùng thủy tận còn có thể lợi dụng chính mình đại đạo từng lần từng lần một thu hoạch bạn tù nhóm mở rộng bản thân cuối cùng không chỉ có chịu đựng nổi không nói còn trở thành x i n giáo thành lập mấy cái trọng yếu người đề xuất một trong cũng coi là một cái nhân tài khó được thiên ngoại lôi đình như giận kinh khủng lôi k i ế p đang tại tạo thành ha ha ha cái này lôi k i ế p thế mà hóa thành giáo chủ bộ dáng tốt đùa nghệ tử tốt đùa nghệ tử lại còn có thông tin ê ma quân hình tượng chuyện gì xảy ra cái này lôi k i ế p lại biến thành quá huyền ma vương hình tượng bàn cổ đại thần a ta không phân rõ thật sự không phân rõ các vị đạo hữu bình định lập lại trật tự thời điểm đến d ế ba trong chư thiên ma ảnh trọng trọng lôi k i ế p trọng trọng lấy lôi tổ đại đế phổ hóa đại đế hai đại nghiệp vị diễn hóa vô lượng lôi kép ngọc thần cùng minh hà n ư ờ i ha hà chiêu đãi một đám ma vương người trẻ tuổi chính là có sức sông a minh hà tấm tắc lấy làm kỳ lạ như thế bổ bọn hắn cũng dám tiến lên sông còn có cái này mạnh mẽ phải trọng điểm chiếu cố một chút bốn thái vi viên bên trong chư thần vây quanh ở hỗn độn trước bàn giải cho một đám địch thủ cân nhắc mức hình phạt trước mặt bọn hắn trên quyển trục diễn hóa toàn bộ hồng hoang tranh cảnh thái vi chư thần chỉ cái nào lôi k ế p liền bổ cái nào hồng quân đạo nhân n h ư u đầu ngoại cố quỷ kế đa đoan đối với tinh không đại chiến có không thể trốn tránh trách nhiệm thêm hình trường sinh đại đế canh trừng tinh không gây ra tranh đấu mưu toan phá hư chu thiên tinh không thống nhất tiến trình thêm hình còn có câu trần đại đế cái này chạy tội thêm một bậc cho ta bổ thanh hoa đại đế chết chết không sao ghi tạc hắn chuyển thế thân sổ sách có phục hy cái này thiên cơ đại lao tại bắn súng ngắm không cần nhắm đều có thể thư bên trong những thứ này giấu đầu lòi đôi ra hỏa đương nhiên cũng có công báo tư thủ tổ long liền đặc biệt tại núi bất chu khu vực nhiều điểm hai cái cho bọn hắn đưa tiền ấm áp người khác không biết đạo trường sinh đại đế thuộc về phương nào hắn có thể không biết sao không thửa cơ hội này đà kích đối thủ chờ đến khi nào hồng quân bên kia lên chín lần hỗn độn tần lôi đủ hắn uống một bầu a tổ long nhìn thấy dần dần tiêu tán toa độ hắn biết miệng cười nói chúng ta đây cũng là cho la hầu đạo hưu báo thủ chuẩn đề cười hắc hắc đem hình ảnh mới vừa rồi phát cho la hầu đạo hưu để cho hắn vui vẻ vui vẻ đúng đúng đúng cái này nhất thiết phải phát v õ n g thư đạo hưu nơi đó cũng phát một phần a loại này dạy dỗ chư thần sự tỉnh đương nhiên muốn chia sẻ a thần n ị c h ở đâu huyền khanh đột nhiên hỏi phục hy tính toán đều không tính toán hắn nói ngươi muốn bổ liền trực tiếp bổ a nhất định có thể bổ tới vậy thì bổ Huyền phục a n nói, h m hy bắn súng năm không cần nhắm một tay trực tiếp cho đối phương lên tám mươi mốt đạo hỗn độn thần lôi bất tử núi mây đen cuộn cuộn lôi đình như thác nước kinh khủng hỗn độn thần lôi trực tiếp dốc vào hỗn độn quan tài ta thân địch trợn mắt hốc mồm vừa bò dậy hắn trực tiếp nằm xuống thời khắc khẩn cấp hắn móc ra diện thế đại ma đặt ở trên người mình ngươi nếu là có thể đem trí bảo này bù thần a liền k địch lẳng lặng nằm ở trong quá tài c h i t để b ả y nát những cái kia g i ế t bất t ử ta cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta trở nên càng cường đại không phải liền là thần phạt lôi kiếp sao đến đây đi a năm thái vi viên tiễn đưa ấm áp hành động cũng không phải một lần duy nhất mà là lâu dài ổn định bởi vì khi thì biến chờ thời công đức cùng lôi kiếp trừng á c dương thiện thí đạo thiên kiếp địch ta chẳng phân biệt được hồng hoang chân giới thiên hạ chư thiên vô luận là thần ma vẫn là thần thánh vô luận là tiên đạo vẫn là ma đạo vô luận là người l ạ quỷ đều nhận được phần này ấm áp thái vi chư thần thiết thiết thực thực cho hồng hoàng chúng sinh lập được một quy củ chúng sinh từ đây biết trên trời sẽ hạ xuống phúc phận cũng sẽ hạ xuống t h i ê n kiếp nếu có ai có thể lấy tu b ổ thiên địa hoàn thiện hồng hoàng ổn định trật tự trợ lực thế giới phát triển như vậy liền có thể nhận được thế giới khí vận ưu ái là có công đức nếu như ai phá hư hòa bình gây mâu thuẫn trở ngại hồng hoàng thế giới đi tới cùng phát triển như vậy thì sẽ phải chịu chư thần phỉ nổ cùng với thế giới trừng phạt Đồng đạo đức dạng, thiên đạo công đức cùng thần phạt l thậm chí có thật nhiều không rõ chân tướng thần linh đều đang hoài nghi thái vi viên có phải hay không đã nắm giữ hồng hoàng thiên đạo và không đây cũng quá đúng dịp sau khi tinh không đại kiếp thái vi viên thống nhất tinh không tiếp theo liền có thiên đạo công đức thần phạt lôi k i ế p ở trong đó đã trải qua dạng gì chuyển biến không người biết được nhưng mà thái vi nắm giữ hồng hoàng trời đã trở thành sự thực theo thời gian trôi qua thiên đạo công đức cùng thần phạt lôi k i ế p cái này hai đại thể hệ vẫn tại trên hồng hoàng chân giới vận chuyển thiện nhân thiệt quả là có thể đến tốt nghiệp thu được phúc phật ác nhân ác quả sẽ dẫn đến xuất hiện ác nghiệp bị trừng phạt cái này hai đầu quy cụ rất đơn giản lại làm cho càng ngày càng nhiều thần、linh. sinh linh tin tưởng thái vi viên chính là hồng h o a n g thiên đạo người phát ngôn chúng ta t h ư ở n g thiện phạt các kế hoạch đạt được thành công lớn thái vi viên trong hội nghị huyền khanh lại độ phát ra hiệu triệu chúng ta cần không ngừng cố gắng để cho hồng h o a n g chúng sinh quen thuộc tại chúng ta tồn tại để cho bọn hắn ở trong nội tâm tán thành chúng ta thống trị bầu trời đã thống nhất hồng h o a n g đại địa còn có thể xa sao câu nói này tại chỗ thần linh rất tán thành nhất là nguyên hoàng cùng tổ long nếu như tộc ta thống nhất hồng h o a n g đại địa lại thêm ta trở thành trực luân phiên thái vi thiên đế đây chẳng phải là nói ta thống nhất hồng hoàng dựa c ơ h ộ tại c ù n g trong n lúc nhất thời, hai ấ t thời, h vị này trăm tôn trong lòng cháy lên tên lòng lên Giã là cháy c h ú n g cũng ta đ ư ợ c c A. h ư ơ n g 293. một cái bản cổ kỷ một cái cách chơi mới chương 293. m ộ t cái bản cổ kỷ một cái cách chơi mới gần nhất thái v i viên họp càng ngày càng thường xuyên tinh không nhất thống sau đó có thật nhiều chuyện cần phải đi làm thiên đạo công đức cùng với thần phạt lôi k i ế p phổ cập chỉ là bắt đầu tuy nói tinh không trong đại chiến chu thiên quần tinh thiệt hại không nhỏ vô lượng tinh thần cũng chưa bổ chép xong toàn bộ nhưng mà nên có quyền hành đều có đại gia có thể dựa theo riêng phần mình chức trách xác định phụ thuộc hành xử chức quyền khuyết chương quyền hành trên đại hội chư thần đối với tạo dựng hoàn chỉnh thái vi viên thể hệ tiến hành nghiên cứu thảo luận dĩ vang tinh không chưa từng nhất thống đại gia không có phụ thuộc rất khó bày ra việc làm nhưng mà lúc này không giống ngày xưa thái vi viên đã không cần ẩn tàng ở sau màn có thể quang minh chính đại bồi dưỡng mình thế lực khuyết chương chính mình quyền hành ta bên này có tốt chu thiên nhị thập bát tú mặc dù chiến tổn hơn phân nửa nhưng mà vài ngày trước đã bổ chép xong toàn bộ thái dương thượng tôn đế tuấn cười nói thái dương đạo hưu chức trách đông o ngoại trừ nhị thập bát tú thiên tảo lộc thọ sự tỉnh cũng tại trong đó có thể nam đầu còn tinh trưởng không phúc phận tinh thần hoặc là chết trận hoặc là đào tẩu này quyền hành còn tại trong tay trường sinh đại đê a chuẩn đề cười ha hả nhìn về phía đế tuấn mà chu thiên nhị thập bắt tú còn phải phối hợp phụ tinh muốn gọp đủ thành viên tổ chức lời nói ít nhất cần một trăm tám mươi ba vị tiên thiên tinh thần cái này còn không có thể tùy tiện tìm một chút tinh thần góp đủ số phải phù hợp đại đạo quyền hành nắm giữ đối ứng khí vận các loại đạo hữu ngươi kế tiếp nhưng có bận rộn chuẩn đề lời này vừa ra đế tuấn đủ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt hán thở dài ai vừa nhắc lên một điểm lòng dạng đạo hữu chớ đả kích ta có hay không hảo. trước đây thiết lập thái vi viên quá nhỏ chư thần quyền hành cũng đã xác định tinh tưởng tỷ như nhật diệu thái dương thợ ư n g tôn bên trên quản chu thiên nhị thập bát tú tinh quân thiên t ả o chú lộc thọ chi ti lấy tam nguyên này vạn linh thiên quan tất cả nghệ thợ ư n g tôn thẩm tra đối chiếu sự thật thế nhân tội phúc con mắt tiến hiện lên thiên đế chu thiên tinh tu thật ra khá tốt xử lý cùng lắm thì chậm rãi b ổ ghi chép thực sự không được thì tự mình bồi dưỡng chắc là có thể gọp đủ đế tuấn công việc bây giờ khó thì khó tại trường sinh đại đế chạy phân công quản lý phúc phận quần tinh bên trong trước đây nam đầu trưởng sinh đại đế nắm giữ một chút đông đầu thanh hoa đại đế nắ trường sinh đại đế chạy sau này đế tuấn tại hành xử trước quyền thời điểm tất nhiên bị cắn tay nếu là hắn nghĩ làm phá hư đế tuấn tất nhiên bị ác tâm chết thanh hoa đại đế bên kia tốt một chút dù sao hắn đã hạ tuyến mặc dù phúc lộc thọ tam tinh chạy trốn thành công nhưng mà ba vị này còn không có trở thành đại la không có thành t h u thật muốn nói mà nói tiên đình bên kia còn có một vị thiên quan đại đế tính lại thượng thiên phía dưới điểm lành chi tổ t h ủ y kỳ lân nếu như có thể đem kể trên bốn vị trí tôn cùng lúc làm sạch cái kia toàn bộ hồng hoàng chân giới phúc phận quyền hành đều đem thu hẹp tại thái dương thượng tôn trong tay cái t i a thái dương thượng tôn vị trí này liền có thể thống ngự thế gian hết thẻ phúc phận huyền khanh nhìn xem thở dài không dứt đệ tuấn cười nói đạo hữu đừng nản trí lộ muốn từng bước từng bước đi toàn bộ hồng hoang phúc phận không thể hoàn toàn đem khống liền từ quá nhỏ trừ thiên bắt đầu cũng chưa chắc không thể đúng đúng đúng đạo hữu đừng nản trí thái vi viên cái này vừa mới cất bước sao có thể một hơi liền ăn thành n h o tử thần tinh thượng tôn tổ long cười hì hì nói chúng ta thái vi viên bên trong ai có thể vừa lên tới liền đem thế gian quyền hành cùng một chỗ cầm xuống ai có thể đâu hắn có thể a thủy diệu thần tinh thượng tôn chức trách là quản thế giới thủy tộc giao long v Vi kết quả về sau phát hiện hạn thế mà đem tổ long chiêu đến đây đồng dạng tình huống còn có nguyên hoàng nàng cái này hỏa diệu mê hoặc thượng tôn quyền hành vì chủ trưởng thế gian hòa diễm phượng hoàng gà trí ô chính khách trăm cực khổ nhóm bay ô tước các loại hỏa đức rõ ràng lưu động thiên hạ vị trí này là đặc biệt nhằm vào phượng hoàng tộc tại huyền khanh mở cái này đường khẩu thời điểm là như thế này dự đoán hán tiên cơ sắp đặt lộ n g một tổ chức c h i ê u một cái nắm giữ đối ứng quyền hành đường chủ tiếp đó đi đối phó phượng hoàng tộc sau khi quá nhỏ mở rộng sẽ cùng tiên thiên tam tộc khai chiến đến lúc đó cái này mê hoặc đường chủ coi như không địch lại nguyên hoàng cũng ít nhất là chia năm năm về sau huyền khanh phát hiện mê hoặc thượng tôn là nguyên hoàng áo lót cái này cũng không phải chính là chia năm năm trình độ sao không chỉ có là chia năm năm thậm chí là liền về sau chinh chiến một bước kia đều bất đi được huyền khanh nhìn xem mặt mày hớn hở tổ long còn có ở một bên thất thần nguyên hoàng mặc dù cùng trước đây mong muốn tồn tại một chút sai、lầm. nhưng mà kết quả bên trên là đúng thậm chí so dự chủ kết quả muốn tốt rất nhiều ai chính xác phải từ từ sẽ đến cái này hồng hoang đại đ ị a ta cũng không xen tay vào được ca trấn nguyên tử hiếm thấy đứng đắn cũng không có nhập vai bây giờ ngoại trừ tổ long c u n g nguyên hoàng thật ra tất cả mọi người ở vào lúng tung kỳ có quyền hành vừa mới bắt đầu phát triển nhưng là lại tồn tại nhất định biên giới được bản thân đi tranh thủ trấn nguyên tử cho dù là có địa thư nơi tay cũng không thể trực tiếp quản lý hồng hoang đại đ ị a dù sao thủy kỳ lân còn chưa có chết đâu nhân gia không chỉ có nắm giữ địa nguyên đạo quả hơn nữa còn chiếm giữ không chu thiên trụ c h ấ n nguyên tử cũng chỉ có thể xen lẫn trong kỳ lân tộc m ò cá còn lại không nổi sóng gió minh hà ngược lại là tương đối thỏa mãn hắn nói muốn hồng hoang thiên địa nhất thống không muốn biết lúc nào đâu đại gia trước tiên đem chu thiên quyền hành nuốt vào cũng đủ tiêu hóa một hồi lâu lúc nào có đột phá mới tỷ như nói tiến vào đại la đệ nhị cảnh lại đi cùng hồng hoàng chư thần tranh một chuyện a không tệ phục hy gật gật đầu thuận tay liền cho mọi người lên một bát canh gà chắc chắn tức ngày mai tốt đẹp đang chờ chúng ta thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về quá nhỏ chư thần tế hô khi n huyền chi c khanh tìm thời, t được dương mi phát hiện hắn tại một nhà đô thị giải trí chơi game nghe hát đương nhiên là muốn nghe khác phương thức giải trí ta cũng phải thể nghiệm không phải dương mi không trước mắt nhìn chằm chằm màn hình hắn thuận tay ném cho chọn một cái lệnh bài cùng nhau chơi đùa Đi. vui tiếp Huyền Khanh vui vẻ tiếp nhận, vẻ dương ù n g mi ra c thần, chi thần, thần chiến ma liệt liệt chi liếc à n nhìn phát hiện huyền khanh tuyển ma thần danh sách lúc này liền vui vẻ đạo hữu không phải cũng tuyển không gian ma thần sao huyền khanh bắt đầu cùng dương mi ô lai bọn hắn tuyển sử thi cấp phó bản bắt đầu liền đối mặt bản cổ đại thần ta không giống nhau dương mi vui tươi hớn hở mà điều khiển không gian ma thần trốn đi chờ một lúc là tuyển đầu nào chi nhánh tiến hồng hoang làm nằm vùng vẫn là đi hỗn độn phát dục huyền khanh đem cũng lựa chọn tiếp tục cầu lấy chờ đợi thời cơ ma thần hàng ngũ khúc dạo đầu cũng là đối mặt bản cổ đại thần nhưng mà tuyển khác biệt ma thần tại khác biệt giai đoạn sẽ phát động khác biệt nhiệm vụ chi nhánh tại trong trò chơi này ma thần tại khai thiên một trận chiến bên trong thật ra không có tuyệt vọng như thế còn có thể lựa chọn đào tầu đương nhiên là đi xa hỗn độn dương mi tại chống đến bản cổ khai thiên giai đoạn thứ quả quyết lựa chọn đào tẩu bất quá vẫn là phải t r ú n g vào bàn cổ một bữa huyền khanh chọn hắc á m ma thần bị đánh gần chết sau đó cũng lựa chọn bỏ chạy đi hỗn độn kéo dài hơi tàn n g ư ờ i nói nếu khai thiên một trận chiến tất cả ma thần đều đào tẩu hay là đào tẩu một nửa trở lên có khả năng hay không tại trong hỗn độn một lần nữa tạo dựng một cái trí cao thế giới dương mi thuần thục thu hẹp lấy bộ phận hỗn độn ma thần tàn thi đạo khí các loại hắn dùng những thứ này ma thần di vật tái tạo cái này đến cái khác ma thần thế giới chỉ thấy hỗn độn bên trong một ông lao đi lại tập tẽn hướng về cùng hồng hoang phương hướng ngược nhau đi tới tại hắn quanh thân vô số dương liếu c h i hóa thành pháp tắc thần liên tại trong hỗn độn vũ động kết nối lấy vô số thế giới vạn sự vạn vật cũng không có tuyệt đối nói chuyện huyền khanh cùng dương mi phối hợp điều khiển h cá ma thần hóa thành ma thần c h ư giới âm thế nhưng mà bàn cổ ngoại trừ nhìn xem trong hình láo giả cùng với hắn lưng mang vô số ma thần thế giới huyền khanh lắc đầu cùng nói ngươi lưng mang là hy vọng không bằng nói đây là phân mộ bàn cổ đem trôn vùi toàn bộ hỗn độn thời đại cái này bao gồm các người cũng bao quát chính hắn không có người nào có thể ngoại lệ dương mi nghe xong thở dài đúng vậy a bàn cổ kia thật là không thể vượt qua cao phòng muốn tại khai thiên một trận chiến đánh ra một cái khác kết cục căn bản không có khả năng dương mi dạo bước chỗ cần đến tại trong hỗn độn thành t u hắn thỉnh thoảng thu thập một chút hỗn độn kỳ vật để mà bồi dưỡng ma thần trừ giới bọn hắn cần tại trong hỗn độn làm ruộng phát dụng bồi dưỡng được một đời mới ma thần hoặc dùng di vật đem một đời ma thần gọi trở về tiếp đó tích lũy hảo át chủ bài hội tụ tất cả ma thần lực lượng quay về chủ tiến đi tiến đánh hồng hoang thật ra à, các ma thần hảo kết cục cũng không phải không thể thực hiện huyền k h n h tại u minh bồi dưỡng được một nhóm thần linh sau đó liên hệ k á c ma thần văn minh hắn rất nhanh liền có liên lạc vận mệnh ma thần hai phe trao đổi vật tư sau đó bắt đầu thiết lập truyền tống trận như thế nào thực hiện dương mi trưởng quản thế giới nội bộ phát triển hắn đang xây dựng lên các đại thế giới thiên đạo địa đạo nhân đạo sau đó liền bắt đầu hủy trị rất đơn giản đánh không lại liền gia nhập vào chính ngươi chứng đạo trở thành bàn cổ a huyền khanh cười nói trở thành bàn cổ sau đó kỷ nguyên mở lại ngươi khai thiên tích địa thời điểm hơi nhường một chút cho những cái kia đi xa hỗn độn ma thần một chút hy vọng sống cái này không được sao một cái bàn cổ kỷ một cái cách chơi mới đi dương mi liế mắt ta nếu là có thể trở thành bàn cổ còn cần đến n tại g ư ơ i t h ư ơ n g thế kia Xuân Thu trong thực t Huyền Khanh nói, trong hiện kia nói, Xuân Bồn. ạ mi t h ờ không cách nào t h hiện, có thể ự c có tại t r o n g trò chơi này pa h thí. ỏ n vấn g mắt chừng m ngươi cái này thần ma chi chiến còn có thể trở thành bản cổ có thể à. huyền khanh gật đầu đạo hữu không có phát hiện sao ta ở bên trong thả rất nhiều chứng đạo bản cổ phương pháp chỉ cần ngươi có thể tìm đủ những mánh vụ kia tiếp vào nhiệm vụ liền có thể phát động thần ma chi chiến cuối cùng kịch bản dương mi hỏi ma thần danh sách cũng có có huyền khanh chuyện đương nhiên nói trò chơi phải chú trọng trận doanh cân bằng đi dương mi nghe vậy tâm ngạnh không thôi nhưng mà thực tế chính là một cái r ắ c r ư i trò chơi không có chút nào cân bằng bàn cổ à thực sự là tất cả ma thần đều không vòng qua được đi khẳng h i chương hai trăm chín mươi b ố quá dịch đại la năng lực hồng quân nội tỉnh chương hai trăm chín mươi b ố quá dịch đại la năng lực hồng quân nội tỉnh bàn cổ thêm điểm thanh niên hình thái mười tám chặt thêm điểm bàn cổ tám mươi mốt hóa chặt chặt chặt ta lại thêm khai thiên ba âm h à n h cấp cha ha ha ha ha sảng khoái thì ra lúc bàn cổ cảm giác là như thế này à dương mi khi biết thần ma chi chiến có thể trở thành bàn cổ sau đó cố gắng liều nhiệm vụ, kích gắng nhiệm liều h vụ, p á tiếp mấy chục vạn đ ề u cuối chi cùng nhánh, i b n thành bàn chân nhân, mở lại kỷ nguyên t cổ mở mới. lại i kỷ ế đó hắn phát hiện trở tại hỗn độn thanh l i ê n bên trong bản cổ chân nhân có rất nhiều hình thái muốn hoàn chỉnh kích hoạt phải đầu nhập một bút không ít điểm công đức thế là dương mi không chút do dự lựa chọn nạp tiền xem các ngươi một chút dạng tử từng cái ma thần dựa vào khổ tu để thăng cảnh giới lại không thể trung thực chứng đạo chi pháp căn cơ bất ổn suy nhược không chịu nổi nào giống ta tại điểm công đức gia trì từng bước một tăng cao tu vi ổn ổn đương đương mở khóa đủ loại hình thái bản cổ bây giờ ta đây mạnh đến mức đáng sợ Các n g ư ơ i những thứ này không biết số trời hỗn độn ma thần để mặn lại dương mi thể nghiệm lấy một búa một cái tiểu bằng hưu khoái hoạt đơn giản không cần quá này huyền khanh chọn hắc cá ma m thần lúc này có một cái kỷ nguyên tích lũy đã đạt tới thái dịch đại la cấp độ đến gần vô hạn tại bản cổ đại la nhưng hắn vẫn như c ũ không phải khai thiên bản cổ lời tao không ngừng không chỉ có giết ma thần hơn nữa còn chu tâm miễn cưỡng kiêng một chiêu sau đó hắc cá ma thần đi xa hỗn độn cuối cùng vẫn là không có chống đỡ tọa hóa vào hư không giải thể trở thành đa nguyên vũ trụ hợp nhất cảnh quá rất lớn la cùng với ngũ cảnh thái dịch đại la tại chính thức bản cổ trước mặt tựa hồ không có khác nhau à huyền khanh chế tạo cái trò chơi này thời điểm đem chính mình thôi diễn xuất ngũ thái đại la chi pháp dung nhập vào trong đó ở mức độ rất lớn bắt chước thực tế nhưng mà bây giờ thể nghiệm một lúc sau phát hiện thực tế quả nhiên là một cái rác rưởi trò chơi rất tốt ít nhất có thể kháng một chút đâu dương mi tâm tình rất tốt tay hắn lên b a rơi thôi động khai thiên kịch bạn tiếp tục ngươi xác định vừa rồi không có nhường huyền khanh hỏi chỉ biết tới sàng khoái nào có tâm tình nhớ kỹ muốn hạ thủy chặt liền xong việc huyền khanh nghe xong ý nghĩ đầu tiên là Bàn cổ thế mà không cổ có thế vô đơn ị c chi Cái c h h tư. trò i à y ra bụt. Thái d ị c h đại tử nếu như đem hôn độn thời đại bản cổ khai thiên hồng hoang thời đại nhìn làm là một cái nội dung chính tuyến vậy quá dịch đại la loại này độc lập với hồng hoang chân giới bên ngoài thao tác đã coi như là chính mình thoát ly chủ tiến tại trước mặt b ả n cổ đơn mở một cái chi nhánh năng lực cái này chân thực sao k h ú c g dạo đầu trong nội dung cốt truyện b ả n cổ là đặc hiệu không có tuyệt vọng như thế rất bình thường cái này trung c ự c kịch bản b ả n cổ cái kia đại biểu thế nhưng là kết thúc cùng k ỳ nguyên mở lại sao có thể không có vô địch chi tư đâu nghiêm túc b ả n cổ có thể để cho thái dịch đại la chạy giả nhất định là ra bụt huyền khanh kiên quyết không tin cái trò chơi này còn chưa đủ tiếp cận chân thực ta phải chữa trị một chút ai ai, ai đừng đội a ta còn không có thể nghiệm xong đâu dương mi nhanh chóng ngăn lại huyền khanh chờ ta đánh xong cái này chờ ta đánh xong cái này hắn nhưng là cái trò chơi này khai mở đến nay thứ nhất mở khóa trung cực kịch bản không thể nghiệm song sao được huyền khanh thế là ngồi xuống quan sát hai người bọn họ mở chính là độc lập k ê n h Trừ hắn cái này hắc cám ma thần cùng bởi vì thời không ma thần ôn lại từ đó thu hoạch được một cái kỷ nguyên tích lũy cuối cùng chứng đạo thái dịch đại la bên ngoài những thứ khác hỗn đ ộ t ma thần cũng là người máy điều khiển số đông cũng liền đệ tam cảnh thái thủy đại la đệ tứ cảnh thái sơ đại la tầng thứ này đều cực ít bọn hắn đối mặt bàn cổ d ư mi cũng là một bố một chút cơ hội đào tẩu cũng không có hôn độn thời đại có hay không đệ ngũ cảnh mã thần huyền khanh hỏi cái này khó mà nói dương mi lúc này đã tiến vào khai thiên giai đoạn thứ hai hóa thân làm trung niên bàn cổ bởi vì tại bàn cổ đi ra phía trước chúng ta số đông thời điểm cũng là mạnh ai nơi chơi chính mình tìm tòi đào tạo sâu chi lộ cũng không có một cái rõ ràng cảnh giới chi cao làm tham chiếu vì vậy cũng không có bây giờ chứng đạo bàn cổ mấy bước đi khái niệm chiến lược nhận thức rất mơ hồ tại bàn cổ sau khi đi ra ai đi lên cũng là một đứa sự tình cái nào phân rõ là quá rất lớn la vẫn là thái dịch đại la ngược lại tất cả mọi người là đại la hôn nộn thời đại lại không có thời không trường hà c h ấ n áp đều có thể vô hạn phục sinh chơi chính là một cái xuất kỳ bất ý đại la thủ đoạn hôm nay ngươi cùng một ma thần nào đó đối chiến đem hắn giết chết hắn tại nơi khởi nguồn ngủ say sau đi ra cũng có thể dùng những biện pháp khác giết chết ngươi lúc này dương mi thao túng bàn cổ dùng một búa chém chết chú chi ma thần tỉ như nói cái này chú chi ma thần hắn trước đây núp trong bóng tối dùng phương pháp n g u y ề n rủa lừa giết không ít ma thần ngươi nói hắn mạnh à ta cùng hồng quân trước đây cũng chắn qua hắn môn đem hắn án lấy bạo sát mấy lần ngươi nói hắn yêu à chúng ta sự tỉnh sau không để ý cũng qua hắn đạo bị hắn d lúc này huyền khanh thình lình hỏi đạo hữu là không gian ma thần hồng quân là cái gì ma thần dương mi sửng sốt một chút tay run một cái kém chút để chạy một tôn hỗn độn ma thần hắn mặt không biểu tình giơ tay b u a xuống đem càn khôn ma thần chém chết làm sao ngươi biết ta là không gian ma thần dương mi hỏi không phải đạo hữu chính mình nói sao huyền khanh mặt mỉm cười phải không dương mi nghĩ nghĩ chính mình giống như thật sự nói qua cho nên hồng quân là cái gì ma thần huyền khanh tiếp tục tìm hiểu đạo tổ nội tình vấn đề này đi dương mi đi tới khai thiên giai đoạn thứ ba bàn cổ cũng bước vào lao niên nhưng hắn cường đại như trước Kinh khủng tất cả ma thần trạng thái đỉnh cao nhất cũng là tại đối mặt bản cổ chân nhân đoạn ký ức này khắc cốt minh tâm nhưng tuyệt đối có tính không bên trên mỹ hảo dựa theo ngươi cái này thần ma chi chiến bên trong phân chia tại đối mặt bản cổ phủ phía trước là đệ tam cảnh thái thủy đại la đối mặt bản cổ phủ một khắc này có lẽ đến đệ tứ cảnh thái sơ đại la huyền k h a n h n g a y vậy ánh mắt lóe lên thì ra bọn hắn hỗn độn thời đại liền đã lĩnh hội đến đó cái tình cảnh sao hồng quân thật đúng là khó đối phó à dương mi sau khi nói xong thuận tay chém chết âm dương ma thần hắn lại bồi thêm một câu đương nhiên ta sở dĩ nói có lẽ là bởi vì cuối cùng chúng ta chính xác cảm thấy một loại lô xác nào đó bây giờ nghĩ lại một chút ngay lúc đó trạng thái hẳn là đến vô hình vô chất chỉ có tiên thiên nhất khí trạng thái nhưng mà cũng không bài trừ là chúng ta trước khi chết ảo giác chờ ta ngày nào về tới được đỉnh phong trạng thái liền có thể nói cho ngươi câu trả lời chân thật huyền khanh tiếp tục hỏi cái kia lúc đó tại trong hỗn độn có bao nhiêu cùng các ngươi thực lực tương đương hoặc siêu việt sự hiện hữu của các ngươi dương my nói đều nói chúng ta thời đại kia thực lực đều rất mơ hồ không thiện đánh giá lại hỗn độn minh ngông vô biên vô hạn trong đó rốt cuộc có bao nhiêu hỗn độn mà thần ta đến nay đều không rõ ràng giống như bàn cổ hắn nếu như không muốn để chúng ta biết ai có thể phát hiện hắn đâu đương nhiên nếu có thể trong a t lòng huyền khanh vui mừng hh hắc hắc, có liền tốt cụ thể đều có ai dương mi cười nói la hầu đạo hưu không phải liền là sao còn có đây này huyền khanh truy vấn đề cho ta suy nghĩ một chút ta dương mi suy tư một hồi báo ra một chút tên canh giờ đạo hưu tính toán một cái vận mệnh đạo hưu tính toán một cái còn có nhân quả đạo h ư u ta cùng hắn giao thủ qua cái này thật không dễ đối phó c à n k h ô n đạo h ư u âm dương đạo h ư u điên đ ả o đạo h ư u trước đây đều rất mạnh bây giờ còn chưa trở lại trạng thái đ ỉ n h phong lại có chính là trật tự ma thần luân hồi ma thần hủy diệt ma thần phá hư ma thần dương mi nói một cái huyền khanh ở trong lòng trên sách vợ nhỏ liền nhớ một cái nhất là c à n khôn cùng âm dương hai cái này trong tay đều có trí bảo chắc chắn không đơn giản bây giờ lại lấy được dương mi xác nhận về sau phải trọng điểm nhằm vào một chút thờ mờ ba muốn khai thiên tích đ i ệ dương mi hét lớn một tiếng mở thiên đ i ệ tạo hóa hưng hoang hai o à thành n chung cực kịch bản n tốt, lưu trữ kịch cực lưu lưu g người My tâm tình t h sướng, nên n nói không nói, bản cổ chân nhân chính là bọn họ hạ tuyến sau đó huyền khanh thuận tay đem vừa rồi nội dung trò chơi phát đến tinh vong quan phương tại khoản bên trên đương nhiên huyền khanh xóa bỏ h ắ t cá ma thần đi xa hỗn độn hình ảnh hắn cố chấp cho rằng đây là một cái bụt toàn bộ chu thiên tinh không đều vỡ tổ ta lập cái bản cổ đại thần a cái này thần ma chi chiến lại có trung cực k ị bản để cho ta nhìn một chút là ai thứ nhất hoàn thành k ị bản đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi t đại gia không hổ là đại gia lợi hại a a i nha đừng hàn huyên chúng ta nhanh đi thể nghiệm một chút ải chờ đã đ ừ n g phục y ê u hóa thông cáo ba chương hai trăm chín mươi năm quá nhỏ một cọc nhân duyên toàn dân lớn tu luyện thời đại chương hai trăm chín mươi năm quá nhỏ một cọc nhân duyên toàn dân lớn tu luyện thời đại nguyễn quế cầu nhánh đâm thủng thanh minh ngân diệp xoay tròn ở giữa chấn động rất xuống tuyết mịn một dạng bài quang đầu canh điểm đầy ngân bạch nụ hoa theo tinh hà lưu chuyển sáng tắt võng thư ngồi một mình tại x ư ơ n g hoa lưu chuyển quế âm phía dưới m à u trắng váy dài giống như ngưng xương tà địa tóc dài không b u ộ c giống như cựu thiên treo thác nước rủ xuống bên hông trước người nàng có một phe thanh ngọc bàn cờ lơ lửng kinh vĩ lấy nguyệt tương làm t r ụ dây cung hối làm giới ở giữa tinh la kỳ bố hắc bạch tử diện hóa ra một hồi từ ngàn xưa thế cuộc võng thư bộ dạng phục tùng c ú mắt ánh mắt giống như đầm sâu chiếu tháng ngóng tay nhỏ cái này gọi thần ma chi chiến trò chơi có một cái trung cực k ị bản có thể biến bản cổ a i một tiếng vui sướng kêu gọi phá vỡ trong n g u y ệ t cung bình tĩnh tiểu n g u y ệ t thần thường hy ô m một cái ngọc bài hào hứng tìm được vọng thư thần ma chi chiến hóa thân b ả n cổ vọng thư nghi ngờ nhìn về phía muộn muội thường hy giải thích nói thần ma chi chiến chính là trên tinh vọng vừa đẩy ra một cái giả lập trò chơi lúc chơi đùa cần đối tiếp linh cảnh thế giới cũng là một cái cỡ lớn tu luyện bí cảnh cái trò chơi này có thể tăng tiến sinh linh đối với tiên thiên đại đạo cảng ộ hơn nữa bên trong đưa ra một chút liên quan tới đại la thâm tạo tư tưởng Thiên thiên t chi thiên thiên đại la giả nhưng nói thái cực nói thái tố nói thái thủy nói thái sơ nói thái dịch nay nam giả đồng quy tại đạo cùng gọi là đại la bởi vì đại la bao dung chưa có đạo tại đến hư ứng hồ thái không lý l ẽ bốn võng thư thấy đ a n g nhập thần nàng vừa định xem sau này cụ thể như thế nào đi đến lịch phản t r i độ tiếp đó chính là trang lỗ hổng phía dưới đâu như thế nào không còn võng thư nổi giận cái này chứng đạo pháp môn làm sao còn không hoàn chỉnh đều nói là tư tưởng cũng không phải kinh thư đương nhiên không hoàn chỉnh thường hy chuyện đương nhiên trả lời ta hoài nghi đây là quan phương vì phong phú nội dung trò chơi tăng cường chân thực cảm giác biên tới cảnh giới trên thực tế chắc chắn đều không giống nhau đi được thông bằng không như thế nào không viết tinh tưởng cái tiêu hóa thân bản cổ là chuyện gì xảy ra vọng thư hỏi ấy chính là cái này thường hy mở ra quan phương c h â ơ n g mục vọng thư thấy được đại gia ngươi chính là đại gia ngươi hóa thân bản cổ đại sát tứ phương hình ảnh như thế nào chờ phiên bản thăng cấp sau đó tỉ tỉ muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi đùa à. thường hy ngửa đầu nhìn về phía vọng thư trong đôi mắt lập lòe thần sắc mong ngợi tốt vọng thư vui vẻ tiếp nhận nàng cũng nghĩ xem trong trò chơi này liên quan tới đại la đến cùng lại như thế nào thiết kế hảo à. thường hy nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vui vẻ quan phương thông cáo đã nói mở khóa cái này trung cực k ị bản hóa thành bản cổ thời điểm có thật nhiều loại hình thái tỷ tỷ ngươi nói sẽ có hay không có thỏ con thỏ hình thái đến lúc đó chúng ta biến thành bản cổ thỏ đạp chết những thứ này ma thần hh ắ c ắ c nhìn xem tiểu n g u y ệ t thần mặc sức tưởng tượng lấy bản cổ thỏ khai thiên tích địa dạ tử v ọ n g thư bị chọc phát cười ông lúc này tiểu n g u y ệ t thần ngọc bài bỗng nhiên sáng lên trò chơi đổi mới sao t h ư ờ n g hy đưa tay xem xét tiểu xuân phát tới một cái tin tức thần ma chi chiến đổi mới nội dung mới tịch tịch muốn hay không cùng một chỗ tổ đội à. người giao bạn mới v ọ n g thư nụ cười ôn hòa thương hy gật gật đầu đúng à t i n h võng thần ma trên diễn đàn gặp phải trò chơi hảo hữu gọi tiểu xuân cần ở nàng nhanh chóng trở về một cái tin tức t ị c h tịch ta đã hẹn tỷ tỷ lần sau đi tiếp đó cũng không để ý tiểu xuân trở về cái gì nàng mau đem ngọc bài thu vào trong tay h á o tỷ tỷ chúng ta trước tiên tiếp theo một lát cờ à, đổi mới cần rất lâu đâu tiểu n g u y ệ t thần thần sắc như t h ư ờ n g nàng khéo léo ngồi ở vọng thư đối diện rất là thuộc nữ ân vọng thư nhẹ nhàng gật đầu một lần nữa bố trí thế cuộc tiểu n g u y ệ t thần thâu trộm quan sát đến tỷ tỷ biểu lộ gặp hắn chuyên chú vào thế cuộc thần sắc chuyên chú tựa hồ cũng không thèm để ý vừa rồi nhạc đ ị n thương hy lập tức nhẹ nhàng thở ra ô còn tốt còn tốt t h ậ t tình không biết lúc này vọng thư đang tại liên hệ nhân sĩ chuyên nghiệp. vâng t h ư nữ hoa đạo hữu ngươi lần trước có phải hay không nói nhìn thấy qua nhân d u y ê n sổ ghi chép nữ hoa đúng vậy a đoạn thời gian trước ta còn mượn qua gấp đôi vâng t h ư cái kia nữ hoa đại la trí tôn siêu thoát thời không nhân d u y ê n sổ ghi chép không nhìn thấy hắn nhóm nhân d u y ê n vâng t h ư hắn nhóm nữ hoa h o à n g bét nói lỡ miệng ta nói chuyện trọng điểm ở chỗ đại la nhân d u y ê n đều không được xem mặc kệ ngươi tin hay không ngược lại ta là tin hồi phục xong câu nói này nữ hoa trực tiếp hạ tuyến tại cờ từ kết thúc n á y mắt dưới cây quế trận có tuyết lãng của quận đỉnh sóng nâng lên nửa vầng trăng tản thoáng qua lại trở nên đỏ thắm ba đại ca cười cái gì ta có cười sao ân vừa rồi một mực tại cười ta bảo ngươi hai tiếng ngươi cũng không nghe thấy a đó là ta ta tại lĩnh hội hà đồ lạc thư đông nhiên có chỗ lỗ nộ nhất thời cao hứng kìm lòng không được phải không thái nhất trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc mà nhìn xem đế tuấn đương nhiên đế tuấn bình tĩnh tự nhiên tơ lụa phải nói qua chủ đề khác thần ma chi chiến mới nhất thông cáo ngươi xem rồi chưa nhìn thái nhất gật đầu đây tuyệt đối là thiên đế làm ra đại la trò chơi mấy người phiên bản đổi mới cùng đi thể nghiệm một chút kêu lên tiểu tang đế tuấn cười nói ân thái nhất nhẹ ân một tiếng tiếp đó bất thình lình hỏi không gọi tới tịch tịch sao nàng phải bồi tỉ tỉ không dành đế tuấn cơ hồ bật thốt lên ra trong n g á y mắt lại trầm mặc bên cạnh thái nhất hiếp mắt m ắ t n h ì n về p h í a đ ạ i ca, l ộ ra nụ cười s á n lạ đại ca có người trong lòng đế tuấn thái nhất tịch tịch là ai đế tuấn thái nhất các ngươi từ lúc nào bắt đầu nhận biết đế tuấn thái nhất các ngươi có hay không ọ phờ lìn đã gặp mặt tỉ tỉ nàng biết chuyện của các ngươi sao có thể hay không, không đồng ý còn có, còn có đại ca ngươi đừng chạy a chạy hắn tranh luận ta đây không phải chạy ta chỉ là trợt nhớ tới thái vi viên sàn nhà không có xoa đi xem một chút sau đó liền trở về nói đi đế tuấn vội vàng rời đi thái dương cúng hóa thành kim hồng rời đi chạy trối chết thái nhất nhìn tin tức hoang mà chạy ca ca khỏe miệng của hắn câu lên nụ cười nhạt thật có ý tứ hắn chuyển tay liền đem phát hiện của mình truyền cho thần ái phi ta phát hiện một cái chuyện có ý tứ anh ta có thể rơi vào bệ tỉnh vì cái gì thái nhất có thể bén nhạy phát giác được đế tuấn dị thường đắc thái nhất tới người nhân gia có thiên p i a thái nhất thần đình tìm hiểu một chút、ba. huyền khanh đem toàn bộ trò chơi đều ưu hóa gấp đôi sau đó còn đặc biệt tăng cường một chút mỗi hình thái mỗi phiên bản bản cổ chân nhân lần này liền chân thực nhiều huyền khanh tự mình nội chắc mấy lần xác định thái dịch cấp số đại la chạy không được ra bản cổ phủ phạm vi muốn đơn chi tiêu tuyến kịch bản độc lập với hồng hoang bên ngoài không có bản cổ chân nhân đồng ý sao có thể làm được đâu trò chơi cần chú trọng cân bằng nhưng mà gần sát chân thực trò chơi không cần bản cổ chỉ phụ trách vô địch liên tốt những chuyện khác tự có thần ma đi làm loan đại đầu sau khi huyền khanh ưu hóa song thành vô số sinh linh tràn vào đến thần ma c h i chiến ở trong ở trong đó cũng bao quát thái vi viên bên trong đại la trí tôn cùng với cực phẩm tiên thiên linh các nhóm hóa thân bàn cổ a i cái này đối với hồng hoang chúng sinh tới nói quá có lực hút nhất là chứng kiến tinh không đại chiến lúc huyền khanh hóa thành bàn cổ c ự thân quét ngang c h ư địch những tinh thần kia hắn nhóm đối với bản cổ thần uy có trực quan cảm thụ thật hơn cắt lý giải cái gì gọi là vô địch cái này khiến hắn nhóm như thế nào đi cự tuyệt thần ma tri chi chiến đến nôi nói mở khóa bản cổ hình thái cần mạo xưng điểm công đức cái kia đáng giá do dự sao mạo xương liền xong rồi phải biết cái này không chỉ có riêng là trò chơi đây vẫn là tu luyện bí cảnh a cần cù chăm chỉ mà việc làm cố gắng một chút lực kiếm lời công đức không phải là vì tiến bộ sao bây giờ tiến bộ cơ hội liền đặt tại trước mắt tốn chút công đức liền có thể cổ bàn cổ thể ngộ đại đạo là ngươi ngươi như thế nào tuyển bàn cổ thêm điểm để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi ở đâu các ma thần cực hạn ở đâu huyền khanh chế tạo cái này đại la cho chơi thành công nhắc lên chu thiên tinh không tu luyện dạy sóng tiến bộ thần linh sinh linh nao n a o tràn vào linh cảnh thế giới tại thần ma chiến trường đánh k h thế ngất trời quá rất lớn la thái tố đại la các loại tên c ũ thái thái thái thái thái mà đại la nhóm vô cùng rõ ràng mà nhận thức được cái này tu luyện bí cảnh giá trị cũng cũng biết huyền khanh ở trong game đầu phóng đủ loại chứng đạo pháp có thể là thật sự mặc dù những thứ này chứng đạo pháp cũng không hoàn chỉnh nhưng mà cũng cho hắn nhóm cung cấp một chút mạch suy nghĩ cùng dẫn dắt đồ tốt như vậy chép thổ long động tác rất nhanh hắn cơ hồ không có do dự tham chiếu lấy thần m à chi chiến án lệ quay đầu ngay tại long tộc làm ra một cái chúng sinh như rồng vô lượng thời không chúng sinh như rồng tương lai của chúng ta không phải là ngộng đạp hành trình chứng nhận bản cổ hồng hoang chân giới ta làm chủ long tộc không chỉ có mượn cơ hội này trọng thân lý niệm của mình còn thuận đường đem huyền khanh lý niệm phổ cập đến long tộc quá nhỏ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm chụp liền xong việc nguyên hoàng lần này không còn chính mình làm càn d ỡ nàng cũng trích dẫn thái vi viên tác nghiệp làm ra đại hình bí cảnh phượng hoàng diễn nghĩa n ô đồng triệu tập trong tộc đại năng chúng ta mở đại hội trọng điểm nghiên cứu một chút trong đó chứng đạo phát n ô n nhất là cái kia thống nhất thiên địa diễn hóa bản cổ đạo quả chứng đạo siêu thoát lộ cái này đơn giản nhất nguyên hoàng lòng tin tràn đầy trên trời đã nhất thống còn kém hồng hoang đại điện nô đồng hỏi cái này con đường có chút quen thai à tựa như là chúng ta cho thần n ị c h gài tăng vật thời điểm biên ra a phải không cái k i a phải tăng cường đả kích hung thú không thể thật làm cho bọn hắn đi đến trước mặt của chúng ta nguyên hoàng thần sắc nghiêm túc mà nói cuối cùng luyện giả thành chân chỉ có thể là chúng ta găng tay đen nên bỏ qua thời điểm liền phải bỏ qua là chương hai trăm chín mươi sáu đại thế chỗ k h hắn lên hắn u minh địa phủ nguy cơ chương hai trăm chín mươi sáu đại thế chỗ k h hắn lên hắn hữu minh địa phủ nguy cơ chu thiên tinh không đại tu luyện thời đại mở ra cũng kéo theo long tộc phượng hoàng tộc nội quyền mà xem như đối thủ cũ kỳ lân tộc rất nhanh liền phát hiện hai tộc tình huống đồng dạng gia nhập trận này tu luyện thi đua ở trong mặc dù kỳ lân tộc không biết long phượng hai tộc cụ thể thay đổi tu luyện cái gì thủ đoạn nhưng mà hắn nhóm chính mình vốn là liền có không ít dự trữ kế hoạch kỳ lân t ổ điện càng k h ô n tiên nhân đưa ra một quyển tiên kinh đây chính là trạm thi chi pháp không phải hoàn toàn bản a trường sinh đại đ ấ thần tàng ma thần nhận lấy nhìn một chút ngữ cơ hồ chắc chắn c à n k h ô n tiên nhân nói thẳng tộc ta công chính thật có kỳ lân lục thư đem này tiên kinh phân ba phần góp thành kỳ lân chính sách tăng thêm vào các đại hệ thống ban thưởng ở trong đi các tộc nhân tự nhiên sẽ căn cứ vào hệ thống chỉ điểm lĩnh hội như thế bí thuật r ấ thùy tốt rất tốt. Càng k ô n tiên nhân vỗ tay vỗ n có có Hoàng không thể coi thường. Thủy kỳ lân nói cái này hai tộc hiện tại cũng đang có giúp lại phạm vi thế lực tựa hồ lại có đại động tác chúng ta không phải cũng là như thế trường sinh đại đế thần tàng ma thần cười nói đại đạo hưng ớ tiên h đều tại tranh độ hồng hoang chư thần nhưng không có tầm thường h ạ n g người t h â n n ị c h gần nhất có động tác sao t h ủ y kỳ lân nghĩ tới lần trước cùng long phượng vây quét hung t h ú tộc sự t ì n h kết quả thần n ị c h lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn đi chư thiên vạn giới phát triển hồng hoàng chân giới cũng không có hung t h ú đại quy mô hoạt động trường sinh đại đế thần tàng ma thần nói càng không tiên nhân đạo tiên đình bên kia cũng tại chú ý thần n ị c h động tĩnh nhưng mà đồng dạng không có giám sát đến hắn có đại động tác gì t h ủ y kỳ lân cười lắc đầu hắn ngược lại là thực sự trở thành hợp cách lãnh tụ ít nhất tại trường khống đại cục phương diện này đã lô hỏa thuần thành không còn như dị vãng cô đơn chiếc bóng thời điểm như thế khắp nơi lén lút bây giờ cũng tại trở thời hắn nếu là thật có thể rảnh rỗ trường sinh đại đế thần t à n g ma thần cười ha hả nói không nói đến hắn chính là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa chỉ nói hắn tiếp nhận nhân quả chi trầm trọng dù là thần địch muốn ngừng xuống n h ữ n g cái kêu hôn đột ma thần cũng sẽ không đáp ứng a hôn đột ma thần nhóm chờ đợi khao khát cùng cựu hận sẽ dần dần tạo thành một cô không cách nào kháng cự đại thế đem thần địch lại lần nữa đẩy lên trước sân khấu tới đây là nhân quả cố định sự t ì n h chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n càng k h ô n tiên nhân cùng t h ủ y kỳ lần có hơi tán thành g đầu hắn nhóm nói hay là muốn chú ý nhiều hơn thần địch chú ý hung thủ tộc hồng hoang hòa bình cần thần địch cái này cũng là đại thế thần th ba bất tử núi một bộ hỗn độn quan tài đậu ở hư không vừa d â y vừa nặng nắp quan tài đã bị kinh khủng lôi đình đánh b ể kiện thần khí này bây giờ ảm đạm vô cùng vài tiếng ho nhẹ từ trong quan tài vang lên một cái gầy còm đến bàn tay nhỏ nhắn đào tại hỗn độn quan tài rìa ngoài điểm điểm ánh sáng từ hỗn độn trong quan tài soi sáng ra đâm thủng vô tận ưu ám một vị dung mạo tuấn mỹ tiên tiên h thần linh tay trái nắm một chiếc linh cứu đèn run run dày dày mà từ trong quan tài bỏ lên thần n ị c h k h ỏ môi cơ hổ mất đi huyết sắc cả khuôn mặt cũng là bệnh trạng chẳng bệnh bậc quan không biết vứt xuống đi đâu rồi có lẽ là bị lôi đình đánh thành che khuất nửa gương mặt ta nói qua giết bất tử ta chỉ có thể khiến cho ta càng mạnh mẽ hơn ôi ôi ha ha ha ha ha thần địch bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng hắn phát ra để nén cười nhẹ giống như dạ n h à kêu lớn tại trong yên t ĩ n h này mà hắc á m bất tử núi lộ ra q u ỷ dị vô cùng chờ tiếng cười dần dần biến mất thần địch c h ậ m rãi n g n g đầu dùng một đôi đen nhánh con mắt t ử nhìn c h ầ m c h ầ m cựu tiêu phía trên nửa vòng huyết nguyệt nhìn qua cái kêu luận giống như bị máu tươi nhộm dần trăng tròn khỏe miệng của hắn hơi hơi dâng lên câu lên một vòng tà mị đến cực điểm nụ cười trên mặt tái nhật lại dẫn một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hưng ơ phấn huyết nguyệt treo thiên điểm tốt ta thần lịch âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính tại yên tĩnh này núi rừng bên trong quanh quần phản phất là đối với vận mệnh tuyên hữu cáo điểm tốt cái đầu của ngươi người ta tính như vậy ngươi có bị bệnh không mau tử trong thân thể ta ra ngoài trung khí mười phần tiếng chửi rụa tại thần lịch trong đầu quanh quần đạo hưu đừng nóng nội a thần lịch cười ha hả hỏi đây không phải ngươi chủ động mời ta tiến vào sao ta ta đó là bị ép buộc thần lịch chậm rãi đứng vậy đột nhiên hít sâu một hơi bàn bạc thiên địa linh khí giống như nước thủy chiều hướng hắn vào tới làm dịu thân thể của hắn. cùng lúc đó một tôn khổng lồ ma thần thân ảnh vượt qua cổ kim tương lai vô cùng vĩ n ạ hắn quanh thân có đại đạo h à n h minh vô hình ma thần chi uy bao phủ b ắ t phương khi tức hủy diệt phô thiên cái địa tại tôn này ma thần thân ảnh trước mặt cho dù là bất tử núi đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé ngoài núi nhà tranh ở giữa nhìn nhau bọn người đang vây quanh một cái đại đ ỉ n h trong đỉnh thị tú vật phiêu hương bắt đầu ăn bắt đầu ăn nhìn nhau cho thiên chủ âm chủ nhật chủ chờ ma thần phân bộ đồ ăn lục ba thiên chủ nhìn xem người không việc gì một dạng nhìn nhau hắn tò mò hỏi đạo hữu không có chút nào lo lắng thần lịch đạo hữu sa tương cố chi thi ở trong đỉnh mò một miếng thịt vẫn thưởng thức đứng lên một mặt hưởng thụ âm chủ cựu phượng nghe trong núi lộng tĩnh nàng nói bây giờ yên tĩnh im lặng thần nịch đạo h ư u sẽ không đã thân tử đạo tiêu đi yên tâm đi các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của hắn thần nịch gia hỏa này không chết được tương cố chi thi chuyên chú vào ăn thịt hắn t h ở ơ nói ta tại chư thiên vạn giới nghe qua một câu nói nói thế nào đúng gọi là thật là thần sống không lâu t hai họa ước v à o năm thần nịch chính là hồng hoang chân giới hai họa nói hắn chỉ có thể sống ước vạn năm đều xem nhưng ắ n tương cố chi thi lại được một chút thịt cành hắn uống tư tư có vị các Đều ăn à. tương cố chi thi trái xem phải xem gặp bọn họ đều bất động thế là nói các vị đạo hữu đừng nản trí địa chủ tứ t h ị chủ bọn hắn mặc dù đã không còn nhưng mà chỉ cần thần nghịch tại liền còn có v ấ t trở về hy vọng không phải còn có một vị binh chủ đạo hữu trở lấy vượt giới sao thoải mái tinh thần chúng ta sẽ thành công chờ thần nghịch tu dưỡng tốt chắc chắn có thể binh tướng chủ đạo hữu v ấ t trở về có lẽ là bị tương cố chi thi l à quan tâm tính đạo động mấy vị ma thần chúa tể cũng cơ lấy bộ đồ ăn vây quanh đại đình bắt đầu ăn oanh đúng lúc này khi thế khủng bố như thế từ trong ra ngoài phát tiết đi ra Kinh động đến trong nhà lục à này mấy vị ma thần các người nhìn, ta nói cái gì ấy vấn vị việc gì, hán. Vân vân, nịch ta thần Tương thi thần tức. Tương cố chi thi biểu lộ trợt nhìn, nhỉ? chi hỷ, không hán. khí chi thần khó không. người nói biến các cái cố có cái cố sắc cực kỳ khó coi có vấn đề gì gì, gì đại biểu đổi, đề kỳ lộ l ba thiên chủ hỏi đây không phải thần địch tương cố chi thi thần sắc nghiêm túc ngôn ngữ chắc chắn hắn t h ở i xuống sau lưng trường qua không nói một lời mở ra hư thực giao giới vọt vào trong bất tử núi mấy vị ma thần chúa tể hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng đi theo trở lại trong bất tử núi đạo hữu là ai tiến vào bất tử núi tương cố chi thi mặt lạnh nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh Cái ta. Ta lúc ba thiên h chủ bọn người nổi tới bọn hắn nhao nhao lấy ra thần khí có hơi để phòng nhìn về phía giữa không trung thần lịch đại gia đối ta cảnh giác to lớn như thế thật làm cho ta thương tâm a thần lịch trên ngực sắc mặt tái nhuận làm ra một bộ dáng vẻ thương tâm gần có h r i ệ t tạng tự hử Chúng m làm làm bởi vì cái gọi là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau lẫn nhau hại mới là ma thần ở giữa bình thường ở chung hình thức giống bọn hắn chu thiên bắt chủ dạng này báo đoàn sửa ấm tín nhiệm lẫn nhau mới là hỗn độn ma thần bên trong số ít hay ta vốn đem lòng chiếu sáng nguyệt làm gì minh nguyệt chiếu cống danh à? hủy diệt ma thần thu được thần lịch bộ phận ký ức trực tiếp dập k h u ô n hắn một vị nào đó đối thủ lời kịch để diễn tả mình tâm cảnh nếu không phải là ta hàng lâm nơi này giúp hắn gánh vác lôi k i ế p thần lịch đạo h ư u nhưng là trực tiếp chết hiện tại hắn không chỉ có hướng chết m à sinh còn có đột phá mới các ngươi không cảm tạ ta ngược lại khiển trách nặng nề tại ta ai ma thần c h i tâm lương bạc đến nước này cũng được cũng được hủy diệt ma thần thở dài một tiếng hắn vây tay một cái một cái ma bản từ hỗn độn trong quan tài bay ra diệt thế đại ma rơi vào hắn trong lòng bàn tay hủy diệt ma thần tướng thân lay động thoát ly thần n ị c h thân thể một lần nữa n g u y ê n hóa ra một bộ thân thể hắn dáng người thon dài phong nhã c h ắ c tuyệt một bộ vũ y b ằ n g bền không nhiễm trần thế chỉ có một đôi mắt đen như mực không có ánh sáng đạo hữu ta gửi ở nơi g này con mắt đâu t hủy diệt ma thần quay người nhìn về phía thần n ị c h con mắt thần n ị c h có hơi trổ dạng cái kia bởi vì rất lâu phía trước xảy ra chút ngoài ý mớn dẫn đến đạo hữu con mắt bị cướp t hủy diệt ma thần đột nhiên biến sắc tuân tú khuôn mặt trong nháy mắt dữ t ợ hắn sợi tóc bay lên giống như bạo quân giận g ữ mắng mỏ phế vật cần ngươi làm gì Bang. Tương Cố Chi thi huy động trường qua. cùng người khác ma thần cùng một chỗ bảo hộ ở thần n ị c h trước người đạo hưu chú ý giọng nói chuyện của ngươi tương cố chi thi ánh mắt sáng lời cùng hủy diệt ma thần tranh phong tương đối hủy diệt ma thần dùng con ngươi đen như mực tử nhìn c h ầ m c h ầ m tương cố chi thi nhìn một hồi sau đó lại nhìn về phía không nhượng bộ chút nào thiên chủ lục ba âm chủ cửu phượng n h ậ t chủ trường tồn bọn người hắn thu hồi khí thế lắc đầu bật cười đem hai tay nâng tại trước người tốt tốt tốt vậy ta tổ chức lần nữa một chút n g n ữ xin hỏi thần n ị c h đạo hưu là ai lấy đi con mắt của ta hủy diệt ma thần tận lực để cho thanh em của mình lộ ra ôn hòa thần n g ị c h vố nhìn nhau bả vai, ra hiệu hắn hắn tiến lên một bước nói ưu minh thế giới tri chủ kế đô kế đô hủy diệt ma thần đối mặt thần lịch một đoạn ký ức thì ra chính là ngâm thơ cái vị kia a hắn thực lực cụ thể như thế nào mời xem l ụ c ba thiên chủ vung tay lên trong hư không xuất hiện tinh không đại chiến hình ảnh hủy diệt ma thần nhìn chằm chằm tôn kia thân ảnh to lớn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói lại là bản cổ chương hai trăm chín mươi bảy ma thần náo hải thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chương hai trăm chín mươi bảy ma thần náo hải thiên địa huyền hoàng linh lung tháp gs hôm qua cuối cùng một chương cuối cùng kịch bản xảy ra chút bút các ma thần không nên biết phong đô kế đô mới đúng đã sửa chữa đạo hữu nếu là muốn hủy diệt hồng hoàng chúng ta địch nhân cũng rất nhiều thần địch chỉ ra hồng hoàng chân giới bây giờ trên mặt n ổ i đại năng cường giả la hầu hồng quân dương m i tổ lòng nguyên hoàng thủy kỳ lân đ ầ u mẫu nguyên quân n ữ hoa bốn gánh nặng đường xa a hủy diệt ma thần nhẹ nhàng gật đầu hắn tự tay vớt vớt gương mặt khôi phục dương quang sáng s ủ a nụ cười bất quá cũng may chúng ta cũng không ít giúp đỡ hủy diệt ma thần quay người nhìn về phía đối với chính mình một mặt phòng bị tương cố chi thi mọi người hắn cười nói mấy vị đạo hữu thoải mái tinh t h o n chúng ta là người một đường là bằng hữu mà không phải là địch nhân mục tiêu của chúng ta cũng là thanh toán khai thiên nhân quả thôn vệ hồng hoàng phá diệt thiên địa phủ nhận bản cổ hết thảy ta nghĩ điểm này là sẽ không sai a không thật ra chúng ta nghĩ lên mở tới lục ba thiên chủ chờ ma thần ở trong lòng yên lặng đ ồ i thêm một câu bọn hắn thế nhưng là lấy được bản cổ phủ chính đang muốn nói lời những thứ này m à thần thật ra cũng là chính thống hồng hoàng thần thánh chỉ có điều bởi vì tinh không đại k i ế p nguyên nhân dẫn đến bọn hắn không thể không cùng thần lịch hợp tác ít nhất thần lịch ở một phương diện khác vẫn tương đối đáng tin cậy t h như nói triệu hắn ma thần bây giờ địa chủ c h i ế t đ an tứ t h ị chủ kéo dài duy các loại chúa tể thân tử đạo tiêu cái này còn phải dựa vào thần lịch mới có cơ hội đem mấy vị này vớt trở về không sai được đương nhiên không sai được thần lịch mặt mỉm cười hắn không cần thanh toán khai thiên n h â n quả cũng không cần phủ định bản cổ hết thệ nhưng mà ta là hỏng loại a phá diệt thiên địa thôn phệ h ư n g hoàng thành tựu vĩnh hằng đây mới là ta thần lịch hẳn là làm sự t ì n h tại phương diện hai cái này tới nói hắn cùng hôn đ ộ n ma thần nhóm mục tiêu là nhất trí thần lịch nhả ra sau đó tương cố chi thi lục ba thiên chủ cựu phượng giải thừa đám người thái độ lúc này mới hỏa hoãn lại như thế thì tốt hủy diệt ma thần có hơi hài lòng thần đ ị c h nói kế tiếp chúng ta cần phải làm là tận khả năng mà triệu hồi càng nhiều đạo hữu lại lấy hung t h ú nhất tộc làm nhiệm hộ, hội tụ lại tịch quyền thiên hạ đại thế nhất cử chiếm đoạt hồng hoang đại địa còn coi u minh thế giới hủy diệt ma thần nhấn mạnh một câu h ắ n cười tủng tìm nhìn về phía âm chủ cựu phượng nói cựu phượng đạo hữu so với cái này dưng ơ gian chắc hẳn ngươi đối với u minh thế giới cũng cảm thấy rất hưng thù à. Âm chủ cựu phượng ánh mắt lấp lóe nàng nói minh giới cũng không dễ đối phó rõ ràng nàng đối với minh giới cũng không phải không có ý đồ hắn g cái n à bây giờ cũng không phải gặp phải xét đánh trước đây thần địch hắn hiện tại bị hủy diệt ma thần kéo một cái tại thời khắc sinh tử đến ngộ lớn siêu thoát đã bước vào đại la đệ nhị cảnh trở thành một vị thâm niên đại la lại thêm hủy diệt loại này đỉnh tiêm ma thần trợ giúp thần địch cảm thấy chính mình phá hư thiên địa thôn vệ hồng hoang đại nghiệp đã có thể nhìn thấy ánh dạng đông thần địch nhìn xem chúng ma thần hắn phân chấn nói chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí lo gì đại sự hay sao lo gì đại thù không báo lo gì hồng hoang bất diện đối lại chúng ta lại xuất hiện hồng hoang này nhất định đem để cho thiên địa chư thần vì chúng ta mà run dày ha ha ha ha ba minh ngông đông hải quy khư bên trong hải tàng bên trong yên lặng vô số năm tháng thần chân thả ra từng đạo kim quang chiếu sáng toàn bộ đại biển sâu huyền hoàng công đức tái hiện thần q u a n tứ xạng kinh thiên linh bảo uy áp cực kỳ kí kinh khủng tại quy khư phía ngoài nhất long tộc thiết lập cấm khu nghiêm cấm hết t hệ sinh linh phi pháp xâm nhập trong đó đương nhiên hợp pháp liền nói khác tại quy khư cấm khu một phần khu vực có nguy nga hải sơn có xâm nghiêm cung điện cũng có huy hoàng lậu các từ quy khư hoàn thành sơ bộ cải tạo sau đó liền có long tộc thường trú một là vì giám sát quy khư tình huống dị thường hai là vì chế tạo một cái tu luyện thánh cảnh mọi người xem phía trước sáng lên chính là định hải thần chân cũng gọi là như ý kim c ố c đồng đây chính là chúng ta nơi đây nghiên học tri địa chấn hải chi bảo lai lịch không thể a trước đây ma thần chi loạt sau long hoàng bệ hạ cùng hồng hoang bên trong cường giả cái thế liên hợp cùng chế tạo vật này để mà chấn áp q u y khư giống như vậy nghiên học địa chúng ta long tộc tổng cộng có bốn cái một cái con vỏ rùa lao giả mang theo một đám long tử long tôn thủy tộc ván bối đi tới long tộc trụ sở nhà thừa tướng đóng giữ nơi này chính là hư không kình nhất tộc quên hoành tộc t r ư ở n g hắn nhìn thấy quy thừa tướng đến đây lập tức nhiệt tình lần này nghiên học lại là thừa tướng tự mình dẫn đội a xem như long tộc đệ nhất viện nghiên cứu viện trưởng long tộc phát triển kế hoạch thực tế người chấp hành quy thừa tướng thế nhưng là lòng tộc người bận rộn tổ long có thể thường xuyên ra ngoài lãng đến mất liên lạc cũng là bởi vì quy thừa tướng năng lực xuất chúng mọi chuyện chu toàn chỉ cần tổ long đưa ra một cái đại phương hướng quy thừa tướng chắc là có thể đem mỗi một sự kiện làm ra siêu hiệu quả dự trù là viên hoành đạo hữu a quy thừa tướng nụ cười hoái hắn quay người nói hai t ử nhóm đây chính là hư không kình nhất tộc tộc trưởng lần này đi theo quy thừa tướng đi tới quy khư bí cảnh tiểu bối trường hương n g n cũng là long tộc một đời mới nhân tài kiệt xuất gặp qua viên hoành tộc trưởng lũ tiểu gia hỏa n u thuận biết chuyện cung kính đối với viên hoành tộc trưởng hành lễ viên hoành cười miệng toét tốt, tốt tốt tất cả mọi người mau vào đi hắn mở ra đại trận an bài thuộc cấp mang theo bọn tiểu bồi tiến vào bí cảnh thừa tướng thỉnh viên h à n h tộc trưởng cùng quy thừa tướng song hành thừa tướng ngược lại là hiếm có r ả n h quy thừa tướng cười nói nô hoàng t h á n h đức thương cảm hạ thần cho ta đặt một cái nghỉ dài hạn ta nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền tự nhận một cái việc phải làm mang theo hải tử nhóm lai、like、bí cảnh xem thuận tiện đi đến xem thử bộ phận thành quả nghiên cứu quy thừa tướng tiến vào bí cảnh sau đó ngầm đầu nhìn về phía phương xa cái tia chấn áp quy khư định hải thần chân xem như thái vi chư thần kế tác vô luận là tứ đại trấn hải chi bảo vẫn là bốn tòa bị cải tạo quy khư đều có lớn vô cùng giá trị nghiên cứu đem hải tử nhóm an bài tốt sau đó quy thừa tướng tại u y ê n hoành tộc trưởng cùng đi phía dưới đi qua cái này đến cái khác thí nghiệm khu ân đều không tệ tiếp tục bảo trì khích lệ một phen các nghiên cứu viên hai vị thần linh đi tới một chỗ quan cảnh đại bốn bề vắng lặng quy thừa tướng lúc này mới nhìn về phía u y ê n hoành tộc trưởng cười hỏi ta nhớ được dựa theo trực luân phiên an bài mà nói trong khoảng thời gian này hẳn là c u a thống lĩnh mang theo bộ tộc tới c h ấ n thủ quy khư bí cảnh a hh ắ c ắ c thừa tướng chi nhớ thật hảo viên hoành tộc trưởng cười nói dựa theo quy củ đúng là q u â lão đệ trấn thủ nơi đây nhưng mà q u â lão đệ nhất định phải cùng ta đánh cược ta may mắn thắng không thể làm gì khác hơn là cố mà làm giúp c u â n lao đ ể gánh vác một chút trách nhiệm trấn thủ quy khư bí cảnh nói là trấn thủ thật ra chính là tới lính phúc lợi không cần nói những cái kêu v ề n à o đại đạo chân lý kinh khủng đại la thủ đoạn chỉ nói mỗi ngày cùng như ý kim cô đ ồ n g cái này cực phẩm công đức linh bảo ở cùng một chỗ đó cũng là hưởng thụ vô tận a cho nên tứ hải long tộc không chỉ có đem nơi đây chế tạo thành tu luyện thánh địa an b à i ưu tú tộc nhân đến đây tu luyện bọn hắn còn lựa chọn thay ca quy định các đại tộc đàn dựa theo thứ tự thay nhau trấn thủ quy khư bí cảnh thậm chí long tộc còn tại quy khư trong bí cảnh làm nghiên cứu Tí như nói có hơi linh căn bảo dược ở nơi này có lại i nơi n căn trồng này h thể khỏe dược có bảo ở m n trưởng thành, h h có ơ kỳ chân t à i nguyên k h o á như g sản vùi sâu vào nơi đây sẽ nơi vùi vào đây p á t tốt thuế biến, phẩm chất sinh biến, càng phẩm có u thế. Lại tí Lại nói h ư n tại một ít tọa độ mấu chốt lệ u y n khí sát xuất thành công đem đề cao thật lớn tóm lại kể từ tứ hải quy khư thành lập sau đó long tộc liền bắt đầu toàn phương vị không góp chết mà khai quật trong đó giá trị dùng quy thừa tướng lời mà nói nếu là chấn áp ma thần chỗ vậy khẳng định không phải tầm thường chúng ta phải dùng ma thần phân bón dưỡng da có giá trị nhất đoá hoa long tộc tính toán đánh đinh đương văn ộ i huyền khanh thật cũng không cảm thấy nơi nào không thích hợp vốn là thái vi viên chính là tại tứ hải thiết lập n g ụ c giam nhân gia ra, ra địa bàn còn miễn phí làm n g ụ c tốt nhìn thì nhìn thôi có thể ngộ đến cái gì được chỗ tốt gì đó đều là cơ duyên của long tộc hai vị thần linh tán gẫu quy thừa tướng nhắc lên một tôn màu xanh thẳm bốn chân đại đình hướng về trong đó ném một chút thiên tài địa bảo thuận tay luyện chế một chút đồ chơi nhỏ rất nhanh một nhóm linh bảo liền luyện chế xong rồi xuất ra mấy món phế phẩm phản luyện vì linh tài quy thừa tướng thỏa mãn cười cười không tệ không tệ tại cái này quan cảnh đài luyện bảo sát xuất thành công thế mà cao tới chín tháng tám viên hoành tộc trưởng nói thật ra lần này chúng ta còn phát hiện mấy cái tiết điểm luyện k h í sát xuất thành công có thể đạt đến chín thành chín chính là luyện được đồ vào ta lúc nào cũng ngoài dự liệu a quy thừa tướng vừa định hỏi đ ố n g nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến vanh ba một cái đại thủ cách xa thời không lấy tuyệt cường sức mạnh sẽ ra hộ giới lại trận hướng về định hải thần chân trộm tới a i viên hoành tộc trưởng thần sắc k ỳ biến quy thừa tướng đột nhiên đứng lên phương nào dầm dĩ tiểu d á m xông vào ta long tộc cấm đ i ệ hắn một quyền đánh ra nếu thương sao băng đ i ệ thần uy hiển hách hoàng ân hạo đ ạ quyền quy thừa tướng gầm thét một tiếng rực rỡ đến hủ đế hủy diệt ma u k thần h kinh ngạc liếc quy thừa tướng một cái trở tay rơi xuống một trưởng giống như trở nghiêng quy khư bí cảnh hư thực cấm chế bị triệt để phá diệt vô lượng lo sợ không yên chi khí bị ép tới cuốn g ư ợ c quy thừa tướng biến sắc hãn vội vàng tế ra màu xanh thảm đại đ ỉ n h đem toàn bộ trong bí cảnh sinh linh trang đi huyên hoành người đến h u n g ác ngươi trước tiên mang tộc nhân đi quy thừa tướng đem đại đ ỉ n h giao cho huyên hoành tộc trưởng sau đó phá toái hư không trực tiếp thẳng hướng hủy diệt ma thần đánh tới tạ tử nhìn giết quy thừa tướng chụp ra một trưởng đánh trả vũ lộ quân tấn trưởng chỉ thấy vô tận thời không chủ quan quân quận bọn nước đo đoá tiếp đó từng trận g i ó nổi lên cũng như thời gian phóng bạo lúc mưa cam lộ dù xuống rơi phiêu mưa b á o không ngừng kinh khủng thời gian vĩ lực bộc phát núi nghiêng hải tre sóng lớn ngập trời đối mặt một trường này h ủ y diệt ma thần thờ ơ ngay tại hắn muốn động thủ nháy mắt tâm cảnh của hắn tự dưng nổi lên một k i a vợ sóng cái kia vô cùng uy nghiêm đế vương lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt của hắn thân ảnh to lớn để cho hủy diệt ma thần sinh ra q u ỷ nên suy nghĩ lôi đình mưa móc đều là quân ân đây cũng là vũ lộ quân ân trưởng chân ý một thức này tuyệt học chính là quy thừa tướng trung thành phụng dưỡng tổ long vô số năm tháng mới nộ ra tới kinh khủng sát phạt bị một trường này bao phủ giống như là tại tiếp nhận một vị đế vương ân tình lôi đình là ân, mưa móc cũng là ân. nô hoàng lân tỉnh chả không hết làm c à n ở đó sợi tự dưng chi niệm đản sinh n g a y mắt hủy diệt ma thần liền đem hắn dập tắt trừ thiên phía trên duy ta vô thượng ai là quân ta chính là quân hủy diệt ma thần cười nhạo một tiếng một quyền hoành không lực s ụ t đổ h o à n vũ thiên địa thời gian tất cả phá phốc quy thừa tướng không địch lại điên cuồng lui ra phía sau hủy diệt ma thần không nhanh không chậm hướng về quy khư hoạch tâm đi đến hắn nhìn qua định hải thần chân thầm nghĩ trong lòng thôn vệ đạo hữu chính là bị vật này c h ấ áp không được giải thoát sao hắn tới quy khư chính là phát giác thôn vệ ma thần bị tách rời sau đó h á n đạo quả bị luyện vào nơi đây bất quá vấn đề không lớn đợi ta phá nơi đây tự nhiên có thể giúp đạo hưu thoát khốn hủy diệt ma thần sừng sững ở hư không đưa tay ở giữa cải biến thiên địa đại thế cùng cổ kim cách cục cái này huy hoàng trên hết khí thế ngưng tụ thành kinh khủng sát phạt lệnh quy thừa tướng cũng là h o à n g hốt một hồi đây là thần n ị c h khí tức hủy diệt ma thần cũng không phải lăng đầu thanh hắn lúc ra cửa cố ý làm ngụy trang về phần tại sao ngụy trang thành thần n ị c h này còn phải hỏi sao toàn bộ hồng hoàng đều biết thần n ị c h ư a thích làm chuyện xấu hơn nữa diện thế đại ma vốn là tại thần n ị c h trong tay số đông quy thừa tướng mắt thấy đối phó muốn lấy đi định hải thần chân hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng nô hoàng vĩnh h à n g thương bất diệt bất hủ vĩnh hằng trí cao khí tức từ trong da ngoài phát ra quy thừa tướng rút ra một cây trường thương phóng tơi tiến đến lão quy cút cho ta hủy diệt ma thần lạnh d ê n một tiếng phất tay háo ở giữa tê ra một cái đại ma ở mầm đại biểu hủy diệt đại đạo trung yên chi lực cắt ngang thời không uống quy thừa tướng tay một kéo trong tay thần binh từ đôi u đến đầu nên không xa qua thần quang giữa ngang dọc tạo thành một cái hoàn mỹ không một tì vết vòng tròn đem diệt thế đại ma đẩy ra có chút ý tứ hủy diệt hắn tự tay một điểm d i ệ t thế đại ma chuyển động vô cùng ảo diệu thần uy quyết tán thiên địa ở giữa hết thể nguồn sáng cũng bắt đầu tiêu thất phản phất là quy về vị nghiên t ĩ n h tại đen như mực đáng sợ đạo tượng trải rộng ra vô lượng bao nhiêu sinh linh bị bao phủ cũng rất khó tránh thoát sẽ bị sinh sinh ma d i ệ t tới nơi đây thứ nhất sát tiện nghi ngươi hủy diệt ma thần sừng sững ở hư không quan sát thời không quan quy thừa tướng tôn này đại la trí tôn giống như sâu kiến đi ầm ầm d i ệ t thế đại ma sát phạt thôi phát đến cực h ạ n nhà a thần lịch đạo hữu ngươi lại lơ lối bỗng nhiên thiên đ i ệ huyền hoàng hội tụ chỉ thấy tường vân lượn lờ xương mù tím xoay quanh vạn đạo hào quang thấu cựu trọng một tòa linh lung tháp t ừ trên trời giáng xuống phá vỡ vô tận đũ ám chả diệt thế đại ma ai hủy diệt ma thần ngầm đầu từ khí đông lai ước vạn dằm này liền không nhận ra thái thượng cưới châu mà tới cười khanh khách nhìn về phía hủy diệt ma thần vừa mới l u y ệ n chế ra một kiện trí bảo bài khai sắc giới tiện nghi ngươi nguyên lai là người a hủy diệt ma thần nhận ra thái thượng bích bơi trời giáng giết thần n ị c h tồn tại một trong hắn tới đây cái kêu mặt khác mấy vị sẽ không cũng tới a hủy diệt ma thần nghĩ tới bích dù cung đội xoay người rời đi hắn tương đương cẩn thận vung ra một khỏ đan d Thái thượng vội vàng đuổi theo ra thần á i vội đuổi thượng theo t h vàng ra nịch nhìn ạ y đ trời n than u ề n h nhỏ đ o ạ một tiếng bây giờ thời cơ đã mất nào chút động tĩnh chúng ta liền rút lui à ngày khác trở lại giúp thôn vệ đạo hữu thoát khốn hủy diệt đạo hữu làm sao bây giờ lục ba thiên chủ hỏi tương cố chi thi truyền âm nói hắn bây giờ chính là thần địch để cho hắn ra ngoài náo một chút thay đổi vị trí hồng hoàng chư thần lực chú ý chúng ta liền an toàn không tệ chúng ta rút lui trước ca thần địch vốn nghĩ thôn vệ ngay tại hồng hoàng giải cứu hắn đi ra hẳn là so trực tiếp triệu hắn k h ắ c hôn đội ma thần dễ dàng hiện tại xem ra cái này chỉ sợ là khó khăn nhất cứu ra một vị chúng ma thần xem xét thời thế biết chuyện không thể làm quả quyết rút đi trước khi đi bọn hắn lấy mấy cái đạo thân xông vào tam đại quy khư bí cảnh phượng hoàng tộc kỳ lân tộc tiên đình đại năng ở đây phụ mệnh đến lĩnh giáo m ư hai bọn hắn đạo thân mặc lên áo lót trực tiếp đi đập long tộc tràng tử ầm ầm bốn tam đại quy khư bí cảnh trong nháy mắt khởi trận ngàn long thổ thủy vạn long bay lên trong lúc nhất thời sóng lớn sôi trào sóng lớn m á h liệt cùng phong gào thét sóng chớp mưa như chút nước bàn c ổ a bữa đại la trí tôn tới nháo sự phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc đều điên rồi sao còn có cái này tiên đình là cái quỷ gì từ đâu xuất hiện bắc hải long thần d ư n g nhanh múa vớt n a hải long thần dương nhanh múa vớt nam hải long thần d ư ơ n không tìm được thừa tướng đưa tin đông hải có thần n ị c h qua lại để chúng ta cẩn thận tứ lại thế lực cùng công tộc ta. đây chẳng lẽ là ai t ạ i đ ổ tội nghe nhìn lẫn lộn a tính toán không rõ ràng hoặc là có trọng b ả o tại người hoặc chính là đại la trí tôn quản hắn có phải hay không giết chết lại nói tam vương biện cả long thần sông ra thủy tinh cung cậy vào vạn long đại trận liên hợp quy khư bí cảnh quân coi giữ m u ố n chấn sát kẻ xâm lấn đại thời đại mở ra vô luận là h ư n g h o à n g chân giới vẫn là chư thiên vạn giới cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp thái ất cấp bậc đại năng lộ ra giếng phun t ứ c tăng trưởng phải biết thái ất chư thần tìm đường chết năng lực đây chính là nhất đẳng muốn ổn định chấn áp những thứ này gây sự tiểu năng thủ nhất định phải có đại la cấp bậc thủ đoạn hoặc có đại la tr chớ đừng nói chi là các ma thần những thứ này đại l à trí tôn phân hóa đạo thân đến đây n á o sự bình thường thế lực đụng tới vậy khẳng định cũng phải thương cân động cốt thậm chí trực tiếp đòi o d i ệ n nhưng mà thật không may gia đại nghiệp đại long tộc có được vô số cờ ư n giả g dựa vào chúng sinh như dòng kế hoạch lớn cùng với chủ thần điện thôi động long tộc bây giờ hội tụ lên khổng lồ khí v ậ n long tộc đông hải bản bộ có tổ long thanh long ứng long t a m đại thủy tổ cùng một vị thừa tướng cộng thêm nghe nói là đệ tứ thủy tổ vận mệnh chi long bạch long trấn thủ còn lại ba hải đều có một vị đại la tọa c h ấ n thủy tinh cung nhìn c h à n g t ừ phòng chính là hồng hoang chư thần nháo sự giữ lại chứng cứ đồng thời hướng kỳ lân tộc phượng hoàng tộc thiên đình phát ra gửi thông điệp bọn hắn nhất thiết phải bồi thường chúng ta long tộc tổn thất trọng đại đông hải long cung tổ long tức giận đại ca ngoại trừ khởi động đại trận tiêu hao tài nguyên chúng ta thực tế thiệt hại cũng không giống như lớn hải thanh long rót một chút khác ba hải tình hình chiến đấu còn tại trong phạm vi k h ô n g chế ai nói chúng ta thiệt hại không lớn tổ long há một liền ra đại chiến b u ổ mới bắt đầu liền trực tiếp báo chiến tổn chúng ta không chỉ có tổn thất tứ đại bí cảnh còn chết trận hơn hai mươi vị thái thủy tộc sinh linh càng là tử thương ước vạn đặc biệt là bị phá hủy đáy biển cảnh quan càng là vô số kể những thứ này đều phải để cho bọn hắn bồi thường tổ long nói đi quay người nhìn về phía phục trên đất không n ú c nhích quy thừa tướng một mặt thân cần nói nhìn bọn hắn đem chúng ta thừa tướng đánh thành dặn gì g đều bị đánh thành nguyên hình đại ca thừa tướng là bị thần n ị c h gây thương tích ứng long ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở hơn nữa lần này kẻ tập kích không nhất định là cái này tứ phương thế lực không điều tra tinh tường liền làm loạn cái này không tốt lắm đâu ai nói không có chứng cứ chúng ta sao có thể tính là là làm loạn đâu tổ long nói bổ sung đến nỗi ung thú tộc cùng bọn hắn cũng không cần nói chuyện trực tiếp đánh đánh giết một chút hung thần vì chúng ta thừa tướng xuất khí vì hai từ nhóm xuất khí thừa tướng thật vất vả nghị định kỳ mang hải từ nhóm tham quan một chút đông hải nổi tiếng cảnh điểm thế mà gặp gỡ bực này ác ôn hành hung quả thực đáng hận tổ long nhìn xem không nhúc ních quy thừa tướng vườn từ tâm tới nước mắt gợn vợn ta thừa tướng a không có ngươi cuộc sống của ta đem bực nào vô vị à. đại ca thừa tướng còn chưa có chết đâu ứng long nhìn xem báo t ắ p diễn kỹ tổ lòng nàng cùng thanh long l h ắ c nhau bất đắc dĩ nở nụ cười đại ca đ ừ n g thương tâm cái này đàm phán chuyện ta lập tức đi làm ứng long điểm đủ đoàn đàm phán đội lập tức hướng tam đại thế lực phát đi gửi thông điệp đại ca yên tâm ta này liền đi giết mấy cái hung thần thanh long lôi lệ phong hành một bên cho chủ thần điện hạ lệnh một bên mang theo long tộc cao thủ khắp thế giới đi tìm hung thú nhất tộc hóa thành nguyên hình quy thừa tướng nhìn thấy tổ lòng coi trọng như vậy chính mình hắn rất là xúc động đáng tiếc hắn ăn thái thượng trữa thương đan dược hồi thiên giữa quy thừa tướng đừng nói hội t i ê n kém chút thăng thiên chờ hắn ung dung tỉnh lại thời điểm phát hiện đan dược đã phát tác đang chậm dại an dưỡng thương thế của hắn nhưng mà hắn bị thúc ép biến thành nguyên hình thật dưỡng nguyên đan nguyên đôi biến trở về nguyên hình bây giờ miệng hắn không thể nói tinh thần ngưng trệ liền một tia pháp lực đều điều động không được quy thừa tướng xem chừng chính mình không chữa khỏi vết thương là không biến về được ba hủy diệt ma thần một đường bỏ chạy hắn phát hiện bích du cung đội thế mà không có hành động chung từ đầu đến cuối đều chỉ có thái thượng đang đổi chính mình hủy diệt ma thần lập tức yên lỏng quay người cười nói đạo hữu ngươi theo đổi không bỏ chẳng lẽ không sợ táng thân tại trong tay của ta sao nghĩ hắn ngang dọc hỗn độn thời đại liền không có hướng ai cúi đầu bây giờ giả trang thần địch vì phù hợp thiết lập nhân vật cùng với lo lắng bị thực lực không rõ bích du cung đội quần đầu hủy diệt ma thần bị thái thượng đuổi một đường trong lòng rất là biệt khuất đạo hưu không trốn vậy thì thật là tốt thái thượng người khoác b á t quái đạo bảo tay nâng tiên đ ị a huyền hoàng linh lung tháp khí thế bất phàm hắn cùng huyền khanh tại côn lôn sơn thảo luận luyện ký sự nghi huyền khanh đưa ra có thể đem công đức thiên đạo cùng linh bảo kết hợp không chừng có thể tạo ra một kiện hậu tiên trí bảo thái thái th đ sự, sự hủy, hư hủy, hủy diệt ma thần cười nói chỉ là đệ nhất cảnh đại la thôi dù cho ngươi có một cái trí bảo nơi tay lại như thế nào ta thần nghịch như cũ có thể trích thủ t h ấ n áp ngươi hủy diệt h đại, đại đạo hành áp cựu thiên thập địa trọng trọng điệp điệp không gian bị bá đạo lực lượng trực tiếp nghiền nát ước vạn huyền hoàng chi khí cũng bị không ngừng ma diệt thiên địa hỗn loạn một phương kinh khủng đại đạo lĩnh vực mở ra ma diệt hết thảy t hủy diệt vạn đạo khí tức khủng bố lệnh tiên địa biến sắc thái thượng thoáng kinh ngạc thái tố đại la v y thế cỡ này coi là thật kinh khủng để cho hắn có hơi cảm giác á c bách t hủy diệt ma thần bắt chước thần địch dương dương đắc ý c ư ờ i nói không nghĩ tới ta thần địch sẽ càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh a gặp chắc trở đệ không đ ổ ta chứ thần giết bất tử ta ta chỉ biết càng ngày càng cường đại cường đại đến một cái đủ để cho các ngươi ngưỡng mộ độ cao ha ha, ha. hủy diệt ma thần không có hưởng phí bên trên thần n g thân bản nguyên hình tượng Khi h c ấ thần t ậ thật m chí cách chức cùng để cho ngược cơ chốc ngạc, tính như Thái Thượng không thể nhìn hở Thái Thượng phút chốc sau khi kinh h bắt t giống ngươi duyên đông đều để đảo lại vô ra sau sơ là sắc lịch i khôi ề n bình thường. Thần phục đ thế nhưng là ma thần triệu hoàn sư mặc dù bị thái vi viên trọng điểm c h i ế u cố nhưng mà có trời mới biết hắn lại từ đâu vị ma thần nơi đó hào đến l ô n g dê có thể đột phá cũng là hợp tình lý vừa vặn ta cũng nghĩ thử một lần thái tố đại la thủ đoạn thái thượng đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh l ư n g tháp ước vạn huyền hoàng chi khí rủ xuống phòng ngự vô song vạn pháp bất s ô n hắn bước ra một bước hùng vĩ lưỡng nghi đạo đồ che lại thiên vũ lo sợ không yên chính đại uy thế phát tiết bắt phương ép tới vô ngần hư không gợn sóng từng trận tay phải một chiêu một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ kiếm ứng thất tinh đấu sổ đại đạo hoa văn sen vào nhau tinh tế tiên thiên thần quang rực rỡ sinh huy đạo h ư u vật này cảm nhận được đến nhìn quen mắt thái thượng cười hỏi thất tinh kiếm hủy diệt ma thần đương nhiên nhìn quen mắt đây không phải là tiễn đưa bảo đồng tử thần lịch tại bích bơi thiên bị đánh chết sau đó bị người nhặt đi trang bị sao thần lịch gia hỏa này từ chúng ta những thứ này ma thần trên thân vất đi không thiếu chỗ tốt rốt cuộc có bao nhiêu dùng đi từ đi hủy diệt ma thần chỉ là lấy được thần nịch bộ phận ký ức liền đã từ trong nhìn thấy không thiếu hắn bị các lộ đại thần đánh tới bậy tiếp đó làm rơi đ ồ hình ảnh trong đó xuất hiện tại nhiều nhất thần linh không phải huế khanh cũng không phải la hầu mà là hồng quân thiếu ta các ngươi cuối cùng sắp còn về tới hủy diệt ma thần mặt tâm trầm dưới chân hắn hủy diệt lĩnh vực chậm rãi quyết trương diệt thế đại ma chuyển động nghiền ép ngàn vạn phát tắc cho dù thấm thoát thời gian cũng tại bị ma d i ệ t tương tự cái phế mở miệng giống như một cái đen như mực động không đáy thôn vệ thiên địa động không đáy thái thượng liên tiếp xuất kiếm ngang dọc tới lui thất tinh kiếm quang phá vỡ m ê n h mông huyết sắc tại trạm đến huyết quang sau đó ưu ám liền sẽ vỡ vụn từ trong đến ngoài vỡ vụn hủy d i ệ t sức mạnh đem kiếm quang sụp đổ đến nát bấy điểm điểm kiếm quang thổi rơi như mưa có hơi rực rỡ đem mơ hồ thiên địa chiếu sáng tại vô biên huyết sắc làm nổi bật phía dưới lộ ra như vậy thê mỹ ha ha ha bao nhiêu c ử u h ợ n đem từ ngươi bắt đầu kết hủy diện ma thần nhìn qua sáng chói thiên địa cao giọng cười to sau đó hắn bước ra một bước đột nhiên ra quyền hư không chấn động trời đất quay cuồng khí tức kinh khủng tại hội tụ bá đạo tuyệt luân、Trật. thời gian bị đánh nát. Thân ảnh to lớn xuất hiện thái â thượng bỗng nhiên mở mắt thần quang kinh hãi hoàn vũ vô tận thái cực âm dương chân ý lại lần nữa lấp đầy chư thiên một thanh lại một thanh thần kiếm chiếu dọi thất tinh giống như bắt đầu phiên ngược kinh hồng giống như du l o n g phun ra nuốt vào lấy sát cơ ngập trời đ ố n g nhiên trường kiếm nhất chuyển huyền quang rơi xuống thiên điệu giai minh vạn vật tất cả song cảnh tượng lập tức biến hóa tiên tiên thất tinh kiếm đâm ra như bàn g bạc mưa to ỷ thiên mà rơi nhiều xe rách càn không chi thế vê anh pháp tác thủy chiều c u â n c u ộ n bá đạo hủy diệt chi quyền cùng thái cực chi kiếm phát ra va chạm bị c h liệt đánh trụ quang pha thoái thời gian cũng vì đó ngưng trệ hoa lạp hủy diệt ma thần đứng trên không trung sẽ ra thiên địa hàng rào thiên địa bị một đầu c u ầ n c u ộ n đại đạo trường hà hoàn toàn lấp đầy mỗi một giọt nước đều có thể làm hao mòn đạo lực phân giải pháp t á c ông thái thượng đỉnh đầu thiên đ ị a huyền hoàng linh lung tháp xoay tròn thân địch nay ta ban thưởng ngươi thất khiếu linh lung chi tâm thái thượng g ầ m thét một tiếng một đạo kỳ lạ huyền hoàng chi quang bán ra tốc độ nhanh để cho người ta căn bản là không có cách tranh lẽ g i ố ngay như là m sau đó thái thượng bay người lên phía trước lấy linh lung tháp định cấp phòng ngự mang theo thiên địa lật út chi thế hướng thẳng đến hủy diệt ma thần đánh tới âm ẩm hủy diệt ma thần đâm đến liên tục lùi lại hướng trướng hủy diệt ma thần vội vàng điều động diệt thế đại ma cùng thái thượng cứng rắn ầm ầm thời không pha thoái hoàn vũ sụp đổ lại đến thái thượng dương trường tránh đ o ạ n hắn biết mình trước mắt đoán t r ư ừ n g chém giết bất quá đại la đệ nhị cảnh thần địch nhưng mà thiên đ ị a huyền hoàng linh lung tháp đặc tính là cái gì đứng ở đỉnh đầu thiên thiên bất bại ta đã đứng ở thế bất bại lại thêm huyền khanh kèm theo g i à n kỳ thủ đoạn chẳng lẽ có thể sợ ngươi thái thượng chỉ phía xa hủy diệt ma thần giận dữ mắng mỏ thần địch tiểu nhi ta lại ban thưởng ngươi cựu khiếu linh l ư n g tâm huyền hoàng thần quang tái phát hủy diệt ma thần căn bản là không có cách ngăn cản người người cái này hung trướng hủy diệt ma thần ổ n g lực thật sự giận dữ đây đều là thứ độ gì đánh không lại liền dùng kỳ chiều đúng không vê anh vê anh vê anh thái thượng lại treo lên linh lung tháp đục vào mặc cho ngươi thập phương t ị ệ t diệt s á t cơ vô biên hủy diệt ba ngàn đại đạo ta từ hai chiêu phá đi đây là đại đạo rất đơn giản nhìn g i ế t thái thượng càng chiến càng hăng hai người trực tiếp g i ế t vào hỗn độn thái cực cùng hủy diệt đục nhau hai loại khác biệt đại đạo tại trong hỗn độn cọ sát ra nhất là sáng lạng hòa hoa thời không trường hà gây nên thủy triều hỗn độn không gian bị đ ạ diệt không biết bao nhiêu đông cô luân h u y ề n khanh cùng ngọc thần đạo quân đang tại an dưa xem kịch ngọc thần đạo quân cảm thán nói thần n ị c h không hổ là hỗn độn ma thần chọn chúng tồn tại cơ duyên này cũng nhiều lại đột phá vấn đề không lớn thái tố đại la thì sao gặp phải ta luyện chế linh bảo còn không phải ngoan ngoan bị đánh huyền khanh đang thưởng thức tinh thần quả kể từ thái vi viên cùng linh căn nhóm thực hiện lớn liên hợp sau đó thái vi bây giờ chính là không bao giờ thiếu đủ loại phẩm loại linh quả ngọc thần đạo quân nhìn xem bị đâm tâm hủy diện ma thần hắn đưa ra một cái nghi vấn huyền khanh ngươi cái này tùy tâm linh lung thủ đoạn có sơ hở à ta nếu làm o i ra chính minh tâm ngươi chẳng phải không có cách nào sao mọi ra chính minh tâm huyền khanh cười tà đào thôi tùy ngươi như thế nào đào phúc hủy diệt ma thần cùng ngọc thần nghĩ đến cùng nhau đi hắn vậy mà thật sự móc ra trái tim của mình ta đã không có tâm trạng nhìn người còn có thể có cái gì máy khỏe hủy diệt ma thần lạnh lùng nhìn về phía thái thượng vô tâm thái thượng cười hắc, hắc. hủy ắ c h diệt ma thần thầm nghĩ không tốt tất nhiên vô tâm ta liền ban thưởng hai n g ư ờ i thất khiếu linh lung v ộ i thất khiếu linh lung liều thất khiếu linh lung thật thái thượng đỉnh đầu có ước vạn huyền hoàng kia sáng rủ xuống để cho hủy diệt ma thần toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều khai khiếu linh lung linh lung muốn cho ngơi nơi nào linh lung liền sẽ nơi nào linh lung n g ư ơ i lấy ra a tiếp tục lấy ra a thái thượng thủ đoạn kỳ quỷ hủy diệt ma thần tức nổ tung có dám hay không cùng ta đứng đắn đánh, đánh một chầu thái thượng một mặt khinh bỉ nhìn xem hủy diệt ma thần thần địch đạo hữu ngươi có phải hay không quên mình tại hồng hoàng tình cảnh cùng ngươi cái này kinh khủng phân tử giảng đứng đ á n các ngươi tự vấn lỏng ngươi xứng sao giờ k h ắ c này hủy diệt ma thần vô cùng hối hận chính mình đã biến thành thần địch thần địch tại hồng hoàng đây là nhiều lắm chiêu hận a như thế nào cái gì ác độc chiêu thức đều hướng trên người hắn gọi chương hai trăm chín mươi chín t ă n tộc hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thái vi trích đạo tử chương hai trăm chín mươi chín tam tộc hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thái vi trích đào tử hôm nay thần lịch đại gia vui vẻ phóng nguyên một con đường sống chúng ta sau này còn đ ặ p lại khổng lồ ma thần thân ảnh lung lay sắp đổ hủy diệt ma thần cắn răng một cái tay nâng d i ệ t thế đ ạ i ma oanh mở thời không trường hà một góc xoay người rời đi ước vạn huyền hoàng chi quang bao phủ xuống hủy diệt ma thần không chỉ có thất khiếu linh lung, hơn nữa toàn thân trên giới hoàn sáng long l a n h vô cùng bị chơm hắn coi như đối với chính mình móc tim móc phổi cũng vô dụng không đứng đắn bảo vật thường thường là khắc địch chế thắng thần khí nhất là hủy diệt ma thần loại này mới đến không quá quen thuộc hồng hoang phong khí ma thần. xuất thế đệ nhất chiến liền gặp được tam thanh thiên đoàn một trong thái thượng chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt ngươi cùng đạo đức thiên tôn giảng đạo đức thiên tôn nói ngươi không có đạo đức nếu như thái thượng hôm nay mang không phải thất tinh kiếm mà là tiên t i ê n âm dương tử mẫu kiếm cái kêu hủy diệt ma thần cũng không phải là móc tim móc phổi vấn đề có thể còn phải dính điểm dự khí tám mặt linh lung ma thần dự khí nhất định không kém đạo hữu đi thong thả về sau thường ra tới đi dạo một vòng a mắt nhìn thấy hủy diệt ma thần xông vào thời không trường hà chạy đi thái thượng cười ha hả phất tay cũng không đổi nữa hắn đi ra chủ yếu là muốn thử một chút huyền hoàng linh lung tháp công hiệu hiện tại xem ra rất không tệ à. huyền khanh xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm đáng tiếc thần lịch những thứ này t u ế nguyện đến nay bị ép tới quá đắc gác không có gì đồ mới bây giờ liền một cái diệt thế đại ma ở bên người cái đồ chơi này cũng không tốt cất a thái thượng hơi thở dài hồng hoang chư thần đả kích thần lịch quá nhiệt tình đồ tốt đều bị chia cắt không sai bị lắm bằng không lần này tam thanh đồng xuất không chừng có thể để cho thần lịch tuân ra một chút hảo trang bị đi ra nói trở lại thần lịch a hỏa này cơ duyên thật không phải là thổi a thế mà đột phá thái tố đại là sao thái thá Cảm thấy bây c giờ n h thần g vấn lịch chứng đạo thái tố trở thành thâm niên đại la các phương tưởng giống như dĩ vãng như thế áp chế hắn phát triển sợ là rất khó làm được thái thượng thậm chí có thể đón trước thần lịch sau này làm việc nhất định sẽ càng thêm không k i ê n g nệ gì cả không thành đại la ta không đúng trở thành thái tố ta còn không đúng vậy cái này thái tố đại la không phải trắng chứng đạo sao thái thượng nhìn qua hủy diệt ma thần đi xa phương hướng hắn cười nói đại đạo hướng tiên thời đại đang thay đổi đứng tại trên đầu gió liền có thể lên trời ạ đối với thần lịch tới nói thời đại này đúng là biến ít nhất hắn không còn cô đơn chết bóng hắn có mình b ằ n đội cũng có mục tiêu rõ rệt hắn không phải chiến đấu một mình hỗn độn ma thần nhóm sẽ đẩy hắn đi lên phía trước hết t h ả đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển lần này đánh thần lịch một cái trở tay không kịp lần sau hắn có khả năng chuẩn bị hiệu quả liền không có tốt như vậy bất qua vấn đề không lớn thái thượng cười nhạt một tiếng ta thành thái tố không liền tốt rất biết điều người bắt không được thần lịch cái kia thái thanh đạo đức tiên tôn đâu huyền khanh ta đi bế quan gần nhất thái vi viên hội nghị đều xin phép nghỉ một điểm thần linh phi không thái thượng tiến vào đại đạo chân cảnh bốn trong ngọc hư cung huyền khanh cười hỏi tam đệ cần phải đi bế quan sao đa tạ đạo hinh hào ý ngọc thần đạo quân lắc đầu của ta đạo cùng thái thượng đạo hinh khác biệt nhiều ở chỗ động, dù sao đều tại trong hỗn độn thanh niên lãnh hội cái gì là tiên thiên ngũ thái càng là tìm hiểu tới nguyên bản bản cổ phụ cùng khai thiên tam bảo có được hay không thái tố đối với bọn hắn tới nói không phải một vấn đề mà là một cái ý nghĩ chỉ cần nghĩ liền có thể thành chờ thiên địa chi kép lại nổi lên chính là ta thông thiên này ngọc thần đạo quân tiết lộ ý nghĩ của mình thuận hồ đại đạo lý lẽ lịch hồ kiếp bốn Vi thiên thiên tam tộc đại hội lần nữa tổ chức lần này còn có tiên đình phái tới đại biểu trong hội nghị long tộc móc ra chứng cứ nôn tử kịch liệt mà đã kích kỳ lân tộc phượng hoàng tộc tiên đình tam đại thế lực làm loạn ý đồ cũng yêu cầu tam phương liền long tộc bị tập kích một chuyện tiến hành bồi thường tam đại thế lực xem xét tổn thất kia quy thừa tướng trọng thương bất trị bắt đại bí cảnh bị phá hơn bốn mươi vị thái ớt đại năng bị giết còn có một trăm linh bảy kiện tiên thiên linh bảo bị hủy đáy biển cảnh quan vô số sinh linh tử thương ước vạn khá lắm các ngươi long tộc là thảo đài ban từ sao một hồi tập kích tới các ngươi thiệt hại lớn như vậy ký lân tộc đại biểu vân lộc thần quân chử b ệ n các ngươi tại sao không nói ngoại trừ tứ hải long cung trụ tử thủy tinh cung đều bị người khác phá hủy đâu phượng hoàng tộc chu tức nổi giận nói các ngươi long tộc bất đi Liền chút chứng chút bởi vì long tộc đúng là người bị hại hơn nữa kẻ tập kích buộc lên dùng tam đại thế lực danh hảo ta lập lại gấp đôi lần này tập kích cùng ta tiên đình không quan hệ thủy quan lớn đế chân vũ là tiên đình đàm phán đại biểu hắn nói loại này tập kích khủng bố sự kiện t ì n h tiết chi ác liệt tổn hại to lớn quả thực là nhìn thấy mà giật mình chúng ta tiên đỉnh đối với kẻ tập kích biểu thị khiến trách đồng thời đối với long tộc chết vì hai nạn giả biểu thị thương tiếc căn cứ thần đạo quan tâm cùng với đối với sinh mạng tôn trọng chúng ta tiên đỉnh có thể đối với long tộc bày ra đạo nghĩa viện trợ cứu chữa thương hoàng giả kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc cũng biểu lộ không sai biệt lắm thái độ sự tình không phải chúng ta làm các ngươi tao nộ chúng ta biểu thị thông cảm hợp lý cứu viện t ỉ n h cầu chúng ta có thể suy tính một chút đến nỗi bồi thường cái gì liền tắm một cái ngủ đi trong ngộng gì đều có đối với cái phản ứng này Trong lòng ứng long sớm đã chủ ó nói, đoàn Nàng n trước. tất i thời tin tưởng mọi người, giảm ê n đoan, chúng long tưởng này kẻ tập kích cũng là giả mạo. Ứng long ba ra cam ta vị vậy vị đạo tạm bạo. hữu kích h làm là mấy tộc c tập kẻ động lui một bước nàng tổ chức lần này đại hội mục đích chủ yếu thật ra cũng không phải phải bồi thường nhưng ta muốn hỏi chính là ba vị đạo hữu như thế nào đối đãi lần này kẻ tập kích giả mạo hành vi của các ngươi đ â u ứng long lần này đã hỏi tới gọi lên tập kích mặc dù không phải bọn hắn làm nhưng mà người khác lại đem va quăng trên người bọn họ hơn nữa không thể nào tra được điều này nói do đối phương có lấy đại la thủ đoạn chu tước cười lệnh bọn hắn vu oan g i á họa Đơn trần c h vũ đại đế nhìn xem thái độ một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn vân lộc thần quân trong lòng của hắn chửi bậy nếu không phải là nhìn xem các ngươi vừa rồi đều nhanh rút kiếm đối mặt ta thiếu chút nữa thì tin trần vũ đại đế là lần đầu tiên tới tham gia tiên tiên tam tộc hội nghị còn chưa chín tất bọn hắn hòa phong ứng lòng nói cho nên Chúng g ta bây vì kích, kích quan hệ nhà mình thế lực tam đại đại biểu không có lý do không đồng ý dù sao hôm nay long tộc có khả năng lại biến thành ngày mai bọn hắn hiện tại bọn hắn đều muốn phát triển không muốn bởi vì đủ loại ngoại ý muốn cùng đối phương khai chiến mù quáng mà để cho tộc đàn thế lực lâm vào trong chiến hỏa đây là rất hành động ngu xuẩn đại thời đại phía dưới người khác đều đang tiến bộ mà người đang làm tiêu hao quả thực là tự chịu diệt vong hành vi k ỳ lân tộc vân lộc thần quân nói ta cảm thấy chúng ta có thể ký kết một cái lẫn nhau không xâm hại điều ước tăng cường chúng ta các phương thế lực tin lẫn nhau cơ sở lẫn nhau không xâm hại điều ước ứng long bọn người suy nghĩ p h ú t chốc cùng riêng phần mình sau lưng người cầm lái đều trao đổi một chút trần vũ đại đế liên lạc bây giờ tiên đình chấp chính giả tây vương mẫu giao chỉ đạo hữu cho là cái điều ước này có thể hay không ký giao chỉ hồi phục kỳ à vì cái gì không ký thế nhưng là chúng ta tiên đạo không phải có kế hoạch chân vũ đại đế t r ầ chờ Tiên đạo trên thế tam tộc tình trong đại hội đại gia thế nhưng là đem nội nhưng ứng tam tộc sự nhập đạo đem là sự kết hoạch. Giao chỉ Giao cười nói, i tiên đạo là tiên đạo, tiên, là tiên nói như vậy, đạo hưu rõ chưa? hiểu rồi. ê n đình đình, như đạo đạo, đạo là là Kết hưu chưa, vậy, rõ quả là trần vũ đại đế thứ nhất biểu thị tán thành cái điều ước này chúng ta tiên đình ký trần vũ đại đế nói vì hồng hoang hòa bình cũng yên ổn vì tiêu giảm chúng ta c á c đại thế lực ma sát phần này hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau chúng ta tiên đình nguyện ý ký vân lộc thần quân đại hỷ đạo hưu quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa ứng long cùng chu tức lúc này cũng nói đã như vậy vậy thì khởi thảo điều ước nội dung a rất nhanh một phần tam tộc hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau liền mới vừa ra lò tại sao là tam tộc mà không có tiên đình bởi vì trần vũ đại đế biểu thị đây là tại tiên tiên tam tộc trên đại hội đặt thành hiệp nghị là tam tộc c h í không thành quả chúng ta tiên đình liền không chiếm dụng cái danh phận này tam tộc đại biểu cũng không thèm để ý chỉ cần tiên đình ký điều ước là được trên thực tế bốn cái điều ước này coi như không có gì bất ngờ xảy ra cũng tuyệt đối duy trì không được bao lâu cuối cùng chắc chắn đến sẽ bỏ bây giờ dùng tiên đình danh nghĩa về sau sửa chữa lịch sử tiến hành vung nổi thời điểm liền không t i ệ n lắm trần vũ đại đế trong lòng nghĩ như vậy trong lúc ạ i n g h nhất thời hồng hoang chấn động hồng hoang chư thần không nghĩ tới cái này tứ đại thế lực thế mà dẫn đầu ký kết hòa bình phát triển điều ước phản ứng thật nhanh nga đang tại chủ mưu kế hoạch mới các ma thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn bọn hắn còn tưởng rằng tam tộc cùng tiên đình coi như không phát sinh đại chiến cũng phải có một chút ma sát đâu bây giờ thế mà phát biểu tam tộc hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau để tránh cho xung đột đây vẫn là ta biết hồng hoang sao thần địch t r ă m mối vẫn không có cách giải hồng hoang chư thần chẳng lẽ không phải không phục thì làm toàn viên lão lục tính cách sao làm sao còn ngồi xuống ký hiệp ước mà càng làm cho toàn bộ hồng hoang kinh ngạc còn tại đằng sau đến từ thiên đạo tán thành huyền khanh biểu thị cái điều ước này rất tốt với hồng hoang phát triển có công khi thưởng thế là trên trời rơi xuống công đức số lượng cao thiên đạo công đức từ trên trời g i xuống huyền khanh chỉ sợ có sinh linh không nhìn thấy đặc biệt để cho huyền hoàng công đức tại chu thiên phía trên ngưng tụ một ngày một đêm cuối cùng tứ đại thế lực tất cả phải hai thành còn sót lại hai thành công đức rót vào điều ước ở trong để cho cái kia cuốn điều ước nhảy lên trở thành thượng phẩm công đức linh bảo cái này thiên thiên tam tộc cùng tiên đình đều trong gió lộn xộn không phải chúng ta ký hiệp ước các ngươi thái vi viên lẫn vào cái gì có các ngươi chuyện gì a chúng ta cần các ngươi tán thành sao ta liền biết hội xuất ngoại ý muốn chân vũ đại đế yên tính không nói thường thiện phản t a như thế nào quên vụ này cái này tiên đạo công đức hạ xuống sự t ì n h tính chất thì thay đổi rõ ràng là bọn hắn tứ đại thế lực vì thôi động hồng hoang hòa bình phát triển mà lấy được huy hoàng thành quả bây giờ đã biến thành bọn hắn chủ động tuân thủ thái vi viên quy củ từ khía cạnh trợ giúp thái vi viên tạo hy vọng hồng hoang sinh linh không biết cái này sau l ư n g trần tướng bọn hắn chỉ có thấy được tiên thiên tam tộc cùng tiên đình lưu bức như vậy thế lực đang làm đại sự thời điểm đều phải tuân theo thái vi viên vừa mới lập hạ quy tắc đều phải thu được thiên đạo tán thành đây chẳng phải là mang ý nghĩa thái vi viên càng châu bò quả nhiên thái vi viên thật là hồng hoang thiên đạo người phát ngôn làm đại sự thu được thiên đạo tán thành liền có thể cầm tới đại lượng công、đức. tại n thời i ê n khắc này vô lượng chúng sinh đối với thái vi viên ca công tục đức mà thái vi viên trả giá vẹn vẹn một chút công đức đào tử để cho bọn hàn hái vân lộc thần quân tức giận không thôi bọn hắn kỷ lân tộc nói ra kế hoạch làm sao lại trở thành thái vi viên thành quả đáng giận thái vi viên chương ba trăm ứng minh đại hồi luân Trước nguyên Tiên mặc a nhưng n mà à cái tứ thế toàn phương không như hoàn ngưng cũng liền xuống. n g lực có vậy y u nhân rất đơn giản liên thủ đả kích thần n ị c h bắc hải tây hải đông hải kẻ tập kích là giả mạo đông hải qua lại thần n ị c h cũng không thể cũng là giả mạo a căn cứ vô luận đúng sai đều phải đả kích thần n ị c h cùng hung thủ ý nghĩ tứ đ ạ i thế lực tại hồng hoang c h â n giới chứ thiên vạn giới triển khai liên hợp c h ấ p pháp tiếp đó đại gia rất nhanh liền phát hiện một cái hiện trạng hung thủ dễ đối phó thần n ị c h rất khó chào bọn hắn liên thủ đối với thần nịch tiến hành mấy lần máy quét đều bị thần nịch thành công đ à o thoát đạo h ư u ngươi tiếp tục dùng thân phận của ta hấp dẫn lực chú ý ta đi giúp đỡ hắn đạo h ư u giải thoát có hủy diệt ma thần ở phía trước cho mình hấp dẫn sức sống thần nịch xem như trải qua thực tế này hắn một bên tại hồng hoang chân g i ớ i các ngọ ngách đan trí mới hung thú xào h u y ệ t một bên khua chiên gõ c h ố n g mà chuẩn bị mới nghi thức triệu h á n từ đầu đến cuối cũng không có lọt vào rất mãnh liệt đà kích tổn thương toàn bộ để cho hủy diệt ma thần k i ê n g cho nên hủy diệt ma thần đều không thể không chửi bậy không phải thần nịch đạo hữu ngươi tại h như thế nào ta đi ngang qua một chút thần thánh đạo trường thời điểm nhân ra đều tự phát đến đây vây quét ngẫu nhiên trà trộn tại trong một chút tiểu tộc ta đều có thể nhìn thấy thu h o à n g hình tượng cái biếng lắm cái này hôn đến hồng hoang vạn tộc công địch phân thượng thần địch còn không có bị đóng đinh vách quan tài để cho hủy diệt ma thần có hơi bội phục nhớ ngày đó hắn tại hỗn độn thời đại cũng ưa thích làm phá hư rất chiêu hận nhưng còn không đến mức lẫn vào như vậy cánh cõi thần địch thì biểu thị sinh tử coi nhẹ không phục thì làm ta thần địch ý nghĩa tồn tại chính là muốn làm ra kinh thiên động địa lại hoạt dù cho gánh vác vô tận nhân quả bị hồng hoang vạn tộc vây quét lại có sợ gì ta như cũ có thể cho hung t h ú tộc nâng lên một mảnh bầu trời mang theo các vị đạo hữu đem hồng hoang huyên náo l o n g trời lở đất nói hay lắm hủy diệt ma thần gật gật đầu cái thứ hai ta thay đổi để cho ta nghỉ một đoạn thời gian như thế nào không phải ta không muốn là ta lưng đeo trách nhiệm quá nặng đi thần nịch đang trầm mặc một hồi sau mở miệng h á n thở dài nói cứu viện rất nhiều đạo hữu sự tỉnh lựa xém lông mày vì chúng ta đại nghiệp tỉnh h hủy diệt đạo hữu lại kiên trì kiên trì tương lai chư thiên ma thần tụ họp bao phủ thiên đ i ệ cầm xuống hồng hoang này ngươi chính là số một công thần hủy diệt ma thần hoài nghi thần nịch tại vua chính mình nhưng mà hắn không có chứng cứ tính toán các ngươi tăng tốc điểm tiến độ a ta sẽ ở hồng h o a n g náo một chút động tính đi ra náo a náo a ngược lại thanh danh của ta tại hồng h o a n g đã không cách nào cứu vãn thân địch biểu thị n g ư ơ i yên tâm làm chuyện xấu là được ngược lại vô luận ngươi dùng cái gì hình tượng làm phá hư cái này sổ sách đánh giá kế đô sẽ tính tại trên đầu của ta hảo bị liên hợp đ ạ kích tập thể vây đánh hủy diệt ma thần cũng bị đánh nhau thật t ỉ n h hắn dứt k h o á t phá bình phá xuất ỷ có diệt thế đại ma nơi tay hủy diệt ma thần không chỉ có không e ngại tứ đại thế lực vây quét thậm chí hắn còn có thể bày ra nhất định hạ độ phản kích hôm nay tập kích long tộc dưới t r ư ờ n g thế lực ngày mai đi đập phượng hoàng tộc đại năng đạo t r ư ờ n g hậu thiên đ á kỳ lân tộc đ ư ờ n g khẩu thậm chí tiên đình chiêu nạp một chút thế lực đều bị hủy diệt ma thần ghi nhớ thỉnh thoảng hiện ra cái cùng nhau làm một chút tập kích khủng bố mặc dù không thể để cho tất cả nhà thương cân động cốt nhưng cũng đầy đủ làm người buồn nôn không chỉ có như thế hắn thỉnh thoảng phân hóa đạo thân thay đổi bản nguyên cùng hình tượng trà trộn tại trong bản tộc hắn vốn không muốn muốn nhiều dư động tác chỉ cần tại những n à y tộc đàn chung sinh sống một đoạn thời gian liền có thể dùng chính mình đại đạo ảnh hưởng bọn hắn tại hủy diện đại đạo ảnh hưởng dưới. những thứ này tộc đàn sẽ trở nên cố chấp khiêu chiến thậm chí điên cuồng một đám sinh linh sẽ chạy hủy diệt phương hướng một đường lao nhanh không cách nào quay đầu hủy diệt ma thần giống như là một cái đi lại nguyên nhân chuyển nhiễm đến mỗi một chỗ đều có thể phá hư đầy đất hòa bình gây nên các tộc ở giữa ma sát va chạm thậm chí chiến tranh như thế góp nhặt thiên địa h o à n khí sắc khí chờ tiêu cực năng lượng lại bị thần l ị c h lộng đi chế tạo hung t h ú kết quả là dẫn đến tứ đại thế lực càng là đả kích thần n ị c h thần n ị c h thì càng nhảy nhót tưng bừng hung thủ tộc đàn cũng càng ngày càng lớn mạnh địch nhân càng diệt càng nhiều thuộc về là mà hủy diệt ma thần cực kỳ Hắn b i ế thế ồ n g là còn hồng hoang các nơi sẽ xuất hiện một cái kỳ cảnh hủy diệt ma thần tại một ba năm làm chuyện tốt kiếm lời công đức hai bốn sáu làm chuyện xấu áp tâm hồng hoang các đại thế lực đến ngày thứ bảy liền bị các đại thế lực ngăn chặn tiếp đó đại chiến một trận đem tất cả đại đạo thân tiêu hủy kết thúc nhân quả tiếp đó thành công chạy trốn thần n g c giá hỏa này thành tinh thái vi chư thần cũng bị hủy diệt ma thần tao thao tác này cho tú đến đây chính là chỉ cần ngươi sẽ nhanh chết nhân quả liền đổi không kịp ngươi điện hình không nghĩ tới bị thần lịch dùng đến trên người bọn họ bất quá cũng may thái vi chư thần không phải ăn chay cũng có phản chế phương sách bổ cái khác sinh linh yêu cầu lý do bổ thần lịch chỉ cần một tọa độ huyền khanh biểu đạt thái độ của mình hắn làm chuyện tốt kiếm lời công đức liền để hắn kiếm lời làm chuyện xấu đều cho ghi lại trực tiếp bổ hắn nếu là dùng đạo thân thay thế nhân quả cũng không cần gấp đều ghi lại đến lúc đó tích lũy cái lớn còn cho hắn b ả n tôn hiểu rồi chuyện này cuối cùng vẫn t ử phục hy phụ trách thông suất chứng thực hắn tự mình ra tay nhìn chằm chằm hủy diện ma thần rất xuống kinh khủng lôi kiếp gấp đôi so gấp đôi hung ác Tại treo t hủy ầ cần biết ngươi là cái gì ngươi trang, chỉ cần n không ngươi nguy trang, chuyện xấu liền có thể tìm được ngươi không phải, cái này lôi kiếp còn không có thể trường thành trước mặt, biết thể tìm thể được cái chỉ có cái có làm kiếp phải, h lôi gì là sao. xấu diệt ma thần đều t ê bởi vì hắn phát hiện thần phạt lôi k i ế p càng ngày càng tinh chuẩn a chạy đều chạy không thoát tạp bụt cũng vô dụng tê ta phải nghĩ nghĩ biện pháp bị động bị đánh cũng không phải phong cách của ta bị lôi k i ế p bổ đến không đường có thể trốn hủy diệt ma thần cuối cùng lựa chọn ngủ đông cái này khiến tiên tiên tam tộc đều thở phào nhẹ nhõm còn tốt ra hỏa này yên tĩnh bằng không thì ta liền phải mời hồng quân đạo hưu chỉ điểm một hai cùng hủy diệt ma thần hao lâu như vậy trần vũ đại đế cũng có chút m ệ n lòng vốn cho rằng là một cái đơn giản việc phải làm thuận tay liền làm xong cho nên hắn mới tiếp c á i này việc coi như là nghỉ định kỳ không nghĩ tới kém chút làm thành kéo dài chiến đặc biệt là hung thú càng diệt càng nhiều để cho bọn hắn quả thực có chút không kèm được bất quá cũng may phượng hoàng tộc có hậu thủ chu tước trực tiếp liên lạc một chút hung thần rõ ràng hồng các ngươi báo điểm à, chúng ta mang theo tộc nhân đi qua giết một nhóm tuyệt đối không thể để cho hung thú nước tràn thành lột xem như hung thú tộc phía sau chân chính thao bàn thủ phượng hoàng tộc nắm trong tay hung thú tộc chỉnh thể độc tính làm sao có thể để cho bọn hắn quá độ sinh sôi quang minh phượng hoàng lại muốn bắt đầu cứu thế、4. U minh thế giới. Sau Minh Giới. khi Thái Vi Viên vận Thế h c u y ể n huyền khanh trung bước cho vào là đạo, quý quy môn ì n minh cung nhen h thả tới giả, cái giới đại về m Quỷ đế. quan phía trước thần đ ồ ước lũy hai vị thần tướng nhìn thấy huyền khanh sau đó gọi là một cái kích động đại đế ngươi đã mấy trăm ngàn năm không có trở về u minh kế đô thần tinh không có kế đô u minh thế giới không có minh đế huyền khanh một khi bận rộn thật sự giống như đem minh giới đem quên đi chính vụ bận rộn vẫn là chúng ta minh giới tốt thần đào thủ đưa cho huyền khanh một cái đào tử huyền khanh vui vẻ tiếp nhận bước vào quỷ môn quan trên bầu trời huyết nguyện vung xuống quan h u y u minh địa đạo vui mừng nên huyền khanh về nhà trong lúc nhất thời thiên hoa luận truy tuân r a kim liên vô l ư ợ n g vạn và đạo văn m ì n h động tinh thật không nhỏ huyền khanh cười nói về nhà mà thôi không cần long trọng như vậy gặp qua chủ thượng cầu lại hà bên cạnh một vị khí khái hào hùng buộc phát thanh niên xuất hiện tại trước mặt huyền khanh theo hồn hà tại chư thiên vạn giới quyết trương cùng với từng tòa địa phủ thiết lập vong xuyên đã thuận thế đột phá bây giờ chúng ta u minh tam cử đầu cũng là đại la trí tôn vong xuyên vui mừng hớn hở huyền khanh có hơi vui mừng còn phải lại tiếp lại lệ tranh thủ tiến thêm một bước đột phá hh tiến bộ của ta là theo chân u minh tiến bộ đi nếu là muốn tiến thêm một bước cái kia được chủ bên trên tái phát phát lực a vong xuyên nháy mắt ra hiệu nói bây giờ chúng ta ư u minh vị diện quản lý vũ trụ số lượng mặc dù đã tăng trưởng rất nhanh nhưng mà những cái kia cũng là địa phủ phân bộ lúc nào chúng ta tổng bộ cũng tăng cường một chút xây dựng a chứ thiên vạn giới khuyết trương rất sảng khoái nhưng mà nào có chúng ta tổng bộ khuyết trương chương sảng a vong xuyên một mặt hướng tới chỉ cần chúng ta tổng bộ thiết lập hào đại luân hồi ta xem chừng mình có thể một bước lên trời vong xuyên minh bài hãn biểu thì ai cầm mờ vờ cũng không đáng kể chính mình rất muốn năm tháng người a ngược lại là nghĩ lâu dài huyền khanh cười nói mọi thứ đều phải từng bước một tới hồng hoang lớn luân hồi nào có dễ dàng như vậy thiết lập à? minh giới bây giờ tại chư thiên mở rất nhiều đường khẩu thậm chí tạo dựng lên không thiếu luân hồi nhưng mà khoảng cách tại hồng hoang thành lập được một cái khổng lồ luân hồi còn rất xa xôi coi như ưu minh thế giới có luân hồi t ử ngọc liên đài cũng giống vậy khó mà thực hiện ít đi rất nhiều thời cơ v à n g không trước đây từ huyền thai đại vũ trụ vừa về đến huyền khanh cũng đã bắt đầu động thủ bất quá gần nhất ngược lại là có một cái mấu chốt tin tức huyền khanh nghĩ tới dương mi cho mình thổ lộ những tin tức kia hôn đồn thời đại là có luân hồi ma thần nếu là thần lịch cho thêm chút sức cái này u minh lớn luân hồi không chừng liền có rơi xuống thật sao vong xuyên trước mắt hơi sáng quả nhiên chủ thượng vẫn luôn có mưu đồ u minh lớn luân hồi sự tỉnh đi thiên cung trò chuyện huyền khanh cùng vong xuyên bước vào bậy không phải thiên cung nế a đại đế trở về nộ đạo trà cây có hơi kinh h ỉ hắn lập tức l ấ y ra một chút nộ đạo trà t ân cần cho huyền khanh bưng trà d ố t nước vong xuyên nhìn xem nộ đạo trà cây bận trước bận sau trực tiếp không để ý đến chính mình hắn giả ý thương tâm tiểu trà ta ngày thường đối với ngươi tốt như vậy mang ngươi đi khắp chư thiên vạn giới ngươi liền đem ta gạt tại cái、này. lộ đạo trà cơ ê nhìn một chút vong xuyên âm dương vai k h i nói nha đây thật là a trà không đúng đây chậm trễ vong xuyên c a c a không có phục dịch hảo ngài vong xuyên nghe vậy dùng mình một cái dừng lại dừng lại ngươi cái này đều học với ai cũng là cùng ta trong ngộng cảnh thế giới các cung nữ học đó a mang theo lười biếng ngữ điệu vang lên huyền khanh đối diện thần nữ không có hình tượng chút nào mà ghé vào trên bàn giải nàng gương mặt tuyệt mỹ bên trên mang theo rõ ràng ngủ rũ một đôi linh mâu nửa h í p hoàn toàn một bộ còn buồn ngủ dạ tử cả người nhìn có chút mơ hồ toàn thân trên dưới lộ ra lười biếng khí tức huyền khanh hoan nên trở về mộng không lo hơi chút chậm thật lâu mới hướng huyền khanh chào hỏi nhìn xem mơ mơ màng màng không lo huyền khanh cười một tiếng nhẹ giọng hỏi lại thấy ác mộng không có tu luyện dạng này a chương ba trăm linh một u minh quyết trương thổ hoàng c h í n lũy chương ba trăm linh một u minh quyết trương thổ hoàng c h í n lũy nếu là muốn thực hiện hồng h o a n g minh giới quyết t r ư ơ n g liền phải cần ma thần tài trợ huyền khanh nói vong xuyên cái nào ma thần hắc á ma m thần sao mậu không lo khẽ nhấp một miếng trà định thần nàng thuận tay chỉ chỉ thái sát thiên cùng phương hướng hắn không phải đã tài trợ qua sao thật đúng là vong xuyên nghĩ đến vẫn còn đang cho ma giáo đi làm hắc cá ma thần trên mặt của hắn lộ ra nụ cười suýt n ữ a c quên mất hắc cám ma thần thế nhưng là ư u minh đệ nhất thế giới nhà tài trợ cùng ư u minh thuộc tính đối ứng ma thần có không ít ngoại trừ hắc cám còn có địa âm tử vong luân hồi tịch d i ệ t cuối cùng huyền khanh báo ra tới không thiếu ma thần tên thật hắn nói trước mắt đến xem tịch d i ệ t hẳn là không còn tây phương tiếp dẫn đạo h ư u đã thành t i ể u tịch d i ệ t đạo quả ngày xưa chứng đạo thời điểm hỗn độn bên trong tịch d i ệ t ma thần khả năng cao là tiếp dẫn mà hắn có thể thay thế tịch diện tên thật lợi thuyết minh lúc đầu tịch diện ma thần hoặc là lựa chọn nằm ngửa hoặc là bị tiếp dẫn nghĩ biện pháp cho đóng đinh vách q u a tài huyền kh dựa theo một vị nào đó đại năng t h y ế t pháp còn lại ma thần bên trong lân u hồi cùng tử vong thực lực không tầm thường đến nay còn tại có thể mưu đồ không lo nghe xong như có điều suy nghĩ ngươi là muốn dùng lân u hồi ma thần bổ khuyết hồng hoang u minh lân u hồi đại đạo đúng vậy trước mắt huyền khanh quan với hồng hoang chân giới lớn lân u hồi tạo dựng có ba loại biện pháp thứ nhất chính là tìm nắm giữ đối ứng đại đạo ma thần tới tài trợ u minh thứ hai chính là làm từng bước phát triển địa p h ủ thể hệ mấy người một vị nào đó nữ thần đại triệt đại nộ sau đó lại bổ tu lớn lân hồi chống chỗ thứ ba nhưng là cần huyền khanh tiếp tục đột phá tại trở thành thái sơ đại la hoặc quá dịch đại la sau đó lại lấy vô thượng vĩ lực tự mình mở lớn luân hồi cân nhắc đến cái này ba cái biện pháp khó dễ trình độ vẫn là thứ nhất biện pháp phải đơn giản rất nhiều bất quá điểm này còn phải cần thần lịch phát lực huyền khanh biểu lộ nghiêm túc nói không còn hắn chúng ta sẽ rất khó tìm được thích hợp ma thần tới tài trợ u minh phát triển mộng không lo mỉm cười cho nên nói thần lịch đối với với hồng hoang phát triển có cống hiến lớn đâu vong xuyên làm như có thật mà ở một bên cầu nguyện hồng hoang chân giới vĩ đại nhất đại triệu hoàng sư hôn đội ma thần ý chí người thừa kế cùng hung thú nhất tộc vô miện tri hoàng chư thiên thần thánh tiễn đưa bảo đồng từ tuy hết thể tội cùng ác đại danh tử bối hát qua chi thần thần địch n g ư ơ i tín đồ trung thành mọi mắt chờ mong ở đây cầu nguyện ma thần bởi vì ngươi triệu hoán ra mà giải thoát hồng hoang bởi vì cố gắng của ngươi mà phồn binh tiếp vận bánh răng bởi vì ngươi chuyển động âm thế luân hồi bởi vì ngươi hoàn chỉnh a vĩ đại thần địch thiên địa ghi chép ngươi cao thượng p h ẩ m đức thời không khắc rõ ngươi vĩnh hằng tên i thật sự vĩ đại của ngươi không cần nhiều lời n g h h môn vong xuyên thần sắc trang trọng thành kính vô cùng huyền khanh cùng không lo nhìn xem đang tại cầu nguyện vong xuyên đều bật cười ngươi chừng nào thì trở thành thần địch tín đồ ngay tại vừa rồi a vong xuyên cười hắc hắc bất quá tín đồ là mọi mắt chờ mong không phải vong xuyên hy vọng thần lịch có thể thu đến phần này cầu nguyện nhất định muốn đem triệu hãn luân hồi ma thần sự tỉnh đưa vào danh sách quan trọng hãn tử đáy lòng hy vọng thần lịch có thể thành công triệu hồi ra luân hồi ma thần d ẫ u gì lộ một cái tử vong ma thần tới cũng được a đến nỗi những thứ này ma thần buông xuống sau đó có thể hay không nguyện ý giúp đỡ minh giới cái này chính là không phải vong xuyên nên bận tâm sự tỉnh càng thêm vĩ đại ư u minh đại đế tự có độ hóa ma thần tri pháp đang chờ đợi phía trước những ma thần buông xuống này chúng ta thật ra còn có thể làm rất nhiều thứ mộng không lo nói bây giờ minh giới chỉ có la phong sơn ôm nghẽ sơn đảng ngũ đại hệ thống núi thật ra vẫn rất vắng lặng sau đó thì sao thần linh cũng tương đối ý, dù xem như tăng thêm thập điện diêm la ở bên trong cũng không sánh được hồng hoang đại địa vạn nhất hơn nữa quảng thành tử bọn hắn cũng không thường trú minh giới trên cơ bản đều cần hóa thân nước vạn đi kiến tạo đồng thời trưởng không c h ư thiên vạn giới địa phủ l i ê n trước mắt mà nói u minh quỷ tộc cũng không hoàn toàn hình thành minh giới phi thăng thông đạo cũng không chính thức kiến tạo chứ thiên vạn giới quỷ tiên quỷ thần tạm thời không có phi thăng hồng hoang lộ thập điện diêm la phía giới âm đẹp trai nhân tuyển không đủ còn có thiên đ thường thiện phản tác phản quan bây giờ minh giới đi là từ đôi đến đ ầ u lộ trước tiên ở chư thiên vạn giới đặt nền móng tạo dựng hào từng cái thế giới tiểu luân hồi làm từng bước mà bồi dưỡng đối ứng quỷ thần lại chọn lựa thích hợp thần linh phi thăng hồng hoang bộ khuyết minh giới tổ chức cơ cấu chờ lớn luân hồi mở ra l i ề n có thể một hơi quán thông hồng hoang cùng vạn giới triệt để hoàn thành u minh địa phủ vạn linh trốn trở về kế hoạch lớn cái này sao thật ra dễ làm huyền khanh tâm niệm khẽ động đại đạo chân cảnh bên trong rơi xuống một cái trống không thần bài đây chính là nguyên thủy c h í n khí biến thành nghiệp vị bên trong chưa khác tên thật hai cái nghiệp vị một trong sau đó hắn tự t s á n g chói thần quang nở rộ thần bài hiện lên một cái tên thật t h ổ hoàng không lo thấy tình cảnh này sửng sốt một chút đây là ai lục ba thiên chủ c h i ứng thân chết đan huyền khanh nói như vậy trên thực tế cái thân phận này là giả h ã n chân thực thân phận là hỗn độn ma thần đại biểu là điện giết chết chết chết đan sau đó huyền khanh t h u ậ n tay v ứ t đi hắn đạo quả lần này trở về nghỉ ngơi chủ yếu chính là vì tiếp tục cải tạo minh giới huyền khanh đem trong tay thần bài hướng về trên không c ă c gia thần bài đón gió liền dài hóa thành ba mươi sáu khối thần bài tất cả chín thước chín tấc lớn nhỏ theo cựu cung chi vị treo ở hư không mỗi cùng bốn khối thần bài nháy mắt tia sáng bắn ra rực rỡ d i ệ u thế chiếu phá hết t h ể ưu ám đại đạo bản nguyên chi khi tại hư không lưu chuyển vô lượng quan g mang từ mênh mông trong thời không hạ xuống trùng trùng điệp điệp vô ngần vô t ậ n tràn chê pháp tắc chi lực lấp đầy khắp cả minh giới minh giới bầu trời huyết nguyệt nhìn xem cái kia ba mươi sáu khối thần bài toát ra vui mừng cảm xúc hắn dựa theo huyền khanh ý chí thuận theo lấy ưu minh quy tắc thế giới cùng trật tự biến động bắt đầu cải tạo ưu minh ầm ẩm, ẩm toàn bộ minh giới tại chấn động đông nam tây bắc trung ngụ lại hệ thống núi tại kéo dài la phong sơn phía bắc la phủ sơn phía, nam, ba Chủng núi phía tây độ sóc sơn phía đông. nguyên bản hỗn độn vô ngần không gian diễn sinh ra được minh mông minh thổ dạng này biến động để cho phân tán tại chư thiên vạn giới riêng quân vì đó kinh ngạc bọn hắn nghe được một thiên kinh văn u minh thổ hoàng quân phổ hàng đại ân tử lưu vong cực chi trạch rủ xuống cứu độ c h i phúc ban thưởng càng tạo c h i nhân làm cho đạo đạt thần khí hòa hợp l i n h quan lấy là công đức về lưu bảy miễu c h i linh cựu huyền thất tổ hết thể trước tiên vong cùng phải cách r ư đắng lên cao phúc đường ổ quay trở thành sự thật thổ hoàng quân ủy tiên vị diện thái sơn vương thái ớt chân nhân gặp được những cái kia lơ lửng thần bài trong con ngươi của hắn toát ra một chút kinh ngạc đây không phải sư tôn luyện chế tân nghiệp v ị sao nguyên thủy c h í n khí biến thành thân bài hắn tại đại đạo chân cảnh đều gặp dù sao thái ớt chân nhân bây giờ còn tại tiêu hóa thanh hoa đại đế nghệ i p vị cũng nhanh thành công đây là vị nào đại la trí tôn bị sư tôn cho bào chế bây giờ cho minh giới phát triển làm ra công hiến thứ bi thứ bi thái ớt chân nhân một bộ trách trời thương dân chi tướng thương t a n đại vũ trụ ngọc đỉnh chân nhân mặt mỉm cười cùng hồng hoang chân giới tương liên phi thăng thông đạo muốn mở ra chuyện tốt a bây giờ lớn như vậy minh giới chỉ có tiên thiên đại thần không có vạn q u ở lo sợ không yên chính đại thật sự là không phù hợp t âm phủ hòa phong bây giờ u minh có thể cải tạo là thời điểm chọn lựa một chút quỷ tộc quỷ soái quỷ thần quỷ tiên phi thăng minh giới huyền hai vũ trụ chuyển luân vương cụ lưu tôn bấm ngón tay tính toán lập tức vô an tảng án dương bây giờ nhiều ba mươi sáu cái tân nghiệp vị cùng với tất cả u minh c h ứ c vị chính lần này u minh s ợ thuộc chư thiên thế giới sợ là điên cuồng hơn xích tinh trùng trong mây tử cùng một đám diêm la phát giác được minh giới biến hóa đều vui cười chư vị sư h u n h đệ bây giờ minh giới đang cần sinh cơ có lẽ phải chính thần chúng ta riêng phần mình bồi dưỡng một tôn thổ hoàng quân hoặc quỷ so một lần a i nhanh hơn như thế nào hoàng long chân nhân lúc này đang tại trong một phương vũ trụ tu luyện hắn lấy n ụ c thân ngạch kháng đại vũ trụ pháp tắc dội rửa tại trong phá diệt lĩnh hội tân sinh lý lẽ ưu minh bên trong biến hóa hắn đều biết được một đám d i ê m quân nghe được hoàng long lời nói cười rộ một lời đã định kết quả là minh rời trên dưới mở ra minh ngông quần quận phổ độ phi thăng đại nghiệp ba ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử cầm địa thư tả tiều hữu khán địa thư chính là đại đại thai m ả n biến thành vì t ự c phẩm tiên tiên linh bảo băng vào vật này trấn nguyên tử có thể quan vô ngần sông núi cũng có thể chiếu ưu minh thế giới chỉ có điều dĩ vạng u minh thế giới một mảnh hỗn độn không nhìn rõ bất cứ thứ gì ngẫu nhiên có mấy lần động tĩnh cũng rất nhanh liền lắng xuống chẳng lẽ u minh thông đạo muốn mở ra trấn nguyên tử nghi hoặc không thôi kể từ u minh c h i chủ đem toàn bộ minh giới thông đạo đều đóng lại sau đó hắn đã rất lâu m ỗ i chú ý minh giới biến hóa không nghĩ tới lần này biến động kéo dài lâu như vậy hắn phát giác được u minh cách cục đang phát sinh biến hóa nào đó trấn nguyên tử lấy địa thư liên tục dò xét u minh cuối cùng bắt được một chút dấu vết tại trong địa thư cái kêu u ám thế giới nguyên bản chỉ có năm cái ánh sáng phân bố tại ngũ phương bây giờ những thứ này ánh sáng dần dần trở nên nhiều hơn. lấy cái này nằm cái ánh sáng làm trung tâm không ngừng phát triển dần dần ngưng tụ thành tình tế mạch lạc u minh địa mạch tại tăng nhiều minh thổ cũng tại khuyết trương trấn nguyên tử trong đôi mắt nhanh chóng nhấp nháy lấy ánh sáng hắn thầm nghĩ d i vã n g u minh thế giới hỗn độn mà mưng mội bây giờ phát sinh bực này biến hóa có phải hay không mang ý nghĩa u minh c h i chủ phải có đại động tác hắn nhìn mình trăm trăm địa thư vừa nhìn về phía hai nơi chỗ đặc thù một chỗ là u đ ô núi một chỗ là huyết hải hai địa phương này trước đó cũng là minh giới thông đạo chỗ về sau u lô núi yên lặng rất lâu huyết hải tại sau một trận đại chiến trấn nguyên tử biết nơi đó có đại thần nơi dừng chân. cũng sẽ không chú ý bây giờ u đô núi tựa hồ có cởi mở vết tích mà huyết h ả i c u ộ n c u ộ n sóng ngầm biến hóa không biết tiếp tục quan sát trấn nguyên tử nhìn chằm chằm địa phương hai chỗ này không công tham một tia chi tiết ba cùng lúc đó núi bất chu thủy kỳ lân mở mắt âm phủ có biến động đạo hữu cũng cảm thấy thần tàng ma thần từ trong bóng tối đi ra hắn rỗi lưng một cái âm phủ có biến nhưng nhìn không đến ta ta vừa rồi thử nghiệm tiến vào âm phủ ngay cả môn cũng không tìm tới thần tàng ma thần tiếp nối nói các ngươi nghĩ tiếp xem càng k h ô n tiên nhân nâng một ngụm đại đình hắn trái xem phải xem tinh tế ngắm nghĩa thân đỉnh bên trên đường vân phản phất có thể từ trong nhìn ra đạo lý gì t h â n tàng kinh ngạc nhìn về phía càn khôn đạo hữu có biện pháp có a càn khôn tiên nhân mỉm cười tay nâng càn khôn đỉnh lưng tựa núi bất chu trên trời dưới đất này đi đâu không thể chỉ có điều cần hao chút công phu thôi t h â n tàng nhìn về phía thủy kỳ lân thủy kỳ lân khẽ gật đầu mượn nhờ núi bất chu sức mạnh cưỡng ép vượt giới mà nói có thể đi ngược lại là có thể đi t h â n tàng ma thần hai mắt tỏa sáng vậy còn chờ gì đi xem một chút a đạo hữu nắm giữ thế nhưng là địa nguyên đạo quả chẳng lẽ không hiếu kỳ cái này dưới đất sự tỉnh thủy kỳ lân có chút trần chờ ba khai s á n g núi hậu thổ không để ý tới ngoại vật hết sức chuyên chú mà sáng tác chính mình kịch bản mới bây giờ thiên địa sắp vô lượng đại kiếp lúc nào cũng có thể bộc phát đến lúc đó các phương thế lực cũng đem một lần nữa thanh tẩy nếu là thủy kỳ lân ngã xuống sau đó cái này đại địa quyền hành ta chắc chắn là muốn tranh thủ một hai cái này kịch bản mới chắc chắn phải hào h ả o ý nghĩ một phen hậu thổ tại trên một chút mai rùa sương thú viết xuống một chút từ ngữ như là kỳ lân chết mà mà phân năm nay kỳ lân chết thủy kỳ lân chết bởi dưới chân núi bất chu sơn bốn tiếp đó đem hắn đầu nhập thời không trường hà bên trong sau đó nàng lại viết hậu giả đại địa chi Ký c hậu thổ nội viết xong một thiên kịch bản liền đem nó đầu nhập thời không trường hà bên trong nàng lấy vô thượng vĩ lực viết từng cái kết quả tại vô lượng trong thời không thực hiện ảnh hưởng chỉ đợi thời cơ chín mùa ổi liền có thể ngã quả vì bởi vì đem đây hết thể hóa thành thực tế vây quanh đại địa chi mẫu chủ đề hậu thổ liên tiếp sáng tác ra trên dưới một trăm linh dư thiên kịch bản ô cũng không tệ lắm hậu thổ nhớ lại một chút chính mình kịch bản sau đó có hơi thế ỏ a ra địa sau ta mãn minh gật mẫu gật đúng, còn phải ra tạo ra bộ phận minh chính thần, dạng này có thể hoàn thiện đại địa chi quyền hành, về sau cũng thành gật gật giả tạo thể thể trở thành ta trợ t đầu đại ưu có chi có lực. phải h bộ về là hậu thổ lại viết hậu thổ an trí chí chín h lũy hóa ba mươi sáu thổ hoàng quân hắn tất cả ti ngàn hai trăm h thần thổ hầu thổ bá thổ công thổ mẫu thổ tử thổ tôn thổ ra người nhà như ế u t á i tuế, t nếu n quân, nếu g h ạ thế ầ n Như h t t r ở thổ ra thần sát quy về ư u minh hậu thổ vì tăng thêm tính chân thực lại phân biệt cho chín lũy bên trong ba mươi sáu quân viết chuyện ký vô thượng vô vi đại đạo ứng cảm giác thật tình đệ nhất lũy xác luận mà đệ nhất thổ hoàng quân họ tần hủy hiếu cảnh xuân thứ hai thổ hoàng quân họ hoàng hủy xương câu trên đệ tam thổ hoàng quân họ thanh hủy h u y ề n văn cơ đem ba mươi sáu thiên thần linh chuyện ký viết xong hậu thổ đem cùng một chỗ đầu nhập thời không trường hạ bên trong làm xong hết thể sau đó hậu thổ đắc chí vừa lòng hôm nay viết xuống vạn quân kinh thư ngày sau thu hoạch ngàn vạn thần linh cái này đại địa chi mẫu ta đ ư ơ định chương ba trăm linh hai hồng quân cùng thiên đạo ba ngàn thiên nhân chương ba trăm linh hai h ba ngàn tiên nhân hồng hoang đại địa tây phương các ma thần một lần nữa tạo dựng lên tây phương hung thần điện vô số trôi cực lớn màu đen thần phiên trong hư không lơ lửng phía trên khắc họa thần sát hai chữ đây là ta kết hợp một chút đạo h ư u trí tuệ một lần nữa thăng cấp triệu hoán đại trận bảo quản có thể lấy nhỏ nhất động t ĩ n h triệu hồi giá hỗn độn ma thần triệu hoán trước đại trận thần nịch lời thề son sắt mà bảo chứng ngươi xác định nhìn nhau chi thi đưa ra chất vấn ngươi x á n h nhìn nhìn h a u c h thi đ i x á vừa có một chút độc tĩnh thần phạt thiên lôi liền bổ xuống thần nịch biểu thị đó là ngoài ý mới hủy diện đạo hữu đã t thần phạt lôi k i ế p tuyệt đối bổ không đến chúng ta cái này một bên lục ba thiên chủ cũng nói cái kia lần trước nữa đâu chúng ta còn chưa bắt đầu phượng hoàng tộc liền rết đến tận cửa đó cũng là ngoài ý muốn thần l ị c h nói phượng hoàng tộc đối với kiếp khí có cực kỳ bén nhẹ khiếu giác bọn hắn hẳn là phát giác chúng ta mở ra thế giới thông đạo thả hung thú tiến hưng hoang bọn hắn nhằm vào là dưới quyền ta hung thú chỉ có điều trùng hợp đụng phải chúng ta bằng không thì cho bọn hắn mười cái đại la trí tôn cũng không tính được ta tại nếm thử triệu hắn ma thần lần này ta đã sớm khởi động tiên nam phụ cận mấy chỗ đại thú xảo thậm chí an bài hung thần đi bày ra phá hư hành động. thần l ị c h cười nói như thế gián khuôn mặt hành vi phượng hoàng tộc nhất định sẽ xuất động đại quân vây quét như vậy bọn hắn cũng không hà cố kỵ chúng ta đi qua thời gian dài hèn m ọ n p h á t dục hung t h ú tộc đã dần dần khôi phục nguyên khí thần l ị c h chiêu này bỏ xe giữ tướng hoàn toàn không lo lắng dưới t r ư ớ n g thế lực bị tiêu hao cái k i a đạo h ư u bắt đầu đi chúng ta giúp ngươi hộ pháp các ma thần vẫn là không quá yên tâm bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch tràn ngập đ ề phòng mà nhìn chằm chằm vào tứ phương hư không chỉ cần hơi có gì bất bình thường các ma thần liền sẽ che chở thần địch chuồn đi khải mênh mông thấy không hỗi loạn hiện lên một mảnh đỏ sầm ba Toàn b các, các ma thần ngầm đầu y t nhìn cái lại chỉ thấy vừa mới hình thành lôi k i ế p không biết là ra sao duyên cớ sau khi hung thần trên điện khoảng không khu vực lơ lửng mấy hơi không giải thích được tiêu tán đây là đi đánh hủy diện đạo hưu thần nịt mừng rỡ hắn tại nội tâm cảm tạ lấy hủy diện ma thần sau đó vội và nói nhanh nhanh nhanh một lần nữa duy trì trật pháp chúng ta lại tới một lần nữa lúc này thông tin kiến một phía dưới một tôn mặc áo xanh tiên thiên thần linh đứng ở côn ngô tri đổi ngựa quan quần tinh quan sát và tượng thiên địa đại đạo tri rung động nhận nguyện tâm dương tri lên xuống tận thuận theo tâm nay thân chính là phục hy tại hãn lĩnh ngộ đại đạo thời điểm bỗng nhiên có cảm giác hơi kinh ngạc ân ai đang váy dày ta thần phạt lôi k i ế p tiêu tan cũng không phải bởi vì chuyển đi đánh hủy diệt ma thần mà là bị không h i ể u tồn tại che đ ậ y thiên cơ để cho lôi k i ế p đã mất đi mục tiêu có ý tứ đây là ai phục hy vớt ve chân bóng cái cằm làm ra trầm tư hình dáng hồng hoang chư thần hoặc nhiều hoặc ít đều có che đ ậ y thiên cơ biện pháp nhưng mà có năng lực che đ ậ y h ắ n phục người nào đó khóa chặt loại tồn tại này đếm đều đếm tới không biết ma thần ma tổ la hầu thái vi thiên đế vẫn là nói liên tưởng đến ban đầu ở tinh không đại kết lúc có một con trợ giúp đại thụ tại phối hợp hắn che lậy thiên cơ trong lòng phục hy đã có đáp án hồng quân bốn một chỗ lĩnh vực không biết thứ phương minh mông trên dưới hỗn độn một mảnh hư vô hai vị đạo nhân ở đây đi sóng vai ở đây không cảm giác được thời gian trôi qua không có bất kỳ cái gì vật chất địa hỏa thủy phong hoàn toàn không còn nếu như dùng một chữ tới khái quát nơi này mà nói đại khái chính là khoảng không chữ lao đạo ngươi đây là ngụ ý cái gì là dương mi đạo nhân đối với hồng quân tương trợ thần địch cử động rất không hiểu tương trợ thần địch đây không phải gián tiếp trợ giúp hỗn độn ma thần sao chúng ta thế nhưng là lên bờ hồng hoang thần thánh sao có thể cùng hỗn độn ma thần làm dối lên cùng một chỗ đâu an tâm chớ vội hồng quân thờ ơ ở mảnh này vạn vật đều là không hư vô c h i địa hành tàu hư vô c h i địa vạn đạo c h ư tượng theo hồng quân tiến lên mà không ngừng biến hóa trong hư vô sinh ra ngàn vạn c h i cảnh ba ngàn đại đạo h ò a lẫn vô số đường đi bắt đầu kéo dài đại đạo pháp tắt trải ra vạn đoan hồng quân cùng dương mi đứng ở chỗ này phản phất đứng ở đại đạo điểm xuất phát từ đó ra mà khởi đầu vạn vật sinh chỗ này đây là dương mi thoáng kinh ngạc ở đây trong mắt của hắn hồng hoang vạn sự vạn vật ứng đại đạo mà biến bởi vì trật tự mà động nhận nguyện vô thần ti mà rõ ràng tinh thần vô tiên trưởng mà lời nói đầu cầm thú không thánh tạo mà tự sinh gió không người phiến mà tự động. t tập, kích, tập, kích. hồng ủ y k h quân thỏa mãn gật gật đầu ngồi xếp bằng ta đây này dương mi bất mãn đầy hồng quân hướng bên cạnh một ngón tay một cái bồ đoàn xuất hiện dương mi lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ ngồi xuống nói đi ngươi tương trợ thần địch lại có cái gì mưu đồ cái gì mưu đồ quá khó nghe cái này gọi là thuận thế mà làm hồng quân cường điệu dương mi nhất miệng thuận thế mà làm thuận cái gì thế hồng quân nói đương nhiên là hồng hoang thiên đạo đại thế ba dương mi hồng hoang ở đâu ra thiên đạo trước đó không có không có nghĩa là về sau không có hồng quân lấy ra tạo hóa ngọc điệp vật này vừa ra vô lượng đại đạo hào quang chiếu khắp hư không ngươi muốn tạo ra hồng hoang thiên đạo dương mi kinh ngạc cực kỳ không phải vậy hồng quân lắc đầu rõ ràng là bần đạo thuận theo đại thế tương trợ hồng hoang thiên đạo ra thế sao có thể nói là ta tạo ra hồng hoang thiên đạo đâu dương mi khỏe miệm giật một cái lời này chính ngươi tin sao vì cái gì không tin đây chính là sự thật t hồng quân cười nói hồng hoang bây giờ có thiên đạo sao không có dương mi lắc đầu hồng quân hỏi lại cái k i a hồng hoang chúng sinh bây giờ tin tưởng có thiên đạo tồn tại sao bởi vì thái vi viên n h ư đồ đại bộ phận sinh linh đã tin tưởng hồng hoang là có thiên đạo dương mi ăn ngay nói thật có sao nói vậy hắn cảm thấy thái vi chư thần có thể nói là thủ đoạn c a o minh một cái thưởng thiện phản tác thể hệ thiết lập lại còn có thể có loại hiệu quả này đây là ai cũng không có d ự liệu đến vậy ta hỏi ngươi thái vi viên nắm giữ hồng hoang thiên đạo sao dương mi lắc đầu hồng hoang cũng không có thiên đạo bọn hắn đi đâu nắm giữ nhiều nhất là lợi dụng chính mình thiên đạo tới làm việc mà thôi hồng quân cười nhạt một tiếng vậy nếu như ta thuận theo chúng sinh suy nghĩ làm ra một cái thật thiên đạo đâu dương mi trong nháy mắt hiểu ra hắn bất khả tư nghị nhìn về phía hồng quân thì ra ngươi muốn thuận cái này thế chúng sinh chi thế còn có thái vi viên chi thế thái vi viên bận trước bận sau để cho chúng sinh cùng chư thần tin tưởng hồng hoang thiên đạo tồn tại tạo lên thiên đạo đại thế nhưng mà cái này mấu chốt nhất hồng hoang thiên đạo cũng không tồn tại hoặc có lẽ là thái vi chưa hoàn thành luyện giả thành chân cử chỉ nếu như hồng quân vẫn mất cho mượn cái này đại thế trước tiên làm ra một cái thật sự hồng hoang thiên đạo vậy cái này nhạc tử nhưng lớn lắm Hắc, Lão đạo. người đây là muốn trích thái vi viên đào tử a dương mi suy nghĩ minh bạch trước sau nhân quả lập tức hết sức vui mừng đoạn thời gian trước tam tộc cùng tiên giới liên thủ tuyên bố hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau cuối cùng để cho thái vi viên hái được đào tử sự tình dương mi bây giờ còn rõ mồn một trước mắt không nghĩ tới xoay đ ầ u lại hồng quân vậy mà dự định trích thái vi đào tử dùng nam hoa đạo hữu lại nói cái này gọi là phong thủy luân chuyển hồng quân cười ha hả nói ta t ư ơ n g trợ thần địch cũng là bởi vì chuyện này muốn làm ra cái này thật thiên đạo còn phải cần một vị ma thần tài trợ trật tự dương mi nghĩ tới một vị thích hợp nhất tồn tại đúng vậy hồng quân nhẹ nhàng gật đầu nếu không có thần nịch tương trợ chuyện này cần bỏ phí rất nhiều chắc t r ở thái vi viên lực độ đả kích quá độc ác phải cho thần nịch t h ở p h à o bằng không thì thần nịch lúc nào có thể náo ra động t í n h lớn thật ra lần này hồng quân tương trợ thần nịch cũng là bởi vì phục hy cái này tu luyện thiên cơ đại đạo treo thần quá bất hợp lý phục hy tuân theo huyền khanh chỉ thị m ư ợ n nhờ thần phạt lôi kếp i đạo lực lượng nhìn chằm chằm thần nịch bủ hủy d i ệ t ma thần bị đánh phải kinh ngạc gì chuyện xấu cũng không làm được chỉ có thể đi trước tích lũy công đức sau đó lại cách đoạn thời gian đi ra gây sự ma liên cái này khoảng cách thời gian thần phạt lôi kếp cũng không nhả bộ không được hủy diệt ma thần cái này cái giả thần địch lôi k i ế p sẽ tự động sửa đổi đi đánh thật thần địch ngược lại vô luận thật giả thần địch chắc chắn đều đang làm chuyện xấu phục hy cứ bắn súng nắm không cần nhắm tuyệt đối sẽ không b ổ sai tại sự đả kích này cường độ phía dưới thần địch mặc dù không đến mức bị lộng chết nhưng kế hoạch của hắn tiến triển chắc chắn không nhanh được hồng quân không thể không ra tay kéo đối phương một cái n g h e xong hồng quân giả giải dương mi nhẹ nhàng gật đầu thì ra là thế sau đó dương mi hỏi một vấn đề nếu là trật tự ma thần không có bị triệu hắn đi ra đâu ân không có hắn mà nói cái này tiên đạo cũng không phải không thể thành hồng quân cười cười có hắn thì tốt hơn tâm niệm k h ẽ động phía sau hắn có ba linh bảo lơ lửng mỗi một loại linh bảo đại biểu cho một loại đại đạo tốt nên làm chính sự trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp tản ra kỳ quang vô tận đạo và lý tại gia o hội cái này diễn biến tại ký kết cuối cùng hội tụ thành một tòa cung điện hùng vĩ hồng quân tính t o a trong cung điện đỉnh đầu hắn có khánh vân kéo dài tới vô biên vô hạn thiện thi ác thi bản thân thi từ khánh vân bên trong rơi xuống tính toạ vào hư không ngay sau đó hồng quân ba thi đỉnh đầu cũng có khánh vân kéo dài tới từng vị thân ảnh từ trong đi xuống dương mi thấy mỹ mắt của loạn bởi vì những thứ này thân ảnh hắn đều nhìn rất quen mắt hắn nhóm là tam thanh là tiếp dẫn là giao chỉ là nữ hoa là đồng hoa là côn bằng là đệ tuấn là thái nhất bốn những thứ này thân ảnh xuất hiện sau đó hướng hồng quân c h ắ p tay gặp qua đạo tổ hướng hồng quân cháo sau đó hắn nhóm riêng phần mình tính vào xuống chỉ chốc lát sau những tiên nhân này đỉnh đầu l ạ i x u ấ t khánh vân tiên nhân l ạ i x u ấ t như thế liên tục cái này phương cung điện không bao lâu an vị đầy ba ngàn tiên nhân ta chúng ta gặp qua đạo tổ trang cảnh này để cho dương mỹ tê cả ra đầu h ắ n nghiêng người nhìn về phía một mặt lạnh nhà thường quân Thần s ắ c k h á phức tạp, g i ố n g như là lần t h ứ nhất n h ậ n b i ế tạo đối p h ư ơ quỷ đại n cái nghiệp quỷ cười tộc h u ấ t thế chương ba trăm linh ba tạo quỷ đại nghiệp quỷ tộc xuất thế ưu minh thế giới huyết nguyệt treo cao vô cùng băng lãnh nguyện quang chỗ chiếu khắp minh thổ đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất từ hư không quan sát cái kia mênh mông trong minh thổ bát phương điệu mạch diễn sinh chỗ dây núi chập trùng giống như từng cái thương long hướng các phương rú tẩu cái kia nguy nga quần sơn ở giữa đ i ể m điểm hình quang sáng lên giống như là thương long lần phiến đang n h á y tránh tỏa sáng đây đều là đang tại dựng dục tiểu thiên thế giới đại thiên thế giới chờ hắn dần dần tạo thành sau đó nếu có thần linh ở ở giữa liền có thể thuận thế mở ra thuộc về mình động thiên phúc điện h u y ề n khanh khuyết trương minh giới trước tiên từ thổ đ i ệ cùng nhà ở hạ thủ ủy thần quỷ tiên còn chưa tới vĩ đại minh đế b ậ hạ liền đã đang suy nghĩ từ dân vấn đề đáy ngộ tới chắc chắn cho mà cho phòng bởi vì minh giới thật sự rất lớn vô biên vô hạn chỉ có điều dĩ vãng minh giới ngoại trừ hỗn độn mà ưu ám còn có cái đặc điểm khoảng không tại huyện khanh thức tỉnh phía trước nơi đây trống rỗng sau khi hắn thức tỉnh la phong sơn cái này minh giới tổ mạch mới chính thức tại trong hiện thực hiện hóa hoàng tuyền sông đầu này âm thế dòng sông to lớn nhất cũng là khi đó bắt đầu từ trong hư không chạy vào minh giới về sau hoàng tuyền sông hai bên bờ khai ra hoa bị nạn còn lại những cái k i a cùng hồng hoang đại địa tứ hải bắt hoang sông núi địa lý đối ứng hết thệ sự vật cũng không có chính thức dựng dục ra tới cho nên nghiêm trình mà nói mặc dù minh giới tiền cảnh rất lớn nhưng thế giới nội t ì n h hoàn toàn không đủ để cùng hồng hoang đại địa phối hợp thậm chí từ thần linh về số lượng tới nói cũng không sánh bằng chu thiên tinh không bởi vì chu thiên tinh không tuy nói hoang vu nhưng tốt xấu còn có bản địa tinh thần tinh thần bên trong cũng thật có bản địa tinh thần nào giống minh giới tính toán đâu ra đấy liền ba cái đứng đắn thần minh h à là huyền khanh kết giao bằng hữu địa ngục là huyền khanh chính mình chế tạo lồng giam thập điện diêm la bên trong chín cái là huyền khanh chính mình bắt tới t ù phạm thần đồ ước l ũ thần đạo thụ là huyền khanh tự mình câu ca câu trở về môn thần thần đạo thụ còn kèm theo một ngọn núi hệ độ sóc sơn thàng đến huyền khanh lần trước một lần nữa trải vớt ưu minh quy tắc thế giới mới có ô m n g h núi la phụ sơn ba chủng núi tam đại hệ thống núi xuất hiện mà bây giờ huyền khanh cải tạo ưu minh cường độ phi thường lớn hắn đem toàn phương vị so sánh hồng hoang sông núi địa lý đem minh giới hết thẻ chưa từng hiện hóa sự vật đều cụ hiện đi ra không chỉ là quần sơn văn h á c còn có xuyên trạch có cây còn có tứ đại hải d ư ơ n g bốn đương nhiên huyền khanh cũng có một chút cải biến tỷ như nói hắn đem minh giới chia làm chín cái khu vực mỗi cái trong khu vực đều có một tòa quỷ thành hạch tâm nhất là phong đô quỷ thành trong thành có diêm la điện có vong linh đường phố có chợ quỷ tụ t n bốn t hoàng tuyên xung mở phù lang quân quận huyền khanh nhìn qua đầu này hồn linh tri hà trong sông vô số hồn linh trầm luân hắn cảm khái nói luân hồi không mở chỉ có thể tiễn đưa các ngươi đi chư thiên thế giới chuyển sinh bất quá bây giờ ngược lại là có một cái lên bờ cơ duyên ai huyền khanh đừng tại đây xuân đau thu b u ồ n ta đều đã không thể chờ đợi minh hà cảm nhận được minh giới đậu tĩnh liền biết huyền khanh muốn chỉnh việc hắn liền lập tức đi tới u minh vừa vào quỷ môn sau đó hắn thẳng đến hoàng thuyền xung bờ trong minh thổ mọc ra vô lượng quần sơn chín đại q u ỷ thành tứ hải đại dương minh n g ô n g các loại tất nhiên hấp dẫn người nhưng nào có tạo vật chơi vui huống chi minh hà trong nhà cũng không ít hồn linh cái kia vô lượng huyết hải bên trong không biết có bao nhiêu hồn linh oán sắt ở trong đó trầm luân tuy nói bởi vì minh hà không ngừng tìm đường chết huyết hải một mực tại dâng lên cho nên huyết hải trên lý luận không tồn tại bị hồn linh oán sắt lấp đầy một ngày nhưng mà minh hà cũng nghĩ cho mình nhà thay cái hoàn cảnh a có thể lấy hồn linh oán sắt làm cơ sở sáng tạo ra đủ loại quỷ loại đồng thời còn có thể sạch sẽ một chút nhà của mình thật tốt hơn nữa có một chút rất trọng yếu quỷ tiên dĩ vãng minh hà cũng là suy nghĩ để cho sinh linh sau khi chết chuyển thành quỷ tu lại bồi dưỡng quỷ tiên bây giờ huyền khanh muốn tạo quỷ những thứ này quỷ loại không phải liền là có sẵn quỷ tu sao mợ làm mậu không lo hào hứng cầm một cái bát múc một bát hoàng thuyền sông thủy nước này trộn đoán khí chỉ là hoàng khí chuyện nhỏ vong xuyên thổi n g ụ khí hồn linh đoán khí không còn hồn linh cũng đi theo tản mậu không lo vong xuyên một bên ngộ đạo trà cây cười hết sức vui mừng tiểu trà cho ta mượn một chút lá trà vong xuyên bắt được cười trộm tiểu trà chọn chọn lựa lựa tuyển vài miếng đặc thù lá trà hắn hướng về trên không vung lên một ngụ m nồi lớn một cái môi lớn một cái bếp nấu xuất hiện tạo quỷ đi số lượng nhiều tự ưu vong xuyên điều lấy một nồi hoàng tuyền sông thủy ở giữa có ngàn vạn hồn linh chờ hắn nhóm lựa thân hỏa không trọn vẹn các vong hồn vậy mà kêu dây lên cực kỳ bi có động tĩnh vong xuyên chân phấn không thôi linh tính đang sinh ra trí tuệ cũng là xuất r a chịu đựng qua một trận này các ngươi tất nhiên có thể lên mở trở thành quỷ tộc vong xuyên đ ắ m chìm tại trong tạo quỷ đại nghiệp tuần hoàn qua lại nấu chín hồn linh chơi đến quên cả trời đất cái này tạo quỷ tư thế thấy một bên tiểu cây trả ngây mần cả người quỷ là hồn phách thông linh c h i vật là đản sinh tại thiên địa thuộc về địa đạo đặc thù tồn tại thông qua so sánh quỷ phân tích quỷ sáng tạo quỷ bọn hắn cũng tại so sánh đại địa tri đạo phân tích đại địa tri đạo lĩnh ngộ đại địa tri đạo không thể không nói đây là một cái rất thú vị cũng rất có ý nghĩa một sự kiện ta thành công vẫn là huyền khanh động tác nhanh hắn đã sáng tạo ra một cái c o n linh trí quỷ đại ra một mặt mới lạ nhìn xem huyền khanh sáng tạo quỷ bởi vì cái này con quỷ cùng bình thường quỷ loại rất khác nhau không có nhiều như vậy khí thế ngang ngược ngược lại nhiều hơn mấy phần thần thánh cảm giác quỷ khắc cũng là quỷ khí âm trầm vô cùng kinh khủng duy chỉ có huyền khanh tạo đến cái này chỉ lại có nhàn nhạt t h ầ n tính làm cho người ta cảm thấy hạo nhiên lo sợ không yên cảm giác đây thật là quỷ phải không còn hình dạng tử từ hôm nay trở đi ngươi chính là tất quỷ ta phải cho ngươi cái tộc quần này đ ặ tên ân không bằng liền kêu thần khí quỷ huyền khanh làm như có thật mà cho tân quỷ mệnh danh huyền khanh người cái này thần khí quỷ minh hà bọn người dừng lại động tác của mình bắt đầu cùng nhau nghiên cứu cái này chỉ tân quỷ càng nghiên cứu trong mắt bọn họ tinh quan g lại càng thịnh không lâu sau đó ta cũng thành công vong xuyên vui mừng quá đỗi đem hắn sáng tạo quỷ đẩy lên trước mặt mọi người số lượng rất nhiều ước chừng một nghìn sáu trăm linh bảy chỉ ta sáng tạo cái này một n ỗ i quỷ trời sinh thuộc gió có thể thao túng gió sát ta cho bọn hắn mệnh danh là gió sát quỷ tiểu cây trả cướp đắt không vong xuyên lắc đầu hắn kiên định nói bọn hắn phải gọi đêm tối chi linh trong hư không ảnh vũ giả tiểu cây trả cả một cái n g ư ờ dại cái này theo gió có quan hệ sao không việc gì h a vòng xuyên dương dương đắc ý cười nói ta là tạo vật chủ muốn gọi cái gì gọi là cái gì ta cũng thành công minh h à không kịp chờ đợi đến giới thiệu ta sáng tạo cái này c o n quỷ trời sinh thuộc giết vì giết mà sinh ta cho mệnh danh là là sát quỷ quả nhiên hắn quỷ dương nhanh muốn vớt đằng đằng sát khí ta cái này chỉ gọi thực khí quỷ lấy thiên địa chi khí làm thức ăn nhưng qua lại ở lòng đất ở giữa mộng không lo cũng thành công Nàng, Nàng ngược, ngược t bởi vì bọn hắn chỉ là sáng tạo ra số ít tân quỷ đại đa số quỷ loại vẫn là dựa theo chư thiên địa trong phủ đã có quỷ loại tiến hành sáng tạo vong xuyên lấy tên phương thức liền tương đối khắc loại hắn cho cái t i a u một nổi lại một nổi quỷ lấy tên là tùy tâm sử dụng tỷ như tử vong chi dực vô danh thở dài First, tận thế thẩm phán sứ đồ bốn đây nếu là ngày nào những thứ này quỷ loại trở thành minh giới người chấp pháp thông báo danh xưng thời điểm biết nói cái gì đâu ta chính là đêm tối chi linh trong hư không ảnh vũ giả riêng quân đại nhân phái ta tới đây cầm ngươi tận thế thẩm phán sứ đồ ở đây ác quỷ chạy đâu suy nghĩ một chút vẫn rất có ý tứ thế là huyền khanh khi tạo quỷ trình độ nhất định tham khảo linh cảnh trong thế giới những cái kia giả lập quỷ tộc hắn đem tham ăn quỷ quỷ hẹp h ỏ i đáng yêu quỷ quỷ xui xẹo các loại quỷ loại xuất hiện lại đi ra nghiêm chỉnh quỷ sai không đứng đ ắ n tên chắc hẳn về sau địa phủ bắt phạm nhân sẽ rất có ý tứ chương ba trăm linh bốn kỳ lân l é n qua m i n h giới các phương canh trường địa phủ chương ba trăm linh bốn kỳ lân l é n qua m i n h giới các phương canh trường địa phủ quỷ tộc xuất thế sau đó ưu minh thế giới cuối cùng n á o nhiệt chín đại trong quỷ t h à n h bách quỷ dạ hành vô lượng quần sơn trong quỷ khóc không ngừng thuộc về ưu minh thế giới đủ loại hình dạng mặt đất cũng theo huyền khanh cải tạo mà xuất hiện các đại cương vực cũng bị từng cái đ ị n h danh ngoại trừ trung ương quỷ thành bắt phương quỷ thành trì hạ khu vực gọi trung tám hoành p h n g tỷ như nói đông phương quỷ thành trì hạ hai đại cương vực một là các rừng một là tam g ã phía đông bắc nói cùng đồi nói hoang thổ phương bắc nói băng tích tụ lâu này nói Bỉ vũ tây phương nói k i m đổi nói úc giã phía tây nam nói tiêu gặp may mắn nói viêm t h ổ bốn ngoại trừ bắt hành c h i địa còn có tam trạch n à y tam trạch tại trong hoàng t u y ề n sông khổng lồ c h i hệ lưu vực vì không thông đầm lầy có khu nguyên trạch đại mộng hạo trạch chử tư đ ă n g trạch chín khu suối trạch tám hành tám trạch bên ngoài là vô ngần hỗn độn minh hải hỗn độn minh hải bên trong cũng c ó hòn đảo có lơ lửng đại lục huyền khanh bọn hắn còn đặc biệt giả tạo một chút hỗn độn quỷ những thứ này quỷ loại đem nơi dừng chân tại hỗn độn minh hải bên trong trở thành dân bản địa lần này lớn cải tạo sau đó minh giới c Trung ương p vong đô xuyên t h một i linh giữa n linh linh vong h hạ mặt ước mơ nói chờ chư thiên vạn giới quỷ thần quỷ tiên phi thăng mà đến chúng ta có thể thực hiện minh giới sơ bộ vận chuyển m i như Hà Đại c quỷ quỷ vậy thì có thể kéo dài mở rộng minh giới thế lực bổ khuyết bây giờ minh giới mơn vương chỉ đợi tương lai luân hồi mở chúng ta liền có thể đem địa phủ chế tạo thành chân chính vạn linh nơi quy tụ mà tới được khi đó xem như hoàng tuyển sông thần vòng xuyên đem theo minh giới hoàn thiện mà được đến chỗ tốt từ lớn thái tố đại la thái thủy đại la thái sơ đại la quá dịch đại la cái này đều không phải làm động hhhhhh vong xuyên vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp liền không nhịn được c ư ờ i ngây ngô xanh biết tiểu cây trà ngồi ở bình đẳng vương đại điện bảng hiệu bên trên hắn nhìn xem c ư ờ i ngây ngô vong xuyên lắc đầu nói trẻ tuổi thần chính là không đủ cước đạp thực địa mỗi lần có rất nhiều huyến tưởng để cho chính mình trầm mê ở giữa không cách nào tự k i ể m chế vong xuyên nghe xong cũng không thèm để ý ngươi một gốc linh căn biết cái gì ta biết có thể nhiều phải biết ta là ngộ đạo trà cây ba ngàn đại đạo hạ bút thành văn t ô ta ngộ đạo trà cây ở trên cao nhìn xuống quan sát vong xuyên vong xuyên cơ hỏi ngươi biết được nhiều như vậy vậy vì sao không hòa hình làm thần linh đâu hóa hình rất không có ý tứ tiểu tra nhảy xuống bảng hiệu rơi vào mộng không sầu đầu vai hắn t h ở ơ nói làm thần linh nào có làm linh căn tốt ngươi không gặp luân hồi tử liên đã bỏ đi làm thần ý nghĩ bây giờ chuyển thành làm linh căn sao ai nói luân hồi tử liên từ bỏ làm thần vong xuyên nói nhân ra là cơ duyên không tới chờ u minh luân hồi tạo dựng hoàn thành ngươi nhìn hắn còn có làm hay không linh căn thập nhị phẩm luân hồi tử liên thế nhưng là cực phẩm linh căn nếu không phải là hồng hoang luân hồi cái trào này quá lớn vác không nổi hắn chính mình liền lên đến lúc đó trở thành luân hồi tri chủ hà không tốt hay một bên minh hà nhìn về phía nguyên khanh cười ha hả hỏi ta tuyển một tòa quỷ thành không có vấn đề a đạo hữu sao lại nói như vậy huyền k h a n h nói tây phương ba chủng núi vốn là để lại cho ngươi chỗ ở bên kia quỷ thành từ đạo hữu trông n o n có gì không thể hh ắ c ắ c vậy là tốt rồi ta đang muốn lộng một cái hưởng tử thành đâu minh h à ôm chính mình s ắ t kiếm hào hứng đi tới ba chủng núi đúng lúc này chống giống bình đẳng vương trên thần toạ n một tôn vô cùng uy nghiêm quỷ thần xuất hiện bình đẳng vương quảng thành từ từ chư thiên bên trong quay về chỉ thấy đầu đáy bình thiên huyền quan thân mang một bộ long bảo lưng meo vương kiếm tay cầm mặc khuê chân đạc ô dày quanh thân quanh quần hạo đẳng tường quang Cùng hắn đồng thời xuất hiện còn có thường tốt pha t á c xem xét cha âm luật tứ đại phán quan những thứ này phán quan người người đỉnh đầu ô u xa vò n g e o sừng tê tay dơ cao răng hốt thân mang la bảo chân đạp một đôi h ù n g dày trèo lên mây gấp rút sương ngủ. tường q u a n quanh quần thần bình đảng vương l ĩ n h sở thuộc phán quan gặp qua đại đế quảng thành t ử hướng huyền khanh chắc tay tứ đại phán quan tùy theo hạ bái miễn lễ huyền khanh nâng lên mấy vị quỷ thần hắn nhẹ nhàng gật đầu ngươi ngược lại là hành động mau lẹ Hắn tại quảng thành tử lúc nói ra lời này phía sau hắn tứ đại phán quan đều lặng lẽ nhìn về phía huyền khanh ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi tri sắc khẩn cầu đại đế cho phép bọn hắn tương trợ quảng thành tử quản lý âm thi công hơn lớn lao lần này quảng thành tử dẫn bọn hắn tới một là vì tại trước mặt huyền khanh lưu cái ấn tượng hai là cho bọn hắn nghỉ định kỳ vừa vặn tham quan một chút u minh ba là cho thuộc hạ chọn một cái động thiên phúc địa về sau muốn tới việc làm đi bây giờ minh giới các đại động thiên phúc địa đang tại tạo thành sớm tuyển sớm hưởng thụ huyền khanh nhìn xem thành kính vô cùng năm vị quỷ thần gật đầu cười nói có thể chỉ này một chữ để cho tứ đại phán quan tâm hoa nộ p h o n g quảng thành tử vui vẻ ra mặt đa tạ đại đế tứ đại phán quan cũng đi theo bái tạ huyền khanh vất tay ra hiệu bọn hắn tự do hành động quỷ thần nhóm thiên ân vạn tạ mà rời đi quảng thành tử bỗng nhiên đứng đắn như vậy thật đúng là để cho người ta không quen mộng không lo nhìn qua long hành h ồ bộ bình đảng vương quảng thành tử nàng lắc đầu bật cười mà chỉ chốc lát sau sở giang vương xích tinh tử cũng đem người đi tới u minh thần sở giang vương bái Kiến đại đế. s í c h tinh tử mang theo mấy vị khí vũ hiên ngang quỷ x o á y tống đế vương bài kiến đại đế ưu minh thứ tam điện chủ tống đế vương hoàng l o n g chân nhân đi theo phía sau là đầu châu mã diện chuyển luân vương bài kiến đại đế đệ thập điện chủ chuyển luân vương cụ lưu tôn mang theo hát bạch vô thường hai đại quỷ thần đến đây sau đó là biện thành vương linh bảo đại pháp sư thái sơn vương thái ớt chân nhân đô thị vương ngọc đỉnh chân nhân bốn từng vị diêm quân mang theo thân tín trở lại minh giới gặp cũng đã gặp qua ai đi đường nơi a huyền khanh cười phất tay tuyền một chút động phủ ở tạm liền có thể không cần thiết ở đâu các đại địa phủ còn cần các ngươi chúng ta lúc đến đã giải hóa đạo thân tòa trấn đại gia ngụ ý đơn giản là thật vất vả trở về một chút đương nhiên phải thật tốt nghỉ định kỳ không đúng là khảo sát việc làm chúng ta cũng là vì trong quỷ thành s ắ p mở ra vạn giới thông đạo trước tới khảo sát học tập bốn thầy phương minh hải vô biên vô tận bên trong đen nhánh vô số hải đảo chi chít khắp nơi tô điểm ở giữa một tòa bị hỗn độn mê vụ bao phủ trên hải đảo có mấy cái lén lén lút lút thân ả n h đi tới nơi đây đại gia cẩn thận một chút ta thần tàng đạo quả có thể g ú t che giấu tự thân vết tích ba nén hương thời điểm chỉ cần đại gia không chủ động bại lộ liền tuyệt đối sẽ không bị phát hiện thần t tới ở đây đại gia thân phận đều đem vật hóa chúng ta là u minh một cây cỏ một mảnh diệp một nắm thổ rất không đáng chú ý cho nên t u y ệ t không thể tiết lộ thân phận thời gian vừa đến liền không lại tìm t ỏ i chúng ta muốn lập tức rút đi hảo thủy kỳ lân cùng càn khôn đạo nhân gật gật đầu bọn hắn cuối cùng vẫn bị u minh động tĩnh hấp dẫn tự mình sang đây xem xem xét tình huống cùng lúc đó liền tại bọn hắn cách đó không xa trên hải đảo âm chủ cựu phượng cũng lặng lẽ vông xuống u minh bên người của nàng đứng một vị đầu đội mũ túi thiếu niên hắn một n g c tại kéo căng chính mình báo tử thân thể có chút rút rút tựa hồ muốn đem chính mình giấu đi một dạng sợ hãi nói hữu nơi đây u ám khó hiểu hết thể hung hiểm cũng là không biết chúng ta cần hành sự cẩn thận ông chủ cựu phượng thần sắc nghiêm túc mà nói nàng bởi vì đạo quả tính đặc thù mà phát giác minh giới biến hóa thậm chí cựu phượng còn cảm ứng được thuộc về địa chủ chết đan khí tức thế là nàng sung phong nhận việc cùng sợ hãi ma thần cùng tới đến u minh dò xét tình huống hảo Tốt. Giấu ở mũ trong túi quần sợ hãi ma thần Giấu hãi quần ở mũ ma mỉ m sợ hai người bọn họ phe thế lực đều lặng lẽ tại trong hỗn độn minh hải tìm tòi không có gặp nhau năm sư huynh chúng ta để cửa chính không đi trực tiếp lén qua cái này không được đâu vẫn là tây phương minh hải tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đ ề đạo nhân trà trộn ở một đám hỗn độn quỷ bên trong chuẩn đề đối với tiếp dẫn cử động rất không hiểu sư huynh không phải nhận biết phong đ ô đạo hữu sao cái này không giống nhau tiếp dẫn đạo nhân cười ha hả nói đi cửa chính nhìn thấy đồ vật cùng chúng ta lén qua sang đây xem đến đồ vật có thể giống nhau sao chuẩn đề không phản bắt được hắn chỉ có thể đi theo tiếp dẫn biến thành hỗn độn ủy theo mê ngông quần quận đội ngũ hướng về một chỗ phương hướng b không biết bay bao lâu bầu trời bỗng nhiên h à o quan g v ạ t trượng điểm lành rực rỡ minh n m ô n g tiên khí doanh khắp thập phương có một tòa đen như mực thần sơn nguy nga đứng xử sững dày đặc chi khí cùng hạo đáng chi khí cùng tồn tại đã đặt thành một loại vi rượu c â n bằng thần sơn trên đài cao có một quyển tiên kinh phát ra hoành hoành ánh sáng có rộng rãi những quý hiếm tiên nhạc lọt vào thai có vi hoàng đại khí mà phích lịch lôi âm có huyền rượu khó giải thích phiêu miệu đạo vận tại thần sơn phía dưới kẻ ngai đạo không phải thú không phải chim cũng lân giáp các loại mà là ô h ư n g ương một mảnh đen nhánh một đám số lượng lấy mười vạn tính toán, lấy trăm nhớ ứ hồn quỷ loại đem đen như mực bên trong ngọn thần sơn tầng ba ba tầng ngoài vây quanh một vòng lại một vòng ở giữa nhất vòng là trong quỷ tộc đại quỷ loại ở giữa một số có linh trí tiểu quỷ vòng ngoài nhưng là huyết h ả i phía trên đồng bền ứ hồn bình thường để cho ứ hồn quỷ loại sợ hai nhất sợ thần quang tiên khí đạo âm lô i đỉnh giờ này khắc này lại trở thành bọn hắn chạy theo như vịt tranh nhau kiến thức vô thượng trí bảo liền không có một tia trí k h ô n tàn hồn đoán linh đều có một loại muốn đi ngay đạo bản năng xúc động nhưng hiện tại quả là sợ hai cùng sợ lôi âm tiên khí cho nên đối với thần sơn như gần như xa bồi hồi tại vòng ngoài cùng đây là minh giới giáo hóa quỷ tiên phương pháp Vào ngoài cùng trong à n hồn bên t có một lòng chặt đầu tàn hồn đống nhiên chấn í n mình h cái cổ tử. tử t r nguyên tử lo sợ không có vào phía trước hắn lo lắng bị phát hiện một mực có chút bất an bây giờ thuận lợi tiến vào hắn không chỉ có không có thở phảo ngược lại trong lòng càng bất an hắn biết minh r ớ i rất lớn vụ trộm tiến vào nơi đây chương ậ t ra g n ba trăm linh năm huyền khanh chư quân mạnh khỏe chương ba trăm linh năm huyền khanh chư quân mạnh khỏe có phải cảm giác của ta sai lầm hay không tại sao ta cảm giác toàn bộ u minh thế giới cũng không có cái gì cờ giả thụy kỳ lân một nhóm ba người lên bờ sau đó đi tới minh thổ phía cực tây kim khâu ở đây đối ứng hồng hoang tây hoang cương vực cực kỳ bao la một tòa lại một tòa màu vàng kim cồn cắt trùng điệp chập trùng sao nhìn không thấy cuối cái này minh giới nhìn qua như thế nào cùng thiên địa sơ khai lúc đợi đều hồng hoang đại địa mực dạng hết thể đều rất mới càng k h ô n tiên nhân hành tẩu tại trong minh thổ hắn phát hiện ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện một chút quỷ loại cũng không phát giác được bất luận cái gì những người có thể uy hiếp mình càng k h ô n đương nhiên biết minh giới có phong đô đại đế nhưng mà tại cái này giống như hồng hoang đại đế lại ở đầu chính xác rất mới ta thậm chí điều tra được một chút động thiên phúc địa cũng chỉ là tại dựng dục giai đoạn vẫn chưa hoàn toàn hình thành cùng hai vị đồng bạn bất đồng chính là thủy kỳ lân là tới qua u minh thế giới chỉ có điều khi đó u minh thế giới bị mê vụ bao phủ là thuần túy hắc cám thế giới cùng hỗn độn không có gì khác biệt không nghĩ tới lần này tới mê vụ chỉ dừng lại ở hỗn độn trong minh hải lên bờ bọn hắn phát hiện ở đây hết thể đều rất mới giống như tiến n h ậ p đại lục mới đây hoàn toàn là một chỗ c h ư a qua khai thác thế giới giá trị rất lớn a thần tàng ma thần cũng không hiện thân hắn giấu ở trong cản k h ô n tiên nhân ảnh tử dù cho minh giới có như vậy mấy vị không xuất thế cường giả nhưng tuyệt đối không thể nào làm được chân chính độc chiếm toàn bộ minh thổ có lẽ chúng ta có thể ở đây rơi tử tại trong vô hạn cương vực này chiếm giữ một phương đạo trường đừng quá lạc quan càng k h ô n tiên nhân nói quỷ tiên tri tổ phong đô đại đế cũng không dễ t r ọ c xem như có thể mở ra một phương tiên đạo p h á p mạch tồn tại hắn coi như không thể trưởng khống toàn bộ minh giới nhưng mà cũng tuyệt đối tại minh giới có địa vị vô cùng quan trọng minh hải phía trên những cái tia tiên kinh tuyệt đối là hắn đặt chuyên môn dùng để giáo hóa quỷ tiên càng ô n tiên nhân nghĩ tới phong đô đại đế tại tiên đạo trên đại hội thảo luận quỷ tiên phát triển vấn đề phàn nản quỷ loại thưa tớt bây giờ xem xét thật đúng là hắn dọc theo đường đi nhìn thấy những cái k i a quỷ tộc chủng loại phần lớn là nhiều nhưng mà điểm ấy thể lượng cùng toàn bộ u minh so ra cũng chỉ là d ọ t nước trong b i ể n cả thật ra cản k h ô n tiên nhân không biết phàm là bọn hắn sớm tới một đoạn thời gian thậm chí ngay cả một cái quỷ đều không nhìn thấy thần tàng ma thần không hề lo lắng nói ta cũng không phải nói cần phải cùng hắn tranh đấu chúng ta có thể tại minh giới hoang vu khu vực vòng một chút đạo trường sau đó trốn đi xem minh giới thế cục làm tiếp quyết đoạn đi thần tàng ma thần chính là ưa thích dấu cái này minh giới quá lớn thần linh lại thiếu vô chủ động tiên phúc địa đơn giản không nên quá nhiều đối với thần tàng ma thần tới nói đây quả thực là nhận lời chi điệp thì minh r i i xó xỉnh một dấu ai có thể tìm được chiếm giữ u minh sự tình chúng ta để trước vừa để xuống lần này là tới thăm dò càng đi về phía trước đi thôi t h ủ y kỳ lân vẫn như c ũ duy trì trầm ổn hắn bấm đốt ngón tay lấy thời gian muốn tận khả năng mà thu được càng nhiều u minh chân thực tin tức bọn hắn lướt qua hư không một đường tiến lên đi tới đi tới thiên tượng dần dần phát sinh biến hóa hô hô hô ba em ai gió bắt đầu cực tốc gà thét dần, dần táo bạo biến thành cuồng phong cắt tử từ, từ bay lên đầy trời biến thành ngang ngược càng rỡ Cùng p h o một n g t hồi ê m tựa hồ toàn bộ thiên địa liền muốn bị cắt đùi một bụng ớt chỉ có một vòng huyết nguyệt ở trên bầu trời dãy ruộng một, một hồi lại chui vào tại vàng s á m trên trời xoáy thành một cái trợn mạnh trợt yếu điểm sáng đã đến, đến giờ t h ủ y kỳ lân sắc mặt trầm tĩnh sừng sững ở trong cùng phong cảm giác của hắn cũng không có xảy ra vấn đề còn có thời gian mới đúng không có à, còn có thời gian một nén nhang đâu t h â n tàng ma thần ấn chứng ý nghĩ của hắn tiến hay lùi càn k h ô n tiên nhân thờ ơ nói ngược lại làm n g trang ngược lại là không sợ chính mình bại lộ t h ủ y kỳ lân ánh mắt hiếp lại xuyên t h ấ u qua cái này c n g phong cùng báo cát hắn ánh mắt vượt qua vô tận thời không thấy được một mảnh xanh tươi ốc giã phía trên treo cao lấy một tòa thành trì vạn q u hội tụ trung tương cực lạc xem ra lần này chỉ có thể dừng bước ở đây thụy kỳ lân tiếp nối thu tầm mắt lại trong g i ó lốc đã tràn ngập lên một cỗ hắc người huyết sát chi khí kẻ đến không thiện thiên điệu lờ mờ cả vùng đất ảnh tử cũng biến thành bắt đầu mơ hồ thần tàng ma thần cũng không hiện thân hắn còn tại kinh ngạc chính mình đạo quả là thế nào mất đi hiệu lực kỳ quái tình trạng của chúng ta rõ ràng còn không có bị phá trừ vô luận ai tới nhìn chúng ta ba vị này đại la cũng chỉ là cái này kim khâu bên trong bụi trần cái này đều có thể bị phát hiện đại la trí tôn động quan hết thảy lời này không giả nhưng mà thần tàng ma thần không nghĩ tới chính mình tu giả thành thật đều đến mức này thần thông còn có thể bị phá ta là hưởng tử thành, thành chủ hoan nên các vị đạo hữu đi tới h ư ở tử thành khu còn hạt Cùng phong gầm thét, gào mang cùng không tiếng Phong phần một mắt chằm thét, cắt thét, tươi tử xuất hiện ở chân trời, mang theo thủy thể tiên hiện chân hài hước nhìn chằm khôn đạo hữu có thể hay không cho phép qua. khôn tiên nhân lớn tiếng hỏi cho phép con càn có đùi đôi đỏ đạo vài Càn lân lớn qua. qua. ở kỳ bạo bên trong minh hà rút ra đâm vào mi tâm nguyên đ ồ kiếm huyết dịch c h ả y nhỏ giọt chạy xuôi xét qua khuôn mặt của hắn lộ ra kinh khủng dị thường cho phép qua là không thể nào cho đi bất quá ta hưởng t ử thành công chính thiếu khuyết mấy cái quỷ chết oan ta cảm thấy hai vị đạo hữu cùng ta có duyên không bằng theo ta đi trong thành ngồi một chút hắn cũng không cần ẩ n tàng thân phận gì trước đây huyết hải một trận chiến hồng hoang chư thần đều biết huyết hải c h i chủ cùng phong đô đại đế tương giao tâm đầu ý hợp đạo hưu k h á c h khí chúng ta hữu duyên vô phận t h ủ y kỳ lân hướng hư không ô n quyền sau này còn gặp lại hắn rất lý trí cùng càn khôn tiên nhân xoay người rời đi đi minh r ố i cũng không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi giống trên không chuyền đến gầm thét đ ầ y trời cắt đá cồn g vũ tại thương k h u n g trong chốc lát ô trướng đ ầ y trời khoảng không thẳng tắp hướng về đại địa như lợi kiếm ra khỏi vỏ chém xuống tiểu tiêu thụy kỳ lân ánh mắt ngưng lại hai đạo băng lãnh ngân quang bắn ra tại trong vô tận nổ bể ra tới minh hà hiện lộ thân hình, hắn lần nữa huy kiếm kiếm khí màu đỏ ngòm k h o ả n khắc ngang dọc bao phủ toàn bộ thương cung kinh khủng kiếm quang trói mắt trực tiếp hướng t h ủ y kỳ l ầ n đánh tới nguyên lai là huyết hải c h i chủ a càng k h ô n tiên nhân nhìn qua trong báo huyết y thần linh phất tay chui luyện vạn thiên x a đá sỏi trong lúc nhất thời đạo và lý xen lẫn thuật cùng pháp tướng hợp thành hạt hạt p ó n g ánh trong suốt cắt sỏi như từng k h ó a bạo thạch lập lòe mê người quan g huy ầm ầm càng k h ô n tiên nhân trong nháy mắt tích cắt thanh tháp một tòa chiếu dọi đại thiên thông tiên tri tháp tháp này cao trí tầng n h ư hư hảo lại rất chân thực hư hảo cùng chân thực ở giữa lại tiết lộ làm minh hà s á t kiếm cùng bảo tháp này tiếp xúc nháy mắt t ự n h i ê n bị đẩy ra đi càng k h ô n tiên nhân đem trong tay bảo tháp vung ra trên bảo tháp bất tận thần văn xoay nhanh trên tháp có khắc họa thiên địa chúng sinh chư đạo cùng với hết thẻ hà trạch sơn nhạc có thể điều động vô lượng thiên địa linh khí bên trên một giọt nước có thể hóa đại dương m ê n h mông tứ hải một khối thạch có thể thành thần sơn côn luân tháp lớn nguy nga cao vút thẳng lên đám mây hạo đã nguy áp từ trong ra ngoài k h u ế c tán c à n k h ô n tiên nhân vậy mà muốn đem minh hà trực tiếp chân phía dưới cựu thiên hử minh hà hư lạnh dưới chân hắn dẫm một cái hồng quang p h o n trào thập nhị phẩ Ba động cùng bố hướng tứ phương khuyết tán ba bọn ai ai, nhau, động đấu. Như thế đại chiến, đem đánh đáng cùng hướng phương tán chiến Như chiến, lén lén lút lút lén vào và u minh các thần linh sợ hết hồn bọn họ là ai, vì cái gì các cái khuyết thế hưu hết họ thật tứ tại lút lút là vào vào vì sợ sợ. âm chủ cựu phượng bên cạnh mũ túi thiếu niên bịt lấy lốt hai toàn thân run rẩy nhanh như vậy đã có thần linh bị phát hiện vừa mới lên bờ c h ấ n nguyên tử kinh ngạc nhìn qua chiến đấu trong lòng của hắn thở dài ra một hơi còn tốt tự mình đi phải chậm bằng không thì bị ngăn chặn chính là mình bão tháp kia nhìn không ra lịch đây là thần thánh phương nào tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng cẩn thận bọn hắn vẫn giấu ở hỗn độn quỷ ở trong bọn này hỗn độn quỷ đi cái nào bọn hắn liền đi cái nào chưa từng tụt lại phía sau tính toán đừng để ý tới bọn hắn chúng ta tìm tòi chúng ta sư m i n h đệm ụ c tiêu rõ ràng chính là lêu lỏng nhìn một chút là được rồi đại gia ai cũng bận rộn trực tiếp đi vòng lựa chọn tránh đi chiến trường trư quân mạnh khỏe lúc này một đạo thân thiết â n cần thăm hỏi âm thanh bỗng nhiên vang lên tất cả lén vào và o ưu minh thần linh đều nghe cái rõ ràng trong lòng bọn họ đột nhiên ngảy một cái hỏng minh giới phương nam cùng đều quảng c h i giã đối ứng bên trong ngọn thần sơn vừa mới lén qua đến minh giới một vị nào đó thanh ý thần linh không hề nghĩ ngợi xoay người rời đi tiếp đó hắn g ầ m một chút đụ chương ba trăm linh sáu an ta một búa chương ba trăm linh sáu an ta một búa hai hợp một bảy cờ chương t r ư ơ n g k h ô n được t r ư ơ n g sau thứ ba trăm linh sáu chương an ta một búa hai hợp một bảy cờ lần này có chút khó khăn phục hy lấy lại bình tĩnh nhìn về phía b ố n phía hết thể bình thường hắn cũng không có tại trước tiên lọt vào công kích chỉ có điều trở về đường bị phong phục hy yên lặng cho mình tính một quẻ quẻ tượng biểu hiện bình không chết được cái kia vấn đề liền không lớn phục hy lập tức buông lỏng tâm tính đi bộ nhàn nhã giống như mà tại minh giới t à n bộ tới đều tới rồi ngược lại trước mắt cũng không xuất được còn không bằng nhìn xung quanh phục hy phản g p h ấ t quên hết vừa rồi ân cần thăm hỏi hắn một đường tiến lên khoan thai tự đắc cái này u minh c h i địa là núi cũng có phong cũng có linh cũng có động cũng có khe cũng có âm phong nào à o ở giữa có tiểu quỷ nuốt khói thực khí khói đen mê ngông chỗ là đại quỷ p h ố n vân thổ vụ nhìn một cái cao thấp cảnh s ắ c mới nhìn nhau khoảng t r ư ờ n g tận quỷ mị trước núi sau núi đầu trâu mặt ngựa loạn h u y ê n hô nửa đậy nửa dấu quỷ đói mèo hồn lúc đối với khóc đòi mạng phán quan truy hồn thạnh y du sơn quỷ xoái này lĩnh phía dưới người nào một đội quỷ thần trải qua sân lĩnh đ ỗ n g nhiên liếc xem dạo chơi đi lang thang phục hy lúc này hét lớn cầm đầu quỷ thần mắt sáng như đ ư ớ c hắn nhìn chằm chằm phục hy nết miệng nở nụ cười dương khí nặng như vậy tuyệt đối không phải chúng ta minh giới quỷ loại khoảng chừng bắt lại cho ta một tiếng ra lệnh này một vị quỷ x o á y lúc này giải khai bên hông một cái túi trong bao vải có ngàn vạn ngô o n g châu chấu thành đống thành đoàn mà đến cái này quỷ x o á y chính là o n g vàng chuyên tư bắt bỏ sát chi hồn phách một lời không hợp liền đậu thủ các người minh giới quỷ thần cũng quá không có lễ phép bị quấy ngắm phong cảnh hứng thú phục hy thở dài một tiếng oanh phục hy ngang tàng ra tay g i ữ tay háo mê huyết nguyệt sắt khí che cao thiên một đạo rực rỡ tinh quang rơi xuống cửu tiêu xông thẳng long vàng quỷ x o á i xuất tới ngàn vạn ngô hong châu chấu bị x o á t phải thất linh bắt lạc cong vàng quỷ x o á i vội vàng né tránh đường muốn quát tháo bên cạnh tránh r a miệng chim quỷ x o á i hắn chuyên tư bắt chim bay h ồ n khách chỉ thấy hắn trong tay háo bay ra một đạo hồi v u a n g hóa thành một cái c h e trời chim bằng cái này chim bằng hai cánh cùng chấn động trong lúc đó nhấc lên vô lượng cương phong vô lượng cương phong ẩ n chứa kinh khủng thần sát, sát xâm thần hồn thổi đến chu thiên tinh tướng biến loạn soát phục hy hất t rực rỡ tinh quang tẩy luyện trường không vô biên thần sát bị đánh tan miệng chim quỷ xoáy suýt nữa bị quét đi thật c ă n đảm thái sơn vương thái ớt chân nhân gào to hắn tiếng như la hưởng kinh t i ê n địa lại như nổi chống phong lôi minh tay hắn cầm đi một lần hòa cháo thẳng hướng trên không vừa đè xuống vô lượng hư không phiêu l i diễm ánh l ử a chiếu khắp quỷ thần kinh chín con rồng lớn phun ra nuốt vào ly hỏa hướng phục hy đánh tới thu phục hy bấm n i ệ m pháp quyết kim ngân đen ba cái hình cái vòng linh bảo bè tới liệt thiên địa người ba cái phương vị lói hào quan hoa mỹ đem phủ kín bầu trời ly hỏa đều thu đi rồi nhưng vào lúc này còn lại chín đại diêm vương giống như thương lượng xong cùng nhau giết đến các vị đạo hữu tới tốt lắm nhanh chóng giúp ta cầm xuống này tặc thái ớt chân nhân giả bộ cầu viện kỳ thực bọn hắn đã sớm được huyền khanh chỉ thị tới đây chắn người tống đế vương hoàng lòng chân nhân cầm trong tay đại ấn coi như cục gạch chụp ra an ta nhất ấ n phục hy cũng không quay đầu lại rút ra châm gài tóc vung ra cái này châm gài tóc thấy gió liền trướng trong nháy mắt h ó a thành thần kiếm đem hoàng lòng chân nhân đánh lui nhìn ta bắt hắn truyền luân vương cụ lưu tôn thấy thế khuôn mặt nén l í n giận hắn tự tay tế ra một cây sáng loáng loáng tiến thẳng nếu là một chiêu vô ý bị hắn trói lại dù cho là đại la kim tiên cũng phải bị đuổi bắt mà đi phục hy cũng không hoảng không vội vàng lại từ tay áo bên trong lấy ra một bảo chính là một thanh thần t hiến làm ngũ thải chi s á c hắn hướng về phía tiên thẳng quạt liên tiếp ba lần hô hô hô cái k i a tiên thẳng lập tức hào quang ảm đ ạ m vật không tệ thuộc về ta chỉ thấy phục hy đem ngón tay nhất câu liền đem cụ lưu tôn khổn tiên thẳng cho n h ấ t đi hắn trở tay hất lên tế ra này dây thừng đem lại độ xông lên hoàng lòng chân nhân trói lại ba hoàng long chân nhân một mặt mộng bức xứ đệ ngươi bên nào sai lầm sai lầm. cụ lưu tôn lung túng n ở nụ cười hắn vội vàng nghiệm động khẩu quyết đem khổn tiên t h ẳ n g giả i khai thu vào trong tay hào ân còn có khẩu quyết ta phục hy cười cười hắn tay hào tử hất lên một vệ thần quang bay ra sư đệ coi chừng xích tinh tử hồ to bầu trời bông nhiên bất t ỉ n h mực cụ lưu tôn ngẩng đầu nhìn lên một khối màn sân khấu che trời xuống khảm ly chấn đ o à i chi tượng bao quát ở giữa càng k h ô n tốn cấn chi cảnh vô tận biến hóa trạng một tiếng kiếm minh văng lên thiên địa chi lực bị liên tục không ngừng địa nhiếp lấy mà đến ánh sáng của bầu trời chiếu dọi phía dưới trường kiếm hóa t h a nước vạn dạng kim hồng lưu c ư lưu tôn lúc này mới miễn cưỡng né tránh bằng không khả năng bị tại chỗ cầm lấy đi quảng thành tử bọn người thần sắc nghiêm túc mà nhìn về phía phục hy trước trước sau sau cái này đều mấy món tiên thiên linh bảo vậy mà giàu có như thế không biết thần thánh phương nào cái này đã không là bình thường t ạ c tử nhất thiết phải chọn quyền xuất kích bình đẳng vương quảng thành tử tế ra một chiếc đại ấn hướng về phía phục hy chiếu một cái vô cùng vô tận pháp tắc chân ý b u ô n g xuống bình đẳng đại đạo bao phủ vô cực thập đại diêm vương khí tức liên tiếp tức cao mà phục hy khí thế đột nhiên vừa rơi xuống thẳng đến hai phe đạt thành một loại cân bằng thời điểm thập đại diêm vương cùng nhau hiện l p h ú c hy khoẹ miệng giật một cái không chơi nổi đúng không bật học đúng không hắc hắc nguyên lai、like、đây chính là đại la trí tôn cảm giác sao quá sung sướng hoàng long chân nhân hớn hở ra mặt bình đẳng tốt cái này bình đẳng chân d i ệ u a vì cảm tạ đạo hữu để chúng ta thể nghiệm đến đại la trí tôn khoái hoạt ta đem tỉnh h đạo hữu ăn bữa ngon sở giang vương trong mây t ử đầu đội màu lam phương quan n h ữ n mày trứng mắt người mặc áo lam màu nâu áo t r o à n g thần sát trang nghiêm h ắ n trực tiếp móc ra một thanh ngọc bữa nay bữa dài ước chừng ba thước ba tấp toàn thân vị bạch ngọc hình dạng đúa thân có ba ngàn đại đạo pháp t á c sen lẫn bên trên cán b ú a có khắp tám mươi mốt đạo ấn phủ phục hy thấy trong m â y tử lấy ra cái này búa m ỹ mắt của l o ạ n cái đồ chơi này nhìn quen mắt ta hắn đã nghĩ n g tới ngày xưa nguyên thủy thiên vương ăn ta một b ú a trong m â y tử nhẹ a một tiếng trên hư không phía dưới phủ quang nở rộ rực rỡ trói mắt phục hy trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn đem hóa thành màn trời bắt quái b à n thu hồi bảo vệ quanh thân lên phục hy niệm động chân q u y ế tâm vang kiếm minh vang lên xích hắc hoàng bạch thanh ngũ sắc thần kiếm từ trong hư không hiện lên cái này năm trôi thần kiếm là tiên thiên ngũ huyền cầm năm cái dây đàn biến thành chỉ là ưu minh quỷ loại cũng dám bàn môn lợp phụ ta lê sơn kiếm thần chém ngươi phục h y bịa chuyện một cái danh hiệu đi ra ngoài bên ngoài thân phận cũng là chính mình cho đi năm trôi thần kiếm giống như lôi đình đánh rớt trực tiếp xuyên t h ấ u ưu ám xuyên tấu h hư không cùng cái kêu đua tấn công Văn thiên phẳng dừng lại ngáy còn liên ba, địa phất mắt, hết thể đều chỉ còn lại lại tại sinh sóng này động sản ngáy Mà m đều chỉ bạch. sản phục hy sừng sốt một chút m ũ i tử đều t ứ c đ i ê n hàng giả móc ra làm gì dọa ngươi hy ra nhảy một cái còn đem ngươi hy ra đại chiêu lừa gạt không làm người tử phục hy không vui cái này quỷ thần ở đâu ra thủ đoạn một cái hàng giả luyện chế phải giống như thật như thế đem hắn đều lừa gạt ta lê sơn kiếm thần giận dữ làm thây n ằ m trăm vạn phục hy nghiêm trang đe dọa tiểu tử ngươi thành công chọc g i ậ n ta năm trôi thần kiếm đẩy ra hư không cuốn phong gào thét thiên địa hôn loạn quảng thành tử cười nói các vị đạo hữu chớ tin hắn k h o á lác ta đại đạo b a phủ chúng sinh bình đẳng chúng ta mười cái đánh h ắ n một cái chia năm năm bên trên một đám diêm vương không giảng võ đức trực tiếp lựa chọn vẫy đánh thái sơn vương đ ô thị vương tả hữu bao sao bình đ n g vương truyền luân vương trước sau hợp kích tống đế vương tần q u ả n g vương diêm la vương ngũ quan vương bổ n thập đại diêm vương liên thủ trong lúc phất tay buộc phát ra kinh khủng mỹ năng mà ở ngoại vi ô n g vàng miệng chim đầu châu mã diện cùng một đám quỷ thần đồng loạt ra tay giống như thiên la địa võng đồng dạng vây khốn phục hy thần c h i đ ỉ n h ngạo thế gian có ta lê sơn liền có thiên tại ta lê sơn liền t h i n tại ta lê sơn liền có thiên tại ta lê sơn liền có thiên tại ta lê sơn liền có thiên khi thế bảng bạc thần kiếm kinh thiên động địa kinh khủng tuyệt luân tại ta u minh chỉ có đại đế mới là thiên hoàng long c h â n nhân vung hai nằm đ ấ m lấy nục thân ngạnh kháng phục hy và i kiếm vẫn như cũ tinh thần phân chấn ai hắc gần nhất tu luyện có hiệu quả rõ ràng có hiệu quả rõ ràng à hoàng long c h â n nhân trong lòng đắc ý sư tôn ban tặng huyền công chính là hảo Vũng. vương Chuyển luân tôn lưng ngưng sáng luân bản to lớn chìm nổi trên dưới. Cái này cụ hắc bạch cái chìm lưu sau dưới. kết, tia trào, một to sôi vạn vật có cuối cùng quỷ thân giả hướng chết mà sinh chứng nhận chư thế cuối cùng quả xem như ưu minh đệ thập điện chủ chuyển luân vương chức trách là áp giải chư thế vong hồn tiến vào luân hồi có thể nói h ắ n đạo tiếp cận nhất luân hồi làm hắn tế ra cựu ưu luân hồi b ả n lúc một cô đáng sợ đến cực điểm trung yên c h i lực buộc phát hào thủ đoạn phục hy tán thưởng một tiếng sau đó nói bất quá ngơi ư so với ta lê sơn kiếm thần vẫn là kèm xa ta ngang dọc vào cổ từng nộ ra tuyệt thế n ă m kiếm hắn bước về phía trước một bước một cỗ quần quận sức mạnh từ bên trong vì tản ra n g o à i p h á t khinh thường chư thần một kiếm nát thiên địa hai kiếm phá nuôi sông ba kiếm kinh quỷ thần bốn kiếm loạn âm dương năm kiếm c h ạ m trí tôn năm kiếm thế xuất chư thế không còn hư vô xưng vương hắn hét lớn một tiếng bá đạo lăng lệ trí cương trí cường kiếm quang ngang dọc b ắ t phương phai mở chi ý đập vào mặt đem hết thể chém làm hư vô mười vương thất kinh đều lưu lại nhưng mà chính như quảng thành tử nói tới tại cái này đại đạo lĩnh vực ở trong chúng sinh bình đẳng kinh khủng như phục hy cũng bị ép cùng quỷ thần nhóm chia năm năm hai bên bất bại cũng không thắng lại đánh thiên hôn địa ám. n h i ề u một bộ mở lại hoàn vũ tư thế cái kia phục hy có thể phá vỡ cái này chúng sinh bình đẳng đại đạo lĩnh vực sao có thể nhưng mà không cần thiết ta tại cái này đại đạo trong lĩnh vực phục hy có thể dễ dàng cùng bọn này quỷ thần chia năm năm đánh vỡ lĩnh vực này phục hy mù đoán đằng sau sẽ có tồn tại c à n g khủng bố hơn chờ đợi mình khi đó còn có thể hay không chia năm năm liền không nói được rồi chỉ cần ta một mực đánh xuống một mực chia năm năm ta vẫn tại an toàn phạm vi bên trong ngược lại khẳng định không chỉ ta một người tới chờ minh đế đi thu thập người khác thời điểm minh giới chân chính hôn lõi lúc ta lại tùy thời trốn đi phục hy trong lòng tính toán châu tự đánh đùng đùng vang dội vì cái gì quệ tượng biểu hiện là bình đó không phải là bất c ắ t không h ô g s a o cùng bây giờ cái này chia 5 năm năm bình đẳng lĩnh vực biết bao tương tự phục hy có thể chủ động đánh vỡ lĩnh vực này mới là lạ ra ngoài nhất định không có chuyện tốt bốn mà sự thật chứng minh phục hy ngờ tới là đúng ngay tại cách đó không xa trong hư không một tôn khổng lồ hư ảnh tự hắc cầm thầm chậm rãi đi ra huyền khanh thân mang sơn hắc đế vương trang phục đầu đội châu ngọc mũ miệng thân hình vĩ n ạ n khí tức mênh ông như vực sâu như n g ụ huyền khanh chắp tay đứng ở hư không một đôi sắc bén con mắt tự nhìn chằm chằm chúng sinh bình đẳng lĩnh vực hắn đang chờ phục hy đi ra nhưng mà phục hy hạ quyết tâm cố gắng biểu hiện ra một bộ đem hết toàn lực cũng không cách nào chiến thắng bộ dáng huyền khanh lắc đầu bật cười tên rào h o ạ n bản ý của hắn là để chúng đệ tử đi tôi luyện một chút không nghĩ tới phục hy thuận thế đã tìm được giải đề mạch suy nghĩ dứt khoát không ra ngoài đi ngươi có bản l ã n h từ từ đánh phục hy nguyện ý cho thập đại diêm vương làm bồi luyện huyền khanh cũng sẽ không nói cái gì chơi a chậm dãi chơi môn đã nhốt nhìn ngươi có thể chạy đi đâu đi huyền khanh quay người rời đi mấy vị khác bằng hữu còn không có an bài đâu trên chín tầng trời huyết n g u y ệ t vì huyền khanh chỉ đường hắn rất nhanh liền tìm được đang tại chạy trốn thủy kỳ lần một nhóm minh hà đối diện bọn hắn theo đuổi không bỏ ta thật ra ghét nhất chém chém giết giết hắn liếm liếm đôi môi khô khốc trong mắt có không che giấu được hưng phấn vậy ngươi còn truy chúng ta càng k h ô n tiên nhân g ầ m thét tới u minh con đường đều phong bế bọn hắn bây giờ đang suy nghĩ biện pháp ra ngoài đâu minh hà cười hắc hắc không có cách nào mấy vị đạo hữu đụng vào một tới cái này không thể chiêu đãi chiêu đãi không tệ viễn khách tới ta u minh không chào hỏi liền đi thật không phải vì khách tri đạo huyền kh Thụy kỳ lân cùng càn k h ô n tiên nhân ánh mắt lấp lóe d ấ u ở Thụy kỳ lân ảnh từ bên trong thần tàng ma thần cảm nhận được gáp lực lớn lao hắn phát hiện ta hai vị trí tôn trong lòng cảm giác nặng nề hai vị nhận biết ta huyền khanh cười hỏi càn k h ô n tiên nhân không có tiến lên nhận nhau hắn bây giờ chỉ là một cái vô danh giã thần năm đó huyết hải một trận chiến đạo hưu phong thái chất tuyệt nghĩ không biết đều không được ca Thụy kỳ lân một bức thanh niên tướng mạo dáng vẻ đường đường tất nhiên nhận biết chúng ta dù xem như bằng hữu huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu Thụy kỳ lân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đúng đúng, đúng. chúng ta là bằng hữu có thể không đánh nh huyền khanh câu nói tiếp theo liền để thủy kỳ lân mặt đen ta đối với bằng hữu từ trước đến nay chân thành bình thường đều là hậu táng huyền khanh đôi mắt tỏa sáng nói đến nghiêm túc nửa điểm không giống nói đùa minh thổ vô lượng nơi này có các ngươi một khối táng đ ị a ba vị bằng hữu đi dạo lâu như vậy thế nhưng là chọn xong yên rất chỗ hô thần tàng ma thần t ử trong bóng tối nhảy ra ngoài đang đăng sắc khí tuyển đại gia ngươi chúng ta muốn đi ngươi chẳng lẽ còn thật có thể ngăn được đừng nói nhảm với hắn giết thần tàng nhảy ra hư không bên ngoài thân nổi lên xích đồng lập lẫy hai tay n h o n một cái vạn quân thần lực ngưng vào một quyền trận đánh ra hư không từng trận oanh minh vô lễ huyền khanh trầm rãi xuể bàn tay ra trắng toát trong suốt như ngọc phản phất đã bao hàm chu thiên vũ trụ bao gồm đại thiên thế giới bàn tay này vượt qua vũ trụ chiều không gian thoát khỏi hư hảo cùng chân thực giới hạn dễ dàng hút tới trời cùng đất phép t ắ t tới một tiếng s ắ c lệnh thiên địa chấn động sáng chói kim quang chiếu khắp đêm tối chư thiên hoàn vũ bên trong có một đạo lại một đường lưu quang bay ra lưu truyền minh mông khí tức cổ xưa những thứ này lưu quang cùng thiên điệp h é p tắc cùng một chỗ dung luyện xen lẫn hóa thành một phương địa ngục thế giới đem ba vị trí tôn đ nhìn không thấy nghe không được tam đại trí tôn tinh thần cũng cảm xúc không được bất kỳ cái gì sự vật ở đây phảng phất là không cần thế giới nếu là lấy đại đạo đi nếm thử tiếp xúc thế giới này liền có thể phẩm vị ra một ít t r i ệ u tượng đồ vật lạnh bớt ư yên tĩnh im lặng l ạ n h khóc vắng vẻ t ị c h mịch u sầu đau đớn ha cám cùng với nặng nề tự ý những từ ngữ này vờn quanh tại tam đại trí tôn trong t h ứ c hải lấy kỳ lạ quy tắc chi lực tiêu khiển bọn hắn sinh cơ đây cũng là minh đế thủ đoạn càng k h ô n tiên nhân sắc mặt nghiêm trọng hắn càng là cảm thấy thọ nguyên tan biến đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi bởi vì đại la trí tôn siêu thoát thời không vô câu vô thúc làm sao lại có thọ nguyên chi ưu lo mà ở cái này địa ngục thế giới bên trong bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được thọ nguyên phi tốc trôi qua tử vong tới gần không cách nào ngăn cản càng không cách nào nghịch c h u y ể n không có cái gì là nghịch c h u y ể n không được thần tàng ma thần cũng không có ngồi chờ chết hắn giận dữ xuất kích long hoàng phá thiên quyền đi ra ngoài bên ngoài không thể quên cho đối thủ đổ tội thần tàng ma thần phóng lên trời tích xúc thật lâu sức mạnh tại thời khắc này của pháp vô biên hồng thủy khắp thấu chư thiên ngang dọc ước vạn cực kỳ trầm trọng giống như giang hà g a áp chi yên long thực sự kinh khủng long hoàng, huyền khanh lộ ra một bộ bất ngờ biểu lộ ánh mắt của hắn lại bình tĩnh như một vũng đầm sâu hắn ở trên cao nhìn xuống lấy trời nghiêng chi thế vỗ xuống một trường k h í tức kinh khủng lan tràn hoành áp hoàn vũ h ư không chỉ một thoáng sinh ra khẽ hời vô ngẩn chi phong điên c u ồ n gào g thét chỉ là từng tia từng sợi cũng cắt phải không gian phá toái không chịu nổi mặt pháp thiên địa đi tới tận cùng thế giới toàn bộ hết thể bắt đầu chạy về phía huyền khanh tỏa định phương hướng hủy diện thiên đang run dày mà tại thị trấn vô ngẩn không gian trọng trọng sụp đổ thần tàng ma thần cũng không có giết ra tới bị nuốt hết thiên đ i ệ đều tại hủy diện húng chi thiên đ i ệ bên trong sinh linh. ừ tại đổ nát thiên địa bên trong điểm điểm ánh sáng bay ra một cái chớp mắt biến hóa ra như lưu ly li ngọc hào quang tràn ngập các loại màu sắc ánh lửa dâng lên thần diễm chuyển động tinh lực trồng đáng bên trong liền sinh ra vô tận khí tượng bên trong hư không vô tận tinh lực như dòng hút hồ sông xoay quanh thành gió bạo thật coi ăn chắc chúng ta sao thần t á n g ma thần cười nạo ngươi lại mạnh chúng ta cũng là ba tôn đại la ba tôn huyền khanh hài hước nhìn hắn một cái hắn vô tay cái đ ộ đánh vào xúc sinh đạo Minh Hà x o a y người trăm n đ t linh ề còn l bảy ma thần t n h i uy huyền khanh nội Long tâm sợ hại nhất sự vật chương à ta n ba trăm h g i t linh địa ngục. n sừng ư bảy ma thần chi uy huyền khanh nội tâm sợ hại nhất, Huy, nhất sự vật đi a trấn nguyên tử cầm trong tay địa thư từ u y khí trang a phiến động quang hát o h i bạch lưu hà đi qua cùng bây giờ sẽ lẫn kiếp này cùng kiếp sau tương hợp ba tôn thân ảnh to lớn tắm r ự a chủ quang bước ra trường hà tất cả cầm trong tay hoàng tuyển thần kiếm cùng vòng xuyên cùng một chỗ đem c h ấ n nguyên tử vây quanh t i ể u t ử ngươi muốn ngăn cản đại ma t ổ sư còn kém chút hỏa hầu c h ấ n nguyên tử biến thành thần linh cực kỳ h a a hùng hắn thân thể lấp liệt một đôi con mắt tử xạ hàn tinh chi quang hai lông mi con hoàn toàn giống sơn màu mực hô hấp thổ nột ở giữa nhiều loạn ngàn vạn trượng lang vần chi khí ma tôn ba độc quyền c h ấ n nguyên tử q u á t to một tiếng cái k i a vĩ đại thân thể phản g phất c h ố n g lên toàn bộ t h i ê n địa một quyền này h ê n h ra dường như phá vỡ thời không công xiềng trong chốc lát thư không giống như bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặc hồ trở nên chấn động kịch liệt từng đạo gợn xong hướng về v phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều c u ố n vào trong cái này dung c h u y ệ n vô lượng vân khí ứng với đại đạo pháp lệnh từ bốn phương tám hướng quần trào mãnh liệt mà đến trong c h ư ớ c mắt một cái cực lớn đến che khuất bầu trời xuyên qua cổ kim nấm hình dạng vân khí trợn hình thành b ộ c phát ra hủy thiên diệt địa thần uy â m ầm cổ kim tương lai hết thể quy tắc cùng trật tự đều ở đây n ấ m trước mặt run dày kinh k h ủ n g đại đạo ý chí tàn phá bừa bãi hướng về vong xuyên gào thét mà đi những nơi đi qua không gian bị đè ép đến vặn vẻo biến hình thời gian phảng phất cũng bị cố lực lượng này lôi kéo đến hôn loạn không chịu nổi hợp tam thế trong thời không có vô tận đại đạo chi hoa nở rộ. Nó cánh hoa hoặc hoa đỏ t h như m xa, h o ặ c màu đỏ tía n h h ư đàn, o g chốc m h lát thứ u ầ lại nguyên tố chi lực tại tam thế thời không cắt ngõ ngách lao nhanh hội tụ trong tay địa thư bước lên hóa thành một bức huyền ảo vô cùng nấm bức tranh ma kiếp vô lượng thiên địa cùng nấm tiếng hét này ra thiên địa cũng vì đó run lên cái kia vô tận thời không hàng rào tại một tiếng này phía dưới yếu đ ớt như tờ giấy trong n g á y mắt vỡ nát ra đại đạo vĩ lực lệnh thiên địa biến sắc vô số kiếp khí như mánh liệt như thủy triều điên cuồng ngọt ngưỡng hội tụ đầy trời kiếp khí hiện ra vô cùng quỷ dị màu mực dường như muốn đem thế gian hết thể quan minh đều thốt vệ mà tại những này bị m à mực c h á n n h ộ n trong thời không đ ế bằng bức vạn tính toán nấm như măng n ọ c sau mưa giống như điên cuồng lớn lên vô luận thương không cùng đại địa kh thậm chí những thứ này nấm còn nhập ra tùy t ụ khát rõ vô số ưu minh phát tắc những cái kia nấm khuẩn nắp chậm rãi chống ra phản phất từng nơi vô cùng to lớn tinh hệ đang chậm rãi bày ra khuẩn điệp ở giữa lập luệ thần bí đại đạo phù văn lẫn nhau hội tụ vào một chỗ lại hóa thành một cái hùng vĩ đến làm cho người d u n g động ma kiếp vũ trụ vong xuyên cùng mình đạo thân phản phất bị bóng tối vô tận n mất mất thân h a m tỏa này kiếp khí ngang dọc vũ trụ hắn cái kia ba ngàn sợi tóc ở giữa lại quỷ dị sinh ra từng cái kiếp khí nấm cái kia nấm tản ra khí tất mục nát vô số đen như mực sợi nấm chân khuẩn phản phất từng cái âm độc giá độc lấy cực kỳ chậm chạp nhưng lại để cho người ta dợn cả tóc gãy tốc độ dần dần bỏ đầy thân thể của bọn hắn bất quá một thời ba khắc vong xuyên cái kia nguyên bản trắng non gương mặt hoàn mỹ liền bị hình lưới màu đen sợi nấm chân khuẩn chậm rãi bao trùm cực kỳ kinh khủng kiếp khí muốn đem sinh cơ của hắn cùng linh hồn cùng nhau giam cầm khiến cho hóa thành thiên địa nấm bên trong một thành viên d á m cùng đại ma tổ sư đấu pháp ngươi còn n o lắm trấn nguyên tử thấy tốt thì ngưng quả quyết chuồn đi nắm giận đứng thời không chi lực phản phất xôi t r ả o mánh liệt giang hà vỡ đê đồng dạng lấy thế bài sơn đảo hải điền cùng tuân ra toàn bộ thời không đều ở đây cổ lực lượng cường đại phía dưới run dày kịch liệt vặn vẹo đêm t ố i chi tịch đại đạo có một không hai ta chi kiếm đem trèo lên bị ngạn chi đ ỉ n h hoa bị ngạn mở thường bạn hoàng t u y ể n cái kêu tiên d i ễ m vớt át đoá hoa giống như nước thủy chiều cấp tốc hội tụ thành một mảnh vô ngần biển hoa đoá hoa màu đỏ ngòm ẩn chứa sinh cơ bừng bừng mà hoàng tuyền bên trong thì tản ra nồng nặc tự ý sinh tử từ khí tức đan vào một chỗ tạo thành một loại vô cùng kinh khủng đại đạo tuyệt sát ẩn chứa sinh tử hoàng Tuyển chi kiếm ngang dọc thời không. tràng thiên diệt địa dẹp t h i ê n hoàn vũ đại đạo vĩ lực bao phủ ma kiếp vũ trụ trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ đều bị hai loại sức mạnh cực hạn tràn ngập đại đạo khí tức tràn ngập tại mỗi một cái xó xỉnh toàn bộ tây phương minh thổ tất cả quỷ loại đều ở đây uy áp kinh khủng phía dưới run lẩy bảy không tệ người có tư cách cùng ta lớn ma tổ sư tương đ ề t ị n h luận vũ trụ phá thoái c h ấ n nguyên tử chân đạp một khỏa lớn ấm sừng sững ở hạo đáng kiếp khí ở giữa hãn cảm nhận được thủy kỳ lần ba người b ộ c phát sức mạnh còn có một đạo cường hành vô địch khí thế thiên diêu mà r u n động minh giới phong cấm tựa hồ không có vững như vậy cố lại không nắm lấy cơ hội chạy trốn liền thật chạy không được bất quá lớn ma tổ sư có chuyện t h ầ n yếu chúng ta lần sau tài kiến trấn nguyên tử vung tay h á o ở giữa đầy trời sợi nấm chân khuẩn bay múa hóa thành một cái vĩnh hằng môn hộ nấm môn vĩnh tổn ba thật đáng sợ chúng ta đi nhanh đi sợ hai ma thần cùng cựu phượng bị mộng không lo ngăn lại mũ túi thiếu niên run lẩy bẩy bị nàng quân lấy chúng ta bây giờ rút lui cũng không kịp ngươi nhanh chóng linh tình cái chịu tội thay nói đi cựu phượng ma thần hiện ra chân thân hình dạng như m i phượng vươn cổ văng lên vô cùng thê l l ạ như ngàn vạn hồn phách chi nguyền đền rùa nàng mở ra hai cánh cổ động vô lượng hỗn độn triệu tịch trói hai sóng âm tùy theo đi l o a n quanh nhẹ đãng mẫu không lo thần sắc không thay đổi đỉnh đầu vô biên công đức kết thành thanh vân rủ xuống kim hoa đoá đóa tay nàng chỉ một điểm lưu quang như nước đem cái kêu cựu phượng quét xuống mẫu ảo trường hà bên trong l m hầm ma thần chân thân ứ c vạn vạn tri cự cử, cựu phượng xông ra mẫu ảo trường hà hai cánh cùng chấn động bay lượn ở thời không một mặt tâm thần thiên hạ xuống vô biên huyết sắc che đậy thêm cùng tứ phương sát ý cơ hồn ngưng tụ thành thực chất vô tận hỗn độn thủy Đỉnh đầu đ công một n vân trăm a rực r linh tám tôn hoàng cân lực sĩ xuất hiện một mực khóa cứng mảnh này thời không hoàng cân lực sĩ là huyền khanh khai phá ra thân thông Mới đầu là chờ về sau huyền khanh lại khai phát ra huyền hoàng công đức sau đó hoàng cân lực sĩ có một cái đại thăng cấp công đức cho càng nhiều hoàng cân lực sĩ càng cường đại cái này một trăm linh tám tôn hoàng cân lực sĩ vừa ra ma thần cựu phượng sắc mặt có chút khó coi kể từ thái vi viên thông dụng công đức sau đó các ma thần cũng đặc biệt nghiên cứu qua tỉ như hủy diệt ma thần cũng không có việc gì liền đi làm việc tốt kiếm lời công đức ma thần cựu phượng cũng đối thiên đạo công đức có nhất định hiểu rõ đơn giản nhất một điểm chính là cái đồ chơi này là cái vật tiêu hao ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu công đức huyết s ắ c đại triều tăng gọn ma thần cựu phượng t r ú n g sát lại càng đánh càng mạnh càng giết càng thịnh nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý những thứ này hoàng cân lực sĩ giết không hết mắt nhìn thấy một trăm linh tám tôn hoàng cân lực sĩ bị chính mình đánh nát mậu không lo đảo mắt lại đổi một góc dạng nàng cũng lại không nén được tức giận ngươi rốt cuộc có bao nhiêu công đức ma thần cựu phượng thẹn quá hóa giận công đức tại hồng hoang không phải rất hiếm hoi đồ vật sao ngươi cũng không phải thái vi viên th chẳng lẽ các ngươi minh giới cũng có thể bán buôn đối mặt ma thần cựu phượng c ầ m thét mộng không lo mỉm cười kiên trì một chút nữa công đức của ta liền sắp dùng xong cựu phượng mười tám con con mắt nhìn chằm chặp mộng không lo tất nhiên không giải quyết được hoàng cân lực sĩ vậy thì giải quyết tạo ra hoàng cân lực sĩ thần linh giết ma thần cựu phượng hóa thành một đạo hồng quang lấy không thể n ị c h chuyển sức mạnh vỡ nát dọc đường hết thể cắt trở mộng ảo trường hà sinh ra kịch liệt ba đậu mộng ảo t r ư n g hà sinh ra kịch liệt ba đ ậ không dạo bước cho ta đánh cho đến chết nàng chỉ huy hoàng cân lực sĩ nhóm đem ma thần cựu phượng bao bọc hoàng cân l ự c sĩ hóa ra ba đầu sáu tay người người dũng m á n h phi thường vô địch hướng về phía ma thần cựu phượng điên cuồng thu phát cựu phượng đánh nát một tôn lại một tôn hoàng cân l ự c sĩ có thể bọn chúng vẫn như cũ liên tục không ngừng xuất hiện hung hãn không sợ chết một quyền lại một quyền sinh sinh đem cựu phượng đánh ma thần thân thể phá toái vừa trọc tổ thấy tình cảnh này mũ túi thiếu niên dọa đến sủi lơ trên mặt đất oa oa khóc lớn phải chết phải chết tiếng khóc này thê thảm mà tuyệt vọng để cho người ta động dung ân mẫu không sầu sắc mặt đẫu nhiên biến đổi một chút xíu âm thầm sợ hai cảm giác bỏ lên trên trong lòng của nàng lang lang lang vô số đầu tản ra bất hủ khí tức thần liên từ mộng ảo trường hà bên trong bay ra vô tận đại đạo áo nghĩa khắc họa bên trên đem hư không thổi phồng năm màu rực rỡ giống một tiếng hung ác gầm t h é t vang lên tự dưng sợ hai đang khuếch tán ma thần đạo quả khiến cho mộng không sầu trong lòng lại sinh ra một tia ba động thật đáng sợ phải chết thật kinh khủng ma thần ôm đầu khóc giống đột nhiên ở giữa một đạo quang huy rực rỡ từ trên xuống dưới tựa như thần kiếm đồng dạng đánh xuống Vâng, thiên hắn khuôn mặt biến mất tại trong bóng dâm chỉ có cặp kia vàng óng ánh con mắt như hai khoả vĩnh viễn không tắt xích dương xuyên thấu mộng cảnh mê vụ tản ra khí tức hủy diệt mộng không lo ánh mắt ngưng lại mộng chi ma thần là ta theo một tiếng này cùng vang mộng không lo bên hai tiếng khóc dần dần đi xa sợ hãi ma thần ở trước mắt nàng dần dần biến mất thay vào đó làm mộng chi ma thần hình tượng hắn khuôn mặt cùng thân hình cũng dần dần rõ ràng mộng không lo ta đạo quả cũng nên trả từng cái ngũ quang thập sắc thần liên bỗng nhiên hóa thành mộng đạo thiên kiếm đã rơi vào mộng chi ma thần trong tay ân ân đại đạo tàn phá bờ bãi thời không đánh nát sau lại tái tạo mộng chi ma thần hắn cầm trong tay mộng đạo thiên kiếm giống như thượng thương hạ xuống k ế t quang vô song vô tuyệt sợ hãi chư thiên v à n đạo mộng không lo nhìn lên trước mắt mộng chi ma thần nàng nội thị bản tâm phát giác c á i kia một chút xíu đang tại mở rộng sợ hãi ý niệm đây chính là mộng chi ma thần tái hiện căn nguyên trưởng không sợ hãi ma thần b ố ô n ân chuyện gì xảy ra thầy phương minh hải đang tại chạy trốn tiếp dẫn cùng chuẩn đề biến sắc làm sợ hãi ma thần đem chính mình tất cả hoảng sợ cảm xúc thả ra thời điểm bọn hắn vậy mà cũng nhận ảnh hưởng vậy mà không tự giác hiện lên vẻ sợ hãi. tiếp dẫn trước mắt tất cả cảnh tượng đang thay đổi vạn sự vạn vật đều đang nhanh chóng trôi qua một tôn ma vương thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn cái kêu ma vương nghe răng cười nhìn xem tiếp dẫn ta đem phá hủy ngươi dạy pháp tiếp dẫn gặp đến chính mình nghiêm nghị nói ngươi như thế nào phá hủy ta dạy pháp ta miếu thờ đã trải rộng thế giới phụ thêm c ả x a đệ tử tựa như trong rừng chi m ộ c đồng d ạ n g nhiều ma vương cất tiếng cười to tại ngươi ở thế thời điểm ta không làm gì được ngươi bởi vì ngươi đệ tử đều nhất tâm hướng đạo tuân theo sự giáo hấn của ngươi nhưng chờ ngươi n ế t bàn sau đó ta sẽ để cho ta ma tử ma tôn mặc vào ngươi cà sa tiến vào ngươi miếu thờ tuyên dương ta ma nói t h ủ hóa n g ư ơ i gặp i đi chư thiên, đây là thiên địa hạo kiếp, ngươi nổi. Tiếp kinh. tại biến á o hạo trong đổ. đây địa đó, đề Ma mắt Ha ha ha ha ba. hóa. chư cả、kinh. Cùng lúc đó, chuẩn đề sự vật trước mắt cũng không Hắn vật ngăn dẫn lòng là g sự đến chính mình cùng sư huynh trật vật đột phá hỗn độn tìm được một tòa cung điện vị trí vừa vào cửa ngồi đầy thần thánh hàng trước nhất là sáu cái châu ngồi tiếp lấy chuẩn đề gặp đến hắn khóc lóc van mải mà khóc lóc kể l ệ từ hồng vân cùng côn bằng nơi đó lừa gạt đến hai cái vị trí sau đó là cho vay thanh thánh giết chết hồng vân đầy hồng hoang hóa duyên dần, dần hình ảnh nhất truyện lại chuyện vô số trong thị giác t ự thành trùm p h ả n diện bị các lộ thiên mệnh c h i tử trang bức đánh mặt t ù y tiện nhiệm hai câu thơ đều có thể đem chính mình lửa xoay quanh đây là ta chuẩn đề lâm vào sâu đ ấ m nghi hoặc ở trong sau đó hắn cười người không lời thời điểm là sẽ cười t h â n linh cũng giống vậy ta chuẩn đề có như thế mất mặt sao ba đ á n g giận lớn ma tổ sư ngươi chờ ta vong xuyên đem chính mình đầy đầu nấm đều hái được vừa muốn xoay người lại cùng huyền khanh tụ hợp vong xuyên trong lòng cũng xuất hiện một chút gọn sóng hắn hướng về phía trước chậm rãi đi đến phản phất bước vào một mảnh khác thời không những gì thấy trong mắt đều là tường đồ sấm sét sẹt qua bầu trời đêm một đạo sấm rền đánh bể một cái đỉnh núi vong xuyên gặp được một gốc cháy khô cự mục hắn tán cây đã gãy chỉ để lại một nửa đen như mực gốc cây tựa như gặp kinh khủng kiếp số tiểu trà vong xuyên trong lòng căng thẳng vội vàng tiến lên xem xét n ộ đạo trà cây hoàn toàn không có sinh cơ đã chết đi đã lâu ai làm vong xuyên cầm thét c hắn ậ h dư quang liếc thấy một vòng màu đỏ tươi tàn pha gốc áo bị minh thổ chốt đất vong xuyên con ngươi co g ụ t lại mộng tỉ tỉ hắn như bị điên nhào về trước đi đào ra bùn đất chỉ thấy được một gốc tươi đẹp hoa bị n g ạ gian giác vong xuyên đột nhiên quay đầu một t ấ m huyết nhục mơ hồ khuôn mặt treo ngược ở chân trời đó là minh hà cặp mắt của hắn đã bị đào đi cai chán ghi một m thanh trường kiếm nguyên đồ minh hà là bị của mình kiếm giết chết cóc két kít vong xuyên cắn răng p h ẫ n nộ trong lòng đã đến cực điểm hắn theo đâm máu con đường hướng la phong sơn đi đến dọc theo đường đi thơi ngang khắp đồng thập điện diêm la bị chém ngang lưng vô số phán quan cùng vị thần thi thể chồng chất thành núi lục đại thiên cung rơi xuống tàn nát vô cùng phong đô đại điện cũng thành phế tích trong phế tích một tôn thân ảnh to lớn ngồi ngay thẳng đế tọa phía trên đầu hắn mang mũ miệm ánh mắt thâm thúy hiện l nhìn xem tôn này trông rất sống động thi thể vong xuyên hai mắt đỏ thâm cái nào hôn trướng đang đùa ta vong xuyên k è m chút khí cười địa phủ phá diệt minh đế đều đã chết chính hắn còn có thể sống được sao ầm ầm vong xuyên huy động hoàng tử u kiếm nội trả bắt phương nhưng mà hắn vậy mà không phá nổi cái này h u y ễ n cảnh cái này h u y ễ n cảnh rất giả dối nhưng cũng rất chân thực bởi vì vong xuyên thật sự sợ địa p h ủ phá diệt thân quyến tất cả chết đang sợ hai ma thần ảnh ở dưới hắn cái này sợi tâm tình sợ hãi còn đang không ngừng phóng đại tiếp đó trong phế tích trông rất sống động huyền khanh đứng lên ba các thần linh đều bị sợ hai ý niệm ảnh hưởng chớ chi đừng nói chi là trong â lâu thân tâm n sinh không tình bên sau số sợ loại tại hãi hám Vô bao quỷ quỷ tộc. t khó mà tự kiểm chế. mà tự Trong lúc nhất thời minh giới tây phương quỷ khóc thần hảo chỉ có một loại quỷ loại bị đe dọa sau đó không chỉ không có ảnh hưởng chút nào ngược lại là càng thêm tinh thần đó chính là sinh hoạt hàng ngày tại bên trong sợ hãi đồ hèn nhát nhìn xem đồng bạn t r u n g quanh tại qua trong giây lát cũng bắt đầu run lầy bẫy đều biến thành thất kinh gia tử đồ hèn nhát nhóm tương đương vui vẻ quá tốt rồi tất cả mọi người biến thành đồ hèn nhát thứ này về sau minh giới chính là chúng ta đồ hèn nhát thiên hạ ha ha ha đồ hèn nhát nhóm đang sợ hãi cảm xúc bao phủ xuống tu vi cỏ cỏ mà trướng bọn chúng kém chút c ư ờ i thành vui vẻ quỷ ba cái này mà thần thủ đoạn thật có ý tứ a chặt x o n g phục hy sau đó huyền khanh ý niệm tương đương thông suốt xem như cho cái này quả i bức phong gấp đôi hảo nhìn qua bốn phía hư vô thế giới huyền khanh nhàn nhã tự đ ắ p tiến lên trước mắt của hắn xuất hiện qua đổ nát ấu mình xuất hiện qua t ử trạm thê thảm thái thượng ngọc thần thiên đình sắp thành lúc chư thần vẫn lạc hồng hoang phồn vinh thời điểm thiên địa phá diệt xiền giáo đệ tử toàn bộ nhập tiếp vô lượng chúng sinh tử thương vô số hắn còn gặp đến chính mình bái tại hồng quân muôn hạng đã biến thành hư ngu xuẩn cao n g o cố chớp vô t ì chương n g u thủy thiên tôn. Cuối cùng, còn ba ị Hồng Quân trăm linh tám hùng thú kích khởi các phương chân thân vào cuộc chương ba trăm linh tám hùng thú kích khởi các phương chân thân vào cuộc đi nhanh sợ hai ma thần điên cùng chạy trốn hắn sóng này thật bị chính mình cho l ừ a thẳng rồi cho tới bây giờ không nghĩ tới có thần linh sẽ ở sợ hãi của mình đạo quả bao phủ xuống quan tưởng bản cổ đây là đứng đắn thần làm được sự tình sao thật là sơ s u ấ t sợ hai ma thần phát ra một tiếng ai thán hắn đạo quả có thể chiếu rõ chúng sinh sợ hãi trong lòng c h i nguyên nhất n i ệ m sinh sôi liền có thể phóng đại trở thành vô hạn kinh khủng d u n g sợ điều gì sẽ gặp điều đó hình dung sợ hai đạo quả khít khao nhất bất quá cái này nguyên bản năng trực chỉ trong địch nhân tâm chỗ sâu nhất chạm đến bọn hắn cụ hiện đi ra hóa thành đối phương kiếp số thế nhưng là sợ hãi ma thần thật không để ý đến bàn cổ cái này bắt c h a i bởi vì hỗn độn thời đại khai thiên đại chiến quá thảm liệt bàn cổ đã trở thành các ma thần trong lòng cấm kỵ bọn hắn cơ hồ đều biết tận lực né tránh đoạn ký ức kia kết quả cái này một cái sơ sẩy huyền khanh trở tay cho hắn cứ vậy mà làm cái lớn bàn cổ đáng sợ hay không đáng sợ huyền khanh có sợ hay không đương nhiên sợ bàn cổ đại phủ hay không sợ cho nên cái tâm tình sợ hãi này là chân thật phản hồi đến sợ hãi đạo quả bên này trực tiếp liền cho tự động thực hiện chỉ t i ế c sợ hai m à thần thực lực không đủ căn bản là không có cách cụ hiện ra hoàn chỉnh bản cổ bởi vậy chỉ có một đạo bản cổ phủ chỉ từ môn hộ đằng sau bay ra đạo này phủ quang không mạnh cũng không yếu nhưng mà vừa xuất hiện toàn bộ sợ hai n g u y ê n cảnh đều tại rung động minh giới ngàn vạn quỷ tộc các đại thần linh đối mặt kinh khủng kiếp số toàn bộ sụp đổ treo lên đại đế dung mạo tới giết ta ngươi đây là làm bẩn đại đế á c độc đến nước này ta muốn giết ngươi vong xuyên đang tức sủi bấm ép một thân sát khí nồng đậm trong lúc đó bị giật mình tỉnh giấc hắn mờ mị tứ phương cờ mờ bản cổ phủ vong xuyên trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn thấy bản cổ phủ chỉ từ một cái cánh cửa khổng lồ đằng sau bay ra tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng lần lượt t h ứ c t ỉ n h hai vị thần thánh nhìn xem theo tuyến thời gian bổ tới bản cổ phủ ánh mắt đều bị giải ra bọn hắn rất có một loại tỉnh lại sau giấc ngủ trời đều sụp rồi cảm thụ l i ê n thương thấy huyền khanh làm cho mộng không lo cùng minh hạ lúc này đều khỏe miệng co giật một hồi công phu không thấy cái này liền đem bác trai rời ra ngoài minh hạ nhìn thấy cái tia phá vỡ thời không kinh khủng sát phạt trong lòng một trận hoảng sợ vẫn còn may không phải là tới chém chúng ta đạo này bản cổ phủ quang theo tuyến thời gian phong tỏa nhân quả hướng thẳng đến sợ h ã i ma thần chém tới mẹ nó các ngươi chờ bám theo ta a vừa mới mở ra vĩnh hằng chi môn trấn nguyên tử cảm nhận được động tĩnh sau lưng hắn lập tức vong hồn đại mạo con mắt tử đều nhanh phun ra sợ hai ma thần cái này thất đức mang bút khói liền theo phía sau của hắn bàn cổ phủ quang cũng một khối đổi tới sống chết trước mắt trấn nguyên tử cũng không lo được áo lót bại lộ không bại lộ hắn xông ra minh giới trong nháy mắt trực tiếp mở ra địa thư ta ti nấm ta tại trấn nguyên tử nhất n i ệ m sinh thời địa thư bên trên đối ứng thực tế hỏng hoang các nơi đột nhiên mọc ra vô số sợi nấm trên quần từng cái nấm phá đất mà lên. hắn nhanh chóng sử dụng một cái nấm lớn đột trực tiếp tiêu thất đạo h ư u ngươi đi trước cái này bữa là tới thu ta mũ túi thiếu niên mất hết can đảm hắn cảm giác được đến từ nhân quả khó a chặt tự hiểu hai kiếp khó thoát thế là sợ hãi ma thần một tay lấy chính mình mũ túi kéo xuống tới mạnh kín đáo đưa cho cựu phượng ma thần tiếp đó đem hắn đẩy vào thời không trường hàn nếu có cơ hội liền đem vật này đưa vào luân hồi a sợ hãi ma thần dứt khoát quyết nhiên quay đầu chủ động đón nhận bản cổ phụ quang lần này thiếu niên không còn sợ hãi thế gian này cũng lại không sợ hãi bụi về với bụi đất về với đất ta hiện gặp bản cổ thiếu niên thân ảnh tại trong ánh sáng vô tận tiêu tan huyền khanh vung mạnh b ú a còn có đường sống bàn cổ vung mạnh b ú a người nào tới người đó chết bà thật thế thảm tiếp dẫn nhìn qua bị một búa bổ không còn sợ hãi ma thần trong lòng của hắn lưu tư sư m ì n h đừng cảm khái chúng ta bị vây quanh chuẩn đề tốn phía dưới tiếp dẫn tay h á o tử tiếp dẫn q u a y đầu sợ hết hồn quỷ a ba minh rơi thập phương quỷ thần mọc lên như rừng huyền khanh mang theo uy nghiêm minh hạ ánh mắt trêu tức không lo nụ cười rực rỡ vong xuyên thần sắc chuyên chú thập đại diêm la thập phương quỷ o á i sứ giả phán quan đều xông tới bây giờ minh giới liền còn lại hai cái này kẻ ngoại lai、like、hai vị đ ạ c hưu các ngươi là lựa chọn chính mình thể diện vẫn là để chúng ta giúp các ngươi thể diện huyền khách hỏi tiếp d ẫ n yên tĩnh không nói không lỗ các đại quỷ loại khảo sát ưu minh đại đạo q u a n ma b à n cổ p h ụ quan kiến thức chúng ta và an sinh kinh chắc chắn có thể lại có cải tiến tiếp d ẫ n an ủi chuẩn đề hắn tính toán chính mình thể diện một chút chuẩn đề nhẹ nhàng gật đầu hắn tự tay một chiêu từ hư không rút ra một thanh k i m kiếm chuẩn đề nhìn qua trong hư không minh giới chư thần hắn trực tiếp mở miệng nói nếu là có thể cùng minh giới chư thần một trận chiến cũng không luồng công chuyến này tiếp dẫn x tiếp dẫn tiện tay rút ra một thanh ngân kiếm vậy thì chết một cái oanh oanh liệt liệt mười dăm sân núi kiếm thánh gặp qua các vị đạo hữu tiếp dẫn cùng chuẩn đề một trái một phải hướng về hư không hành một cái kiếm lễ minh giới chư thần đ á p lễ gặp qua hai vị đạo hữu thỉnh thỉnh đối mặt sư huynh đệ lựa chọn minh giới chư thần đưa cho bọn hắn cao nhất tôn trọng đầy đánh các ngươi bọn này ma quỷ chúng ta cùng các ngươi liều mạng a ba lật quảng tri g ã phục hy đến xem mọi mọi huynh trưởng nữ hoa gặp được một mắt bất t h phục hy mỗi a ta thật thê thảm a vừa thấy mặt phục hy liền bắt đầu khắc thảm hắn không e rẽ mà giảng thuật mình tại u minh kinh nghiệm nữ hoa nghe say sưa ngon lành u minh địa phủ sao ân ta nhớ k ỹ rồi huynh trưởng tính toán không lộ chút sơ hở lần này c ư nhiên bị chấn áp còn đánh thảm như vậy đây thật là kỳ cảnh nữ hoa đang suy nghĩ quay lại một chút thời không tự mình đi tới nhìn hai mắt xem như cục quản lý thời không trường xem chút huynh trưởng h ắ c lịch sử thế nào phục hy che lấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn cái chán đắc trí nói khai thiên tích địa đến nay ta phục hy liền không có bị qua cái này tội cái này trang tử chắc chắn đến tìm trở về nữ hoa khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng cái kia phải đợi các loại đi vậy thì chờ cái này vừa lợi chính là mười vạn năm bốn thằng đến thu hoàng thần lịch thổi lên thời đại k ậ n lệ n hồng h hoang thứ nhất chân chính chém giết thời đại mở ra một hồi vô lượng k i ế p số chính thức bông xuống thế gian vây anh một q u y ề n tinh kỳ tế không sắc khi ồn ào náo động kéo ra đại k i ế p màn tre hông thú giống như thủy triều xâm lược tứ phương thú hoàng ngang tàng làm loạn trí tại toàn bộ hồng hoang đối mặt phong mang như thế số đông thần thánh nhóm trở tay không kịp hồng hoang sinh linh càng là không có chút nào năng lực chống đỡ thế là hồng hoang t h ơ ngang khắp đồng sinh linh kêu gen sơn hà thất sắc máu tươi nhuộm dần đại địa tử vong cùng chém g i ế t đang tước đoạt hồng hoang sinh cơ núi thây huyết hải cấu dần dần trở thành thế giới này mới bối cảnh thần p h ụ hoặc chết thú hoàng bệ n g h ĩ a thiên hạ hắn cho tiên thiên thần linh cung cấp hai lựa chọn sinh tồn còn lại chính là tử vong hoặc có lẽ là quỷ cầu sinh vẫn là k h ẳ n g khái tuấn đạo đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề thời khắc sinh tử có đại khủng bố thiên địa ở giữa thần linh đều rơi vào trầm tư đồn đồ t ồ mà đối đ ạ i tương lai có thể ư có thần linh n u y ệ n chuyển biểu đạt mình tâm tư không thể l ư n g đeo trường kiếm sài bước chu thiên thanh long nhìn sâu một cái chính mình bạn bè một bước đạc sai vạn kiếp bất phục đạo hữu thận tưởng、nhớ. bạn bè trầm mặc ta từng đ o á n qua thú hoàng mở kiếp hung thú làm khó khăn nơi đây cũng tồn đại đạo bạn bè túi đầu khe nói dường như tại thuyết phục thanh long lại hình như đang tiến hành bản thân an ủi kia đạo không phải ta đạo đạo khác biệt nhu cầu khác nhau thanh long lời nói t r ị c h địa h ư u thanh bạn bè lần nữa trầm mặc thanh long thấy vậy thở dài một tiếng hôm nay ngươi lui ngày mai ta lui tiên tiên thần thánh đều nghĩ như vậy nhưng hồng hoàng chúng sinh tội gì nhiều lần tránh lui thiên điệp nhưng phải một buổi hà mình sẽ không được trợ lực thú hoàng sẽ không dừng lại chính mình thôn tính bắt phương b ư ớ chân hắn ắt sẽ càng thêm bá đạo bởi vì hắn muốn không chỉ là vạn tộc thần phục chư thần cộng tôn hắn muốn là cả hưng hoang khắp thế giới cũng là hung t h ú hưng hoang như thế đạo hữu còn nghĩ gia nhập vào như vậy hung bậy thú tộc sao thanh long lời nói câu câu phát ra từ phế tạng cảm động sâu vô cùng hắn không hy vọng chính mình bạn b è n ngộ nhập lạc lối h u n g thú có đạo thậm chí là thông tin ê đại đạo hồng hoang thần t h á n h cái nào nhìn không ra một đám ma thần hội tụ cái nào đầu đại đạo không thông tin ê thế nhưng lại như thế nào đạo khác biệt nhu cầu khác nhau đạo hữu người tin tưởng ta sao chư thần sẽ không cam lòng tránh lui bởi vì thú hoàn một khi thành công hồng hoàng sẽ không có chúng ta đất cắm rủi rất nhanh phản kháng sẽ tới đợi một thời gian hồng hoàng đem ù mà phục minh lúc này thanh long mắt như lớn n h ậ t quan g minh dáng người kiên cường vĩ ngạn có thể so sánh không chu toàn thân sơn toàn thân trên dưới có được khó có thể dùng lời diễn tả được m g ị lực như vậy quyết đoán để cho bạn bè tự ti mặc cảm hắn s á c mặt nóng lên âm thanh k h ú khốc ta tự nhiên là tín đạo hữu chỉ là thú hoàng thần lịch đã bao phủ b á n hoàng trở thành đại thế tiên thiên thần thanh tranh trốn lùi lùi có can đảm người phản kháng lại có bao nhiêu ngươi luôn nói trở hảo chúng ta nhưng bây giờ đợi đến là cái gì là một vị lại một vị đạo hữu thân t ử hồ diệt bạn bè âm thanh dần dần lớn lên cho tới bây giờ thú hoàng đã xuống sau cùng thông điệp chúng ta còn muốn tiếp tục làm những thứ này vô vị cố gắng sao thanh long nghe vậy giật mình tại chỗ hắn nhìn xem trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ bạn bè thật lâu không nói gì đạo hữu nghĩ kỹ nửa ngày thanh long mới lên tiếng lần nữa nghĩ kỹ đi khi nào bây giờ thanh long nhìn về phía phương xa nhẹ nhàng gật đầu khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán cũng tốt cũng tốt đem lời đáy lòng nói ra sau bạn bè cũng như tháo xuống trên người gánh nặng hắn miễn vị nợ nụ cười đạo hữu người ta tương giao đến nay mặc dù thường xuyên luật bản vẫn còn chưa từng có t h ố n g thống khoái khoái tới một lần luận đạo hôm nay bờ ly không biết ngày nào mới có thể muốn gặp hy vọng đạo hữu có thể thỏa mãn ta cuối cùng này một cái nguyện vọng hảo thanh long trịnh trọng gật đầu hắn tự tay mở ra hư không diễn hóa một phương tiên địa đi bạn bè trong mắt bắn ra tinh mang cũng không chậm trễ phi thân bước vào hư không thanh long thân hình cũng biến mất theo ẩm ẩm ba hai người kịch chiến thật lâu hư không tiên địa khi thì phong vân biến n o lôi điện hối minh càng kèm thêm kim qua thiết mã thanh âm khi thì pháp tắc luân chuyển k i đen, đen phục hy nghiêng ộ n người nhìn về phía một bên nữ hoa nàng khuôn mặt tinh xảo da thịt trắng đ o ã n g không tì vết đang một đôi tay ngọc nâng tay má xuyên thấu qua thời không cách trở nhiều hứng thu quan sát đại chiến nữ hoa cũng không quay đầu lại mà nét bút hai cái sau đó nói mười vạn năm trước chín cái hồng hoang dị trùng hôn c h i ế n chém giết đi ngang qua nơi đây quấy lộng mưa gió huynh trưởng ra ngoài khuyên can tiếp đó chúng ta nhiều chín tòa núi lớn như vậy chữa bị lương phục hy phản bác mượn mội ngươi này liền không đúng sao có thể nói người ta là chữa bị lương đâu cái kia rõ ràng chính là thổ đặc sản bọn chúng từ ngao ngạn sơn mà đến không chối từ vất vả vượt qua thiên sơn và thủy cũng muốn lấy huyết nhục thân thể để khoản đại chúng ta n h i ệ t t ì n h như vậy thổ đặc sản ta ra ngoài nên đón một chút cái này không nên sao nữ hoa từ chối cho ý kiến lại nói năm vạn năm trước có ba cái thằng xui xẻo ngoài ý muốn đả thông hư thực hàng rào hồng u hoang i ế u đến chúng t thời lớn như vậy thần linh nhiều như vậy ba người bọn hắn cũng không hẹn mà cùng mà vượt qua vô số thời không cách trở trải vớt rắc rối phức tạp tuyến thời gian thậm chí còn phá vỡ hư thực hàng rào vừa vặn liền tinh chuẩn không sai lầm rơi xuống lật quảng tri giã ngoại ngươi nói đây là vì cái gì vì cái gì nữ hoa nghiêng đầu một chút đôi mắt đẹp tò mò c h ớ p chớp phục hy cười nói nói đó nhất định là bọn hắn biết người ta nơi đây nghèo khó thất vọng lại thân vô trường vật vì vậy đặc biệt tới đón tế người ta huynh hội b ự c này hảo ý ngươi nói huynh trưởng ta có thể cự đ u y ệ sao nữ hoa không phản bác được cái k i a m ộ t vạn năm trước hung thú vương g i ả đâu nàng chỉ ra huynh trưởng lần thứ ba khuyên can hành vi vậy càng là chúng ta yêu nhất thân bằng đại đạo lương h i ế u phục hy thở dài một tiếng c ả m tình chân thành tha t h i ế t nói thú hoàng thần địch đi ngược lại hồng hoàng thần thánh đều phải mà chu diện đầu kia thú vương tuy là nghiệp trướng gây khốn thân ở hung thú liệt kê cũng không lúc không khắc không nghĩ tới bỏ gian tà theo chính nghĩa b a y về chính nghĩa ô ấp không phải sao một khi có cơ hội nó liền liệu mình tìm tới đem vạn thú vô cương phiên giao phó cho ta đang nói một mặt huyết sắc phớn dài tại trong tay phục hy hiện lên hắn vuốt ve cờ này tán thắn nói vô t h ư ơ n g đại nghĩa à? vô thương nữ hoa một đầu dấu chấm hỏi chính là đầu kia thú vương tên phục hy vẻ mặt thành thật giải thích nói thú vương tên huynh trưởng không đến mức a ngươi thế mà nhớ kỹ một đầu hung thú tên phục hy kỹ thuật diễn xuất tinh xảo để cho nữ hoa không khỏi nâng t á n ngay tại hai huynh hội nói chuyện với nhau thời điểm thanh long cùng bạn bè chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn đ ắ c liệt hai người giống như là đánh nhau thật tình theo một đạo cường hoành kiếm quang phá toái hư không thanh long tiện tay mở ra chiến trường thế giới ẩm van phá toái đại đạo pháp tắc đối ngược phía dưới thập phương không gian đang nhanh chóng đổ sụp huynh t r ư ở n g thật không đi khuyên can nữ hoa ánh mắt lại lần nữa hướng hư không chuyển lệ n h chiến đấu đưa tới thời gian gợn sóng trồng đáng không ngừng m ấ y nhiều lấy vô số chiều không gian bọc nước quần quận ở giữa từng tòa thế giới tùy theo diễn sinh lại tùy theo chôn vùy ý bọn hắn đánh xuống cái này mấy cái tuyến thời g phục hy gật đầu biểu thị đồng ý đi chúng ta ra ngoài khuyên đủ hắn phục người nào đó không tốt tranh đấu không thể làm gì khác hơn là giải đấu trận này l ự a t i ế p bọn hắn sẽ lấy chân thân vào cuộc thiết lập nhân vật phải từ bây giờ bắt đầu đứng thẳng chương ba trăm linh chín đoàn kết hợp tác minh giới tổng động viên chương ba trăm linh chín đoàn kết hợp tác minh giới tổng động viên chúng sinh nỗi khổ đều là ta đắng hồng hoang c h i tây trường lưu c h i sơn chuẩn đệ nhìn qua lâm vào hỗn loạn sơn hà tại trước tiên vào cuộc trường lưu sơn sơn môn mở rộng bạch đế thiếu hạo nhập thế đi thăm bằng hữu cũ rất nhanh liền kéo ra khỏi một c h i phản kháng hung thú đại quân ta hàng xa thế giới có thể sang chúng sinh lưu xa chi địa linh sơn hiện thế một tôn khổng lồ kim thân pháp tướng ngồi tại phía trên linh sơn vô lượng phật quang chiếu khắp thập phương hư không chư thiên vạn giới a di đà phật sau lưng tiếp dẫn vô số hư ảnh đi ra linh sơn nên đón vô lượng chúng sinh đến đây linh sơn tị nạn bên trong núi tu di ma vương hoành không làm hại hồng hoang dạ giết không tha ma giáo giáo chủ hư hoàng đạo quân sau lưng lôi trạch đại thần bàn vương lão tổ đi theo h á á ma thần cùng quang minh ma thần đâu bọn hắn bị thần nịch triệu h o n đi khi thu đến thần lịch triệu hoán thời điểm hai anh em này khỏi phải nói vui vẻ bao nhiêu đây nếu là không cho minh đế làm một đợt nội ứng đều đ ố i không được thần lịch tín nhiệm nữ thanh mang theo mạnh hỏe phu chư mấy người ma vương ma quân nhập kiếp mà đi nhân sâm quả ngươi tốt nhất giữ nhà chúng ta đi trấn nguyên tử cùng hồng vân đồng xuất ngũ trang quan nhân sâm quả thụ nhìn qua rời đi hai người hắn hử nhẹ một tiếng cái này đạo quan đổ nát có gì dễ nhìn phòng thủ bây giờ ngũ trang quan đáng giá nhất không phải liền là chính hắn sao ngươi nói cho ta xem nội ngũ trang quan không nói không để ta đi ra ngoài đi tại trấn nguyên tử sau khi đi nhân sâm quả thụ nổ căn dựng lên bay vào hư không sau đó đem toàn bộ núi vạn thọ cũng dẫn đến ngũ trang quan đều cùng một chỗ bỏ bao mang đi đem ngũ trang quan mang ở trên người cũng coi như là giữ nhà ta hướng dẫn du lịch tiên nhân chính là thiên tài nhân sâm quả thụ lập tức liên lạc hoàng trung lý đạo hữu chúng ta cũng đi cứu khổ cứu nạn hảo hoàng trung lý không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý hắn còn thuận đường mời tạo hóa thanh l i ê n ba khỏa đỉnh cấp linh căn g ặ vỡ bắt đầu sông sáo hồng hoàng đông côn lôn sơn môn phía trước ngọc thần đạo quân thúc giục chúng đệ tử trở về các ngươi đều trở về đi đi theo ta rất nguy hiểm không nguy hiểm không nguy hiểm sư tôn sư thuốc ngươi liền mang theo chúng ta a đa bảo từ hàng phổ hiền văn thủ cùng với ba con thần thú nhao n h a u mong đợi nhìn xem ngọc thần đạo quân không nguy hiểm chúng ta còn không đi theo đâu muốn chính là cái này kích động ngọc thần đạo quân do dự thật lâu được chưa quá tốt rồi đệ tử cùng các thần thú bọn họ lớn tiếng reo h ò hào hào hào có một thần linh kể từ cực c h i u y ê n đạp sóng mà đến đạo hữu có thể hay không mang theo ta bang di hỏi địa chủ chiết đan sau khi chết nhân quả chấm dứt bang di không chỉ có trùng hoạch tự do còn thuận thế tiếp thu chiết đan bộ phận di sản trở thành hàng thật giá thật đại la trí tôn hắn cũng không có việc gì liền đến đông côn luân thông cửa nghiễm nhiên trở thành ngọc hư cung trung thực cùng đ ộ t đối mặt với băng di hỏi thăm ngọc thần đạo quân cười nói đạo hữu nguyện ý cùng ta đồng hành là đối ta tín nhiệm ta nào có lý do cự tuyệt mang mấy cái cũng là mang một cái đại la trí tôn đi theo còn có thể hỗ trợ nhìn phía sau những thứ nhỏ bé này kết quả là ngọc thần đạo quân một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuống núi meo làm sao đều đi ra ngọc sơn chi đình t ă n hoa miêu ngồi trồm hồm ở giao trì bên cạnh cái đôi vung qua vung lại nương nương chúng ta muốn hay không xuống núi lục n g â ngửa đầu nhìn về phía giao trì đương nhiên muốn giao trì nhẹ nhàng không phải bây giờ a tuốt a lục ngô ngắm nhìn phương xa ngũ sát sư tử tử thanh nhu khuê nhu thân ảnh đã biến mất rồi hồng hoang phương nam đông vương phương bắc bốn các phương thần thánh ngắm nhìn quan sát vào cuộc vào cuộc xem như luôn luôn đem đả kích hung thú nhìn làm là tự thân sứ mệnh tiên tiên tam tộc càng là trọng quyền xuất kích bọn hắn một bên trấn áp các nơi hung thú một bên tổ chức hội nghị khẩn cấp hung thú nhất tộc trước mắt thực lực cụ thể không rõ có bao nhiêu hồng hoang thần thánh gia nhập vào thần n ị c h trận danh chúng ta cũng chưa xác định những thứ này đều phải nắm bắt rõ ràng chúng ta mới có thể tốt hơn đoàn kết hợp tác cùng một chỗ vây quét bọn hắn long tộc ứng long nói còn có một chút chính là chúng ta chắc chắn không thể đem ra sản một hơi đập đi nhất thiết phải phòng bị hỗn độn ma thần tập kích lần trước hủy diệt ma thần đánh lén long tộc mặc dù không có tạo thành tổn thất rất lớn nhưng mà cũng đem long tộc g á c tâm quá sức cho nên bọn hắn một mực duy trì cảnh giác thậm chí đem tứ hải long cung đại trận đều t h ă n g cấp gấp đôi ta bổ sung một điểm phượng hoàng tộc chu tớ nói căn cứ tin tức đáng tin hung thú nhất tộc đã đối với hồng hoàng vạn tộc tiến hành trình độ nhất định t h m t ấ u bây giờ lại thêm đi nương nhờ thần địch hồng hoang chư thần trợ lực chúng ta ba tộc chỉ phía dưới tất cả lớn nhỏ quy thuộc tộc đàn cần một lần nữa t r ì n h hợp để phòng ngừa thú gian làm hại đa tạ đạo hữu nhắc nhở ứng long cùng vân lộc thần quân chắp tay nói cảm ơn tất nhiên chu tức nói chắc chắn sẽ không bắn tên không đích sau khi trở về bọn hắn liền sẽ bắt đầu tự tra đến n ỗ i chu tức tin tức này làm sao tới vậy thì không tại bọn hắn phạm vi suy tính tất cả mọi người là một phương đại tộc đều có các thủ đoạn không cần thiết truy vấn ngoạn mượn tiếp lấy tam tộc lại cùng hưởng rất nhiều tin tức không có cách nào không chia sẻ không được gã bởi vì trường hạo kiếp này cùng một chỗ thiên cơ bị che giấu bọn hắn tam tộc thế lực khổng lồ nhưng nếu không thể kịp thời câu thông cùng hưởng tin tức vô cùng có khả năng tạo thành chiến lược nộ phán đến lúc đó phải bị thua thiệt cũng không biết cái nào trời đánh làm ra thứ chuyện thất đ ứ c này kỳ lân tộc vân lộc thần quân lòng đầy căm vẫn đại kiếp trước mắt thiên cơ không hiện đây không phải cố tình làm dối sao hắn nhớ tới kỳ lân tộc tại chu thiên tinh không t a o nộ thiên cơ bị che đậy sau đó bọn hắn thật sự bị lửa thảm rồi ba u minh thế giới từ huyền khanh đem min giới cải tạo sau khi hoàn thành toàn bộ min giới chính thức cùng chư thiên vạn giới nối tiếp một phần của các đại địa phủ quỷ thần quỷ tiên liên tục không ngừng mà phi thăng minh giới để cho minh giới chân chính náo nhiệt khi đại kiếp khởi lúc huyền k h a n h lập tức hạ lệnh động viên ta minh giới chính là chúng sinh quy táng t r i địa hồn linh nghỉ ngơi chỗ dẫn độ chết vì thai nạn giả v o n g hồn tiện đưa hướng sinh là chúng ta sứ mệnh bây giờ thần n ị c h làm tiếp hung thú làm hại cho nên với hồng hoang thiên địa dung chuyển sinh linh đồ t h á n người chết vô số chúng ta quỷ thần quỷ tiên nơi này nguy nan lúc không thể ngồi xem hạo kiếp lan tràn nhất thiết phải đứng ra cứu độ chúng sinh này lệnh vừa ra vạn quỷ hưởng ứng toàn bộ minh giới đều tiến vào siêu phụ tại vận chuyển trạng thái vô số quỷ thần quỷ tiên bận rộn bọn hắn hoặc đi tiếp dẫn du đ á n g tri vong hồn hoặc đi giải thoát chết thảm c h i hoàn linh hoặc đi bắt giữ làm loạn c h i ác quỷ bốn hồng hoang cả vùng đất mỗi một chỗ loạn chiến c h i địa đều sẽ có quỷ thần xuất hiện thiên địa chư thần cùng hung thú hung thần đánh đánh quỷ thần quỷ tiên liền sẽ đi qua nhà s á t dẫn hồn trong lúc nhất thời thiên địa sơn hà vô tận mạch các đại chiến trường đều có thể thấy âm phụ sứ giả thân ảnh sự hiện hữu của bọn hắn ở mức độ rất lớn áp chế hồng hoang tiêu cực năng lượng tích lũy gián tiếp ức chế hung thú nhất tộc kéo dài mở rộng huyền khanh nhìn qua thuận lợi tiến chương ò n vạn năm có trước mấy vị đạo mấy h i t tâm n ba trăm mười ngọc thần xấu bụng thời khắc đại kiếp bên, bên trong các ma thần đại kiếp phía dưới thiên cơ hỗn độn cái này ở một mức độ rất lớn suy yếu hồng hoang chư thần năng lực biết trước mà đại gia tại phát hiện vấn đề này sau đó không hẹn mà cùng làm một sự kiện một gia tăng quá ý nhớ cường độ chỉ cần quá ý nhớ tin tức phóng hơn phía sau màn thao bàn người cũng biết hoa mắt chúng ta cái gì đều không nhìn thấy ngươi cũng đừng hòng trông thấy một cái hai cái thần linh thả ra quấy nhiễu người giật dây có thể đ í n h trụ cái kia hàng trăm hàng ngàn thậm chí mấy vạn mấy chục v ạ n đâu khổng lồ như thế nhân quả sen lẫn phía dưới còn có thể đ í n h trụ sao thuận theo đại kiếp bộc phát từ đó che đậy toàn bộ hồng hoang thiên cơ phục hy có năng lực như thế nhưng tuyệt không chỉ một mình hắn tại làm như vậy sương tại tinh không đại kiếp trong lúc đó huyền khanh liền phát hiện có thần linh tại trợ rút cùng một chỗ che giấu thiên cơ bây giờ hung thủ đại kiếp bộc phát loại thủ đoạn này tái hiện rất khó không khiến người ta có chỗ hoài nghi mà toàn bộ hồng hoang thế giới hành động này huyền khanh không có làm phục hy có thể đang làm còn lại có khả năng nhất hành động là ai đây hồng quân dương mi la hầu bọn hắn ba không phải là cùng nhau làm a huyền khanh như có điều suy nghĩ hồng quân cùng dương mi chín thành chín đang gây sự cái này tuyệt đối chạy không được la hầu làm như vậy động cơ cũng không nhỏ ma tổ vốn là cũng không phải đứng đắn gì thần nếu là phát giác hồng quân có hành động nhất định sẽ lựa chọn ngang hàng phương thức tiến hành phản chế trừ ác tâm chính mình đối thủ cũ để cho ta suy nghĩ một chút còn có ai ân thần địch người này hiềm nghi cũng rất lớn a huyền khanh lại chọn một cái đối tượng thần địch trải qua tinh không sau đại chiến chắc chắn đối với thủ đoạn này ký ức khắc sâu mà hắn có hay không năng lực này đi che đậy toàn bộ hồng hoang thiên cơ hoặc có lẽ là tại trên cơ sở này lại t h ê mã m đương nhiên là có xem như lần này đại kiếp bên trong tối t ị n h tệ chính hắn một người làm không được nhưng mà có nhiều như vậy ma thần tương trợ chắc là có thể làm được điểm này huyền khanh suy tính đến thần n ị c h trên đầu sau đó mặt mỉm cười thần n ị c h chịu nhiều khổ cực như vậy đầu sau đó cũng đã trưởng thành rất nhiều a vâng ngay tại huyền khanh cũng dự định thả ra một chút ấ y nhiêu tin tức thời điểm đại đạo chân cảnh chấn động một đạo tử khí từ trong hư không hạ xuống thẳng vào ưu minh thế giới huyền khanh ta không tới chập a thái thượng phá cửa ra vẻ mặt t ư ơ i cười một bộ thần thanh khí sảng dạng tử chỉ thấy hắn người khoác thái c ử bảo đỉnh đầu hiện lên thiên điệu huyền hoàng linh l u n g tháp tay trái nâng nắm quạt ba tiêu tay phải ấn lấy thất tinh chi kiếm bên hông hoàng kim thừng bên trên còn buộc lên cái tử kim hồng hồ lô bắt cảnh cung đăng tại quanh thân v ầ n quanh g i ấ y lên liệt liệt t ử diễm nếu là lại đem ly điệu diễm quang kỳ bắt quái tử kim lô đều lấy ra, vậy thì thật sự trang bị đến tận răng huyền khanh cười nói thái thanh đạo đức thiên tôn quả thật đại đạo tuyển diệu võ đức dồi dào a thái thượng lấy cái này tư thái hành t Đạo hưu khen, khen. quá quá trong h thượng như á i ngoài miệng nói như vậy, nụ cười t nụ vậy, ê n càng rực rỡ đáng tiếc tam đệ không ở nơi này, bằng không thì còn có thể nghe một chút hắn tán dương mặt tam một tiếc thì thể chút t lại rực có rỡ r đệ đâu. ở lòng đắc ý thái thượng thu lại một thân trang bị tiếp đó tâm niệm k h ẽ động ải thiên cơ hỗn độn ai làm không đúng ta cái này đều cố ý đợi một chút đại kiếp mới đột phá thái tố ngọc thần cái này đều vào cấp tại sao còn không đ ộ n g tính sẽ không phải là dự định lấy thân làm cục tiếp đó hố chết ai a vô luận tiên cơ dù thế nào hỗn độn thái thượng còn không đến mức cảm giác không đến ngọc thần t r ạ n thái đối mặt nghi vấn như vậy huyền khánh nói ngươi trực tiếp hỏi không phải tốt đi thái thượng liên lạc ngọc thần tam đệ muốn b à y ai cần rút một tay không đạo huynh làm sao biết ta có quyết định này chẳng lẽ trang không giống cho nên quá rõ ràng ngọc thần đạo quân do dự một chút sau đó mới hồi phục thái thượng nghe xong hết sức vui mừng hắn cười ha hả trả lời không có không có ngươi cái trạng thái này rất tốt cũng chính là chúng ta đối với ngươi biết gốc biết dễ người bên ngoài tuyệt đối không phát hiện được ân vậy là tốt rồi ngọc thần đạo quân nhẹ nhàng thở ra có cần hay không hỗ trợ chỗ thái thượng hỏi lại tạm thời không có bởi vì ta còn không có tuyển định mục tiêu không xác định ai sẽ đục vào thái thượng vậy được nếu là có cá lớn nhớ kỹ thông chi chúng ta chúng ta tam thanh thích nhất cùng người khác một mình đấu ngọc thần t ố t ngọc thần đạo quân cùng huyền khanh thái thượng hai cái này xấu bụng ở chung lâu như vậy thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong cũng biết phát sinh một chút thay đổi hướng về xấu bụng phương hướng phát triển cũng không biết ai sẽ trở thành người may mắn đó lấy chính mình đánh ổ tam đệ vẫn rất có tiết tháo a huyền khanh như thế đánh giá thái thượng ở một bên cười nói huynh trưởng yêu cầu quá cao không phải ai cũng có thể làm được như ngưng loại này nhuận vật vô thanh h ấ người không lưu vết tích trở thành thái tố đại la sau đó hắn thông qua tam thanh khí vận tương liên quan hệ đặc t h đặc biệt tra xét trước kia trong năm tháng huyền khanh xem như từ huyền khanh lần lượt đại thủ bút trông được đến một chút thứ không giống nhau mỗi lần sắp đặt đều quá t ơ lụa t ơ lụa đến hắn bây giờ trở lại những thời giờ kia tiết điểm đoán chừng cũng phải bị huyền khanh mang tiết ấ u mà cái này vẫn là huyền khanh chủ động để cho hắn nhìn thấy bộ phận những cái kia không thấy được đâu nhị đệ chớ suy nghĩ quá nhiều huyền khanh vô vũ thái thượng b ả vai chúng ta tam thanh cũng là người một nhà hại ai cũng không thể hố các người a huyền khanh ánh mắt trong trẻo một mặt chân thành t h á n t trong t r ẻ m ặ t nghiêm nghị không dám không tin các người đang nói chuyện gì mẫu không lo đi tới bảy không phải thiên cung không có、gì. huyền khanh cùng thái thượng đồng thời lắc đầu n g ọ c không lo nhìn xem hai người bọn họ giả tử ánh mắt bên trong lộ ra một chút n g h i hoặc kỳ kỳ quái quái minh hà đạo h i u đâu thái thượng tơ lụa mà nói sang chuyện khác hắn a n g ọ c không lo cùng huyền khanh cùng nhau xem n ở nụ cười nói đại kiếp cùng một chỗ hắn hưng thu trùng trùng đi tới hồng hoang đại địa đi bây giờ minh hà g i ấ u chân đã dính đến t r ư thiên và giới thái thượng bừng tỉnh hắn cười nói cũng đúng minh hà đạo h i u nắm giữ sát kiếp thiên đạo tại trong đại kiếp này coi là thật như cá gấp nước đều không cần lo lắng an nguy của hắn thời đại hòa bình minh hà vô luận đi cái、nào? đều gặp nguy hiểm tìm tới cửa đại kiếp lúc đến hắn càng là gặp phải tình huống nguy hiểm chính mình khí vận lại càng thâm hậu khí vận càng là thâm hậu gặp phải địch nhân lại càng mạnh l o n g vòng như vậy phía dưới minh hà chỉ cần không ngừng l ă n g xuống liền có thể tại gặp phải cạm bẫy cùng biến nguy thành an ở giữa n h ả y ngang nhiều lần còn có một việc ta mới vừa rồi còn phát hiện thiên cơ h ữ n đ ộ i tương lai khó mà dự đoán đây là có chuyện gì thái thượng nhìn về phía huyền khanh đạo huynh có tính tới cái gì không huyền khanh hỏi lại người tính tới chính là ai thái thượng nói la hầu hồng quân trận này đại kiếp tuy nói là hung thú chi kiếp nhưng cũng là ma thần chi、kiếp. t i ê n đạo ma đạo cái này hai bên thủy tổ đều từng là hỗn độn ma thần xuất thân hại chính mình người chắc chắn vô cùng thông thạo đương nhiên ta cũng hoài nghi có mới ma thần phủ xuống tỷ như nói trật tự ma thần cái gì hắn nhưng cũng có thể trưởng q u ả n trật tự liền có thể đảo loạn trật tự cùng huyền khanh từ thực lực góc độ phỏng đoán kết luận khác biệt thái thượng suy tính là từ lấy ma thần vì điểm vào lấy được kết quả cũng giống như nhau chúng ta phỏng đoán không sai bị lắm huyền khanh đem chính mình suy đoán cho thái thượng cùng không lo nói một chút tiếp đó bọn hắn vận đường còn thông chi ngọc t ầ n minh hà vong xuyên mọi người cùng nhau thả ra một chút giả tạo đại la tin tức Cái này, sáu vị đại này vị la tây r ra trở trong í tôn thiên một thận thăm mắt tới hôn nhập vào, để cho nguyên bản là hôn loạn không chịu nổi thiên cơ trở nên giống như một đoàn dối. Ai cũng đừng nghĩ dễ dàng cẩn ngáy đai cho chịu h vào, là để cơ cầm c dối. Ai dễ dò, n nhất tin thật tức t ba. â phương hung thần điện vô số thần sát phiên tại hư không phiêu đãng một đạo lại một đạo ma thần hư ảnh vận thời không mà đến làm phiền các vị đạo hưu đến đây đi gặp thú hoàng thần lịch chắp tay thần lịch đạo h ư u k h á c h khí từng vị đang tại hồng hoang cấp nơi chinh chiến các ma thần giáng xuống chính mình hư ảnh tiến nhập đại điện bên trong h á cá ma thần quang minh ma thần đang tại này liệt hai người bọn hắn căn cứ lập công giảm hình phạt ý nghĩ vui vẻ đón nhận thần lịch triệu hoán trở về hỗn độn ma thần danh sách hắc á m cùng quang minh những thứ này tuế nguyện đến nay đi qua nhiều lần đối với sổ sách cùng quan sát sau đó vẫn cảm thấy đi theo t hai t ủ làm có tiền đồ nhất thần lịch bên này thanh thế hùng vĩ nhưng không nhất định chơi đến qua huyền khanh đám kia hồng h o a n g thần linh cho nên hai cái này vì ma giáo phó giáo chủ hạ quyết tâm muốn làm nội ứng coi như đến lúc đó không thể triệt để tự do cũng phải hố mấy cái ma thần tới không sai bị lắm hắc cám ma thần trước tiên mở miệng cái này hồng hoàng chư thần quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu a thiên cơ hỗn loạn trình độ lại lần nữa tăng lên dù xem như chính chúng ta muốn suy tính nhân quả đều khó khăn trọng trọng quan minh ma thần thở dài nói có thể thiên cơ đạo hữu không có bông xuống bằng không thì có trợ giúp của hắn chúng ta tuyệt đối có thể đem hồng h o à n g t r ư thần dâm ở dưới lòng bàn chân lúc này thần lịch giải thích một câu ta đặc biệt liên lạc qua thiên cơ đạo hữu nhưng mà chẳng biết tại sao liên lạc không được thậm chí đại biểu trời cơ đại đạo thần khí cũng không biết đi hướng loại tình huống này hoặc là thiên cơ đạo hữu xong đời hoặc chính là hắn cố ý tránh đi chúng ta không muốn tham dự đến trận này đại kiếp bên trong tại trong một đám ma thần thiên cơ ma thần là rất đặc thù tồn tại nói như vậy chỉ có hắn chính xác định vị khác ma thần khả năng cái khác ma thần rất khó tìm hắn cho nên vị này ma thần sống hay chết căn bản không có cách nào xác nhận đã như vậy vậy cũng chớ lãng phí tinh lực tìm hắn hủy diệt ma thần mở miệng nói ra đạo hưu thử một chút có thể hay không đem chân thực ma thần tìm được có hắn ở đây chúng ta đem ủng bỏ đi giả giữ lại thực lực lượng mạnh nhất thật thật giả giả liếc qua t h ấ y ngay cái này vô luận là đối với loại bỏ sen lẫn trong hung thú nhất tộc bên trong gian tế vẫn là đối với khám phá hết thẻ hư hảo thủ đoạn tới nói đều ý nghĩa trọng đại không tệ một thanh nhầm vang lên hơi trầm thấp mà giàu có từ tính vận bệnh ma thần g á người th hắn thân mang làm nhạc tơ dệt trường bảo mặt trắng không râu bước trên mây giày cầm ngọc sách khí chất siêu p h à m thoát tục nếu là có chân thực đạo hữu tương trợ ta đối với tương lai trưởng không đem càng thêm tinh chuẩn dù cho là hỗn loạn thiên cơ cũng không cách nào che đậy con mắt của ta như thế những cái k i u biến đổi liên tục chuỗi nhân quả sẽ không còn là chúng ta đi tới trở ngại một đám ma thần nghe xong đều gật đầu chân thực đạo hữu đại đạo đích thật là ngoại trừ thiên cơ đại đạo cao nhất phá cục thủ đoạn thậm chí từ mức độ nào đó tới nói tại cái này đại kết bên trong tác dụng muốn mạnh hơn xa thiên cơ thú hoàng thần lịch nghe xong tất cả mọi người ý kiến gật, gật đầu chúng ta hiểu rồi lần này sau này sẽ ta liền sẽ lấy tay chuẩn bị triệu hoán sự nghi hát cá ma thần cùng quang minh ma thần trong lòng cảm giác nặng nề hỏng chân thực đạo hữu như thế tới chúng ta sẽ có bại lộ p h o n g hiểm tiên h cơ ma thần không nhất định sẽ bắn súng ngắm không cần nhắm nhưng mà chân thực ma thần nhất định sẽ chân thực bọn hắn a đây nếu là bại lộ vậy bọn hắn không thể bị bọn này ma thần nế chết không chỉ có là bọn hắn đám kia sen lẫn trong hung t h ú đội ngũ ở trong hồng hoàng chư thần đều phải xong đời nhanh trong thông chi đại đế hắn khẳng định có biện pháp đúng đại đế tâm đen như vậy tuyệt đối có biện pháp cấp mất chân thực chương ba trăm mười một mươi một hung t h c t r ư ơ n g ba trăm mười một hung t h ú cả đại h o à n nhi nhất t ộ c thống và tộc quang minh cùng hắc cám một bên cho huyền khanh lộ ra ma thần bên này mưu đồ vừa tiếp tục dẫn đạo chủ đề quang minh ma thần hỏi sợ hai nói hưu tại u minh thế giới thất bại chúng ta lúc nào đi tìm u minh tính sổ sách đạo hưu đối với u minh vẫn là như thế ghi hận a các ma thần đã nghe nói quang minh ma thần tại huyền thai vũ trụ kinh nghiệm quang minh ma thần thần đ ỉ n h chính là bị c ử u u người công phá một bên ma thần c ử u phượng nói minh đế thực lực không thể coi thưởng lại hắn đối với minh giới lực độ trưởng k h n g cũng mạnh phi thường nếu là muốn công phá u minh cần chúng ta đồng thời xuất động triệt để đẻ chết hắn chúng ta đồng loạt ra tay có ma thần cười n h ạ o đạo hưu không nên bởi vì ăn gấp đôi thua thiệt cũng quá để mắt hắn đánh một cái minh đế mà thôi cho ăn b ể bụng cũng chính là một đệ nhị cảnh đại la cần phải cẩn thận như vậy sao có thể có tư cách tiếp nhận bọn hắn những thứ này hỗn độn ma thần vây đánh chỉ có một tôn thần linh bàn cổ mặc dù bọn hắn cuối cùng bị bàn cổ vây đánh nhưng mà quy cách này không thể hàng thật sự cho rằng ai cũng có thể là bàn cổ a phá hư đạo hưu nói đúng a hát cá ma thần cười ha h à nhìn về phía phá hư ma thần hắn nói chỉ là một cái minh đế căn bản không đủ vi lự chỉ cần phá hư đạo hữu một người liền có thể công diệt minh giới phá hư ma thần nhìn thấy mình ngữ lấy được tán đồng trên mặt của hắn lập tức hiện lên nụ cười hắc cám đạo hữu cất nhắc ta một người công diệt minh giới không dám nhận cái này ư u minh thế giới pháp tắc đại biểu âm ám tương đối đặc thù nếu là hắc cám đạo hữu chịu hỗ trợ cái này minh giới đoán chừng cũng liền phá hắc cám ma thần nghe lời này một cái lúc này vỗ bộ n g ự c nói phá hư đạo hữu ngày nào dự định tiến đánh minh giới liền nói với ta một tiếng ta tất định là ngươi xung phong không để u minh hàng rào trở ngại ngươi đi tới cất bộ có ma thần nguyện ý đi chịu chết cái này dẫn đường đảng hắn hắng đen bất quá huyền thanh ta còn đen hơn bất quá các ngươi sao quan g minh ma thần cũng tại một bên đ ổ thêm dầu vào lửa hắn nhìn về phía hủy diệt ma thần nói nghe nói đạo hữu con mắt tại minh đến nơi đó ta tự sẽ thu hồi lại hủy diệt ma thần hư nhẹ một tiếng hắn quét mắt một vòng nhìn nhau chi thi tưởng rằng đối phương tiết lộ tin tức trên thực tế xem như giáp tự hào địa ngục tù phạm quan g minh cùng hắc cám đều gặp hủy diệt ma thần ánh mắt lúc này thú hoàng thần ngực nói công d i ệ t thú minh cũng không phải là việc cấp bách chúng ta bây giờ muốn làm điểm thứ nhất tiếp tục tiến lên hung thú nhất tộc tại hồng h o à quyết trường k h lấy đ ly chi phán đoán mà nói thần lịch chắc chắn thì nguyện ý tin tưởng ma thần cửu phượng nàng tất nhiên nói minh giới không cách nào dễ dàng công phá chuyện tiêu liền không có đơn giản như vậy cho nên giai đoạn hiện tại thần lịch tuyệt sẽ không tại tràn ngập sự không chắc chắn nhiều chỗ làm tiêu hao dù sao nào có đại kiếp vừa mở liền đem tất cả át chủ bài cầm lấy đi tòa cáp vì một cái minh giới liền vạch c h â n át chủ bài để cho hồng hoàng chư thần có phòng bị chắc chắn là không sáng suốt lựa chọn thần n ị c h tiếp tục nói điểm thứ ba chúng ta cần gia tăng đối với hồng hoàng vạn tộc t h ầ m thấu tiên tiên tam tộc sở dĩ có lớn như vậy thế lực không chỉ có là bởi vì bọn họ bản tộc cường đại còn tại ở bọn hắn có khổng lồ quy thuộc tộc đàn nếu là chúng ta có thể từ nội bộ tan giã bọn hắn thuộc tộc đ e m cái này từng cái tộc đàn hung thú hóa vậy thì có thể giao động tiên tiên tam tộc căn cơ tách rời bọn hắn khí vận tam tộc nội bộ nếu là xảy ra vấn đề lại thêm chúng ta bên thần lịch đạo hữu lời ấy rất là phía bên phải vị trí thứ nhất đứng một vị khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nữ thần nàng có đại đạo là trí tuệ trí tuệ ma thần nói chúng ta không chỉ có muốn ở sau l ư n g đ ạ o loạn hồng hoang v ạ n tộc còn bền hơn quyết đánh ra h u n g thú có đạo thần giữ đạo đồng khẩu hiệu phân hóa hồng hoang chư thần để cho một chút thần linh đứng ở chúng ta bên này mới là thành tựu đại nghiệp con đường duy nhất thần lịch mời chào hồng hoang chúng sinh đi nương nhờ kế hoạch chính là trí tuệ ma thần chủ trương nàng đi tới hồng hoang sau đó đối với hùng thú nhất tộc phá diện hồng hoang kế hoạch làm ra một chút sửa đổi phượng hoàng tộc đang làm lúc thiết kế hùng là thanh toán nhân quả chiếm đoạt hồng hoang phá d i ệ n thiên địa phủ nhận bản cổ hết thảy thực hiện kế hoạch này đường đi là thần n ị c h lấy hung thú nhất tộc làm vật trung gian đem hôn đ ộ n ma thần triệu hoán mà đến phát động thiên địa đại kiếp trí tuệ ma thần tại kế hoạch này trên cơ sở làm ra lớn nhất điều chỉnh chính là cho hung thú nhất tộc một lần nữa định vị h u n g thú nhất tộc là hồng hoang trong vạn tộc một bộ phận với hồng hoang thiên địa mà nói chúng ta hôn đ ộ n ma thần mặc dù thực lực cường đại nhưng thủy chung là khách thậm chí là ác khách thân phận tự nhiên đứng tại hồng hoang chư thần mặt đối lập đây đối với chúng ta thôi động đại kiếp mà nói là một cái trở ngại trí tuệ ma thần nhìn về phía chung quanh các ma thần nàng nói ta biết bây giờ có hơi đạo hưu đối với chỉ có thể treo lên hung thần danh hào ra ngoài không thể cường điệu thân phận chân thật của mình điểm này rất là bất mãn nhưng ta muốn cường điệu chính là nếu như muốn thuận lợi thôi động trận này đại kiếp tiến hành chúng ta liền cần đạo khách thành chủ tự xưng là hung thần tuyên dương hung thú tộc chính là hồng hoang vạn tộc một trong đúng vậy các ma thần hiện tại cũng không phải lấy ma thần thân phận tại hồng hoang gây sự bọn hắn là hung thần ma thần là cùng hồng hoang tự nhiên đối lập thân phận nhưng mà hung thần không phải a hung thú cùng hung thần cũng là hồng hoang bên trong sinh linh là hồng hoang bên trong một bộ phận dương gian c ó sinh linh âm phủ có vong linh đồng dạng hồng hoàng c ó chính diện liền cần có tiêu cực ngươi không thể bởi vì chúng ta h u n g thú là hồng hoàng tiêu cực năng lượng biến thành liền phủ nhận sự thật này à trí tuệ ma thần cười nói tốt lắm nếu như lấy hỗn độn ma thần thân phận bao phủ hồng hoàng phát động đại tiếp có thể hay không giống như bây giờ có hồng hoàng chư thần tìm tới dựa vào sẽ không các ma thần lắc đầu vì cái gì cân cước vấn đề hay là xuất thân vấn đề không tệ trí tuệ ma thần nói đồng dạng là lấy chứng thực đại đạo làm điều kiện nếu như ngươi để hồng hoàng chư thần đi nương nhờ hỗn độn ma thần bọn hắn sẽ kiên quyết tự tuyệt nhưng mà nếu để cho bọn hắn đi nương nhờ hung thủ tộc bọn hắn có lẽ sẽ mắng hai câu nhưng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt mà nếu để bọn hắn gia nhập là hồng hoang vạn tộc một trong vậy bọn hắn liền sẽ biểu thị có thể cân nhắc cho nên một lần nữa cho hung thủ tộc định vị để hung thủ tộc trở thành hồng hoang vạn tộc một trong liền có thể hấp dẫn đến một nhóm thần linh gia nhập vào hát cá ma thần đối với cái này đưa ra dị nghị ta có hai điểm nghi vấn thứ nhất thân phận chân thật của chúng ta tại đỉnh cấp đại thần trước mặt thật ra không có bí mật gì để nói coi như chúng ta tự nhận là hung thần bọn hắn cũng biết chúng ta là ma thần xuất thân căn cứ thần nịch đạo hưu nói tới lần trước ma thần chi lo lúc Ma thần cùng hung thú mạnh khóa thần thú hung cùng đối mặt gái nghi vấn này trí tuệ ma thần cười cười điểm thứ nhất ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn biết do chúng ta là ma thần cũng không ảnh hưởng chúng ta tự nhận là hưng thần bởi vì chỉ cần chúng ta không chủ động đâm thủng tầng này c h â n tướng liền sẽ có chưa quyết định thần linh tại biết rõ sự thật tình h u ố n phía dưới giả câm vào i ế p gia nhập vào chúng ta vẫn là câu nói kia đối với với hồng hoang chư thần tới nói công khai cho thấy gia nhập và hỗn độn ma thần là vạn vạn không được đây là danh giới cuối cùng cũng là tuyệt đối dây đỏ nhưng mà gia nhập vào tự nhận là hồng hoang vạn tộc một trong hung t h ú tộc là có thể thương lượng bởi vì cái trước là tuyệt đối địch nhân cái sau là hồng hoang đại gia đình bên trong một thành viên vô luận như thế nào nào cái kia cũng có thể giảng giải làm trận trong danh bộ vấn đề Chẳng quan là lý i ệ minh không g ố g n a u ma thần thần sắc cổ quái nhìn trí tuệ ma thần một mắt tiếp đó mở miệng nói nếu như là ta ta sẽ nhớ cái này nhất định là thế nhân hiệu lầm là của người khác đổ tội các ngươi không gia nhập vào xem sao có thể kết luận cái thế lực này liền không tốt đâu quan minh ma thần đi theo huyền khanh đã lâu như vậy cũng biết hồng hoàng các thần linh danh giới cuối cùng có nhiều linh hoạt chỉ cần có đầy đủ lợi ích hòa thuận vui v ẻ tử hơn nữa các ma thần một mực tự nhận hung thần trong bọn họ tuyệt đối sẽ có thần linh giả trang cái gì cũng không biết tiếp đó nhiệt liệt ủng hộ thú hoàng thần địch trợ giúp hắn cùng một chỗ thôi động hung thú lại tiếp mà chỉ cần thật có thể chứng đạo đại la bọn này thần linh không chừng còn sẽ cho thần địch soát khen ngợi hung t h ú tộc phong bình quá kém đây tuyệt đối là bởi vì ta khen ngợi soát còn chưa đủ đi qua vận mệnh ma thần sau khi giải thích các ma thần đối với hung thần thân phận cũng không như vậy kháng cự nhưng còn có một điểm phá hư ma thần bỗng nhiên mở miệng vô luận ngươi có thừa nhận hay không chúng ta cũng làm ư ợ n danh nghĩa hung thần chi danh đi ma thần sự tình cũng tức chiếm đoạt hồng hoang phá diệt thiên địa phủ định bàn cổ dù xem như hồng hoang chư thần vì chứng đạo lựa chọn giả câm v ỡ b i ế c gia nhập chúng ta vậy bọn hắn cuối cùng vẫn là biết đẹp xe tuyệt đối sẽ không vì vậy đi theo chúng ta một con đường đi đến đen h ô n độn ma thần nhóm vì sao lại tụ tập cùng một chỗ là bởi vì thần lịch sao không là bởi vì bàn cổ khai thiên nhân quả là nhất định phải thanh toán vô luận ngươi dù thế nào làm bộ chính mình là hồng hoang một phân tử cuối cùng đều phải hủy diệt thế giới nếu như sửa lại cái mục tiêu này các ma thần liền muốn giải thể nếu như không thay đổi cái mục tiêu này hồng hoang thần thánh tuyệt đối sẽ tại một thời khắc nào đó nhạy phản nói như vậy bọn hắn giành được đại k i ế p lúc chính là nội chiến thời điểm đối mặt phá hư ma thần v ẫ n hỏi trí tuệ ma thần cười hỏi vì cái gì không thể kiêm dung đâu thế bất lưỡng lập như thế nào kiêm dung các ma thần hỏi trí tuệ ma thần trả lời ai nói con đường của chúng ta là hắc ám chi lộ con đường của chúng ta vốn là quan minh trí lộ tại chúng ta với hồng hoang chư thần mà nói cũng là quan minh quan minh cùng mặt tối tướng mạo dò xét cùng hai ta có quan hệ gì xin lắng h a n h e hai vị ma thần rất cho m ặ tử t bọn hắn có dự cảm trí tuệ muốn chỉnh cái đại h o à n nhi trí tuệ ma thần hỏi chúng ta tại sao muốn phát động hung thú đại k i ế p phá hư ma thần trả lời bởi vì chúng ta muốn thanh toán nhân quả muốn báo thủ trí tuệ ma thần lắc đầu không chúng ta rõ ràng nghĩ là muốn trở thành b ả n cổ chứng đạo vĩnh hằng lời vừa nói ra các ma thần kinh hãi trí tuệ người n g h ĩ làm phản âm chủ cựu phượng dương chủ giải thừa thiên chủ lục ba một mặt kinh ngạc nhìn xem trí tuệ ma thần cái này thế mà cũng là tập trung tinh thần nghĩ lên bờ ma thần nhìn xem khí thế hùng hồ sắc mặt khó coi các ma thần trí tuệ ma thần nợ nụ cười xinh đẹp các vị đạo hữu đừng nóng đội a nghe ta nói hết lời chúng ta muốn tại trận này đại kiếp bên trong thắng được không chỉ có phải giải quyết thân phận tán đồng vấn đề còn phải một lần nữa giảng giải mục đích của chúng ta giảng hủy diệt ma thần phá hư ma thần nhìn chằm chặp trí tuệ ma thần phản v h t chỉ cần đối phương một khi lộ ra phản bội ý đồ liền muốn đem hắn ngay tại chỗ giết chết trí tuệ ma thần nói đầu tiên chúng ta phát động hung thú đại kiếp mục đích cũng không phải vì phá hư mà phá hư thật ra chúng ta muốn lấy nhất tộc mà trình hợp hồng hoan và tộc để hết thể tộc đàn đều đoàn kết tại hung thú chế tạo một cái chẳng phân biệt được chủng tộc quý tiện hài hòa mà thống nhất bình đẳng thế giới phát động đại kiếp chỉ là tiến hành thống nhất thủ đoạn cần thiết sinh linh tử thương chỉ là vì hòa bình tất yếu hy sinh giống như là thái vi viên vì thống nhất chu thiên tinh không từ đó phát động kiếp số hồng hoàng sinh linh biết nói bọn hắn là tội nhân sao cho nên chúng ta hung thu tộc từ đ ấ y lòng tiếp nhận vạn tộc sinh linh đến đây đi nương nhờ chúng ta rộng mở đủ loại tài nguyên tương trợ chư thần chứng đạo đại la đây hết thệ cũng là vì thống nhất hồng h o n g vì thế giới mang đến hòa bình cùng mỹ hảo các ma thần nghe xong nhao nhao ngây ngẩn cả người phát động đại kiếp là vì thống nhất hồng h o n g tiên ạ tiên tam tộc các đại chủng tộc liên hợp thế lực phân biệt thống ngự lân giáp phi cầm tàu thú chỉ cho phép các ngươi chơi khái niệm chủng tộc thì không cho ta hung thú tộc chơi thần lịch thậm chí đã nghĩ kỹ đạo văn mục tiêu long tộc có cái mỗi người như long khẩu hiệu chúng ta hô một cái người người cố thủ khẩu hiệu không có vấn đề a hồng h o a n g chúng sinh cũng đừng phân chia cái này tộc cái k i a tộc cũng là hung t h ú tộc thật tốt thân địch càng nghĩ càng thấy phải hợp lý trí tuệ ma thần mỉm cười tán t h ư ờ n g nói chính là ý này đạo hưu tổng kết rất đúng chỗ nàng nói tiếp chúng ta hung thủ tộc thống nhất hồng h o a n g sau đó đem thúc đẩy hồng h o a n g trở nên càng thêm hoà n mỹ tới lúc đó chúng ta liền có thể thành công lấy được bàn cổ đạo quả chứng đạo vĩnh hằng thân địch lại gật đầu một cái hiểu rồi thôn vệ bàn cổ đạo quả thay cái thuyết pháp chính là chứng đạo vĩnh hằng cái này không có tâm bệnh thân địch cùng trí tuệ đối mặt mạch suy nghĩ một điểm liền thông v ậ y chúng ta tại sao muốn phá diệt thiên địa thần địch bắt đầu chủ động hỏi thăm trí tuệ ma thần đáp nói đó là bởi vì chúng ta muốn mở kỷ nguyên m ớ i a chứng đạo lớn siêu thoát lúc bàn cổ làm gặp bàn cổ vĩnh hằng chiếu do vĩnh hằng hai cái vĩnh hằng không thể cùng tồn tại cho nên đây chính là kỷ nguyên thay đổi thời điểm chúng ta không phá diệt thiên địa như thế nào mở ra kỷ nguyên mới đâu lần này hôn đ ộ n ma thần nhóm đều phản ứng lại bọn hắn n h a o nhau trợn mắt há hốc một mà nhìn về phía trí tuệ ma thần cái này cũng được trí tuệ ma thần nụ cười vẫn như cũ nàng hỏi lại vì cái gì không được thi hành kết quả cũng giống nhau chỉ có điều đổi một loại hồng hoang chư thần có thể tiếp nhận phương thức một lần nữa giảng giải gấp đôi mà nói thậm chí liên quan tới phủ nhận bàn cổ hết thảy chúng ta cũng có thể thay cái thuyết pháp thì như nói một cái kỷ nguyên một cái cách chơi cái này một cái vĩnh hằng kỷ nguyên là bàn cổ kỷ cái tiếp theo vĩnh hằng kỷ nguyên có thể là hung thú kỷ bát hoang kỷ man hoang k ỷ cái gọi là cũ mới giao thế mới sự vật tất nhiên thay thế chuyện x ư a v ậ t cái này chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý sao h ô n độn ma thần nhóm sau khi nghe xong đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung đem kế tục ma thần ý chí hung thủ tộc tạo thành yêu thích hòa bình chủng tộc đem chiếm đoạt hồng hoàng thôn v ệ bản cổ đạo quả phá diệt thiên địa phủ định bản cổ hết thảy giàn giải g vì thống nhất hồng hoàng chứng đạo vĩnh hằng mở lại k ỳ nguyên mở một bộ cách chơi mới cái này hợp lý sao cái kia quá hợp lý thần l ị c h ánh mắt đều đang thả quang cứ như vậy h ô n độn ộ n ma thần nguyện vọng có thể thực hiện hắn thần n ị c h làm trò nhi mục đích chứng đạo vĩnh hằng mục đích cũng có thể thỏa mãn hồng hoang chư thần tướng mức độ lớn nhất mà giảm xuống điểm mấu chốt của mình thậm chí rất có thể trực tiếp bị bộ lý luận này cho thuyết phục nếu là bọn họ thật sự kéo dài phổ biến bộ lý luận này không chừng thật có thể tại trận này đ ạ i k i ế p bên trong phát huy ra hiệu quả không tưởng được trong lúc nhất thời thần địch cùng hỗn độn ma thần nhóm nhìn về phía trí tuệ ma thần ánh mắt cũng không giống nhau đem đen nói thành trắng đem hư đóng gói thành tốt đem không hợp lý biến thành hợp lý đây chính là trí tuệ ma thần lực lượng sao không biết còn tưởng rằng đây là điên đảo ma thần đâu cái này đổi trắng thay đen năng lực thật giỏi a chương ba trăm mười hai hồng hoang phản hung thú liên minh ngươi là khanh khanh tiết t r ư ơ n g ba trăm mười hai hồng hoang phản hung thú liên minh ngươi là khanh khanh tiên tử năm k tăng thêm bốn hủy diệt ma thần cùng phá hư ma thần c h ắ p tay nói đạo hữu chúng ta phục không có cách nào không phục không được mặc dù bọn hắn thiên hướng về hỗn loạn một bên nhưng cũng không phải không biết tốt xấu h ạ n g người chiếu cái lý luận này thi hành theo bọn hắn sẽ tại trong trận này đại tiếp mức độ lớn nhất mà mở rộng ưu thế của mình n g ư ơ i tốt ta tốt mọi người tốt sự tình ngốc tử mới có thể cự tuyệt trí tuệ ma thần c h ắ p tay đáp lễ hai vị đạo hữu không cần như thế đây đều là vì chúng ta ma thần tương lai thân địch cũng hướng về trí tuệ ma thần chấp tay cảm tạ là phải nếu vô đạo h ư u chúng ta khẳng định muốn đi rất nhiều đường q u e n co tương lai gặp phải trở ngại cũng biết càng lớn một đám ma thần nao nhau hành lễ giờ này khắc này hát cá ma thần cùng quang minh ma thần đều cảm giác gáp lực như núi bản cổ đúa ta lúc đầu nếu như gặp là trí tuệ đạo h ư u mà không phải tham lam cái kia h ữ n trướng không chừng ta thần đình đã mở rộng đến khó mà tưởng tượng trình độ quang minh ma thần rất là cảm khái cảm thấy chính mình gặp người không quen hãn tại trong một đám ma thần hẳn là sớm nhất phát triển ra thế lực của mình dự định phản công hồng hoang một cái kia đáng tiếc cuối cùng bị tham lam ma thần vô lượng thiên tôn đâm lưng đến mức lập nghiệp không nửa mà nửa đường chết yểu ngươi có thể dẹp đi à. một cái tham lam ma thần đều có thể đem hai ta vào chỗ chết hố trước đây nếu như gặp phải trí tuệ ma thần coi như nàng đem chúng ta bán mười lần chúng ta còn phải nhớ nàng hảo cùng quan g minh ma thần khác biệt hát cá ma thần chưa bao giờ đang lấy tối t â m nhất ý nghĩ phỏng đoán người khác đối với loại này rõ ràng chơi không lại tồn tại hát cá ma thần tuyệt đối sẽ k í n h sợ tránh xa trí tuệ ma thần cái chiến lược này là đ i ệ n hình d ư ơ n g yêu đại đế biết cũng không tốt phản chế nàng a quan minh ma thần cẳng nghĩ cũng không nghĩ ra một biện pháp tốt không quan tâm có phải hay không dâng yêu thông chi đại đế là được rồi hắn sẽ nghĩ bi gặp chuyện bất quyết ưu minh cơ học phong đô đại đế am hiểu nhất quái lực loạn thần sự t ì n h không giải quyết được cái chiến lược này chẳng lẽ còn không giải quyết được đưa ra cái chiến lược này trí tuệ ma thần quan g minh cùng hắc cám kéo dài truyền tin âm chủ thiên chủ dương chủ mấy vị này ma thần nghe xong trí tuệ ma thần kế hoạch sau đó cũng tại bản thân chiến lược mục đích của chúng ta chính là lên mở vốn là suy nghĩ chờ thần n ị c h triệu hồi mấy vị đ ạ hữu chúng ta trả nhân quả sau đó liền mỗi người đi một ngả hiện tại xem ra thần n ị c h con đường của bọn họ chưa chắc đã là một đầu tử lộ độ khả thi thành công vẫn phải có chỉ cần có thể chứng đạo bản cổ đó chính là tốt nhất lên mở chi lộ ân, không Chúng tại a có t chân thực đạo hữu buông xuống phía trước cần cái này vận mệnh đạo hữu hao tâm tổ trí bắt giữ số mạng uy tích tiến hành sơ bộ si cha vận mệnh ma thần nhẹ nhàng gật đầu thì đạo hữu yên tâm nếu là chân thực đạo h ư u có thể giang lâm hoặc đại biểu chân thực đại đạo thần khí có thể tìm tới chúng ta kế hoạch này liền có thể không ngừng tu giả thành thật nó hiệu quả có thể tốt hơn trí tuệ ma thần lần nữa nhấn mạnh chân thực ma thần tầm quan trọng thân địch trịnh trọng biểu thị còn lại mấy vị chờ đợi quay về đạo h ư u bên trong ta nhất định đem chân thực đạo h ư u ưu tiên cấp đ ặ t ở vị thứ nhất so với hôn đ ộ n thời đại chân thực ma thần đại đạo tại hồng hoang thời đại phát huy ra được tác dụng có thể càng lớn dù sao hôn đ ộ n thời đại ma thần đều tương đối chân thành không có hồng hoang thời đại thần thánh chơi đến hoa như vậy thật, thật giả giả đã đến khó mà phân chia tình trạng hắn nếu là buông xuống tại hồng hoang thời đại đối với hồng hoang chư thần tướng có rất mạnh khắc chế năng lực. nhấn mạnh chân thực ma thần tầm quan trọng sau đó trí tuệ ma thần nói tiếp đi tại phương diện kế hoạch cụ thể áp dụng chúng ta tại đại lực tuyên truyền đồng thời muốn đem cường hóa tự thân thẩm thấu v ạ n tộc phân hóa chư thần lôi kéo đồng đội đả kích địch nhân chờ đợi khâu chứng thực tiếp một chủng tộc đều không chắc chắn có thể làm đến bền chắc như thép thúng chi là hồng hoang v ạ n tộc vô lượng chư thần trí tuệ ma thần nói chỉ có tại trong trận này đại kích phát triển càng nhiều đạo hữu phân hóa địch nhân của chúng ta dẫn động mâu thuẫn của bọn họ để cho chính bọn hắn nội bộ cũng đánh nhau mới phù hợp hơn ích lợi của chúng ta điểm này chắc hẳn phá hư đạo hữu rất có năng lực nàng thuận hỏng thần thang. thần nói, phương diện này, làm thế một ta Phá hư bậc ma ma đưa cười sau ẽ tiếp tục cố gắng. Tiếp lấy, trí tuệ cố gắng. lấy, m thần lần lượt lần bổ s n nghĩ, g một chút ý nghĩ, lấy đó ư ợ c các tán ma Sau thần nhất trí tán thành. đ thần nịch cũng nói ngoại trừ trở lên kế hoạch chúng ta còn nặng hơn giờ để phòng đã thống trị chu thiên tinh không thái vi viên cùng với tiên đạo thủy tổ hồng quân dương mi ma đạo thủy tổ la hầu ố、so、n càng lớn, thậm giữa hai người tiếp giao thủ nhiều lần cũng là lẫn nhau có thắng bại để cho hắn ghi hận hoặc k i ề n kỵ vẫn là hồng quân dương mi là hầu ba tên này bởi vì hắn hơn đến thời điểm xui xẻo kinh nghiệm cũng là ba tên này làm mình trước kia xui gió xui nước dựa vào tiếp thu ma thần di sản kiếm đầy bồn u đầy bắt hôm đó tự trải qua tương đương thoải mái kể từ cái này ba phát hiện mình sau đó liền bỏ mắt cũng không có việc gì cấp chính mình gấp đôi nhất là hồng quân đơn giản chính là một cái ăn cướp tiên nhân lại thêm gần nhất thái vi viên chu thiên bát chủ cùng chính hắn đều tại thái vi viên trong tay thua thiệt qua bây giờ đối phương càng là danh s ư n g n ắ m trong tay hồng h o a n g thiên đạo mặc dù không nhất định là thật sự nhưng là từ thiên đạo công đức cùng hồng h o a n g l ô i tiếp hai điểm nhìn lại tổ chức này càng ngày càng cường đại không phòng bị không được nhìn nhau chi thi xem như thần l ị c h trợ thủ đắc lực kịp thời đối với thế cục hôm nay làm ra bổ sung hồng h o a n g thiên địa ngoại trừ thiên giới thái vi viên không có gì lớn động tĩnh tiên tiên tam tộc cùng tiên h đạo ma đạo đều rối rít xuống chẳng h á n tay háo tử tại hư không khẽ vỗ một bức hồng hoàng cương vực đổ liền xuất hiện lấy núi bất chu làm h ạ c tâm tiên đạo tại đông ma đạo tại tây kỳ lân tộc đang trấn thủ trung ương trụ trời ngoài đang tại hướng bắc phát triển lấy ngăn cản bước tiến của chúng ta. phương hoàng tại phương nam cùng chúng ta kịch liệt giao chiến bộ tộc này nhất là liều mạng bốn biển bên trong long tộc liên tiếp xuất động hồng hoang khắp mặt đất giang hà đầm cũng có tung tích của bọn hắn m à có dấu vết biểu hiện mặc dù thái vi viên không c ó ở hồng hoang đối với chúng ta tấn công mạnh nhưng mà bọn hắn tại t r ư thiên vạn giới đầu nhập vào không thiếu sức mạnh chúng ta sai phái ra đi hung thú sứ giả gần đây tại t r ư thiên phát động tiếp số lúc thái vi viên đối với chúng ta chặn đánh cường độ so tiên thiên tam tộc cùng tiên ma chặn đánh cường độ còn lớn hơn nhìn nhau chi thi g i ả n thuật động tĩnh của địch nhân sau đó lại miêu tả hung thú tộc tiến triển tại chúng ta bên này theo chúng ta cấp tốc các trường cùng với tiền hồng kỳ chiêu hàng công tác tiến lên hồng hoang bên trong tiểu tộc quần số lượng lớn mà ngã về phía chúng ta mà tại nhóm đầu tiên thần linh đi nương nhờ chúng ta sau đó lần lượt có thần linh biểu thị nguyện ý hiệu lực tại những n à y thần linh dưới sự giúp đỡ chúng ta đối với tiên thiên tam tộc khống chế hồng hoang vạn tộc tiến hành tương đương thành công t h ẩ m thấu nếu là chúng ta đem cải tiến kế hoạch để lộ ra ngoài ta tin tưởng những thần linh này đem tự phát trở thành chúng ta ưu tú tuyên truyền giả bởi vì chỉ có kéo dài giúp chúng ta cải thiện phong bình tin tưởng vững chắc chúng ta là đúng mới có thể càng thêm nổi bật ra lựa chọn của bọn hắn là chính xác nghe được câu nói sau cùng chúng ma th v ừ a v ặ n là chúng ta lần này đã tiếp bên trong tối hẳn là phát triển cùng nâng đỡ đối tượng dạng này thần linh càng nhiều chúng ta cơ hội thành công lại càng lớn không tệ bốn ưu minh thế giới làm huyền khanh thu đến hắc á m cùng quang minh truyền tin sau đó hắn hơi kinh ngạc hôn đ ộ n ma thần bên trong quả nhiên không có tầm thường hạ người a tại dương my cho huyền khanh ma thần trong danh sách chân thực ma thần trí tuệ ma thần cũng không phải trọng điểm bởi vì lúc đó huyền khanh hỏi là cảnh giới cùng thực lực tại hôn đội thời đại hai vị này ma thần thực lực có thể cũng không phải rất nô ra nhưng mà vô luận là trí tuệ ma thần dương yêu vẫn là các ma thần dự định triệu hoán chân thực ma thần bông xuống hồng hoang tới phụ trợ bọn hắn hoàn thành mưu đồ tiện thể bài trừ t h i ê n cơ hỗn độn cục diện đều vô cùng có khả thi đương nhiên quan g minh cùng hắc cám truyền tin bên trong còn có một cái trọng điểm luân hồi ma thần cũng không có xuất hiện thần lịch đem luân hồi ma thần xem như triệu hoán được tuyển chọn bởi vì bọn hắn quả thật có mưu đồ minh giới dự định chỉ có điều bởi vì các ma thần giai đoạn hiện tại phát triển trọng điểm tại hồng hoang đại địa việc làm trọng điểm ở chỗ tuyên truyền thẩm thấu cùng phản thẩm thấu cho nên luân hồi ma thần ưu tiên cấp tương đối thấp hắp còn tại xếp hàng trên đường đến nỗi có thể tới hay không liền p tại, tại huyền n thần nịch khanh g tới, â n t h chia n t ớ cũng sẻ nội ứng truyền đến tin tức sau đó thái thượng cùng không lo cũng chỉ là thoáng kinh ngạc cũng không có cảm nhận được quá nhiều áp lực chơi sập xuống tự có huyền khanh treo lên đừng nói hung thu tộc muốn lấy nhất tộc thống hợp và tộc dù xem như thần n ị c h muốn lấy một thần thống hợp và thần cũng phải đ ế m thử ngọc hư khai thiên phủ huyền khanh nghĩ nghĩ nói chân thực ma thần tốt hơn xử lý nhìn chằm chằm sau đó chúng ta đi cường sát một đợt là được có quang minh cùng hát cắm tại tìm được hắn không tính khó khăn thực sự không được để m ộ t rượu thuế tinh tính toán một quẻ. thái thượng nghe vậy lập tức cười thiên cơ hỗn độn phía dưới thuế tinh quẻ có thể tính phải chuẩn sao huyền khanh nói hắn đồng dạng không xem bói thời điểm chuẩn hơn chút huyền khanh đối với phục hy năng lực vẫn là rất công nhận tiếp lấy huyền khanh lại bổ sung nếu như bảo hộ chân thực ma thần lực lượng quá mạnh tạm thời giết không được cũng có thể tìm tiên đạo đạo hưu đi ngăn được ngươi nói đúng giao trì đạo hưu mẫu không lo phản ứng nhanh nhất trong n g á y mắt liền nghĩ đến tỉ m ộ i tốt của mình đối phó chân thực ma thần vậy khẳng định phải nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay đông hoa đế quân trước mắt tại nam thi chỉ có thể một vị k h á c chân tiên tri tổ giao trì kim mẫu ra tay rồi định nghĩa thật giả đùa bỡn khái niệm chân tiên tri tổ chưa hẳn cũng không bằng chân thực ma thần không tệ huyền khanh cười nói mặc dù không biết giao trì đạo hưu trước mắt tại chân tiên đại đạo bên trên đi bao xa nhưng mà nàng tuyệt đối là ngăn được chân thực ma thần có một không hai nhân đương nhiên nếu như nhị đệ có thể đem đông hoa vớt trở về vậy thì càng tốt hơn huyền khanh nói đưa ánh mắt nhìn về phía thái thượng thái thượng cười ha hả nói nhanh nhanh tiên đế không bao lâu liền có thể trở về thái thượng đối với đông hoa đế quân vẫn là rất để ý vì đem hắn vớt trở về thái thượng phí hết rất nhiều tâm tư vậy là tốt rồi huyền khanh lại đưa ra loại thứ ba phương thức nếu là cái này đều bắt không được đối phương ta đại đạo thật cảnh bên trong còn có hai khối chống không thần bài có thể ưu tiên cho chân thực ma thần an bài bên trên để hắn trở thành nguyên thủy chín khí chi tiếp đó luyện lại gấp đôi đinh đầu thất tiến thư tiễn hắn lên đường Sát, ngăn được, nguyên chỉ ư n ngăn g sát, đ có điều thống ngự hồng hoang một bước này vô cùng khó khăn ngươi không chỉ có muốn trình hợp tam giới thống ngự chư thiên lãnh đạo chư thần còn phải xúc tiến hồng hoang đại phát triển các loại bản cổ đạo quả không phải dễ cầm như vậy có sao nói vậy con đường này mặc dù khó đi chúng ò n t ậ t sự là c Vi không không ta cần gia tăng tuyên truyền cường độ hướng hồng hoang chư thần cùng chúng sinh phổ cập hung thần lai lịch hỗn độn ma thần xuất thân hung thú nhất tộc là kẻ xâm lược ma thần là kẻ phá hoại thú hoàng là tội ác giả điểm này nhất thiết phải nhiều lần cường điệu không phải do bọn hắn tẩy trắng ngươi nói ngươi là vì hồng hoang hòa bình vậy thì thật là vì hồng hoang hòa bình ta chỉ có thấy được sinh linh đô thán ngươi nói ngươi không biết hung thần chân thực thân phận cho nên mơ mơ hồ hồ liền gia nhập vào bọn hắn trận danh o tốt lắm bây giờ chúng ta đã tiết lộ thân phận của bọn hắn cho ngươi thêm một cơ hội ngươi tuyển bên nào nếu là vẫn như cũ chấp mê bất ngộ vậy thì phải tiến hành bước kế tiếp thư yếu liền cần các đại thế lực mặt trận thống nhất tạo thành hồng hoang phản hung thú liên minh nói rõ lập trường kiên quyết bảo vệ hồng hoang thế giới hòa bình huyền khánh nói muốn cường điệu hồng hoang chính là vạn tộc vạn thần chi hồng hoang mà không phải là nhất tộc một thần chi hồng hoang ai nếu là phản bội chư thần trận danh gia nhập vào hung thu trận danh o người đó là vạn tộc tội nhân là hồng hoang tội nhân là bản cổ đại thần bức bỏ tử bởi vì bản cổ mà sinh phản bội bản cổ giả nhất thiết phải bị đính tại t u ế n g u y ệ t trường hà sỉ nhục trụ thượng trên lưng đại kiếp chi nhân quả cung cấp vạn thế chư thần s ở thỏa khí đứng đội hung thu phản bội bản cổ thái thượng cùng không lo hít sâu một hơi cái này mũ tử chụp xuống đi ai còn dám tùy ý đứng đội dư luận trận địa người không đi chiếm lĩnh đ ị c h nhân liền sẽ chiếm lĩnh muốn bài trừ trí tuệ ma thần dương yêu liền phải một mực nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt không cho đối phương bất luận cái gì chui khoảng không tử cơ hội chứ thần trận danh o chính là bản cổ trận danh o nhất định phải là quan minh chính nghĩa hung thủ trận danh o chính là ma thần trận danh o nhất định phải là tạ ác phản động làm đến trở lên hai điểm sau đó còn lại chính là dựa vào thực lực nói chuyện huyền khanh nói trước thực lực tuyệt đối hết thể mưu đồ cũng là hư hảo trong lời nói của hắn lộ ra mười phần sức mạnh lúc này mậu không lo đột nhiên hỏi ngươi mới vừa nói mặt trận thống nhất thiết lập phản hung thú liên minh có phải hay không đã sớm suy nghĩ xong nàng vừa rồi phát hiện nếu là hồng hoang các đại thế lực đối mặt hung thú nhất tộc á p l ư ợ sau quyết định thiết lập mặt trận thống nhất cái kêu phản hung thú liên minh minh chủ nhân tuyển tốt nhất chính là huyền k h n h tại thái vi viên bên trong liền có thể góp tề tiên ma lòng phượng kỳ lân ngũ đại thế lực thần linh lại thêm huyền khanh cái này thái vi thiên đế chúa tề minh giới hắn nếu là đứng ra vung cánh tay hô lên cái này mặt trận thống nhất nghị không thành đô không được thái thượng cũng phản ứng lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía huyền khanh đạo hữu ngươi ăn ngay nói thật cái này trí tuệ ma thần có phải hay không là ngươi t i ể u h ả o và không đây cũng quá đ ú n g dịp ma thần bên này đột nhiên xuất hiện một cái mưu tính vô song trí tuệ ma thần trực tiếp lấy ra một mức cổ h ư n g hoang các phương thế lực bên trên cường độ phương án đến lúc đó các phương chắc chắn vô cùng đau đầu mà huyền khanh bên này lại vừa vặn lấy ra một bộ hợp lý nhất phương án bộ này phương án lớn nhất người được lợi khả năng cao là thái vi viên cùng huyền khanh vậy cái này sẽ rất khó không để thái thượng hoài nghi trước sau so sánh xem xét rất phù hợp huyền khanh thiết lập nhân vật đi đối mặt không lo cùng thái thượng chất vấn huyền khanh lắc đầu bật cười kế hoạch này đúng là sớm đã có nhưng ta thật không phải là trí tuệ ma thần ta từ trước đến nay thanh bạch làm thần đi đâu lộng một cái trí tuệ ma thần tiểu hảo các ngươi đừng quên cái này ma thần thế nhưng là nữ thần n g ộ n không lo bất vi sở động ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn về phía huyền khanh tiên t i ê n chư thần đáp mà s i n tôn thần nộn cũng ma giống vậy. đạo như thế nào lại có giới tính lấy hình tượng gì xuất hiện chỉ nhìn thần linh ý nguyện cá nhân nói không chừng cái nào đó không đứng đắn thần linh liền nghĩ chơi giờ không giống nhau đánh một cái tương phản đâu một ít người mặt ngoài là đứng đắn a huyền vạn nhất sau lưng là khanh khanh tiên từ đâu mộng không lo nháy máy mắt thái thượng cũng gật gật đầu nếu như nhớ không lầm cái nào đó thiên tôn đạo khí hóa thân một t r ò n g viết lên đầu mẫu nguyên quân c h i danh có thể thấy được vị kia thiên tôn trên thực tế cũng không thèm để ý phân biệt giới tính không chừng hắn ở người khác không chú ý tình h u ố n phía dưới liền sử lại đầu mẫu nguyên quân thần bài Làm ra một ra chương ba trăm mười ba nghệ thuật chính là nổ lớn thái hạ phục hy chương ba trăm mười ba nghệ thuật chính là nổ lớn thái hạ phục hy trí tuệ ma thần thật không phải là ta tiểu hảo huyền khanh để chứng minh chính mình liền đem đại đạo chân cảnh bên trong đầu mẫu nguyên quân thần bài phóng ra trên đó tên thật cũng không có sửa đổi trở thành trí tuệ ma thần thật đáng tiếc mộng không lo ánh mắt bên trong toát ra thần sắc tiết mới ta khanh khanh tiên tự a bốn tiếp đó huyền khanh quay người liền hướng thời không trường hạ ném đi một quyển kinh văn văn thủ trí tuệ kinh thái thượng tò mò liếc mắt nhìn niết miệng nở nụ cười xiển giáo đệ tử văn thủ tu hành đại đạo chính là trí tuệ khanh khanh a không đúng nguyên thủy lao sư cho đệ tử mưu đồ một cái tiểu hảo hợp tình hợp lý đi văn thủ sẽ lý giải xem như trường bối thái thượng cười rất vô lương tiếp đấy huyền khanh lại hướng về thời không trường hạ ném đi một quyển kinh văn thái thượng động thật trí tuệ thượng phẩm lớn dưới ba thái thượng trứng mắt không cười được quyền kinh văn này bên trên đống n h i ê n viết nguyên thủy thiên tôn dạy thái thượng đạo quân trí tuệ thượng phẩm lớn giới pháp văn còn thể thống gì t ai này còn thể thống gì thái thượng lập tức gấp hắn một ngón tay hướng huyền khanh âm thanh phát r u n đạo h u n h ngươi ngươi sao có thể ô người trong sạch huyền khanh lạnh nhạt nói một vị nào đó thiên tôn nóng lòng tung tin đồn nhảm có thể thấy được vị k i a thiên tôn trên thực tế cũng không thèm để ý phân biệt giới tính không chừng hắn ở người khác không chú ý tình huống phía dưới liền tự mình luyện một cái tiểu hào nhìn bề ngoài là nghiêm chỉnh thái thượng đạo quân trên thực tế là đạo tổ cảnh nhi đâu một bên mộng không lo che miệng nhịn không được cười ra tiếng đạo tổ cảnh nhi cái này cái này thái thượng chừng to mắt tay đều run r ậ y ở trước mặt tung tin đ ồ n nhảm đây là đứng đắn thần linh có thể làm được tới sự tình sao sắc mặt của hắn lúc thì xanh lúc thì trắng muốn phản bác hai câu nhưng mà vừa rồi ồn ào lên lại là chính mình thậm chí huyền khanh còn dùng nguyên thoại tới phản kích hắn đây coi như là mang đá lên đập chân của mình cuối cùng thái thượng cắn răng một cái cũng hướng về thời không trường hạ ném đi một quyển động huyền linh bảo trí tuệ kinh huyền khanh cùng mộng không lo không hẹn mà cùng nhìn về phía thái thượng thái thượng một mặt nghiêm nghị nói tam thanh một thể cùng tiến cùng lui ta quan trí tuệ ma thần sắp đặt v ạ n cổ thủ đoạn cao tuyệt thực sự không là bình thường ma thần nhất thiết phải trọng quyền ra ngoài chúng ta tam thanh chính là bản cổ chính tông nắm lấy bản cổ đại thần ý chí thủ vệ hưng hoang không thể chối tử cho nên hy sinh bản thân phân hóa trí tuệ quyền hành chính là xứng đáng nghĩa thái thượng nghĩa chính tử nghiêm tương đương đứng đắn vì đem ngọc thần đạo quân kéo xuống nước hắn cũng là liều mạng mộng không lo nhìn một chút huyền h a n h lại nhìn một chút một bên thái thượng cuối cùng nghĩ tới không biết c h ú nào lại bị kéo xuống nước ngọc thần đạo quân ngọc thanh khanh khanh tế tử thái thanh, cảnh nhi tử, thượng thanh a ngọc tế t mộng không sầu khoe miệng lập tức cong lên một cái đường cong trong đầu của nàng đã cấu tư một hồi vợ kinh mô nếu có cơ hội có lẽ có thể thoại bản tiên nhân hợp tác một chút sáng tác một chút thú vị kịch bản ngược lại là thời điểm gọi là trí tuệ hóa tam thanh vẫn là gọi tam thanh ba phần trí tuệ hay là gọi tam thanh tiên tử truyền ra ngoài thật tốt xoắn suýt ta không lo ngươi những ý nghĩ này là không đúng huyền khanh bỗng nhiên vỗ xuống không sầu b ả vai ba thân nữ vô tội nháy mắt mấy cái ta không nghĩ cái gì a huyền khanh búng tay một cái từ thời không trưởng hà hạ du vớt ra một quyển kinh văn phía trên đ ỗ n g nhiên viết t i ê n tôn c h u y ệ n cũ tam thanh t i ê n tử truyền ra ngoài mười cái chữ lớn quyển kinh văn này chỉ là sơ thảo còn không có viết xong huyền khanh là theo chuỗi nhân quả trực tiếp chưa từng buồn trong mộng lấy ra hắn còn cắt đứt quyển kinh văn này tất cả dọc theo khả năng n h a đ ư n g đ ố ớ ta mộng không lo trơ mắt nhìn tác phẩm của mình bị tiêu hủy sau đó huyền khanh nghĩ nghĩ đưa tay từ thời không trường hà trung tướng quyển thứ hai trí tuệ kinh vật ra cuối cùng vẫn là đổi thành văn thù trí tuệ kinh tam thanh t i ê n tôn vĩ nạn mà qua mình không thể bởi vì một trí tuệ ma thần liền rơi xuống tầm thường hay là cho tiểu bối an bài một điểm phúc lợi a huyền khanh tự mình chấm dứt trận này quân bị thi đua đem trí tuệ ma thần địa vị đặt ở tiểu hài nhi bàn kia bằng không một mực tiếp tục nữa có trời mới biết sẽ diễn biến ra cái nào thái quá kinh văn nếu là mình người ở giữa l à m b ồn ào thì cũng thôi đi vạn nhất ngày nào đó là thuyền bị địch nhân lấy được loại lịch sử đen tối này hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng huyền khanh nhìn về phía không lo cùng thái thượng hắn nói vừa rồi lịch sử đều x ó a ta là không quan trọng liền sợ tam đệ đến lúc đó nhìn biết phá phòng ngự nhi đệ ngươi cũng không muốn đến lúc đó tam đệ rút ra thanh bình kiếm tới tìm người tính sổ sách t thái thượng nghe vậy yên lặng vất trở về quyển thứ ba trí tuệ kinh văn. sửa đổi lịch sử vừa nghĩ tới trước đây ngọc thần đem chu tiên tứ kiếm cấp cho huyền khanh tới mai phục chính mình thái thượng hoài nghi ngọc thần đạo quân là có chút xấu bụng tính cách ở trên người vẫn là đứng đắn một chút hảo đường đem đối phương hát hóa một mặt ép ra ngoài đứng đắn thần linh nếu là không nghiêm chỉnh lại cái kia phải long trời lở đất bốn hồng hoang thế giới ma thần hội nghị kết thúc không lâu sau đó hung t h ú tộc liền đánh ra hung t h ú có đạo thần giữ đạo đồng cầu hiệu hung thần nhóm tự nhận là là hồng hoang t r ủ n g tộc muốn rèn đúc một cái lấy nhất tộc trình hợp và tộc chẳng phân biệt được chủng tộc quý tiện hài hoa mà thống nhất bình đẳng thế giới bọn hắn không chỉ có tuyên dương hòa bình còn một lần nữa giải thích chính mình hủy diệt hồng hoang mục đích cái gì phát động đại kiếp là vì thống nhất hồng hoang thôn vệ hồng hoang là vì chứng đạo vĩnh hằng phá diệt thiên địa là vì mở lại kỷ nguyên các loại nhìn đ ệ u bộ này h u n g t h ú tộc nghiễm nhiên một bộ tiên thiên lớn thứ tư tộc hồng hoang người cứu vớt dạ tử một bộ này tổ hợp quyền đà xuống thiên thiên tam tộc đ ề u động c ơ mờ n ở đây vẫn là h u n g thú nhất tộc sao như thế nào giải não tử mà liền tại các phương chấn kinh lúc bộ này kế hoạch rất nhanh liền có hiệu quả hùng thu tộc cắn chết chính mình cùng ma thần không quan hệ đại biểu chính nghĩa cùng hòa bình lập tức liền có tiên thiên thần linh hạ tuyên bố gia nhập vào hung t h ú tộc những cái kia nguyên bản là gian khổ chống cự hung t h ú tiểu tộc quần tại một trận uy bức lợi dụ phía dưới cũng thành phiến thành phiến phản chiến trở thành hung t h ú tộc một bộ phận cái này khiến hung t h ú đại k i ế p cục diện một chút tử liền từ hồng hoang cùng ma thần hai nguyên đối lập biến thành hồng hoang nội bộ tộc đàn bời vì lý niệm không cùng mâu thuẫn tại hung t h ú tộc cường đại tuyên truyền thế công lợi ích dụ hoặc thực tế xâm lược nhiều loại áp lực dưới rất nhiều nguyên bản chống cự kiên quyết các thần linh sinh ra g a o động vô lượng đại kiếp nguy cơ từ phía gặp nguy hiểm tự nhiên cũng có kỳ ngộ hung thủ tộc đưa ra bậ thang muốn hay không theo lối thoát đi đâu trong lúc nhất thời thái ớt chúng chư thần lâm vào do dự ở trong mà lúc này hung t h ú tộc lại thả ra một cái quả bom nặng ký vị thứ nhất gia nhập vào hung t h ú tộc tiên tiên thần linh thành công đột phá đại la trí tôn ta chính là ngọc dương động tiên tri chủ không minh đạo nhân nhận biết của ta đạo hữu đều biết ta kẹt ở đại đạo trước cửa đã vô số năm tháng bây giờ ta may mắn phải thú hoàng giải bảo chứng đạo siêu thoát nhân sinh không t i ế t rồi vị này không minh đạo nhân trực tiếp học được gấp đôi tam thanh tiên tôn mở hồng hoang toàn bộ sẽ vỡ loa hướng toàn bộ hồng hoang gọi hàng hung thủ có đạo thần g ữ đạo đồng đây không phải một câu nói xung các vị đạo hữu Thú hoàng thần ú hoàng h t lịch là thật tâm mời mọi người đến đây đồng lưu đ ạ i n g h i ệ p a dạng này một cái sống sờ s ờ lệ t ử đi ra hiện thân t h u y ế t pháp để rất nhiều bị vây ở thái ớt cảnh không thể siêu thoát thần linh t á o động ta hủy vũ sơn n g u y ệ n ý gia nhập vào h u n g tu h tộc ta t â y h u y ề n núi n g u y ệ n ý gia nhập vào h u n g tu h tộc ta ngọc bình động tiên n g u y ệ n ý gia nhập vào h u n g tu h tộc theo từng vị thần linh công khai gia nhập vào h u n g tu h tộc t h ú hoàng thần lịch phong bình thế mà thật sự xảy ra người chuyển h ã n t ử chư thần kêu đánh tội phạm truy nã đã biến thành dẫn dắt hồng hoàng đi về phía h u hoàng chuộc cứ thế cái này khiến thần lịch n ư ờ i không ngập mồn vào được ta thích loại cảm giác này mặc dù thần lịch tự nhận là h ồ n loại nhưng mà loại này làm chuyện xấu còn có thể bị mỹ hóa cảm giác thật sự là quá sung sướng bốn kỳ lân tộc tại đối mặt tình huống này lúc chỉ cấp ra một cái chỉ thị giết mặc kệ âm mưu gì dương như chờ chúng ta giết xuyên qua hồng hoàng phía bắc lại đi tìm thần n ị c h cái này hôn trướng bạch hổ thần quân chấp trưởng kỳ lân tộc hết thể sát phạt hắn giải quyết phương thức thô bạo mà trực tiếp ai nói lên vấn đề liền giải quyết a i quản n g ư ơ i là hung thần vẫn là ma thần giết liền xong rồi cùng lúc đó phụ trách kỳ lân tộc nội bộ sự vụ mặc ngọc kỳ lân cũng xuống đạt một chút phụ trợ chỉ lệnh để thông cú thần quân t ử vân thần quân bên kia tăng tốc tốc độ nghiên cứu chúng ta cần một nhóm có thể ứng đối đ ạ i k i ế p nhằm vào hung thu tộc hệ thống rất nhanh kỳ lân tộc từ trên xuống dưới nhân viên nghiên cứu đều đầu nhập vào đại lượng sinh sản đủ loại hệ thống trong công việc tìm hung thu tộc gián điệp có tối cường thám tử hệ thống tối cường đại nao hệ thống vô hạn chân lý hệ thống bốn dết hung thu tăng cao tu vi có diệt có tận gốc hệ thống từ chém dết hung thu bắt đầu vô địch hệ thống ta tại hồng hoang bình náo loạn hệ thống bốn thả vào hung thu tộc nội bộ làm ph Có thế là phượng hoàng tộc lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp rõ ràng hồng rõ ràng huyền chuyện này rốt cuộc là như thế nào nguyên hoàng hơi nghi hoặc một chút hồng hộc thủy tổ rõ ràng t h ư n g nói kế hoạch này là thần địch cùng các ma thần đóng mở môn hội nghị lúc quyết định chúng ta bên ngoài trinh chiến căn bản không có cách nào can thiệp huyền đ i ề u trưởng lao rõ ràng huyền đê tuấn nói kể từ đại kiếp sau khi mở ra một đám ma thần liền có ý si cha tiềm phục tại hung t h u tộc nội ứng mặc dù chúng ta cũng là chính thống hung thần xuất thân sinh mệnh bản nguyên đều cải biến bọn hắn chắc chắn cha không được một điểm vết tích nhưng mà các ma thần đã hư ý vô ý tại đề phòng tất cả hung thần cùng thú vương bọn hắn làm ra quyết định trọng đại thời điểm cũng là bí mật tiến hành sau đó lại tổ chức tập thể đại hội tuy Này liền mang ý nghĩa, ý thần e o t h lịch bên n càng càng càng càng cuối thần cùng ngày có thể tự mình đem cái này hát quà cong lên người hung thu tộc là phượng hoàng tộc mở đường khẩu bây giờ đường khẩu chính thức đội chủ để phượng hoàng tộc đã mất đi đối với hung thu tộc trực tiếp trưởng không quyền từ đó lâm vào cục diện bị động nhưng mà thay cái mạch suy nghĩ nghĩ một hồi cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt ngược lại hung t h ú tộc cái này găng tay đen nhiệm vụ đã hoàn thành bảy tám phần bây giờ thiên địa đại kiếp đã lên phượng hoàng tộc cũng phải cân nhắc cùng hung t h ú tộc cắt chém vấn đề trước đây nguyên hoàng còn có chút lo lắng thần lịch kháng không d ậ y nổi cái chảo này đến lúc đó trận này hung t h ú đại kiếp còn phải phượng hoàng tộc chính mình cầm đao vậy coi như là đại phiên thoái hiện nay cái này hát qua răn răn chắc chắc mà rơi vào thần lịch trên t h ầ n cũng coi như là triệt để tiêu chử phượng hoàng tộc nỗi lo về sau cái này hát qua triệt để hất ra không giả nhưng chúng ta phải làm thế nào bài trừ hung thủ tộc lưu đồ t h i ê nguyên thiên n cây ô đồng vấn đạo, vấn trí t ệ ma thân như n đồ à là bài dương dụng như, bình thường đường bình nói muốn bài trừ cũng chỉ có thể sử dụng đường, đường chính chính thủ đoạn. n g chỉ thể tới trừ thủ có u sử y hoàng suy tư một lát sau nói hỏng thân gian trá thật là thần cần so với bọn hắn càng gian trá bọn hắn kế hoạch này mục đích đơn giản chính là muốn suy yếu hồng hoang vạn tộc sinh linh đối với hung thu tộc lý từ đó khuyết trương đội ngũ tuyển nhận chư thần vậy liền để bọn hắn chiêu a chiêu phải càng nhiều càng tốt đến lúc đó tìm một cơ hội cùng một chỗ đưa bọn hắn thượng t i ê n tộc trưởng có ý tứ là phượng hoàng tộc các đại trưởng lao có chút hiểu được nguyên hoàng nói thẳng tự bạo bản nguyên để tất cả nội ứng tại hung t h ú tộc tộc nhân tận lực phối hợp thần lịch chiêu hàng việc làm cùng những cái kia đầu nhập hung t h ú trận doanh thần thánh giữ gìn mối quan hệ lấy được tín nhiệm của bọn hắn đến thời cơ thích hợp chính là chúng ta phượng hoàng tộc hy sinh chính mình hy sinh vì nghĩa cứu vớt thế giới thời điểm một đám trưởng lão nghe vậy tinh thần hơi rung động tộc trưởng anh minh nguyên hoàng nhìn về phía một bên nói rõ ràng hồng các người phụ trách si cha cái nào thần linh là t h ậ t tâm gia nhập vào hung t h ú đến lúc đó nhớ kỹ báo điểm là được đương nhiên không phân rõ cũng không quan hệ cứu vớt thế giới chắc chắn sẽ có một chút hy sinh kể từ nắm giữ niết bàn đại đạo sau đó phượng hoàng tộc cái khác đặc điểm không có chính là tại kỹ năng phục sinh một khối này đ i ể m đấy tuy nói tự buộc bản nguyên sau đó phượng hoàng tộc phải tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa ngưng kết nghiết bản ấn nhưng mà chỉ cần có thể thành sự điểm ấy hy sinh cũng không thể coi là cái gì các người ma thần không phải năng lực sao không phải là muốn tuyển nhận càng nhiều t r ù n g tộc càng nhiều thần linh tạo thành tịch quyển thiên hạ đại thế sao hỏi qua ta phượng hoàng tộc không có làm cho những này hỗn độn thời đại di láo di thiếu kiến thức một chút cái gì gọi là nghệ thuật nguyên hoàng sừng ở phượng hoàng giữa đài hắn mắt như đốp thân hình quang minh mà vĩ、ngạn. một đám phượng hoàng xúc động hát vang làm vô lượng chư thiên đại kiếp đến thời điểm tất có phượng hoàng tắm rửa kết hỏa tăng lên tại cựu thiên tỉnh hóa thế gian hết t h ể ô h ế bốn vô lượng chúng sinh người người cố thú làm long tộc nhìn thấy hung t h ú tộc mới quảng cáo lúc trực tiếp vỡ tổ gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đổi trắng thay đen coi như xong các ngươi thế mà đạo văn chúng ta long tộc vô lượng thời không chúng sinh như rồng khẩu hiệu tương tự độ năm mươi các ngươi cái này sáng ý thả chúng ta long tộc càn thiên cung cũng không qua trà trọng tỷ lệ vạn trong thần điện long tộc các đại năng tề tụ một đường thương thảo đối sách thần l g ị c h chuyển biến không có khả năng như thế lớn nhất định là nắm giữ đặc thù đại đạo ma thần bông u xuống hưng hoang long thần nóng nói đây là dương mưu rất khó chính diện phá giải nhất định phải c h i ê u thần kỳ thưa tướng ngươi có cái gì phương án sao tổ long đem ánh mắt nhìn về phía quy thừa tướng quy thừa tướng khí định thần nhàn sờ lên h ồ tử hắn nói lão thần ngược lại có chút ý nghĩ tổ long đại hỷ giảng quy thừa tướng nói hồng hoang vạn tộc cùng chư thần sở dĩ giao động là bởi vì nguy cơ sinh tồn cùng đại đạo siêu thoát chúng ta long tộc đang chóng đỡ hung thu xâm lấn bảo hộ vạn tộc đồng thời cũng có thể đối với hồng hoang chư thần làm ra mời chào bây giờ thế cục đạo biến chúng ta cũng không cần thiết dầu dếm hoàn toàn có thể dòng chống khư hỏi chiêng tuyên dương ra ngoài một đám long thần gật gật đầu bây giờ chủ thần điện kế hoạch đã có cơ sở vững chắc thu hoạch rất nhiều thần linh tín nhiệm hoàn toàn có thể đem lá bài này đánh ra chúng ta thậm chí có thể tiếp nhận những cái kia đi trước đi nương nhờ hung thu trận doanh thần linh hoan nghênh bỏ gian t à theo chính nghĩa thần linh cũng là tại suy yếu hung thu tộc kế hoạch lực ảnh hưởng quy thừa tướng nói tiếp biện pháp thứ ba chính là lấy đạo của người hoàn thi bị thân hắn cười nói hung thu tộc có thể tùy hễ nở ẩn v ậ tộc t chúng ta long tộc cũng có thể tuyển nhận hung thu tộc đi ta long tộc từ trước đến nay có bác gái chúng sinh hải nạp bách xuyên ý chí hồng hoang tiêu cực năng lượng biến thành chủng tộc cũng không phải không thể đặt vào long tộc trong phạm vi cái gọi là chân long diễn trí tử chín tử đều bất đồng chỉ cần đại gia cố gắng một chút chúng ta long tộc hoàn toàn có thể khai phát ra một đầu hung thú hóa long con đường tới long thần nhóm nghe xong cười ha ha tổ long ngồi ở trên thần tọa cũng nhịn không được đi hung thú trong tộc tìm n được t h ủ y sao ân giống như cũng không phải không được đại t ư mệnh tổ long nhìn về phía xó sình bên trong thanh ý long thần thanh ý long thần huyền khanh thân thể chấn động hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng bậy hạ ta tu chính là vận mệnh c h i đạo không phải giục tri đại đạo ngụ ý cái này gieo hạt kế hoạch cũng đừng mang theo ta đi hắn nếu là đi bả tôn ngọc hư khai thiên phụ chặt đi xuống đó cũng không phải là đồ dỡn tổ long vừa cười vừa nói ta biết chúng ta long tộc khai phóng bao d u n g không giả nhưng là lại sẽ không bắt buộc tộc nhân ta là hỏi ngươi một chút phía trước nghiên cứu hai c u ố n kinh văn có hay không thành quả thanh y long thần trả lời thừa tướng cho nghiên cứu nhiệm vụ rất nhiều vậy hạ hỏi là cái nào hai c u ố n kinh văn hắn mặc dù là vận mệnh thần điện đại t ư mệnh nhưng bởi vì người lãnh đạo trực tiếp vận mệnh bạch l o n g cho tới bây giờ không có xuất hiện vì vậy thanh y long thần số nhiều thời điểm đều vô cùng tự do về sau quy thừa tướng không nhìn nổi cảm thấy bỏ mặc một vị long thần không có việc gì quá lãng phí thế là phân cho hắn rất nhiều nghiên cứu nhiệm vụ cho nên càng thiên trong cung có tương đương một bộ phận cổ quái kỳ lạ thành quá xuất từ thanh y long thần Trường thần, tiến Trường thần, tiến đánh minh đánh minh giới. giới. Độc Độc chi chi ma ma phục hy nhìn xem ngọc thần đạo quân một nhóm sáu người cộng thêm ba con thần thú hắn lập tức cười mấy vị đạo hưu thật sự đã suy nghĩ kỹ dự định cùng nhau gia nhập chúng ta thập phương thần điện bang di đa bảo cùng tam đại sĩ đem ánh mắt nhìn về phía ngọc thần đạo quân ngọc thần đạo quân chắp tay nói cứu vớt thương sinh chính là chúng ta chi trách rất tốt phục hy vui vẻ đón nhận ngọc thần đạo quân ra nhập vào nữ hoa ánh mắt nhưng là rơi xuống đa bảo cùng trên thân thanh hưu khoe miệng của nàng phát họa ra thiện thiện ý cười hoan g n ê n sự gia nhập của các ngươi ta là nữ hoa sau đó nàng lại nhìn về phía ngọc thần b ọ n người chủ động giới thiệu chính mình thanh long tiến lên chắp tay mạnh trương ngọc thần văn di đa bảo văn thủ phổ hiền từ hằng có chút kinh ngạc nhìn về phía ngọc thần đạo quân cùng băng di tiếp lấy bọn hắn cũng nói lên tên thật đa bảo ngươi có hay không cảm thấy nàng có chút quen thuộc cảm giác thanh hưu dường như là phát giác nữ hoa ánh mắt lặng lẽ cho đa bảo truyền âm đa bảo cung kính đi theo ở ngọc thần đạo quân sau lưng hắn khuôn m môi hồng răng trắng toàn thân trên giới lộ ra thanh linh chi khí không nhiễm một tia trần trọc là có một chút đa bảo k h ẽ gật đầu nữ hoa để cho bọn hắn không hiểu cảm thấy có mấy phần thân thiết tiếp đó hắn t r u y ề n âm hỏi đồng hành từ hàng bọn người từ hàng chân nhân trả lời ngươi không hỏi chúng ta còn sao có phát hiện quả thật có chút cảm giác thân thiết có lẽ là đối phương tu luyện đại đạo là sinh mệnh mạnh thật ra ta cảm thấy phục hy nữ hoa mạnh trương bọn hắn đều rất thân thiết khả năng cao ba vị này đại thần đại đạo đều thiên hướng vệ sinh cơ phương diện ngũ sát sư tử tử hóa thành một con báo lớn nhỏ ngồi sổm ở văn thù chân nhân đầu vai biểu đạt cảm thụ của mình vậy xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều đa b ả o cùng thanh mưu tạm thời nhấn xuống nghi ngờ trong lòng ngọc thần đoàn người ra nhập vào để cho phục hy thập phương thần điện một chút t ử liền to lớn lên có được năm vị đại la năm vị thái ất phục hy có thể an p h ậ n sao hung t h ú tộc đi ngược lại tổn hại c h ú n g sinh còn nói sàng thiên mệnh tuyên dương hòa bình quả thực là vô s ỉ đến cực điểm phục hy lòng đầy căm phân nói chúng ta thập phương thần điện kế tục cứu vết thương sinh tri sứ mệnh việc không thể nhìn xem hung thú nhất tộc mở rộng mà thờ ơ nhất thiết phải chủ động xuất kích giết giết bọn hắn vi phong kết quả là tại phục hy dẫn dắt phía dưới thập phương thần điện chủ động xuất kích tại trên đông phương đại địa chuyên môn tìm hung thú xào huyệt vị trí tiếp đó nằm vùng đánh giết t h u vương rất nhanh hành động của bọn họ liền đưa tới đông phương hung thần điện chú ý thập phương thần điện thái hạo dám ở lúc này tìm chúng ta gây phiền phức thật không biết chữ chết viết như thế nào đông phương bên trong hung thần điện có được tử vong ma thần phá hư ma thần bảo toàn năng lượng ma thần cùng một đám hung thần toa c h ấ n bọn hắn sao có thể dễ dàng tha thứ thập phương thần điện khiêu khích hành vi thế là hung thần điện tổ chức gấp đôi mai phục hành động muốn vây giết phục hy bọn người kết quả có thể tưởng tượng được phục hy loại này quẻ thần làm sao có thể bị hung thần nhóm ngăn chặn hung thần điện nhiều lần hành động nhiều lần thất bại bị đùa bỡn xoay quanh thậm chí bởi vì phục hy liệu địch tiên cơ trí năng tăng thêm ngọc thần đạo quân cái này trận pháp đại sư bọn hắn còn đảo ngược mai phục hung thần điện gấp đôi cũng không lâu lắm thập phương thần điện liền đánh ra danh tiếng thái hạo chi danh tại trên đông phương đại địa lưu truyền ra rất nhiều thần linh chứng kiến thập phương thần điện hùng hậu thực lực nhao nhao tìm tới cái này khiến thập phương thần điện trong khoảng thời gian ngắn đã phát triển thành đông phương đại đ i ệ bên trên một cô hết sức quan trọng thế lực lớ tây phương đại địa bên trên bạch đế thiếu hạo chi danh cũng bắt đầu chuyển sướng chuẩn đề sát phạt quả quyết tiếp d ẫ n cứu độ chúng sinh bọn hắn thực lực cường đại lại lòng dạ từ bi dần dần giành được tây phương đại địa bên trên rất nhiều thần linh tín nhiệm bọn hắn lấy trường lưu làm căn cứ địa cũng thành lập nên một chi thế lực khổng lồ tụ tập tại trường lưu các thần linh còn nhiều lần cùng núi tu di ma vương nhóm tiến hành hợp tác m à đối kháng hung thần điện xâm nhập chỉ có điều bởi vì bây giờ hung t h ú tộc tổng bộ ngay tại tây phương hung thần điện hung thần đông đảo để cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề đám người cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện n ngược lại là bởi vì bọn họ lộ đầu thần lịch đem đại bộ phận tinh lực đều dùng ở đối bọn hắn vây quét trong công tác cũng may long tộc phượng hoàng tộc kỳ lân tộc cũng không nhàn rỗi tại hung t h ú tộc bày ra cường đại tuyên truyền thế công cùng với đáng sợ thú triều x u n g kích phía dưới tiên thiên tam tộc cũng không yếu thế chút nào triển khai mãnh liệt phản kích tứ hải bắc hoang giết đến sơn hà biến sắc hung t h ú tộc không ngừng thẩm thấu hồng hoang văn tộc thu nạp bọn đầu hàng phản bội không ngừng mở rộng tiên thiên tam tộc thủ đoạn tần suất rất nhiều kỳ chiêu để cho người ta hoa mắt phượng hoàng tộc chép tinh vong xà quý lớn làm chư thiên chát gờ rút thu hẹp chư thiên sức mạnh đồng thời khi bọn hắn biết long tộc bằng vào bao la ý chí cứ thế khai phát ra một đầu hung thủ tiến dài chân lòng con đường sau đó đối với long tộc khâm phục tình đơn giản đến mức độ không còn gì hơn long tộc dùng chính mình hành động thực tế đã chứng minh chỗ nào gọi là chúng sinh như rồng chỉ cần ý chí lớn thần địch phóng nghị sinh long tộc thật có một đôi phát hiện vạn vật vẻ đẹp ánh mắt phục không phục không được ca một đám thần linh chân bị long tộc thao tác rung động đến đương nhiên còn có cảng rung động đồ vật không có để cho bọn hắn biết đây nếu là để cho hồng hoàng chư thần biết c ự c phẩm đoàn tụ bí thuật n ị c h thiên chứng đạo quyết tồn tại bọn hắn đều phải đến cùng từ tình yêu d ư ớ i phương diện tay cưỡng ép chia cắt địch nhân tu vi còn có thể chạm tình chứng đạo loại thủ đoạn này thật là đáng sợ tổ long đoán chừng cũng là biết loại này kinh văn truyền đi làm không tốt hội s u ấ t loại tử cho nên lấy đại la thủ đoạn xuống cơm chế để cho cái này hai cuốn kinh văn trị ở long tộc bên trong truyền bà bốn huyền khanh t o ạ trấn u minh thế giới một bên duy trì lấy địa phủ vận chuyển một b Tuy ân thật là có bảy không phải thiên cung đang uống trà huyền khanh ánh mắt k h ẽ động hắn đem triệu h o á n thập điện diêm la h o á n đi ra có vị đạo hữu tại huyết hải bên cạnh toàn bộ các người đi võ thành thiên cung lấy chút thần khí lại đi chiếu cố hắn huyền khanh trong tay h áo bay ra một đạo b ạ c h quang tam bảo ngọc như y đã rơi vào hoàng long trân nhân trong n g ư c rồi sư tôn chúng ta này liền đi làm thật đại đệ tử vô cùng cao hứng mà đi một chuyến võ thành thiên cung hoàng long trân nhân đẩy ra cửa cung hô to một tiếng ca ca thiên. Tầng tầng thiên thiên tất cả thần khí đều kích động hỏng vội vã không nhịn nổi mà phóng tới thập đại đệ tử vây quanh bọn hắn xoay quanh ta ta ta, ta. mang ta ra ngoài mang ta bản thân đội theo đại đế đến nay chưa gặp được bại một lần chiến tích có thể tra giới anh thần phụ câu hồn tỏa khốc tăng cổng thiên ma việt chờ đợi một đám thần binh tán phát trói mắt nhất tia sáng nhìn qua đầy trời thần khí linh bảo chúng đệ tử cũng nụ cười rực rỡ đều mang đi thần khí nhóm đều sợ ngây người đều mang đi đúng quảng thanh tử tiến lên đối với đông đảo thần khí chắc tay chúng ta phải đi hàng phục ma thần thỉnh các vị đạo hưu trúc chúng ta một chút sức lực đối phó ma thần tốt tốt tốt đông đảo thần khí linh bảo trong lúc chủ động liêm thần quang xông vào mười vị đệ tử trong tay á o đi bọn hắn đồng xuất u minh xuất hiện ở huyết hải phía trên ầm m ba chỉ thấy màu máu đỏ sóng lớn ở giữa một tôn khổng lồ ma thần hư ảnh đang tại bông xuống độc chi ma thần tướng liêu treo lên chín cái đầu hắn vừa mới ra trận thổ tức thanh trạch màu xanh lá cây độc sắt cực tốc lan tràn mùi vị làm cho người ác tâm khổ tâm khó ngửi chín song thụ đồng l o ạ ánh sáng lâm lãnh độc chi pháp t ắ c trải rộng ra vô tận mục nát ma thần sát khí bao phủ bên trong thế giới càng là lan diệm sung x ê bách thảo bộc phát thiên địa xanh biếc c u minh quỷ thần thanh â m khàn khàn truyền ra như vạn xà nói nhỏ vang xào xạ để cho người ta dùng mình thần hồn run dậy là quỷ tiên ngọc đình đỉnh đầu một tôn thiên ma tháp dẫm chân mà ra quảng thành t ử dặn dò sư đệ cẩn thận ân ngọc đình khánh vẫn kéo dài tới che khuất n g a bầu trời tam hoa chập trần ở giữa một thanh thần kiếm bay ra này kiếm tên t r à tiên còn chưa chém qua một tôn ma thần ngọc đỉnh rất dứt khoát đối với độc chi ma thần tướng liêu nói n g ư ờ i đời này không có cơ hội này độc chi ma thần tướng liêu ánh mắt lạnh lẽo hắn ngang tàng ra tay ma thần chân thân lắc lư thiên diêu mà rung động chín cái đầu há miệng quần quận ma thần sắt tàn phá bừa bãi một trường nâng lên thiên vũ minh ngông giống như mực nhiễm mà ngay sau đó c u ầ n bạo ma thần sắt bộc phát đánh nát nước không g i a n và dặm ngọc đỉnh dưới chân một điểm chạm kiếm t i ế n ra thế như buôn lôi ẩm ẩm lôi minh văng lên mưa rào c ù n phong nổi lên hạt mưa lớn chừng hạt đậu càng rơi càng nhanh càng đánh càng nặng đ ộc chi ma thần tướng liêu thần sắp hở hưng thu về bàn tay lòng bàn tay ở giữa có một đạo thiện thiện bài tấn ngọc đỉnh nhất kích không thành lại lần nữa xuất kiếm hắn bước đạp chu thiên hư không lập tức xé rách gió xoáy vùng quê mưa to không rước ộc chi ma thần tướng liêu con mắt hiếp lại giống như thợ săn xem kỹ lấy chu thiên phía trên đạo nhân hắn vùi tay thiên địa ở giữa tạo nên mênh m ô n g xuân triều ngàn tỷ lớp không gian giống như chầm chậm bậy ra một quyển cổ đồ cổ đồ nằm ngang là thiên sông lưng dựng thẳng là thiên địa đồ bên trong là một mảnh sơn hà cầm tú cái này sơn hà bức tranh đem h ngọc đỉnh tay h áo cổ động mi tâm nguyên thần chi quang lấp l ó e chạm màn mưa thu cuốn một kiếm này nạp mưa gió lôi minh vô cùng nóng nảy xoẹ xẹt không gian xe rách t r ạ g tiên chi kiếm trực trạm ma thần độc chi ma thần tướng liêu nhữ mày lại sợi tóc tận trường chín cái đầu phun ra lấy đầy trời ma thần sát màu xanh sống chi sắc tại s ầ m nhiễm lấy thiên đ i ệ m sau lưng của hắn là vô biên đầm lầy hạo đáng xuân chiều bên trong mang theo vô thượng u y áp hung thần vạn phần rất tốt thanh âm khàn, khàn lại nổi lên giống như rắn chuyển ra thịt ma sát kim hoàng tắt sỏi khổng lồ chân thân giống một cướp ma thần c h i sắt nặng nề quần quận ma thần vĩ lực gia tăng người độc chi ma thần tướng liêu lật tay đem trường kiếm đánh bay ba n g một tiếng thiên quang đại tác tiên kiếm l ạ i x u ấ t thiên địa phong vân hội tụ và kiếm chém về phía phía trước hô lan diệp bách thảo bay múa phát tác chi lực tùy theo bạo động anh kiếm khí n g a n g dọc sinh cơ phệ nhân chu thiên phía trên đạo nhân lui lại n ử a bước c h ậ m dung nhập trong mưa gió m ê n ngông thiên vũ phía dưới khổng lồ ma thần chân thân l u này độc chi ma thần tướng liêu sắc mặt tâm trầm n ự c của hắn chỗ có một đạo dữ tợn kiếm thương phá diệt hết thể vĩ lực tại nát bấy sinh cơ của hắn bàn tay rộng lớn ở trước ngực một vòng nồng đậm sinh cơ chi khí một khi lưu chuyển toàn thân độc chi ma thần tướng liêu quanh thân thương thế đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lấp đầy không thấy được ánh sáng con rệp độc chi ma thần tướng liêu thấp giọng mắng trong mưa gió ngọc đỉnh đầu đội trời ma tháp bảo vệ tự thân mặt không đổi s á c kiếm của hắn sẽ để cho đối phương ít miệng kiếm quang s ẹ t qua bầu trời phong chỉ vũ nghỉ đại nhật lâm tiêu phong thanh tiếng mưa rơi tiếng sấm hết thể âm thanh cáu kỉnh đều từ thiên địa ở giữa biến mất duy còn lại một tiếng thanh thúy kiếm minh để cho người ta mừng rỡ để cho người ta vui v ẻ để cho người ta vui thực sự là ồn ào ma thần trận mắt chín đầu quát lớn nhấc lên khói đen g i ả tiên h sơn hà b ồ n bã thiên địa h i ể u h i ể u không biết rõ chỗ thuốc diệt cỏ gãy vạn thú h ó a cốt sinh mệnh tuyệt tích một tiên một ma thần giết hướng cao tiên quang ảnh dối loạn đánh nát mây tầng cựu trọng Quỷ tiên sát phạt ma thần vĩ lực hai tướng đụng chạm bắn ra vô tận s á t cơ t sắc bén tiếng kêu to vang lên bích huyết vẩy trường không một khoả đầu lâu to lớn từ mây trong bội rầm rắt xuống ma thần huyết dịch hòa tan đại địa chảy nhỏ giọt bích huyết rất nhanh liền hội tụ thành một phương đầm lầy gió t h n h mưa máu phiêu đáng hôn chứng ba tuyên c trên bầu trời ma thần hư ảnh dần dần ngưng tụ thành thực chất độc chi ma thần tướng liễu chân chính vượt giới mà đến hắn một trường ép xuống quanh ba thiên ma thắp phát ra quang huy rực rỡ chư vị sư h ì n h đệ cùng tiến lên ngọc đỉnh chân nhân cũng không phải cổ hủ hàng người gặp độc chi ma thần thật sự vượt giới mà đến lúc này hô rút đỡ lên một đám đệ tử tung ra ống tay áo hàng trăm hàng ngàn bảo quang x u n g ra kinh khủng tuyệt luân bao trùm chu thiên độc chi ma thần tướng liễu con mắt tử đều lòi da tha chương ba trăm mười lăm đại đ ế thực sự là hoàn toàn như trước đây lòng đèn tôi a chương ba trăm mười lăm đại đế thực sự là hoàn toàn như trước đây lòng đen tối a ngươi cho rằng đối mặt là mười vị quỷ thần tiên thật ra ngươi đối mặt chính là hàng trăm linh bảo hay không nghiêm chỉnh linh bảo mới vừa rơi xuống đất ma thần tướng l i ê u bị vô số trọng bảo quang xung kích liên tục lùi về phía sau hô hô hô ma thần tướng l i ê u chín k h ỏ a đầu cấp tốc mọc ra đều dựng mở hết u y bùn đại khẩu phun ra bao phủ hư không tanh hôi đ ộ c trướng bao trùm vô số bảo quang cùng lúc đó hắn dưới chân có cây sung xê vạn một thành rừng vô tận đạo tắc lan tràn nhu hỏa ánh sáng màu xanh lục v ư ợ quanh đại đạo phù văn dày đặc giống như từng mảnh từng mảnh lá cây quanh quần hư không. hóa thành một tòa sinh cơ giạt rào tuyên cổ thế giới siêu thiên có tam bảo ngày tháng tinh nhật n g u y ệ t tinh thần vân quanh chu thiên tia sáng ngàn vạn tam bảo ngọc như ý nở rộ hóng á n h khắp nơi tia sáng phá hủy thiên địa phá diệt vũ trụ sức mạnh của phát trong hư không thần quan g đại tác bay đến vô biên độc trướng quần quận không ngừng chịu chết đi b ả o âm ba p h á p tác chi hải sôi trào mãnh liệt rực rỡ quan huy chiếu dọi ra thâm thúy chư thiên và giới tượng trưng ngọc thanh đại đạo trí bảo tản mát ra ước vạn chủng màu sắc khác nhau hảo quang chiếu sáng toàn bộ thế giới n h y mắt vô số đầu tổ khí bắt đầu từ hư không b ư c lên n g ũ quang t h ậ p sắc như hoa mỹ giải lụa màu bay múa không ngừng hướng huyết hải tụ đến ngàn vạn tia s á n g quét xuống ngọc như ý trực kích ma thần tướng liêu thiên linh đông ma thần tướng liêu một cái đầu suýt nữa bị đánh nổ tướng liêu giận không kìm được hắn vừa muốn đ ộ n thủ tam bảo như ý lại hâu người có tam bảo tinh khí thần thiên quang nở rộ p h á p tác chấn động tướng liêu tinh khí thần phản g phất bị rút sạch ma thần thân thể trong nháy mắt lắc lư mấy lần mà có tam bảo thủy hỏa gió mà thi hạ đãng uy áp bát phương vô biên thần hỏa liệt liệt bay trên không có ngược mà đến vô lượng cương phong gào thét sức gió vô tận gió trợ thế lửa uy năng càng lớn đầm nước mênh mông vô ngần ngập trời hồng thủy bành trướng toàn bộ thế giới địa hỏa thủy phong lớn diễn tứ đại pháp tắc n ị c h loạn vạn đạo đem ma thần tướng liễu đại đạo lĩnh vực x u n g kích mà thất linh bắt lạc s i ê u siêu siêu, siêu ba. Sư ba. m i n h đệ cùng nhau xông tới rơi anh thần phủ cho ta anh anh anh thái ất chân nhân chỉ phía xa tướng liêu huy động rơi anh thần phủ nháy mắt rơi anh rực rỡ vô số đoá đoá hoa anh đào trên không trung phiêu khởi bay là tả mỹ diệu vô tận sâu kiến sao g á m lân t i ê n nhìn ta anh anh anh thô kệch mà thanh em uy nghiêm đột nhiên nhất chuyển phát ra thờ gấp tướng liêu trận to hai mắt đây cũng là thủ đoạn gì ta bốn anh anh anh thái ớt chân nhân giơ tay bơ xuống ma thần tướng l i ê u liền một câu đầy đủ đều không nói được diễu rít anh anh anh h á n tâm tính nổ chỉ vào thái ớt chân nhân một trận giận mắng đáng tiếc không có gì lực uy hiếp ngược lại là giống một vị đại hán khôi ngô đang làm lũng thấy sư huynh đệ phình bụng cười to anh ma thần mười tám con con mắt nhìn t r ò n g chọc vào thái ớt hắn trong mắt bắn ra vô lượng kỳ i quang đong đưa thiên địa thất sắc dày đặc hoàng vụ tùy theo dựng lên trong khoảnh khắc bao phủ như mây thiên k h n g mơ màng im lặng chỗ sát cơ trọng trọng đại địa sâu xa thăm thẳm tịch diệt bên trong là nặng nề g h tử khí diễm diễm kim quan g lập lụa nhấp nháy khoảng chừng như kim thùng đồ vật giống như trung đồng c h ó i mắt mê thần giá thiên bế nhật tháng mơ hồ sương mù để cho người ta khó lòng phòng bị bị ma thần nhìn chằm chằm như vậy thái ớt chân nhân đột nhiên một hồi hoa mắt rơi anh thần phủ cũng lại vung bất động các sư huynh đệ biến sát thái ớt mau lui xích tinh trùng vung tay háo một cái kính h a i thiên quang một mặt âm dương kính định trụ hư không thủy hỏa phong kiếm soát ra phô thiên cái địa ngang dọc tới lui toàn bộ hôn mặc thiên không bị thủy hỏa nhiễm. chỉ còn lại đỏ làm nhị sắc huy kiếm quyết phù vân thiên địa trợ biến nào một tiếng kiếm minh vô số đạo kiếm khí liên miên bất tuyệt tại hoàn vũ bên trong nở rộ trên giới m ê n h ông một mảnh trắng lóa kinh khủng thần uy lệnh thiên địa thất s á c vô tận kim quan g điểm đ i ể m p h á t h o á i t á n như đầy sao thái ớt chân nhân đột nhiên giật mình tỉnh giấc ma thần chi trưởng đã đánh tới trên bàn tay khổng lồ quy tắc dày đặc giống như chi tiết giống mạng nhện bắt đầu lan tràn kinh khủng thần uy như g i i trong xương không ngừng tan g ã lấy linh bảo phù hộ sức mạnh rơi anh thần phủ thái ớt chân nhân hướng về phía ma thần tướng liễu lại xuất một búa t thân thể chấn động kinh khủng pháp tắc chi lực để cho hắn liền muốn nhịn không được thở gấp một tiếng sau đó tùy theo nhảy múa cựu long ly hỏa cháo chính là như thế một cái chớp mắt thời gian thái ớt chân nhân tế ra ly hỏa che t r ở thân vê anh ma thần một t r ư ờ n g rơi xuống chỉ trong nháy mắt liền đem cựu long lý hỏa cháo đánh xuyên qua sư đệ quảng thanh tử kinh hô tiếp theo một cái chớp mắt một cái xưa c ũ đại ấn bước lên hóa thành một ngôi thần sơn cự n h ạ t thái sơn vô ấn công đức chi quang chiếu dọi đại tiên giống như ức vạn kim rèn bày ra vô hạn sơn hà t h ủ khí bốc lên càng không tạo hóa như yên thủy mông lung giống như bao phủ thế gian thanh hoa dài đông cực diệu nghiêm cung bảy bảo phương kiên rừng hoa sen chín m à u t o ọ n vạn chân vào ngủi bên trong trăm bức thủy quang bên trong ngọc thanh linh bảo t ồ n ứng hóa h u y ề n nguyên thủy hạo kiếp rủ xuống tử tế đại thiên cam lộ môn một đoạn h u y ề n rượu khó giải thích kinh văn tại huyết hải bầu trời quanh quẩn ma thần tướng liêu nhìn sâu một cái hư không thái ớt đầu đội chối u ngọc trên mũ miệng thân mang hà ý ỉa diệu đạo chân thân từ kim thủy cùng nhau ngồi ngay ngắn hoa sen chín mầu trên bảo tọa dưới thân một chín đầu thanh miệng sư tử phun lửa diễm vây quanh bảo tọa trên đầu vờn quanh cựu sắc thần quang phát ra vạn trượng tia s sừng sững bất động hử ma thần tướng liêu bệ n g h ệ hết thảy hắn sát nghiệm trong lòng đã giống như huyết hải chi s ó n g lớn t r ố n g đạn g không ngừng ầm ầm ma thần hướng về phía trước bước một bước toàn bộ đại địa đều theo rung động hắn hiển hóa chân thân thân thể di động ra ánh sáng trói mắt tán phát quang huy đem toàn bộ không gian đều nhuộm thành thành m ặ c chi sắc huyết hải bầu trời mây đen dày đặc sấm xét văng rội gió lốc giống như phá vỡ khô mưa rào như mưa tầm tà i ế t hôn đột ma thần thấp tha một tiếng hướng hai ớt chân nhân đánh tới thương lang lang ngũ quan vương đạo hạnh chân nhân cầm trong tay câu h ợ tác vô số tia sáng bao lại ma th ma thần tướng liêu nhất nghiệm liền tránh thoát gò bó chỉ là hắn vừa muốn cười n h ạ o đông nhiên sắc mặt biến hắn khí tức trở nên công chính bình thản bởi vì ma thần tướng liêu trong lòng sát ý ngút trời đều bị câu đi vừa mới ngưng tụ khí thế đột nhiên vừa giảm đây cũng là thủ đoạn gì tướng l i ê u đ ề u tê sát ý đều có thể câu đi ngươi như thế nào không đem ta hồn câu đi đâu m a liền tại hắn tâm niệm thoát ra trong nháy mắt đạo hạnh chân nhân lại đem câu hồn tác tế ra ma thần tướng liêu tam hồn thất phách bắt đầu dao động siêu bảo a nhận lấy cái chết tam bảo ngọc như ý bay tới đánh cho một tiếng đem tướng l i ê u một cái đầu lâu đánh nổ lấn ta quá đáng ma thần tướng liêu đem thân nhoáng một cái bị đánh bể đầu lại dài đi ra hắn rõ ràng đã sắp làm tức chết nhưng mà muốn tức giận đều khí không nổi chỉ có thể làm giống đây là thế đạo gì chúng ta hỗn độn ma thần như thế không có mặt b à i sao một ma tiếp tái nhi tam tại này một đám thái ớt trừ thần trước mặt bị phá phòng ngự bọn này linh bảo là cái q u ỷ gì tướng liêu vô luận từ phương diện nào công kích quảng thành từ bọn người đều sẽ bị trong hư không linh bảo cái nhiễu trong lúc nhất thời chỉ thấy lớn như vậy ma thần bị đánh liên tiếp lui về phía sau cơ hộ bị khu trục đến huyết hải biên giới cách đó không xa hư không hát cá ma m thần hai tay ôm ngực thần sát thanh nhàn tựa hồ đã nhìn một lúc lâu hắn mắt nhìn cơ hồ trở thành bi kịch độc chi ma thần lắc đầu tính toán vớt hắn một cái bằng không thì như thế nào đem phá hư tên kia l ừ a qua tới hát cá ma m thần một chỉ điểm tại hư không phá tiếng như pháp lệnh hát cám pháp tắc giống như thủy triều nuốt hết ngàn vạn bảo quang ma thần tướng liêu không còn linh bảo cái nhiêu trong nháy mắt lại cảm thấy tự mình làm được hắn nhìn qua thập đại diêm la dữ tợn cười nói ta nhìn các ngươi còn có tài năng gì ngươi l ậ chỗ mây mù ổng nhưng mà từ trấn do giận tay đi vạn không, không hẹn mà hảo vật có tự nhiên cùng nhau động màn trời khép mở gió lốc bao phủ một cái hỗn độn hắc động xuất hiện vô lượng hỗn độn gió lốc hủy thiên d i ệ t đ ị a mưa to tùy theo tức phía dưới ngàn vạn sát cơ rủ x u ố n g rơi đem hư không cắt đứt giống như vải rách tạch tạch tạch hư không n ứ t ra đầy khe hở phản phất đất bằng dài ra một tấm con nhện to lớn lưới không ngừng cắn nuốt trong lưới hết thảy nếu có người ở hạch tâm tuyệt đối sẽ bị cắt chém thành mắt thường khó gặp nhỏ bé huyết n ụ xoắn nát tất cả sinh cơ đông đột nhiên trầm trọng gò bó ra thân đại địa tựu kéo vào trong cái khe tràn đầy kẽ hở hư không phun ra đại nhật phổ chi rực rỡ huy hoàng lấp đầy chúng đệ từ tầm mắt siêu trường k i ế m hóa thành nước vạn dặm trường hồng lưu chiếu hư không trực kích lâm không cự t r ư ờ n g thế không thể đỡ giang giác giang giác do xoáy thương thiên mưa to không dứt ngọc thanh tiên quang thôi phát đến cực hạ lan n g ư ơ i cái này sâu kiến ma thần tướng liêu bệ nghễ hết thảy đối với ngọc đình chém tới một kiếm hắn m ặ t không đổi sắc vung tha đạo hạnh chân nhân cự t r ư ờ n g lại lần nữa lật tay mà rơi che khuất bầu trời giống như là toàn bộ thế giới cũng là lầm giam ngọc thanh tiên quang bị nhốt ở, ở giữa quanh quần xoay quanh thật lâu không thể tránh thoát ma thần m ế p miệng lên ý cười cự trưởng vô số hư không không ngừng nghiền ép hắn muốn đem cái k i a sông lên trời không đạo nhân cùng một c h â u nghiền nát sâu kiến đại gia ngươi hoàng long chân nhân chạy đến hắn bung ra một đạo nguyên thủy phụ triệt đạo tượng phấn khởi hư không đang sóng một cái giống như kỳ giống như phiên mang theo khí tức hủy d i ệ t tấn phủ phong thích ma thần tướng liêu trợn đổi s á t mặt ngay tại k h ắ c đem phòng không phòng lúc chỉ thấy vừa mới còn tại hắn trong lòng bàn tay xoay chuyển kiếm ý đột nhiên đồng dạng b ộ c phát ra phá diệt hết thể sức mạnh ma thần trong lòng bàn tay một giới bị chém phá toái không chịu nổi một giọt đen như mực huyết từ hắn trong lòng bàn tay nhỏ xuống đầy trời hồng quang sắc khí dày đặc ma diễm b à o hảo ước vạn khí thế r ủ xuống rơi một tia thần uy tiết lộ cũng có thể làm cho hoàn vũ đại thiên sụp đổ thành cát sỏi chín quả to lớn lộ ra treo ở phía chân trời ẩn tại nồng đậm trong độc trướng kinh khủng vĩ lực lại ngưng tụ hoành tuyệt không gian thời gian nhiều phong thiên tỏa địa chi thế phiên thiên quảng thanh t ử hợp thời ra tay c h ầ m dãi x u ề bàn tay ra trắng toát trong suốt như ngọc lại cho người ta một loại cảm giác nạp trịch phản phất đã bao hàm chu thiên vũ trụ bao gồm m ư ơ i cực thiên điện g âm bị mở mơ hồ nghe thấy phiên t i ê n hai chữ cái kia trong suốt như thoát khỏi hư hào cùng chân thực giới hạn áp sập c à n k h ô n thiên địa toàn bộ thế giới đều đảo lộn một đạo lại một đạo lưu quan g bay ra lưu truyền b ê n h mông khí tức cổ xưa lại nhìn lúc bầu trời xuất hiện một cái cổ phát huyền nào chấn áp thiên địa phát ấn người không lật được trời ma thần tướng l ư u không giữ lại chút nào hắn đ ỗ n g nhiên rút ra một thanh hoàn đao ầm ầm ba t h i ê n thiên, thiên phát ấn bị đánh nát quảng thành tử không vội vã lui về phía sau quanh người hắn có tím hà m mịt nguyên khí mịt mờ giút hắn chặn ma thần ủy thế còn g i phân ma thần tướng l i u một đao bổ da huyết hải mạnh mẽ xông tới mỹ một quan th sau đó hai vị quỷ thần trực tiếp mở ra quỷ môn con ân ma thần tướng liêu bản năng cảm giác không đúng đạo hưu không bằng đi vào ngồi một chút một ngón tay từ sâu trong ngũ minh mà đến hướng mi tâm điểm tới tướng liêu vong hồn đại mạo trực tiếp chém ra một đao đao cùng chỉ tất cả trở nên trong chạm một tấc một tấc xê dịch về phía trước nhưng cùng chung quanh gần như dừng lại hết thệ tương đối mà nói lại nhanh phải p h á n g phất sấm xét văng r ộ i bọn chúng một chút xê dịch tại mê ngông vô ngần giữa hư không vừa vặn gặp nhau đầu ngón tay điểm vào ma thần chi nhận thiên địa đột nhiên sáng lên chập chúng không chắc nguyên khí đại hải đột một lộ ra loạn sĩ bắt á o á n g lớn của k i n hà k cám đại đế thực sự là hoàn toàn như trước đây lòng đen tối a chương ba trăm m t mươi sáu không chu toàn đại chiến la hầu xuất quan chương ba trăm một m ư ờ i sáu không chu toàn đại chiến la hầu xuất quan ầm ầm càn khôn điên đạo thiên điệu tương hợp vô ngần thời không gấp vô tận đại đạo chi lực nặng nề ép xuống ma thần tướng liêu kêu lên một tiếng trên gương mặt cơ bắp cũng nhìn không được run dậy tựa hồ ma thần chi thân thể khó mà gánh chịu thương thiên chi trọng không qua như này ma thần tướng liêu n h a r ă n g hai mắt lóe hàng quang khoe miệng lộ ra vẻ uy nghiêm ý cười thái tố đ ạ i l a không gì hơn cái này hắn xuyên thấu qua quỷ môn quan cùng u minh chỗ sâu tôn kia đại đế hư ảnh đối mặt hắn sáu viên bị điểm nổ đầu bắt đầu huyện hóa ra hình thức ban đầu huyết n ụ c đang chậm rãi tụ hợp dần dần hóa thành chân thực không sử dụng tuyệt s á t hết thể áp đáy hỏng chiêu số đại la trí tôn có thể bại lại khó mà chân chính giết chết h á cá ma thần kéo lấy trọng thương lại cố ý đang thong thả chữa trị thân thể sừng sức ở huyết hải phía trên hắn nghe được độc chi ma thần tướng l i ề u khiêu khích người cái tên này coi như bị đánh chết cái miệng này cũng có thể luyện thành một kiện linh bảo hát cá ma thần tại nội tâm mười phần bội phục đối phương mạnh miệng năng lực bảy không phải thiên cung nhìn xem còn nghĩ xâm nhập m ì n h giới ma thần hư ảnh thái thượng cười lắc đầu hỗn độn ma thần đều như thế đầu sát sao Ngọc không lo cũng lần đầu nhìn thấy kiên quyết như vậy ma thần nàng nghĩ hoặc chẳng lẽ hắn còn có cái gì cậy vào xem như giúp đỡ hát cá ma thần đều bị đạt thương ma thần tướng liêu còn như thế kiên trì muốn xâm nhập u minh vội vã đi luân hồi sao hướng chết mà sinh đây là muốn cho ta mượn tay đánh vỡ sinh tử cực h huyền khanh hai mắt mỉm cười hắn nhìn ra ma thần tướng liêu ý đồ không sử dụng ngọc hư khai thiên phủ hắn có thể đem hắn đánh bại lại khó mà làm đến chân chính đánh giết chấn áp cũng có thể làm đến chỉ là ma thần tướng liêu nhìn như một bộ dứt khoát kiên quyết muốn đánh vào ưu minh thế giới dạ tử kỳ thực đã chuẩn bị xong chuẩn đi hậu chiêu vậy ta làm ma đạo thạch không sợ chính mình cây đao này mài đoạn mất sao huyền khanh chụp ra một trường vô tận đại đạo i đ ạ quy tắc hóa thành vũ trụ tinh hà trong tay xoay tròn hắn động tác cực t r hoãn lại đem thời không bao trùm ha, ha ha tới ma thần tướng liêu chín k h ỏ đầu nhìn chằm chập một trường này ánh mắt hắn bên trong đệ nén vẻ hưng phấn đáng sợ đến cực điểm ma thần vĩ lực tại thời khắc này bộc phát bao trùm lấy thời gian xanh thảm tinh hà tại thời khắc này bị chấn át ngay sau đó ma thần vung đao kinh k h ủ n g độc trướng khắp thấu chư thiên n g a n g dọc ước vạn thời không thiên địa ở giữa vô cùng vô tận linh khí t r i ề u tịch lũ lượt mà tới ngập trời ma thần chi sát tựa như tứ hải đại dương m ê n h ngông hội tụ ở chư thiên thương lang lan g ba ma thần chi trên đ ao có chín cái vòng đồng hoa hoa tác hưởng ước vạn thần triện lưu chuyển hóa thành thần liên từ thiên chi tứ giác kéo dài mà ra càng đi chư thiên tràn qua tứ hải bắt hoang chạm đến thiên đ i ệ tứ phương cực điểm. Chỉ một thoáng. chém chết hết thạy thần uy triệt để phong thích một đạo hành quán cổ kim đao quang chiếu dọi chư thiên ân cái này cựu hoàn đao cũng là một tôn ma thần huyền khanh lộ ra một bộ bất ngờ biểu lộ kém chút nhìn lầm bất quá không quan trọng một cái là đánh hai cái cũng là đánh huyền khanh một t r ư ờ n g đ ầ y ra toàn bộ ư u minh thế giới đều có khí tức kinh khủng lan tràn thái tố không ra quá rất lớn la cấp bậc ma thần chỉ có bị đánh phần vĩnh hằng trí cao đại l à vĩ lực hành áp h o à n vũ h ư không chỉ một thoáng sinh ra khẽ hở vỡ ngần chi phong điên cồn gào thét chỉ là từng tia từng sợi cũng tắt đến không gian phá toái không chịu nổi mặt pháp thiên địa đi tới t toàn bộ hết thể bắt đầu chạy về phía hắn tỏa định phương hướng thiên đang run rẩy mà tại c h c h ấ n v ô ngần không gian trọng trọng sụp đổ huyết hải gây nên sóng to gió lớn minh mông thời không trường hà phía trên siêu thoát tại vạn thế ma thần thân ả n h bị một trường này n u ố t sống vê anh ma thần chi đao bị đánh bay ma thần tướng l i ê u bị chụp ra ưu minh thế giới một đường đánh vỡ vô số đạo trường phong cấm cuối cùng anh một tiếng đụng phải không chu thiên trụ ầm ẩm ma thần không có chết trụ trời cũng không có sập chỉ có điều ma thần bị một trường vỗ lên núi bất chu bất ngờ không đề phòng bị núi bất chu bản cổ u y áp trấn yếp một mực không có trở lại bình thường đán giận Liên lắc lắc m kỳ lân sườn núi, núi phía trên trống trận điên cuồng góp vàng một tôn lại một tôn kỳ lân đạo tượng hiền hóa bọn hắn chân đạo đại địa ngửa mặt lên trời gào to quần quận tường vân từ hắn túc hạ quần quận ngươi cái này ma thần thực sự là thật can đảm t một tiếng nhóm n này giống như hồng trung đại lữ tại trong thời không chấn động ra tới trong chốc lát thiên địa biên sắc nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời đầy trời tường vân như bị đến đại đạo triệu hoán từ bốn vương tam hướng lao nhanh tụ đến mỗi một đoá tường vân đều giống như gánh chịu lấy đại thiên thế giới bọn chúng đẻ ép lẫn nhau dung hợp b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt theo tia sáng lấp lóe một tòa kinh khủng đại trận dần dần hình thành tòa đại trận này phảng phất một cái độc lập lại hồn nhiên đại vũ trụ hắn mở ra nháy mắt liền bắt đầu liên tục không ngừng mà tiếp dẫn lấy đến từ không t r u toàn thần sơn tiêu tán vĩ áp kỳ lân tổ địa ngay tại dưới chân núi bất chu sơn kỳ lân tộc có thể không đi mở mang cái này thiên trụ sức mạnh sao bị huyền khanh một trưởng vũ phải đầu vóc c h o n g váng ma thần tướng liêu trong nháy mắt đã rơi vào kỳ lân đại trận bên trong ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết tướng liêu thanh thỉnh nhưng h ắ n ngược lại càng cao hứng hơn tốt tốt tốt bị u y ề n khanh đánh một cái gần chết lại bị không chu toàn thần sơn uy áp chấn n h ế p bây giờ còn rơi vào t u y ệ t cảnh tướng liêu vẫn như cũ h a n g hái chọi cứng lấy đại trận tần h uy ma thần tướng liêu sinh cơ đang không ngừng khôi phục hắn tự tay một chiêu đao tới này âm chấn động hoàn vũ nhưng mà không có trả lời đao bị đánh bay không tới cựu hoàn đao pha toái hư không xa xa nhìn qua núi bất chu phương hướng là ngươi ngốc vẫn là ta k h ở núi bất chu đó là địa phương có thể đi sao binh chủ t r ư ợ bậy u minh có thể sông thế nhưng là núi bất chu loại địa phương này ở trong mắt ma thần so u minh thế giới đáng sợ nhiều nếu là không có vạn toàn chắc chắn ai dám đi a hơn nữa xem xét cái tiêu kỳ l â n đại trận liền không đơn giản binh chủ cũng không muốn đi qua chịu chết hắn xoay người đi tìm hắc cá ma thần kêu gọi cứu viện a tướng liêu đạo hữu nghĩ đột phá muốn đ i ê n rồi hắc cá ma thần gật gật đầu cho núi bất chu phụ cận các ma thần truyền tin hắn thuận mông hỏi ưu minh thế giới còn đánh sao để cho phá hư đạo hữu dẫn đội a ta chân thân không có bông xuống chỉ bằng ba người chúng ta chắc chắn không giải quyết được binh chủ một mặt nghiêm túc mà nói minh đế tuyệt đối là thái tố lại là thậm chí hắn nắm giữ toàn bộ minh giới sức mạnh gia trì biểu còn có ta tại minh giới cảm nhận được những cường giả khác khí tức còn có một vị tiếp cận hoặc đã đến thái tố đại la cường giả h á cá ma thần trong lòng cả kinh c ợ mờ nờ cái này cựu hoàn đao cái gì thuộc tính cái này đều có thể dò xét đến đạo hữu xác định sao h á cá ma thần trầm giọng hỏi đương nhiên xác định binh chủ nói đáng tiếc không có s ô n g vào ưu minh bằng không thì có thể dò xét đến càng nhiều tin tức hơn hay cổ h á cá ma thần yên lặng cho huyền khanh chuyên âm cái này binh chủ cũng không phải hạ người qua loa phải trọng điểm chiếu cố vừa vận đại đế am hiểu đối phó thần khí cùng linh bảo đi thôi tử vong đạo hữu bọn hắn đã chạy tới núi bất chu chúng ta cũng đi trợ giúp một chút bằng không thì tướng l i ê u đạo hữu không chống được bao lâu liền sẽ bị bản cổ sức mạnh n g ư ờ n chết như thế chết ở dưới chân núi bất chu sơn cái kêu hắn cũng đừng nghĩ đến hướng chết mà sinh đột phá thái tố lại là ta đoán chừng sẽ trực tiếp hóa thành đại địa chất dinh dưỡng hát cá ma thần cùng binh chủ một bên tiến đến trợ giúp một bên chửi bậy tướng l i ê u cái này điền phê binh chủ nói lần sau không thể cùng tướng l i ê u hợp tác sự không chắc chắn quá lớn h á cá ma thần thuận thế nói cùng ta hợp tác như thế nào người binh chủ do dự một chút vẫn là nói thẳng đạo hữu th ngươi không tại ta được tuyển chọn hợp tác trong danh sách hát t h á m hỏi vì cái gì ngươi đại đạo đặc t h ủ tâm qua tối ta sợ ngươi đem ta đi bán bốn siêu siêu siêu ba thường tôn ma thần hung thần hư ảnh phóng tới núi bất chu tử vong ma thần nhìn xem cùng trời trụ liền thành một khối đ ạ i trận hơi hơi nhũng mày vào hay là không vào đề cập tới bản cổ sức mạnh ai có thể không cẩn thận sợ cái gì bản cổ đ ã tọa hóa chẳng lẽ còn có thể leo ra c h é m chúng ta hay sao phá hư ma thần căn bản vốn không mang theo sợ hắn trực tiếp hoa thành một cây phá hư tri thương giết vào trong trận còn sót lại ma thần hung thần hai mặt nhìn nhau vậy thì cùng một chỗ các ma thần hóa thành thần quang hướng về đại trận bên trong phóng đi đến cuối cùng mấy đạo quan g mang truyền lệnh lại trở về tại chỗ hát cá ma thần nhìn hai bên một chút một bên là binh chủ một bên là tử vong ma thần ba vị ma thần nhìn nhau không nói gì cuối cùng vẫn là hát cá ma thần mở miệng ai nói phá trận chỉ có thể đi vào trong chúng ta ở bên ngoài phá trận cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp không phải vừa vặn sao đúng đúng đúng t ử vong ma thần liên tục gật đầu thế là ba vị ma thần nội ứng ngoại hợp b ộ c phát ra kinh khủng thần uy thanh thế hùng vĩ hồng hoang chư thần từ xa nhìn lại chỉ thấy được hai tôn khổng lồ hư ảnh cùng một thanh cái thế thần binh đang điên cuồng công kích kỳ lân tộc tổ địa bàn cổ đ ú a cái này hỗn độn ma thần thế mà dết đến kỳ lân tổ địa kỳ lân tộc chấn tộc đại trận đều mở đây là xảy ra chuyện gì tứ phương hung thú đều tại hướng về núi bất chu hội tụ bọn hắn đây là muốn toàn lực tiến đánh kỳ lân tộc không chu toàn đại chiến khắp thế gian đều kinh ngạc không nghĩ tới kỳ lân tộc thứ nhất gặp hung thú tộc tấn công mạnh chúng ta có cứu hay không hồng hoang các đại thế lực đều hỏi một vấn đề như vậy đáp án cuối cùng là cứu các h u n h đệ theo ta dết long gia thứ hải lướt sóng mà đi hung thú, giết không tha. phượng gia thiên nam dục hỏa phân thiên phía đông thái hạo tây phương thiếu hạo cơ hồ tại giống nhau thời gian hướng về hung thần điện tấn công mạnh ngăn cản hung thần xuất kích thân đây là thế nào núi tu di vừa mới bế quan mà ra ma tổ la hầu nhìn qua chiến hỏa bay tán loạn núi bất chu hắn hơi nghi hoặc một chút đã đánh tới núi bất chu sao như thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ cái này tiên thiên tam tộc một trong kỳ lân tộc liền đã hiện ra một bộ phải diệt vong dấu hiệu ai cũng nghĩ không ra dẫn đến cái này liên tiếp khóa phản ứng chính là huyền khanh một cái tát ta thật không phải là c ủ ý vậy không phải thiên cung đối mặt thái thượng cùng không sầu nhìn chăm chú huyền khanh giải thích cái ma thần này là đi ê n phê khó g i ế t ném đi núi bất chu rất hợp lý à. hợp lý rất hợp lý hai vị hảo hữu qua loa lấy lệ mà ứng phó ngươi muốn đánh loạn ma thần tiết tấu tiện thể hố một tay k ỳ lần tộc ngươi cứ việc nói thẳng chúng ta còn không biết ngươi hung t h ú tộc đã phách lối đến muốn phát động d i ệ t tộc chiến tranh rồi nhất thiết phải g i ế t một g i ế t bọn hắn khí diễm huyền khanh trách trời thương dân mà thở dài một tiếng thượng đẳng chúng ta thái vi có thể xuống tràng chương ba trăm mười bảy thái vi chư thần hạ tràng để kiếm tiếp thế chương ba trăm mười bảy thái vi chư thần hạ tràng để kiếm tiếp thế nửa nén hương phía trước trong ầ y p h Một vầng hào quang, vần quang ẩn chứa vô số sinh linh oán nghiệm cùng đau đớn vô số ma thần phiên tại trong huyết quang này tùy ý của vũ phiên mặt bay phất phới như khóc như kệ giống như ma thần đang thì thẩm bên trên tế đàn thần lịch đứng c h ắ p tay áo bào đen quần c u ộ n như đêm quanh thân lượn l ờ bể tan cảnh thời không mạnh vụn hắn chậm rãi giang hai cánh tay ngửa đầu nhìn về phía vô tận cao tiên h ánh mắt xuyên thấu tầng tầng c h i ề u không gian thẳng tới cái kia không thể nói nói hư vô bị ngạn chân thực đạo hưu hoan g n ê n người đến thanh âm của hắn giống như đại đạo giai điệu trực tiếp ngược dòng thời không trường hà mà lên phá vỡ vô số trọng thời không công xiềng hóa thành một đạo xuyên qua cổ kim pháp tác cận sóng thẳng đến cái kia phiến siêu việt thực tế hư vô tri đ i ệ ông đáp lại hắn là một tiếng đến từ xa x ô i thời không run dày cái kia run dày giống như đại đ minh m ô n g tuế y n g u y ệ t trường hà phía trên một tôn không thể diễn tả thân ảnh to lớn đang đạp lên thời gian sóng lớn chậm rãi mà đến chân thực ma thần quanh thân tản ra một loại siêu việt thời không cùng pháp t ắ c uy nghiêm hán tồn tại mơ hồ hư thực giới hạn mỗi một bước rơi xuống đều dẫn tới ngàn vạn thời không nhánh sông rung động vô số nhân quả sợi tơ đức đoạn vừa trọng tổ hào hào hào thời không trường hà sức mạnh tại tây phương hung thần điện t ò a n à y khổng l ồ trong vũ trụ diễn sinh hóa thành một đầu sáng trói tuế nguyện nhánh sông giống như một đầu màu bạc như dây lụa trong hư không yên tĩnh chạy sôi chân thực ma thần thân ảnh từ hư hào dần dần đến hương cuối cùng triệt để tránh thoát thuế nguyệt gò bó vung xuống như thế khi hắn chạm đến thực tế nháy mắt toàn bộ thiên địa vì một trong tịch p h ả n phất ngay cả đại đạo đều tại đây khắc nín hơi đa tạ thần lịch đạo hưu chân thực ma thần theo thần lịch kêu gọi mà đi tới hồng hoang thực tế hắn đảo mắt tư phương tham lam hút lấy thiên địa linh khí tự do hư ơ n g vị một bên nhìn nhau chi thi ngay vậy hảo ý nhắc nhở chân thực đạo hưu đại trận này bên trong tất cả đều là hoán sắt cùng lệ khí ngươi đứng tại trên tế đài chỉ có thể hút tới tiêu cực năng lượng muốn hút đến tự do hư vị phải đi lên phía trước hai bước đứng tại trong trận chân thực ma thần khổng lỗ ma thần hư ả hắn hóa thành bình thường đạo thể bộ dáng yên lặng đi ra đại trận phạm vi chân thực ma thần lúc này mới lộ ra nụ cười tránh ra hai tay ô m tự do còn sống thật là tốt tiếp theo một cái trước mắt chân thực ma thần lại lộ ra hung á c biểu lộ bàn cổ đ a n g chết bàn cổ không phải đã chết rồi sao nhìn nhau nhỏ giọng thầm thì chân thực ma thần chừng mắt liếc hắn một cái cụ cụ thần l ị c h ho nhẹ hai tiếng hấp dẫn lấy chân thực sự chú ý của ma thần hắn nói chân thực đạo hữu chúng ta triệu hắn ngươi đến đây là có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ chân thực ma thần rất sảng khoái mà tỏ vẻ ngươi giút ta trùng h ạ c h tự do ta vì ngươi tiêu thai giải nạn có gì cần cứ nói đừng、ngại. thần n ị c h tiếp lấy liền đem hung t h ú tộc hiện trạng cùng với mưu đồ cáo chi chân thực ma thần thanh trừ nội gian bỏ đi giả giữ lại thực trải vớt thiên cơ neo c h ắ c tương lai chân thực ma thần hơi suy tư sau nhẹ nhàng gật đầu cái này hoàn toàn không có vấn đề tốt thần n ị c h vỗ tay mà cười có đạo hữu trợ giúp chúng ta hung t h ú tộc nội bộ đại thanh tẩy liền có thể khởi động bài n g o ạ i ngoài cũng cần ăn nội bằng không thì hung t h ú tộc làm sao có thể nắm giữ tương lai tốt đẹp đâu nhưng mà ngay tại thần địch muốn cậy vào chân thực ma thần đại triển quyền cất lúc h á c á ma thần tin cầu cứu đến ngay sau đó không chu toàn đại chiến buộc phát để cho bọn hắn đi thêm một bước thăm dò u minh thế giới sâu cạn như thế nào thử lần này liền liên chiến đến kỳ lân tộc đại chiến đột nhiên b của phát thần lịch không thể không dừng lại giữa trường lần này đ ạ i thanh tẩy vận động đi trước cứu người thần lịch điều động rất nhiều hung thần hướng về núi bất chu hội tụ bốn cùng lúc đó huyền khanh ban bố thái vi chiếu lệnh chư thần n h a o nhao đến tinh không với xuất quan la hầu tới nhanh nhất hắn đầu đội ám kim tinh quan chân đạp ô dày thân mang sâu huyền mây đen chi háo cầm trong tay ngọc giản lương neo la hầu thần kiếm rủ xuống thái vi ẩn rượu hoàn bội la hầu đạo hữ tây phương kim tinh rực rỡ kim diệu quá trắng thượng tôn chuẩn đề đạo nhân cũng là thân mang thần trang mà tới nhưng thấy đầu đái xích kim tinh quan đủ niết vân lý lấy sáng hạc dáng mây trắng chi háo tay cầm ngọc giản lưng đeo canh kim bảo kiếm rủ xuống thái vi kim ngọc hoàn bội rất lâu không thấy la hầu khuôn mặt lạnh lùng khí chất lạnh lùng chỉ là hơi hơi hướng về chuẩn đề gật đầu thăm hỏi chuẩn đề cũng không thèm để ý hắn nhìn t r u n g quanh đã có mười đạo quang ảnh đứng thẳng trong hư không người, người thân mang thần trang uy nghiêm vô song đại gia biết núi bất tru bên kia hòa diệu mê hoặc thượng tôn nguyên hoàng lời nói nửa thật nửa giả hai vị trí tôn vui lòng nhìn thấy t h ủ y kỳ lân xui xẻo nhưng màn nên cứu viện cũng cứu viện đến nỗi có thể hay không chịu nổi thì nhìn kỳ lân tộc tạo hóa lần này họp địa điểm thế mà tuyển ở núi bất chu chi đình thiên đế gọi chúng ta đến đây không phải là vì xem kỳ ta trấn nguyên tử quan sát hồng h o a n g đại địa bọn hắn đang phía dưới chính là núi bất chu chiến trường dĩ nhiên không phải huyền khanh đứng ở thời không bên trên hắn ánh mắt rủ xuống như thiên đạo quan sát lạnh lùng bên trong tích chứa uy nghiêm vô thượng h ắ n khí tức quanh người phun g a n vất vào ở giữa hôn độn sinh diện v cùng hắn đồng thời xuất hiện còn có b ắ c đầu bảy nguyên bắc cực t ứ thánh tạ phụ phải bật ba đài tinh quân trung đầu ba thợ mười hai nguyên thần bản mệnh tinh quân sáu mươi giáp thái t u ế tinh quân trời cao nhị thập b ắ t tú đấu bên trong ba mươi sáu t h i ê n tương thất thập nhị địa sắt chở ba mươi sáu vạn hơn người thần tướng chu thiên thần tướng bảy trận vào hư không một bộ nghiêm nghị h u y ề n khanh nghĩa chính từ nghiêm hung t h ú tộc đi ngược lại ý đồ hủy d i ệ t một phương đại tộc phá hủy không chu thiên trụ giao động hồng hoàng căn cơ ta triệu đại gia đến đây chính là muốn thất bại hung thủ tộc âm mưu còn hồng hoang chúng sinh một cái hòa bình nói đi hắn vất tay lấy ra thiên đạo kính hướng về hư không chi hiện hóa ra năm tòa thần điện dạng từ hung thủ tộc thế lớn cụ thể thế lực không rõ cho nên chúng ta muốn khai thác thời cơ thích hợp tại địa điểm thích hợp ra tay công hắn cần phải cứu thái vi chư thần nhìn qua cái này năm tòa hung thần điện sau đó yên lặng liếc huyền khanh một cái đại kiếp trước mắt thiên cơ hỗn độn thiên đế còn có thể tinh chuẩn định vị đến hung t h ú tộc ngũ đại trung khu thần điện cái này bốn ta đi tây phương hung thần điện chuẩn đề cùng la hầu t r ă m miệng một lời hai cái này cũng là tây phương thần linh đương nhiên muốn dọn dẹp một chút cửa nhà phạm tội hang ổ chúng ta phụ trách đồng phương hung thần điện phục hy cùng nữ hoa tiếp nhận bộ phận việc làm Bọn hắn sớm để mắt tới ngôi thần điện này, mắt sớm tới để vọng ừ a qua ta lựa vẫn vậy cạn liền đi giò sâu thăm h c p h ư ơ n nam hung thư ầ n điện đi. Nguyên Hoàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn vọng đi. đôi đẹp phía h mắt t về đạo hưu nguyện ý cùng ta đồng hưu hành. nguyện cùng ý ta vui ô cùng vinh hạnh. Vọng v thư vui vẻ tiếp nhận thủy diệu thần tinh thượng tôn tổ long nhìn chung quanh một chút quyết định cuối cùng cùng minh hà đồng hành đạo hữu chúng ta đi bưng phương b ắ c hung thần điện minh hà đôi mắt mỉm cười chế nhạo nói thần tinh đạo hữu không sợ ta mang đến cho ngươi vận rủi sao sợ cái gì thất đức cũng là đức tổ long vỗ ngực một cái căn bản vốn không mang theo hoàng hắn cười h ì h ì nói lại nói đạo hưu n ắ m trong tay thiên đạo tại đại kiếp bên trong tác dụng ta cũng không phải không biết chúng ta liên thủ dù xem như là thuyền cũng có thể từ trong nước dung o ạ n đi lên phân phối nhiệm vụ huyền khanh đối với chư thần chắc tay làm phiền chư quân đây là chúng thần phần bên trong chức vụ tám vị thượng tôn các lĩnh bộ hạng l ạ n g yên không một tiếng động hướng về tứ phương hung thần điện mà đi núi bất chu chi đ ỉ n h chỉ còn lại huyền khanh thái thượng thái nhất c h ấ n nguyên tử chúng ta xuống sao thái nhất mong lấy dưới chân núi bất chu sơn càng tụ càng nhiều hung thần cùng thần thánh trong đó không thiếu đại la trí tôn ra tay khu vực nòng cốt nhất ma thần tấn công mạnh kỳ lân đại trận lại hướng bên ngoài là các phương gấp rút tiếp viện thần thánh cùng hung thần nhóm tại đại chiến long tộc cùng vượng tộc không có trước tiên ra trận mà là vòng quanh trước tiên ở các phương bố trí đại trận vây rết liên tục không ngừng đánh thẳng tới hung t h ú tộc tránh cho bị bao hết sủi c ả o tử hơn phân nửa hồng hoang sinh linh thần linh vây quanh núi bất chu bày ra ác chiến các phương thủ đoạn ra hết thần thông thuật pháp vô tận đã đánh sơn hà phá toái không chịu nổi kỳ lân tộc sắp không chịu được nữa đi thái nhất nhìn thấy khu nồng cốt kỳ lân tộc đang có giúp lại đại trận phạm vi đạo h u yên tâm đi kỳ bọn hắn câu kia thừa thiên tái địa khẩu hiệu không phải tùy t i ệ n đều ỉ vào núi bất chu thần uy t ò a đại trận này liền có đỉnh t i ê n lập địa sức mạnh muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá trận này trừ phi hung thu tộc tất cả hung thần ma thần đồng thời xuất động hơn nữa đạo hữu không có phát hiện từ đầu tới đôi thủy kỳ lân cũng không có hiện thân sao điều này nói do kỳ lân tộc còn chưa tới nguy vong thời khắc trấn nguyên tử đối với kỳ lân tộc tình huống vẫn là rất rõ ràng thì ra là thế thái nhất khé gật đầu ầm ầm ba lúc này hông hoang tứ phương k ị trấn thái vi thần chúng ra tay quả quyết đã bắt đầu công phạt tứ phương hung thần đ i ệ bọn hắn cái này k h é động tình hình chiến đấu cháy bỏng núi bất chu chiến trường lập tức phát sinh biến hóa đáng chết đây là ai đang tính toán chúng ta khi các ma thần tới gần kỳ lân thánh nai g phụ cận đ ô n g nhiên cảm nhận được đại bản doanh bị tập kích bọn hắn đột nhiên tỉnh n ộ lại lập tức chém giết ra ngoài muốn tới thì tới muốn đi thì đi coi chúng ta kỳ lân tộc là bùn nặng cũng không được kỳ lân tộc một đám thần quân đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn tình thế phát sinh biến hóa nháy mắt kỳ lân tộc thần quân nhóm lập tức chuyển thủ làm công điều động núi bất chu uy áp kinh khủng cường thế ra tay các ngươi tòa đại trận này cũng bất quá như thế. Ta đi một cái cho các phá hư ma thần anh tư b ộ c phát trực tiếp vung ra trong tay thần bình oanh kích đại trận hàng rào ngươi đi một cái thử xem kỳ lân tổ địa chỗ sâu tính toạ thật lâu t h ủ y kỳ lân ánh mắt mình thân thể cao lớn uy mánh bao phụ tại trong một t ầ n g khí tức thần thánh phảng phất vũ trụ chúa tể giống như nhìn chăm chú chúng sinh h á n tự tay một chiêu hai thanh chiến truy bay ra trực kích phá hư ma thần l ã o cậu ngươi vậy mà cam lòng đi ra phá hư chi thương oanh r a nhấc lên n g à n vạn sắc cơ o a n ba thụy kỳ lân cùng một đám thần quân tụ hợp bọn hắn đem các ma thần bao bọc vây quanh một cái đều đ ừ n g thả đi ba mươi sáu hoàng tề tụ bên trong hư không kinh thiên sát phạt vận động dây đặc ước vạn vạn bên trong sân hà vô cùng vô tận sát ý quần bảo quần quận mang theo trí cương trí dương khí tức hủy diệt kinh thiên động địa chúng ta nếu là đi nữa nha kỳ lân tộc đại trận bên ngoài hủy diệt ma thần mang theo tới diệt thế đại ma ở mầm đại biểu hủy diệt đại đạo trung yên tri lực cắt ngang thời không vô số đại đạo pháp tắc bị ngăn trở diệt thế đại ma giống như một phương vũ trụ bao phủ xuống không biết bao nhiêu bất hủ thần n i ệ m bị đánh lui chấn áp thậm chí ma diệt ba ngàn đại đạo pháp tắc bị hắn tại dưới chân huế nguyệt trường hà phảng phất bởi vì bước này bước ra mà sinh ra kịch liệt lắc lư phảng phất muốn liền như vậy thay đổi lịch sử quy tích hướng đi tận thế đại tiếp thiên diêu mà rung động kỳ lân đại trận sinh ra chấn động kịch liệt chính là lúc này núi bất chu đỉnh bốn tôn thân ảnh cùng nhau tiến lên trước một bước vanh ba đại đạo hào quang lập l o e h o à n vũ rộng lớn khí tượng hành c h ấ n b ắ t phương quét ra hết t h ể công kích đến gần ma thần đều lui ra phía sau kỳ lân tộc đại năng kinh hãi liên tục Huyền huy động đệ kiếm thẳng tiến không lùi sông mở hết thẻ gò bó chém chết vô số đạo tiêu ẩm ở ba năng lượng kinh khủng bao phủ rất nhiều ma thần điên cuồng lui ra phía sau bọn hắn nhìn qua huyền khanh b ọ n người tất cả đều trận mắt đã đoàn đúng huyền khanh phong tỏa tử vong ma thần đưa tay huy kiếm thật c ă n đảm t ử vong ma thần rộng lớn vung tay háo một cái khoảnh khắc xuất kiếm Vâng quang quyết đấu, năng lượng kinh khủng bao phủ thiên địa, điên cuồng vong ba, bao địa, kiếm chạm quyết hết Tử thần tay háo ẩm vang nổ tung. đấu, người xông vào không toàn chiến trường phủ chu chiến chiến phá vào một đám ma thần vốn là đều phải rút lui bây giờ gặp thái vi ra tay cũng là giận không tìm được người người hiển hóa chân thân nên chiến phủ cận núi bất chu tóe lên vô biên s ó n g lớn đó là thời gian dòng sông tại b a phủ càng có vô số quy tắc xé rách giống như là vô tận ngọn núi l ử a dâng trào hỗn độn ma thần khí thế kinh thiên động địa đáng sợ đến cực điểm huyền khanh tổ bốn người bình tĩnh lấy đúng hắn cùng thái thượng thái nhất chấn nguyên tử đồng thời ra tay làm càn hủy diệt ma thần tay nâng trí bảo diện thế đại ma nghiền ép hết thẻ trí bảo đây là người dựa dẫm hay sao huyền khanh đẩy ngang một kiếm nó vạch phá h tám ch hệ t h ế t ư ơ n g l a i ở trăm một mươi tám hồng quân hám chợ huyền khanh bị đánh lén thái thượng nổ đan lô chương ba trăm một mươi tám hồng quân t hám chợ huyền khanh bị đánh lén thái thượng nổ đan lô kế đô. chúng ta không phạm thái vi viên Các vì cái chúng chuyện ngươi nhiều lần hỏng gì vì ta chuyện tốt. dưới ơ dương n trường thưa trận mắt liệt không, quanh thân thái dương chân hỏa hóa thành cửu luân đại nhật, phần thiên g chủ cửu thừa thái hỏa hóa mắt liệt trừ ư đại hải. d chân hắn t h ở i không trường hà sôi trào mỗi một giọt nước sông đều tại bốc hơi hiện lộ ra phía dưới bể tan cảnh hỗn độn hư không dài thừa trong lòng tức giận c u ầ n c u ộ n cặp kia thiêu đốt lên kim sắc đạo d i ễ m con mắt t ử gắt gao nhìn chằm chằm huyền khanh cùng hủy diệt ma thần giao chiến phương hướng đầu tiên là tinh không đại kép bị thái vi thiên đế chấn áp bây giờ hung thú lượng tiếp lại bị thái vi viên n h n g tay đại đạo tri lộ liên tục gặp đất n ư c hà có thể không hận nhưng mà đáp lại hắn lại là chấn nguyên tử cái tia nhìn như tùy ý phẩy tay á o một cái ồn、ào. trấn nguyên tử lạnh lên một tiếng tay háo xoay tròn ở giữa toàn bộ thiên địa trợt biến s ắ c chỉ thấy hắn trong tay háo hình như có ba ngàn đại thế giới luân chuyển vô lượng hỗn độn chi khí phương ra hóa thành bao phủ chư thiên phong bạo thương không tại sụp đổ pháp tác đang kêu gào ngay cả thời gian trường hà đều bị cái này một tay háo quấy đến phá thành mảnh nhỏ thái vi thiên đế làm việc cần gì phải hướng các ngươi giảng giải trấn nguyên tử tay háo mở ra trong chốc lát hỗn độn phong bạo từ vô lượng sâu trong vũ trụ của tới toàn bộ thời không đều bị hắn tụ lý cản k h ô n bao phủ dương chủ trường thừa trị cảm thấy mắt tối sầm lại phảng phất rơi vào vĩnh dạ vực sâu hắn thái dương chân hỏa tại dập tắt hắn đại đạo tại rung động thậm chí ngay cả tư duy đều trở nên chậm chạp liền tự thân đại đạo đều bị áp chế phải ngưng trệ khó đi ba một tiếng thanh thúy cái tắt vang vọng chư thiên giai thừa bị cái này một tay háo tử giúp đ g hắn còn không có phản ứng lại ngay cả người mang bản m ệ n h thần binh đều bị chấn nguyên tử tiện tay thu vào trong tay háo như hái trăng bắt sao nhẹ nhàng thoải mái đạo hữu một đám ma thần vừa kinh vừa sợ trong mắt chiếu dọi ra chấn nguyên tử cái kia đạo nhiên như thường thân ảnh rõ ràng cùng là đại la đệ nhất cảnh vì sao hắn có thể tắt chấn áp cùng giai t chấn nguyên tử đứng chắc tay tay áo đung đưa sợi tóc đồng bền thần sắc mang theo vô cùng thoải mái phảng phất lật tay chấn áp một tôn quá rất lớn la là, là không đáng giá nhắc tới chuyện ướt đột nhiên h ư không chấn động kịch liệt một tiếng thê lương hót van g xé rách h o à n vũ ma thần cựu phượng cuốn theo vô lượng kiếp sắt bông xuống thuần túy hắc quang thôn vệ thời không ước vạn trương vặn vẹo kêu khóc mặt người t ự hắc cơm t h ầ m h i ệ n lên như đoạn u minh địa n g ụ c hướng chấn nguyên tử đánh rết mà đến ao hào ba địa thư p h i động chấn nguyên tử quanh thân có ánh sáng vàng kim lộng lây đang chạy hắn dậm chân chu thiên không nhanh Đầy trời h cùng vũ hóa thành thế chi kiếm, mang theo đủ để ăn mòn đại đạo kinh khủng sắc khí, diện mang ăn mòn hướng về chấn nguyên kiếm, đại sắc chém xuống. đạo đủ để đầu phủ về tử lúc đó đông đảo ma thần đánh tới từng đạo thần thông thuật pháp kinh khủng tuyệt luân rực rỡ diệu thế tới tốt lắm mới vừa rồi còn nhàn nhã tản bộ c h ấ n nguyên tử đ ố n g nhiên quanh người hắn đem tay háo tử lắc một cái dương chủ trường thừa văng ra ngoài tạp tử ngươi thoát khốn giải thừa sát ý quần quận vừa muốn phản kích ma thần cựu phượng sát chiêu trong nháy mắt đến đá giận cựu phượng vội vàng chuyển lệ kế quang nhưng vẫn là chậm một bức phúc thần kiếm soạt một cái đem giải thừa một cánh tay chém d ụ còn x ó t lại ma thần sát phạt cũng toàn bộ công về phía ma thần giải thừa cực kỳ kinh khủng đại đạo vĩ lực suýt nữa đem nhật chủ giải thừa đánh chân thân vỡ vụn d ễ b u ồ n địch d ễ b u ồ n địch chư vị nếu là đối bạn tôn lại hung á c một điểm vừa rồi liền có thể tiễn đưa chiến hữu của mình lên đường trấn nguyên tử cất b ư ớ c hướng về phía trước địa thư từng tờ từng tờ phiên động m ộ thổ chân y hóa thành rực rỡ kim quang đánh tới ma thần cựu phượng cái này thái vi thần linh thật đúng là ra tay bất phảm chu tước nhìn qua khu h ạ c h tâm chiến trường nhìn chằm c h ẳ n chuẩm bị thê thảm nhật chủ g i i thừa trực tiếp vây rét đi lên tứ đại hung thần điện bị tập kích hung thần nhóm khẩn cấp h ồ i viên phượng hoàng tộc các đại năng một bên vây rết một bên hướng về khu hạch tâm đánh tới rết hồng hộp thủy tổ rõ ràng hồng thanh loan thủy tổ rõ ràng lạc n h ạ t trả thủy tổ rõ ràng nguyệt một đám phượng hoàng tộc nhao nhao liều chết xung phong huyền điệu trưởng lao đế tuấn cùng thái nhất xoa vai mà qua t a đệ coi chừng chút t i ê n tâm đi đại ca thái nhất đầu đỉnh hôn n ộ t r u n g ngũ quan tuấn mỹ dương c ư ờ n g khí chất hơi có vẻ t à n thương bên ngoài thân lưu chuyển vàng nhặt thần quang h ạ n ạ i không chu toàn chiến trường vừa đi vừa về trùng sát không thương tổn một chút nhật rượu trên mặt trời tôn. lục ba thiên chủ gầm k ế t xuyên thấu chiến trường trong tay thiên qua vạch ra khai thiên tích địa quy tích mỗi một thức đều c u ố n lấy phá toái pháp tắc vĩ lực lưới mâu những nơi đi qua thời không trường h ạ cũng vì đó đoạn lưu chính là bản tôn thái nhất song mắt như nước trong mắt hình như có hỗn độn sơ khai cảnh tượng luân chuyển c ự u nhân tương kiến hết sức đỏ mắt chu thiên bắt chủ ngày xưa bị thái vi trục xuất tinh không mất đi thống ngự tinh không quyền hành phần này nhân quả hôm nay nhất định phải đòi một rõ ràng chư thiên vĩnh h ằ n lục ba thiên chủ sau lưng ba mươi sáu chư thiên hư ảnh tầng tầng lớp bày ra mỗi một tòa chư thiên đều có tiên thiên thần linh hằng thế ho hoặc nắm bảo tháp hoặc đạp kim liên đem thái nhất vây quanh vây quanh t r ư thiên thần lực sen lẫn thành lưới thế muốn đem hắn c h ấ n áp thái nhất cười dài c h ấ n cựu tiêu thân hình trợ tăng t vọt pháp tướng chống ra như vũ trụ bành trướng diễn thế một dạng nắm đấm oanh kích mà ra chiếu sáng tư phương diễn hóa l â y vô tận áo nghĩa đánh vào một tòa t r ư thiên thế giới oanh ba tòa kia t r ư thiên thế giới trong nháy mắt s ô i trào kim quang giống như là biển gầm bao phủ bắt hoang một đầu hôn đồn cự lòng từ địa mạnh xoay người dựng lên tiếng long ngâm trấn vơ ba mươi ba trọng tiên c à n k h ô n treo ngược ẩm dương bị loạn cả tòa chư thi cầm trong tay đạo kiếm thần linh điên cuồng lui ra phía sau làm làm hỗn độn trung âm thanh lại vang lên sóng âm như gợn sóng trong hư không tầng tầng đề ra cái kêu bể tan cảnh chư thiên sát tại đạo này âm chi phía dưới đầu tiên là trì trệ tiếp đó từng khúc vỡ vụn vô số thế giới mảnh vụn hóa thành rực rỡ tinh xa tại trong sóng âm quần quận lưu chuyển cuối cùng bị ép là nhất nguyên thủy hỗn độn nguyên k h í giết lục ba thiên chủ huy động t r ư ờ n g qua cùng chư thiên thần linh cùng tiến cùng lui một chiêu một thức cực điểm sát phạt tri lực đương, đương đương hỗn độn chung liên tiếp v a n động kinh khủng tiếng trung hóa thành thực chất kim sắc gợn sóng những nơi đi qua ngay cả đại đạo pháp tắc đều bị cưỡng ép cải thiện. lục ba thiên chủ sau lưng chư thiên hình chiếu bắt đầu v ạ n mẹo băng liệt liền giống bị bàn tay vô hình v ò nát bức tranh nhưng mà vô luận thái nhất như hà cường thế trong thời gian ngắn cũng bắt không được lục ba thiên chủ một giới phương bị hủy diệt một giới lại lần nữa diễn sinh sinh sinh diệt diệt ở giữa chư thiên cùng ở tại lại cùng không tại lục ba thiên chủ sau lưng thế giới đúng như vĩnh hằng không tắt thần hỏa ảm đạm sau đó lại sẽ lại lần nữa sáng lên ở mờ ba hai đại trí tôn ra tay toàn lực lực tàn phá kinh khủng để cho kỳ lân thánh nhai cũng vì đó chấn động duy trì đại trận bao lại tổ địa đ ư n g để cho bọn họ sát tiến tới t h ủ y kỳ lân xem như nhìn h i ể u rồi bọn gia hỏa này hỗ trợ thật sự làm phá hư cũng là thật sự ngược lại chiến trường tại kỳ lân tộc tổ địa phụ cận phương nào đều không đau lòng đánh nhau không hề cố kỵ còn thiếu một chút còn thiếu một chút ma thần tướng liêu đã giết điên rồi hắn chín quả đầu nhìn chằm chằm bốn phương t á m hướng gặp phải ai liền giết a i không thèm để ý chút nào là mình bị đánh chết vẫn là đối phương bị đánh chết b à ảnh tại ở gần huyền khanh cùng hủy diệt chiến trường bị đánh n ổ sau đó ma thần tướng liêu trong nháy mắt khôi phục đạo hưu ta không để ý tới ngươi hủy diệt ma thần vẫn còn có chút phẩm hạnh lo lắng ma thần tướng liêu bên trên sau đó bị huyền khanh thuận tay chấn áp cho nên tận lực đem chiến trường hướng về ngoại vi dẫn đi zeta zeta ma thần tướng liêu điên cuồng gào thét chín quả i ữ t ậ n đầu người đồng thời phun ra đ ộ c trướng đem ức vạn dạm thời không ăn mòn ra vô số hát động h á n thân rắn trong hư không điên cuồng vạn mẹo mỗi một mảnh lân giáp đều phản chiếu lấy vạn mẹo đại đạo đường vân p h ả n phất muốn đem thiên địa pháp tắc đều kéo vào điên cuồng chi cảnh tướng liêu quay đầu chằm chằm thái thượng n g ư n h i ệ t chứng này thái tháo phi nắp lò xốc lên máy mắt lục đinh lục giáp thần hỏa như thiên hà c h ạ y ngược thiêu tận bắt hoang ngọn lửa kia cũng không phải là p h á n hỏa mà là ẩn chứa âm dương luân chuyển chi lực đại đạo chi hỏa những nơi đi qua h ư không đổ sụt p h á p t á c c h u chéo ngay cả thời gian trường hà đều bị đốt ra vết cháy ngươi cái này chín khỏa đầu vừa vặn cho bần đạo luyện thành c ử u chuyển bất tử đan thái thượng tính mất khỏe lập tức phát hiện cái này phong ma tướng liêu vô cùng thích hợp làm thuốc dẫn phía trước tại minh giới như thế nào không có phát hiện đâu chẳng lẽ là càng điên cùng càng thấy phải có đạo lý luận chế phi thường đan liền cần phi thường ma thần bình thường ma thần còn không có hiệu quả đâu người viên này đ ạ i đ à n ta cũng không thể bông tha thái thượng hưng phấn không thôi hắn một tay nâng lên bát quái t ử kim lô trừ ngược xuống tiên thiên bát quái pháp tắc diện hóa thành một tòa vũ trụ minh ngông ma thần tướng liễu thấy cười ha ha hắn không tránh không né vọc thẳng vào bát quái trong vũ trụ tốt tốt tốt vậy mà tự tìm đường chết thái thượng khỏe miệng điên cùng d ư ơ n g lên hắn lại kết pháp quyết bát quái lô bên trong lập tức chuyển ra đại đạo luân ầm phản phất có vô số đan đạo pháp tắc ở trong lò sen lẫn diện hóa luyện cho ta cái này chung quanh long tộc các đại năng đều nhìn ngây người cái này mà thần nắm giữ chẳng lẽ điên Vàng thế n đừng, đừng, đừng. cục như thế nào không dựa theo bần đạo diễn thử đi đâu hư vô tri địa hồng quân nhìn qua lâm vào trong chiến hỏa hồng hoang thiên địa hắn hơi nghi hoặc một chút dựa theo hắn thôi diễn thái vi viên không có nhanh như vậy hạ tràn mới đúng bọn hắn thừa dịp v u n g thủ tộc trổ mã trong khoảng thời gian này trước tiên tiếp thu chư thiên và giới mà lúc này chân thực ma thần hạ xuống sẽ mang theo hung t h ú tộc thực hiện gấp đôi bay lên sau đó lại lần nữa nhắc lên xâm lược như lửa công phạt lúc này chính là hắn tiên đạo xuất kích thừa dịp thái vi viên tại t r ư thiên vạn giới còn không có bước ra lúc đi thống hợp hồng hoang vạn tộc phản kích hung t h ú thời điểm tốt nhất mà bây giờ đâu đầu tiên là ba vị ma thần đi dò xét minh giới kết quả không hiểu thấu đã dẫn phát núi bất chu đại chiến bên này chân thực ma thần vừa hạ xuống hồng hoang thế giới đều đánh thành đại quyết chiến dạng tử không không không cái này cũng không tốt ta muốn trật tự ma thần còn không có gươm xuống đâu hồng quân lắc đầu sự tình tất nhiên thoát ly đặt trước u y tích vậy thì phải đem hắn tách ra bây giờ còn chưa phải là để cho hung t h ú tộc rút lui thời điểm để cho ta nhìn một chút từ nơi nào hạ thủ tốt hơn hồng quân trước mắt ba ngàn đại đạo trường hà lao nhanh hồng hoang vạn sự vạn vật đều tại hắn nhìn c h ă m chú ân có hồng quân chọn lựa mấy cái chuỗi nhân quả l ạ n g y ê n không một tiếng động sửa đổi những thứ này chuỗi nhân quả đối ứng quỹ tích giải quyết ba hồng hoang thiên địa núi bất chu chiến trường h u y ề n khanh linh g i á c đ ố n g nhiên cảnh báo hắn tự tay một trào thiên địa ở giữa vô số kim quan g p h u n g trào hóa thành một tấm kim quan sáng trói bảng danh sách xác lệnh phong chú chi ma thần vì thái vi viên tạ phụ thần quân tại hạ đạt xác lệnh đ á y mắt huyền khanh lấy kết quả làm nguyên nhân chi vĩ lực theo chuỗi nhân quả chém ra một kiếm trung ương hung thần điện một cây phớn dài bay phất phới có một tôn ma thần đang tại k h ô n g lưng hướng về phớn dài c ú i đầu một đầu đôi u nhẹ nhàng phiêu khởi phía trên bỗng nhiên viết kế đô thượng tôn bốn chữ lớn đúng lúc này một kiếm chém tới kết thúc chư thiên vạn giới kiếm quang tử cựu tiêu hạ đạt cựu h ủ t ù y hển cổ vô địch một kiếm chút xuống chiếu sáng thập phương tương lai cờ mờ nở chú chi ma thần con người hơi co lại hắn cơ lấy lục một viên đưa ngang trước người ở mờ ba cả tòa hung thần điện bị một kiếm này ch thái thượng nguyên bản di nhiên tự đắc khuôn mặt trợn n g kết tôn t i a c h ấ n áp vạn cổ tử kim bắt quái lô lại kịch liệt rung động thân lỏ bên trên minh khắc tiên thiên bắt quái đạo văn từng khúc băng liệt nắp lọ bị một c ố lực lượng kinh khủng đính đến bịch v ă n r dội l ô bên trong vốn nên hóa thành sông đán ma thần tướng liêu bây giờ lại trong hủy diệt dựng dục r a vô hạn sinh cơ hắn mỗi một g tấc cốt lục đều tại niết bàn thuế biến hướng chết mà sinh hướng chết mà sinh nghịch chuyển vạn vật chi có thành cựu một điểm lĩnh hàng bản chất ha, ha ha ha bản tôn trở thành tướng liêu cùng tiếu từ lô bên trong chuyên g a trong thanh âm kia ẩn chứa một lo phản phất chạm tới hỗn độn sơ khai lúc tối nguyên thủy luân hồi c h â n ý gian g i ắ c bắt quái lô mặt ngoài đột nhiên nứt ra một đạo xuyên qua thiên địa khẽ hở trói mắt hỗn độn thần quang từ trong cái khe bắn ra mà ra lô bên trong tướng liêu ma thần chân thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng c h ú n g sinh chín quả đầu người hóa thành cựu luân huyết n g u y ệ t thân r ắ n uốn lượn như bất chu sơn lĩnh mũi một mảnh lân giáp thượng đô hiện ra đại đạo là cấn thái thượng sắc mặt ngưng trọng mà bấm ngón tay suy tính lập tức giật mình đáng giận cái này cũng có thể đột phá thập tử vô sinh cục còn có thể tìm được sinh cơ vần đạo thực sự là gặp chỉ thấy cái kêu bành trướng ma thần chân thân đã chống bắt quái lô biến hình vật mẹo lô bên trong p h u n mạnh ra không còn là đan hỏa mà là ẩn chứa hỗn độn ma thần bản nguyên ám t ử sắc ma diễm tướng liêu tiếng cười càng ngày càng điên cuồng toàn bộ bắt quái vũ trụ đều tại trong trong tiếng cười của hắn sụp đổ tan g ã lui phụ cận t r i n h chiến long tộc vong hồn đại mạo điên cuồng lui ra phía sau vanh bốn kèm theo một tiếng chấn vỡ hư không tiếng vang bắt quái t ử kim lô ẩm vang nổ tung vô số lô thể mạnh vụn hóa thành lưu tinh hỏa vũ vai hướng thiên địa thập phương mỗi một mảnh mạnh vụn đều tiêu đốt lên bất diệt ma thần mà tại trung tâm nổ một tôn so trước kia cường đại gấp trăm ngàn lần hỗn độn ma thần ngạo nghệ sừng sững đạo hữu đa tạng chín quả giống như như vũ trụ khổng lồ đầu người c h u y ể n động ma thần tướng liều không chớp mắt nhìn chằm chằm thái thượng để tỏ lòng lòng biết ơn ta đem từng ngụm đem ngươi nuốt lấy nhường ngươi thống khổ chết đi nuốt ta thái thượng m ặ t không thay đổi nhìn về phía tướng liêu hắn tự tay một chiêu vô số mảnh vụn quay về nổ nát vụn đan lô lại lần nữa dừng lại một lúc sau khôi phục nguyên dạng ngươi cho rằng đột phá trở thành thái tố lại là ta liền không làm gì được ngươi thái thượng niết miệm dùng sâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm ma thần tướng liễu thật giống như tại quan sát một kiện chân bảo hiếm thế không đột phá thì cũng tôi h đi người cái này vừa đột phá đại đàn càng có giá trị ha ha ha thái thượng đang cười cười đáng sợ cười làm người ta sợ hãi ma thần tướng liễu nhìn chằm c h ằ m có chút điên cùng thái thượng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hai ta đến cùng ai là ma thần chương ba trăm mười chín nhất khí hóa tam thanh tổ long l ử a gạn chương ba trăm mười chín nhất khí hóa tam thanh tổ long l ử a gạn bất chu sân giống tướng yêu chín đầu ngựa mặt lên trời gào thét cực lớn thân dân chiếm cứ thành bất chu sơn hình dáng mỗi một tấm vẩy đều lập lòe pháp tắc ánh sáng giống như đại đạo ơn ký hắn phun ra đi ra ngoài đ ộ n nước bọn hóa thành chín đầu ô u chọc trường hạ treo ngược với thiên cấp giống như chín đầu thác nước quần quận đổ t h ẳ n g xuống lại như chín khẩu kinh khủng chát đao hướng về thái thượng chém tới nghệ trướng thái thượng pháp tướng h i ể n hóa tay hắn nắm tử kim bắt quái lô quanh, thân tử khí quanh chống đỡ ma thần tri độc xâm nhập đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam vô biên tử khí diễn hóa vô lựa hữu nội mở thiên địa hoàn vũ chi khí ngang dọc trên thế giới uu hắn uy huy hoàng tại trong vô biên hỗn độn âm dương nhị khí luân chuyển ở giữa hóa thành hai vị đạo nhân hình tượng gian g i ắ c bên trái hư không trợt phá thoái thái thanh đạo nhân đỉnh đầu cựu tiêu quan nở rộ tầng ba mươi sáu thiên đạo thần quang bắt bảo vạn thọ tím hà ý thượng lưu chuyển khai thiên tích địa lúc tiên thiên đạo văn nghệ trướng t lại nhìn cái này hỗn độn từ lôi trong tay hắn dâu dòng phiến khe khe rung lên mặt quạt xoay tròn ở giữa ước vạn đạo màu tím lôi long từ trong hư vô sinh ra mỗi một đầu lôi long đều quấn lấy phá thoái đại đạo huy năng tiếng long n â m trấn vỡ vô lượng thời không từ lôi những nơi đi qua h toàn bộ bất chu sơn chiến trường đều bị lôi quang chiếu sáng giống như khai thiên mới bắt đầu vê anh phía bên phải thời không đột nhiên và mẹo ngọc thanh đạo nhân như ý mang lên rủ xuống huyền hoàng chi khí định trụ vạn cổ thời không vàng nhạt bắt quái trên áo tiên thiên bắt quái đổ điên cùng luân chuyển trong tay hắn linh chi như ý hướng về hư không ném một cái nghiệt trướng lại chịu cái này hỗn độn ngọc lôi linh chi như ý hóa thành bất chu sơn thật lớn đem vô lượng hỗn độn chi khí luyện vì thuần trắng nguyên khí chỉ một thoáng thuần trắng lôi hải bao phủ chư thiên mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa nát bấy thời không trường hà vĩ lực bị lôi tranh hậu phương hư không đột nhiên nứt ra một đạo hành quán cổ kim vết kiếm thượng thanh đạo nhân đỏ chót bạch hạc dáng tiêu l áo bay phất phới cựu vân mang lên rủ xuống vân khí diễn hóa lấy thế giới sinh diệt trong tay hắn thanh bình kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt giận dữ mắng n g ỏ n g h i ệ t trướng nhưng nhận biết cái này h ố n độn thanh lôi kiếm quan g hóa thành thanh sắc lôi bục ẩn chứa trong đó thuần túy nhất hủy diệt đạo tắc lôi quan qua vô lượng thời không đồng thời xuất hiện vết rách vô tận sát cơ bắt đầu tàn phá bừa bãi thái t h ư ợ n g không giận thì rồi cái này giận dữ coi là thật kinh thiên động đ i ệ ba đạo hỗn độn độn thần tím t r ắ n g thanh tam sắc lôi quang dây d ư a chỗ liền hư vô đại đạo bản thân đều đang đeo gào vỡ vụn thái thượng bản tôn chấp tay đứng ở trên lôi hải hương ánh mắt lạnh leo như thiên đạo ngư n g thị tam thanh đạo nhân đồng thời kết ấn ba đạo thần lôi đột nhiên dung hợp thành một đạo khai thiên tích địa lúc nguyên sơ hỗn độn thần lôi hướng về ma thần tướng liêu đ m vang đánh xuống một cách này phản phất muốn làm cho cả h ồ n g hoang quay về hỗn độn vang ba giống như chắc đao đại đạo trường hà tại chỗ nổ tung trên bầu trời độc chi ma thần bị thái thượng cùng với tam đại hóa thân vây giết hắn vừa lui lui nữa ta ta bản cổ đại thần a Bốn vị thái đây là thần thông gì rút lui mau bỏ đi đạo hữu chính mình người chính mình người a tứ phương hư không vô luận là hỗn độn ma thần vẫn là hồng hoang thần thánh không có chỗ nào mà không phải là sợ vỡ mật nhao n h a u hoảng hốt chạy bựa sẽ rách hư không bỏ chạy đạo hình cứu ta chỉ thấy trong đó một tôn ma thần thân ảnh bị một tia tiết lộ ra ngoài lôi quang khóa chặt hắn hét lớn một tiếng đồng thời liền lùi lại bay bước đem đồng bạn tre ở trước người h á c á m người đồng bạn k i a lại là chậm chỉ còn lại kinh ngạc cũng may thời khắc mấu chốt có một đầu ô chọc trường hà rơi xuống vô lựa vạn đạo ẩn vào trên dưới đem hắn bảo vệ vốn muốn n mạnh kháng bảo toàn năng lượng ma thần thấy vậy trong lòng bông l ỏ n g tướng liêu đạo hữu có thể chỗ à. vê anh bảo toàn năng lượng ma thần trên mặt vừa vung lên một nụ cười liền triệt để cứng lại thượng thanh thần lôi đánh tới bị ký thác kỳ vọng ô chọc trường hạ vậy mà không phải là đối thủ vừa chạm vào tức tán để cho bảo toàn năng lượng ma thần trở tay không kịp lúc này hắn đã b ô n g lỏng nghĩ toàn lực phòng ngự là lúc đã m u ộ n kinh người thần lôi đem hắn bổ súng chính vê anh hỗn độn thanh lôi rơi xuống ma thần bị đánh phải chia năm xẻ bảy bàn cổ hắn đại g a bảo toàn năng lượng ma thần giận mắng một tiếng tứ tán tàn thi r i ê n phần mình hóa thành thần linh không cần suy nghĩ hôn đột, đột thần lôi tàn phá bờ bãi chỉ cần bị cái này lôi quang khóa chặt đều bắt đầu chạy trốn đại gia mo bỏ đi tuyệt đối đường dính vào cái kia ma thần tri độc hồng hoang thần thánh một bên có thái ớt chư thần dính vào tứ tán ma thần tri độc tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chết không thể chết lại cũng có thần thánh hoặc hung thú vương giả bị cái này kinh khủng độc tri đại đạo ảnh hưởng lập tức hóa thành ma thần tướng liễu đạo thần đồng thời bắt đầu lây nhiễm khắc thần linh bản cổ búa tử Độc n kỳ, kỳ lân thánh sườn núi vô thận tường vân một bên bị xét đánh một bên bị ma thần c h i độc căn bọn thỉnh thoảng còn có long tộc thạch thủy phượng tộc thân hỏa ma thần vô thượng công phạt chư thần cứu viện thần thông kỳ lân tộc thần quân nhóm nội tâm đều nhanh chết lặng hồng hoang chư thần không cứu bọn họ thời điểm kỳ lân tộc tổ địa vững như thành đồng hồng hoang chư thần tới cứu bọn hắn sau đó toàn bộ kỳ lân thánh sườn núi đều sắp bị công phá hồng hoang chư thần không bằng không tới nam phương bắc hung thần điện tổ long vung tay lên huyền quang như sóng nước d ạ o d ự c phân liệt hư không bắc thiên ngoài cửa chân khí h u y ể n c h u y ể n tinh đấu trở về chu kim đồng thổi p h ồ n g ngọc nữ cao thần liệt bắc huyết đem trấn phong n ũ vô lượng tiên quan g tụ như biển cả t u ô n r a như cùng c h i ề u cự long giao cầu tại vân hải xôi trào thương chim sư tử tử tại tinh hà giả bước chỉ một thoáng điện kích do chạy đao kiếm như mưa đội trận chiến như mây như thế lẻ loi dù sao cuối cũng vẫn bố trí xuống mười tám tòa thiên la địa võng đại trợ tổ long phụ trách ngăn cửa. minh h à phụ trách vây giết việt quân hai người phối hợp ăn ý đối với hung thần điện tạo thành kinh khủng sát thương cái này một đám ma thần hung thần tức giận hết cỡ huyền minh bây giờ tình thế không đúng chúng ta không cần thiết l i ề u mạng à. nếu không thì rút lui sao mở danh sơn vu thần bên trong chúc c ử u âm chúc long cùng huyền minh huyền tiêu thần nữ xen lẫn trong phương b ắ c hung thần điện làm nằm vùng mắt thấy c h ấ n thủ thần điện vận mệnh ma thần chậm chạp không ra bọn hắn đã cân nhắc chạy oanh huyền minh huyền tiêu thần nữ cầm trong tay xong kích cùng tổ long giết nhau một hồi quay người hóa thành một vệt sáng rút về thần điện nàng mở miệm nói bằng vào vạn thọ vô nếu là đến vạn bất đắc d ĩ lúc lại g i ả chết thoát thân không mượn còn có hai chúng ta thay cái đối thủ nói đi huyền minh huyền tiêu thần nữ lại liền xông ra ngoài trực kích minh hà hả hảo t r ú c k i ự u âm t r ú c long hai mắt đóng mở thiên địa ở giữa sáng tối biến hóa n h ậ t n g u y ệ t phảng phất mất đi hào quang thế giới sáng tối bây giờ từ hắn nắm giữ mở trên dưới tứ phương tỏa ra ánh sáng trói lọi hoàn vũ không tỉ vết chư thiên không ám bất tỉnh đang muốn phá trận tổ long bị bao phụ tại trắng loan thế giới ở trong huy hoàng đại thế trong nháy mắt bị ngăn cả lan tổ long trận tròn đôi mắt chỉ thổ lộ một chữ một khỏ bao la tinh thần tại tổ long sau l ư n g dâng lên vô lượng p h á p tắc bành trướng ngập trời thần uy c u ộ n quận ba ngàn ngược thủy như b i ể n phun g trào như sấm lao nhanh trắng loan thế giới phát ra xé v ả i thanh âm từng khúc bạo liệt ra hắn đạp thời gian huy quyền l i ề n giết Đụng. cựu âm trúc long đón đỡ một quyền thời gian trường hà chấn động mạnh mẽ ngươi cái này hung thần có hai cái tử đáng giá ta nhớ ở tên thật tổ long cười s á n g s ả n g trong tay hắn ngược thủy thần kiếm chém ra một đầu đại đạo trường hà vô thủy vô trung tựa hồ thời gian cùng không gian đều bị hắn dừng lại nó từ trong hư không gian đều bị hắn dừng lại nó từ t r n g hư k h n g g i n đều bị hắn n g l ạ t trong hư h ô n g chạy xiết mà ra, không thể chuyển sức mạnh v nát dọc đường hết tổ long ánh mắt sáng quắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trúc long ngươi muốn biết tên thật ta liền phải nói cho ngươi ngươi xứng s a o trúc long nổ tổ long một ngụm nháy mắt thiên địa sáng tôi không ngừng sắc ý vô cùng vô tận thời gian trường hà giống như một cái sắc bén đến cực điểm thần kiếm chém về phía tổ long liền thích các ngươi những thứ này hung thần kiêu căng khó thuần dạ tự tổ long đỉnh đầu tinh thần lấp lóe ánh sáng màu xanh t h ẳ m đèm kinh khủng thời gian trường hà ngăn trở để hắn không thể tiến thêm hắn nhìn xem trúc long cười nói đợi chút nữa công phá thần của các ngươi điện ta nhất định sẽ dùng trong tay kiếm l ộ hung thú già rút hung thú tâm trúc long thần sắc lạnh lùng phản ứng bình thường này ngược lại là đem tổ long thật không sẽ ra hỏa này tu chính là vô tình đại đạo sao như thế nào một điểm tâm tình chập trần cũng không có ngay tại tổ long cùng trúc long đối chiếu lúc thư không bỗng nhiên ba động một mũi tên như hoàng hỏa lao vụn vụt giống như tinh lưu xuyên không mang theo vận mệnh quy tích vô thanh vô tức hướng tổ long phong tới tổ long trong con mắt phản chiếu lấy một t i ế n g này hắn trợt cảm thấy dùng mình thái tố lại la tổ long trong tay n g ư thủy thần kiếm nhất kích đẩy ra trúc cửu âm trúc long thiên địa ở giữa cồn phong gào thét thiên địa hỗn loạn không suy bất hủ không giảm không tổn thương khi tức bông thả ra tới đại la chi vĩ lực phát huy đến c ự c h ạ n thời không giao thoa không tồn tại ở hiện thế vô thượng vĩ lực tại các đại tuyến thời gian giao thủ cùng lúc đó hắn lúc này ngựa về sau một cái và ảnh tổ long toàn bộ thân hình hóa thành nước chạy phân tán b ố n phía hoặc hướng đại địa hoặc về tinh hà hoặc hướng về hỗn độn mỗi một giọt nước trỗi chạy qua phương hướng từng cái tuyến thời gian tùy theo diễn sinh vô số vui sướng con cá thoát ly gò bó tự do tự tại tại mỗi một đầu trong tuyến thời gian lại còn vọt chạy về phía không biết không phải liền là bị đổi rết sao ta thần tinh chính là có kinh nghiệm tổ long muốn mượn thần thông chạy trốn nhưng mà lần này không thể để hắn như nguyện một tiễn này tự hiện thực lên từ tương lai ra từ quá khứ tới vô tận trong thời không đều có cái này cố định một tiễn không cách nào ngăn cản không cách nào lẩn tránh không cách nào đào thoát t ổ long chân linh siêu thoát thời không hắn vô luận từ cái kia phương hướng nhìn đều có một c h i vận mệnh chi tiễn trực chỉ mi tâm thần tinh đạo hưu minh hà phát giác tổ long nguy cơ hắn trực tiếp bỏ qua huyền tiêu thần nữ cũng không lo được thủ đoạn ẩn dấu trong tay áo bay ra một đạo huyết quang hóa thành một đoá rực rỡ mà yêu giá hồng liên nhưng mà cái kia vận mệnh chi tiễn vậy mà không nhìn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự giống như là hư vô mũi tên đồng dạo xuyên qua hường liên trực tiếp thẳng hướng lấy tổ long đinh g i ế t mà đi vận mệnh chi tiễn vận mệnh vận mệnh nhìn qua nghĩ chính mình bắn tới một tiễn tổ long trong mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra tinh quang ha ha ha tới tốt lắm hắn không tránh không nẽ trực tiếp nên đón tiếp lấy g i ế t ta nhưng là phải biến thành ta hình dạng đi kiệt kiệt kiệt tổ long đem nhựa thủy thần kiếm giao cho minh hà hét lớn một tiếng đạo hữu rút lui trước trở về để thiên đế vớt ta sau đó đầu hắn cũng không trở về khẳng khái chịu chết vận mệnh chi tiễn tiếp xúc tổ long nháy mắt mi tâm của hắn b ư ớ ra khó nói lấy lời không thể nói nói ánh lựa từ mi tâm bắn tung tóe mà ra điểm điểm như rực rỡ tinh rõ ràng như á n h nến chiếu sáng t r u n g quanh hết thảy oanh nhân phương bắc hung thần trong điện vận mệnh ma thần đột nhiên mở mắt vãn vô nhất thất tiến thành công đem tổ long bán giết nhưng mà tại tổ long ngã xuống sau đó có một tiếng cao vút long n g ầ m vang lên cái k i a thời không trường h ạ hạ du bên trong đột nhiên xông ra một đầu thần bí bạch long bạch long đỉnh đầu sừng rồng tản ra oanh oanh bạch quang lập lọe chữ thiên chân thân bị mênh mông sương mù bao phủ khó mà chiếu rõ toàn cảnh thần long thấy đầu mà không thấy đôi ngươi dám tại nhìn thấy bạch long xuất hiện đáy mắt vận mệnh ma thần sắc mặt đại biến sau đó vọt thẳng hợp thời khoảng không trường hà ngang cao vút long ngâm v ă n g lên đầu kia bạch long há mồm ngậm chặt bắn giết tổ long vận mệnh mũi tên sau đó quay người chìm vào mênh mông thời không trường hà bên trong ngươi trở lại cho ta bốn chuyện gì xảy ra đông phương phục hy cùng nữ hoa đều cảm ứng được tổ long vẫn lạc thần tinh đạo hữu l ậ t xe hai vị trí tôn kinh nghi bất định bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp như thế nào đột nhiên liền phát sinh biến cố thiên đế kém chút lọt vào n g u y ờ n rùa cảnh rượu đạo hữu cũng nổ lô gần như đồng thời bọn hắn thu đến không chu toàn chiến trường phản hồi hai vị quẻ thần lướt nhau Bản năng phải cảm nhận được cổ quái đông phương i c hung thần điện tử vong ma thần phá hư ma thần bảo toàn năng lượng ma thần chợ đều đi bất chu sơn chiến trường liên hắn cùng tội chi ma thần ác chi ma thần tại giữ nhà kết quả ba cái cộng lại cũng không phải phục hy nữ ba đối thủ tội ác hai cái này ma thần trực tiếp chết độn chạy trốn tuy chi ma thần còn nghĩ rẫy rủa một chút thế là liên lạc khẩn cấp phía nam tà chi ma thần muốn hợp lực phá vây kết quả đối phương giống như từ thế gian búp hơi đồng dạng không có nửa điểm vết tích đáng giận tuy chi ma thần tâm tình càng ngày càng kém nhìn thấy tại vạn thọ vô cương đại trận bên ngoài bỗng nhiên dừng bước hai tôn thân ảnh hắn quyết định chắc chắn dự định đi liều mạng một cái chậm hung thần điện bốn phía bỗng nhiên lâm vào âm u ở trong từng tôn bị điên thần linh tại trong âm u vạn vèo mà bỏ bọn hắn làn da tái nhợt như tuyết con mắt phát ra ác ma một dạng hương quang dáng sắc bén như đ a o phát ra đáng sợ tiếng n g a i sợ hãi cùng bất an hướng bắt phương quyết tán chu thiên phía trên trời u ám vậy mà hoàn toàn che đậy thiên cung cái này khiến một đám tinh thần trong lòng không khỏi bao phủ lên sợ hãi cảm giác đây là có chuyện gì bà chạch anh、chill. phi liêm mười đại tinh thần nhìn một phía d í t lên một tiếng phá vỡ t ĩ n h mịch không gian tinh thần trong đội ngũ có mấy vị tinh thần ngôn ngữ bỗng nhiên trở nên kỳ quái bọn hắn hoặc thấp giọng n ỉ n o n phản phất tại cùng không nhìn thấy tồn tại giao lưu hoặc lớn tiếng gào thét phát ra làm cho người giận cả tóc g ã y âm thanh trong đó để lộ ra một loại làm người sợ hai ác ý l i ê n đông đầu quần tinh bên trong thái ớt thần linh cũng bỗng nhiên dừng lại bọn hắn nhìn chăm chú bạch trạch bọn người trong mắt lập lòe một loại ánh sáng quỷ dị ba bạch trạch vừa kinh vừa sợ hắn không ngờ tại hai vị trí tôn áp chế xuống còn có sức mạnh phía bên mình liền có không ít đồng đội tâm linh bị tà ác bao phủ trở nên vặn vẹo mà điên cùng sát sát s a b a hung lệ chi khí ngập trời tà chi ma thần trực tiếp đánh tới nữ hoa t ầ n người là ai nữ hoa cùng với giao thủ trong n g a y mắt cũng cảm giác được không thích hợp tà không nói một lời phảng phất giật dây con rối đồng dạng hướng nữ hoa đánh tới nữ hoa thật sự quyết tâm có thể càng đánh càng nghi hoặc động tác của nàng vậy mà tùy theo trở nên máy móc đứng lên chạy trốn ác chi ma thần tội chi ma thần cũng giết đi ra vô số tà thần từ trong hư không trùng sắt mà ra nha phục hy vừa muốn phá trận quay đầu nhìn một chút đột nhiên xuất hiện tam tôn ma thần hán cười các ngươi hôn độn ma thần còn giả nghĩa n khí b ớ t nói nhảm nhìn g i ế t ác cùng tội thân ảnh bao phủ thương cung tự có khí thôn sơn hà c h i khí thế bọn hắn phối hợp lẫn nhau trong lúc phất tay chính là bất hủ thần uy giữ g i a n quyền vô địch trưởng đốt hết vạn vật hỏa diễm toàn bộ hết thạy đều hóa thành trí cao sát phạt vê anh vê anh vê anh t h i ê n đang run dậy trận đang l ắ c lư ma thần đang gầm thét g i ế t hôn độn khí tức phun trào hai tôn ma thần hai mắt hàm sát tức sụi bọt mép lao tả các ngươi có thể tính tới tùy chi ma thần mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ hắn vừa muốn rết ra thần điện sau lưng đột nhiên sở thiện một thanh đại đao đặt tại hắn cái cổ từ bên trên đi thôi đừng t i ệ n nữa binh chủ xuất hiện hắn ngăn trở tùy chi ma thần bên ngoài cái kia hai thần thánh cũng là đệ nhị cảnh chúng ta năm cái cùng tiến lên đoán chừng cũng đánh không lại ta tại không chu toàn chiến trường thiếu chút nữa bị đánh chết tới đây chỉ là vớt ngươi một cái mang theo thần điện chạy a vậy bọn hắn ba cái tùy chi ma thần chỉ chỉ bên ngoài đang tại đánh giết ba vị ma thần một cơ hội cuối cùng ngươi có đi hay không binh chủ nhắc nhở một câu trung ương hung thần điện đã bị thái vi thiên đế cho dương chú chi ma thần đang bị truy sát hủy diệt đều ngăn không được phương nam hung thần điện cũng bỏ chạy phương bắc hơi tốt một chút nhưng mà tây phương hung thần điện là ma tổ la hầu tự mình ngắn cửa thần n g ị c h cùng trí tuệ bọn hắn đang cùng chi giao thủ tình huống không biết túy chi ma thần nghe lời này một cái không do dự nữa vậy liền để lao tà bọn hắn nhiều tha thứ một chút chúng ta rút lui hai vị ma thần quỷ quỷ t u y t u y chạy trốn ta á c tội hai đại ma thần hai người các ngươi hôn trướng bọn hắn trở lại cứu người kết quả bị bán chật chật chật đều nói với các ngươi ma thần ở giữa nói cái gì nghĩa khí a phục hy không biết từ chỗ nào lấy ra một khối lại ấn phía trên khắp lấy một cái to lớn nhân chữ tới tới tới ta cùng các ngươi nói một chút nhân đạo lý một bên khác nữ hoa càng đánh càng không thuận cơ hồ muốn biến thành cứng ngắc giật dây c n dối có gì đó quái lạ nàng tâm niệm khéo động đỉnh đầu khánh vân kéo dài tới chương ba trăm hai mươi an cơ a chương ba trăm hai mươi an cơ a thầy phương hung thần điện bên trong hư không ma ảnh trọng trọng thần thánh như mây đem nơi đây bao bọc vây quanh thần địch nhìn nhau trí tuệ chân thực chờ các ma thần gặp phải thái vi chư thần cùng trường lưu núi tu di liên quân vây quét bọn hắn không chút nào rụt rẽ la hầu ta hung thủ tộc không có đi xâm chiếm ngươi núi tu di cớ gì tới vây rết ta hung thần điện thần địch lớn tiếng trách cứ la hầu nói Ta thu t hung ộ các từ hồng hoang thế giới hết thẻ tiêu trong thiên thức tộc một trong. hồng hoang sinh hung chi khí hồng hoang năng lượng bên ăn, vạn giới ra, cực c lấy lệ làm là địa người vô cơ xâm chiếm tộc ta tùy ý phát động đại chiến đây là đối với hồng hoàng vạn tộc ước hiếp là đối với hòa bình phát triển trà đạp là đối với bản cổ đại thần bất kính đối mặt chư thần vây quét thần địch lòng đầy cam phẫn h á n phản phất thật đem chính mình trở thành chính nghĩa làm gương mẫu thế là đứng tại trên đạo đức điểm cao điên cùng chỉ trích la hầu la hầu nhìn xem hy kịch tinh phụ thể thần địch hắn cười nhạo nói thần địch ngươi không phải tự xưng là hỏng loại sao như thế nào bắt đầu rêu giao chính nghĩa thần địch việc nhân đức không ngừng ai lý trực khí tráng biểu thị ta đương nhiên là hồng loại nhưng người ma tổ la hầu cũng không phải gì thật là thần sáng tạo khai thiên ma kiếp cho chư thiên thần thánh đ á n mức là người đúng không tại hồng hoang thế giới phát động ma kiếp hai họa hồng hoang chúng sinh cũng là người đúng không thiên ma đại chiến ngươi cũng tham dự đúng không thần lịch chỉ vào la hầu mũi m a n g lên ngươi ma đạo từ trước đến nay rêu r a o quan g minh chính đại trên thực tế cùng ta thần lịch làm chuyện không nhiều lắm khác biệt nhưng khác biệt chính là ma giáo các ngươi đến chết không đổi mà ta hung thủ tộc đang tại cải tả quy chính sau đó thần lịch liền đem hung thủ tộc bộ kia tuyên truyền thoại thuật rời ra trong lúc đó còn có hướng hung thu tộc đầu hàng những cái kia hồng hoang thần t h á n h đứng dậy ủng hộ thần n ị c h la hầu đạo h i ế u vạn sự hòa vi quý vì để tránh cho tây phương sinh linh đ ổ t h á n không bằng chúng ta bãi binh giảng hòa được không nói chuyện chính là không minh đạo nhân hắn chính là vị kia bằng và hung thu tộc giúp đỡ thành công chứng đạo đại la trí tôn la hầu đối nó bỏ mặc hung thu tộc trận doanh cho là hắn chấp nhận lúc này liền có một vị khác đầu hàng thái ớt thần linh mở miệng đúng đúng đúng, đúng. la hầu đạo hữu tại sao muốn đối với chúng ta hung thu tộc kêu đánh têu giết đâu nguyên cực đạo người đứng ra nói chúng ta hung t h ú tộc trước đây phát động chiến tranh cũng là bởi vì tiên thiên tam tộc bức bách quá đáng khiến cho to lớn một cái hồng hoang không có ta hung t h ú tộc đất cắm rủi vì hung t h ú tộc tồn vong thú hoàng bệ hạ lúc này mới quyết định phản kích vì tộc còn phát triển mà bày ra đấu tranh vì hồng hoang vạn tộc có thể c ứ u hòa bình chung sống mà đấu tranh tuy nói trong thời gian này khó tránh khỏi tạo thành một chút nội thương nhưng tất cả những thứ này cũng là vì hòa bình à. còn có linh h ả i chân nhân huyền bá thượng nhân độ ác chân quân cùng một đám đầu hàng thái ất thần linh tiến lên nói chuyện đúng vậy đúng vậy lần này đại chiến cũng không phải ra bản thân nhóm ý nguyện bản ý của chúng ta làm u ố n cứu viện hung thần tướng liêu cái này chẳng lẽ không phải phải sao đến nỗi công phạt kỳ lân tộc phát động d i ệ t tộc chi chiến cái gì căn bản không phải chúng ta bản ý những thần linh này nói gần nói xa đều biểu hiện ra cực mạnh hội chủ tâm lý vô luận những thần linh này là vì lợi ích tại giả ý n ê n h ợ p hay là thật tin tưởng hung t h ú tộc đại biểu con đường chính xác giờ này khác này bọn hắn đối mặt liên quân vây quét còn có thể kiên định đứng tại thần n ị c h trên lập trường vì đó biện hộ liền đã nói rõ hung thu tộc bộ lý luận kia thật sự vô cùng hữu hiệu vừa rồi tại chó sủa không chỉ những thần linh kia đều nhớ sao La qua kìa, quay phía Hầu nhìn qua hung thần trên thần điện khoảng không những bóng mờ kìa, quay đầu nhìn cạnh h đầu trên điện bóng bên t mỡ về ân Tây thần phương rất tốt la hầu cầm trong tay thí thần thương thân xác hắn lạnh nhạt nhìn về phía xa xa thần địch nói thần địch vốn nắn như lời ngươi nói một điểm ta ma đạo quang minh chính đại là chỉ nói đánh ngươi liền đánh ngươi t u y ệ t không hư giả không phục ngươi liền cho ta nín ầm ầm la hầu ma âm không rơi thí thần thương đã hóa thành một đạo hồng quang phá không mà ra trong chốc lát thiên đ ị a thất sắc nhật n g u y ệ t vô quang ba ngàn đại đạo đều tru chéo hồng hoang vũ trụ hết thể ánh sáng đều bị vô tận hắc cám nuốt mất oanh ma lâm chư thiên vạn đạo trầm luân cái kia tây phương hung thần điện c u ầ n c u ộ n vô biên sắc khí bây giờ lại như động lại hồ phách bị ma huy chấn áp không thể động đậy thiên khung pha toái địa mạch sụp đổ bát phương hoàn vũ lâm vào tuyệt đối hắc cám ngay cả thời không bản thân đều đang vặn vẹo sụp đổ ở mảnh này thôn vệ hết thể bên trong thế giới hắc á m chỉ có một đạo hết sắc thương mang xé rách vĩnh hằng Thí、thần í t h thương từ mây tầng bên trong rơi xuống nếu thương sao băng đ ị a thân thương quấn quanh lấy khai thiên phía trước hỗn độn ma lôi mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa hủy diệt đại đạo chân ý mũi thương những nơi đi qua thư ơ n g không như mặt gương giống như tầng tầng pha thoái hiện lộ ra phía sau s ô i trào quy khư vòng xoáy hắn tiếng như dòng ngâm hổ gầm kỳ thế lệnh thiên địa biến sắc hắn uy để cho thế giới quy khư ma tổ sát phạt chưa từng nói ngoa một thương này như bất chu s â n nghiêng giống như thiên hà chải ngược như hỗn độn tinh thần dây thế giống vạn cổ ma viên lâm trần giang g i c tây phương hung thần điện chỗ thời không đem ven đường hết thể tồn tại khái niệm đều trôn cho mũi trực chỉ hung thần điện hạch tâm mà đi ê n tinh phân hung thần hướng qua quang hóa, kỳ kỳ đạo b c h ú t ít này trận cũng không phải là cô lập mà là lấy hôn đ ộ n đạo tắc vì mối quan hệ tầng tầng đập ra cuối cùng cấu thành một ư ơ i hai tòa xuyên qua cổ kim tuyệt thế sát trận trận thành trong n g a y mắt toàn bộ tây phương thế giới kịch liệt rung động long long long mười hai tòa sát trận cộng minh cộng hưởng vô lượng sát khí trào lên hội tụ trong hư không diện hóa ra một phương huyết s ắ t vũ trụ đại trận bao phủ chỗ vạn đạo chết chỉ có thuần túy sát lục ý chí trong hư không gào thét cái này phương hung trận vũ trụ chậm rãi vận chuyển mỗi một lần chuyển động đều nhấc lên ma diệt kinh khủng phong bạo thí thần đều nhấc lên ma diệt kinh khủng phong bạo như sóng lớn quần quần ẩm ẩm tiếng b a n g bộc phát giống như là ngàn vạn đạo lôi đình đồng thời v ă n g r ộ i từng cái khe hở nổi bật đem tây phương hung thần điện hư không phá tan thành từng mảnh một tấm đen như mực miệng lớn mở ra đem vạn sự vạn vật đều thốn vệ vô biên vô tận đều bị cuốn vào vòng xoáy này bên trong ma tổ la hầu không gì hơn cái này trận nhãn chỗ truyền đến lạnh như băng n ó i ầm một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo kỳ quang đồng thời tăng v ọ n thần địch đứng tại hung thần điện phía trước không n ú c n í c h tí nào a phải không ma tổ la hầu đạp không mà đi trực tiếp giết vào vạn thú vô cương đại trận bên trong thần địch ngang tàng đánh trả đánh ra thi hai người quen ấn tấn công đại trận bốn phía không gian cấp tốc đổ sụt kinh khủng pháp tắc tàn phá bừa bãi thư không xuất hiện cái này đến cái khác giữ tợn vết rách giống như là thế giới vết sẹo lại thật giống như có thể nuốt hết tất cả miệng lớn ma tổ la hầu vĩ lực xuyên qua vô tận không gian mang đến uy áp kinh khủng trong chốc lát thời không nhắc lên từng cơn sóng gợn vô số mặt tinh kỳ bao phủ thương khung hướng về la hầu đánh tới ma tổ la hầu một thương quét ngang phá vô lượng sắc khí nhìn chằm chằm thần địch hắn cười nói thái tố đại la k ó trách dám lớn lối như vậy nhìn rết một c ố ẩn chứa vô tận sát ý có một không hai cổ kim khoái động ức vạn hoàn vũ tới thần địch vung tay lên một ngụm vừa dày vừa nặng hỗn độn quan tài bành một tiếng dựng t h ẳ n g lên thi thần thương ầm v a n g đánh xuống hạo đảng thần uy c h ú t xuống phá diệt vạn pháp áo nghĩa cùng kiện thần khí này chạm vào nhau đại đạo pháp tắc lẫn nhau chống đỡ mài oanh minh đ i ế t hai đại đạo lôi âm vang vọng thời không trường hà thiên địa vô cự một thước lượng thiên địa cổ kim cũng không cách thần địch tế ra lượng tiên xích thước lượng thiên địa thiên địa căn tấp huyền hoàng tia sáng một cái t r ớ c mắt liền đến la hầu phụ cận la hầu mà không biểu tình không tránh không né tù ý lượng ti d i ệ t thế h ắ c liên lấp loé kỳ quang đem lượng tiên xích ngăn trở ầm ẩm, ẩm la hầu tay phải hư nắm thí thần thương bay ra chu sát vào cổ chu thần diệt thánh thê lương sát cơ triệt để bộc phát chỉ xích thiên ngai thần địch gầm thét một tiếng trong tay lượng tiên xích trợn nở rộn vô lượng huyền hoàng thần quang thức phong xẹt qua chỗ một đạo hành quán cổ kim p h á p tắc lệch trời ầm vang hệ ra cắt ngang thời không ngăn cách tại hắn cùng với la hầu ở giữa vô luận thí thần thương bộc phát bực nào hung uy cái kia vô tận sát phạt cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở chỉ xích tri gian không thể tiến thêm ân la hầu hơi kinh ngạc thần địch chiêu này để hắn thấy được không gian ma thần dương mi phong thái như vậy liền đổi một cái phương thức la hầu khí định thần nhàn thu hồi thí thần thương r ộ i ra ngón tay cách không hướng về thần địch điểm tới vô tướng tâm ma nhất nghiệm mặc dễ t â m ma hỗn loạn thần địch trong lòng xuất hiện một mảnh không h i ể u âm u đồng thời dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu nhúc ních thẳng đến một cái thân thể khổng lồ từ trong bóng tối bỏ ra ta chính là dáng cung tâm ma thần địch cực kỳ hoảng sợ hắn lúc này tay nâng hỗn độn quan tài chấn áp đã thân đem dáng cung tâm ma gắt gao ngăn chặn quang minh đạo hữu cho ta tới giờ quang được rồi quang minh ma thần đáp dạ hắn huy động thần khí. đem quang minh thần phiên đâm vào thần lịch tim phốc giáng cung tâm ma bị đâm chết thần lịch cũng tốt treo bị quang minh ma thần đưa tiễn đa tạ đạo hữu trọng thương như thế hắn cũng không quên cảm tạ bốn cũng không thể để la hầu đạo hữu giành mất danh t ừ ế n a kim diệu quá trắng thượng tôn chuẩn để cầm trong tay canh kim thần kiếm bên người của hắn là bạch đế thiếu hạo thiếu hạo mày kiếm mắt sáng l ấ m liệt có khí khái hào hùng lỗi lỗi l ạ p lạc một bộ một mạng bạch bảo hắn tay háo theo gió m à động như trong mây trì hạt múa giống như biển cả chi du long cùng bọn hắn hai người đồng hành là tiếp dẫn hắn hóa thành một tôn k lại nhìn bần tăng phật pháp nói đi tiếp dẫn biến thành khổng lồ nguy nga pháp tướng trong tay k ế t ấ n giống như cầm h ò a hắn từng bước bước ra đ ạ p vỡ sóng ánh sáng phàn có chạm đến đều là thành khoảng không vật chất vì khoảng không địa thủy hỏa phong vì khoảng không hết thẻ giai không cũng là giả hợp hung thần điện diện hóa vô biên sát khí tựa hồ đối với hắn không có một chút ảnh hưởng hắn qua chi đ ị a lại hóa thành đ ầ y trời b ọ t nước những cái kêu bọn nước hóa thành chư thiên thế giới trở thành lượn quanh tỉnh thổ tam sinh phật đà chư thiên bồ tát vạn bản tôn la hàn đứng hàng ở giữa bọn hắn cũng là bộ dạng phục tùng cú mắt ngâm sướng phạt âm chỉ bóc pháp ấ n a lưu ly phật trưởng đẩy ngang mà ra chư đạo vô thường vạn pháp dai không chọc tặc bình yên quát tháo cái tia đầu hàng không minh đạo nhân lập công suất ruột mắt thấy kim sắc phật đà đánh tới hắn lúc này phi không mà ra hiển hóa chân thân giết không minh đạo nhân một chỉ điểm ra đại đạo huyền quan g bắn ra mang theo mạnh mẽ sắc cơ như đánh tan hóa thành vô lượng kiềm khí uy thế áp sập thập phương hư không thẳng đến tiếp dẫn thủ cấp hết t h ể hữu vi pháp tất cả làm như thế quan tiếp dẫn l ù lù bất động trực tiếp đẩy ra một trường lưu ly phật dưới lòng bàn tay tứ lại dai không chân ý diễn hóa đến cực hạ nơi đây vạn sự vạn vật vạn pháp vạn đạo phảng phất trở về thiên địa không sinh hôn n ộ n mênh mông thời điểm vô luận không minh đạo nhân chém ra bao nhiêu kiếm đều hóa thành hư vô vê anh phật đ a n một trưởng đem hắn đánh vào hư không Siêu! không minh đạo nhân chật vật từ một phương hướng khác xuất hiện vạn vật quy chân khoảng không cũng là thực lúc này chân thực ma thần mở miệng huyền diệu khó giải thích đại đạo chân ngôn ra chỉ ở trên không minh đạo trên thân người hắn chém ra thần kiếm lập tức từ trong hư vô hóa thành thực chất lấy từ không sinh có chi đạo đem thần kiếm phân hóa ba nghìn vạn kiếm khí ngang dọc ước vạn thời không trực kích tiếp dẫn một trưởng trưởng lực bị một gọt lại gọn đa tạ đạo hữu tương trợ được chân thực ma thần tương trợ không minh đạo nhân hưng phấn không thôi giết hôn đ ộ i khí tức phun trào hắn hai mắt hàm sát tức sủi bậm mép không minh đạo nhân hai con ngươi nửa mở nửa khép bên trong mặt trời lên mặt trăng lặn đầu c h u y ể n tinh di hắn nhất cử nhất động đều có bàng bạc sức mạnh mênh mông đi theo bốn phía gần như diễn hóa ra hư hảo vũ trụ bao phủ phòng lên đạo nhân bắn lên một kiếm hướng về phía trước chém ra chí cao trí đại chí cương trí cường c u n g phật đà cự trưởng hoàn toàn tương phản đại đạo vĩ lực để thiên đ i ệ thất sắc vô song vô tuyệt sát phạt cùng lưu liêu ly phật chỉ tay phật đa c h ấ n mắt muốn diệt trừ ma thần tịnh hóa hồng hoang thiên địa đạo nhân c h ứ n g mắt không đụng bức tường không quay đầu được ma thần tương trợ hắn càng chiến càng hăng liều chết cùng nhau giết hai người một bức cũng không nhường ầm ầm hết t h ể giai không để vạn đạo quy khư sinh sinh diệt d i ệ t pháp ý tuần hoàn qua lại dây dưa kinh khủng đại đạo uy áp đem thời không trường hạ đều dung chuyển lại đến không minh đạo nhân lần lượt bị tiếp dẫn phật trường đẩy lui lần lượt xông lên trời không hắn chân thân đều tại nước a hình thần khí ý các loại khái niệm đều tại tứ đại giai không pháp định dần dần hướng về hư vô diễn hóa nhưng mà đại la trí tôn siêu thoát của kim h cũng có thể cho tới bây giờ thế quay về thêm nữa chân thực ma thần từ bên cạnh phụ trợ hắn ngược lại là cùng tiếp dẫn g i ế t đến đánh ngang tay trang diện này cực lớn phải khích lệ đi nương nhờ ma thần trận danh o thái ất chư thần không minh đạo hữu m ớ i bước lên đại la vậy mà có thể cùng linh sơn a di đà phật g i ế t đến khó phân thắng bại nguyên cực chân người thần sắc h ư n g phấn mà nói điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hung thú có đạo a thú hoàng thật không lừa ta một đám đầu hàng thần thánh cũng biểu lộ phấn khởi hoan hô lên thú hoàng thật không lừa ta bọn hắn p h n phật thấy được vẻ đẹp của mình hào tương lai chỉ cần kiên trì hung thủ tộc cũng là một đầu khang trang đại đạo a thành ngươi cái nãi cái một đám không biết số trời ngu xuẩn tiên h đồng chân quân cùng một đám tinh thần trên rết vào trong trận mở tiên h đồng chân quân nộ khí đằng đằng hắn thừa phương bắc thái h u y ề n sát khí mà đem thần uy hiển hách vào trận trong n g á y mắt liền hiện hóa ba đầu sáu tay phát tướng tay trái kết thiên đ ồ n g ấn tay phải cầm kim kiếm trên đầu lơ lửng một ngụm đế trung hướng về phía tây phương liên quân nói các vị đã ạ hưu đối với những thứ này phản bội hồng h o à n bại hoại chúng ta cứ dết chính là không tệ giết hắn long trời lỡ đất tiên du chân quân cùng với đồng hành hắn vai sinh bút tay hạng dài ba đầu người khoác kim giáp tay cầm tương mầu mây theo bức phát hải c h ụ thân lưu bọn hắn vào trận sau đó tây phương thế giới ó n g ánh khắp nơi giống như chu thiên đại mạc rơi xuống từng cái tuyên cổ tinh thần lấp loe ở giữa tinh quang rực rỡ tạo thành vô biên vô tận tinh thần t h i hải che đậy vô tận huyết sát thái vi đạo hưu chính làm ánh người ta mắt nhìn thấy quân bạn toàn bộ hạ tràng núi tu di chư thiên ma vương trường lưu núi tây phương thần thánh nhóm cũng cùng nhau vào trận ai dám cùng ta một trận chiến lôi trạch đại thần cầm trong tay một thanh lôi truy nên ngang xâm nhập vạn thú vô cương đại trận hắn khuôn mặt cương nghị hai con ngươi thâm thúy toàn thân tản ra khí tức cường đại có một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi thế đ ạ o hưu ngươi quá kiêu ngạo nhìn nhau chi thi huy động một cây vạn thú vô cương kỳ vô biên huyết sắc đem lôi trạch đại thần bao phủ thanh tiêu thần nữ nữ thanh cầm trong tay pháp lệnh c h i thư diễn hóa một phương pháp lệnh vũ trụ đối kháng trí tuệ ma thần phu chư cùng mạnh huệ mang theo một phương pháp lệnh vũ trụ đối kháng trí tuệ ma thần phu chư cùng mạnh h u mang theo một đại sư tỷ vũ đại sư tỷ vũ đại rung động lòng người những thứ này q u a y r ố i ra hỏa đem trí tuệ ma thần tức giận đến mắt hạnh hơi chừng răng ngà thầm cắm nàng trực tiếp cho một đám ma vương lên mấy lần hàng chí quang hoàn kết quả phát hiện hàng chí ma vương nhóm càng điên cuồng hơn từng cái điên cuồng thu phát để trí tuệ ma thần suýt nữa phá phòng ngự một bên khác ban vương lão tổ cười ha hạ nhìn về phía chân thực ma thần không biết đạo h ư u có thể chống cự hay không ta mang tới đại quân ban vương lão tổ tiếng nói rơi xuống sang chói pháp tắc lưu quang bay vút lên rất nhiều vô cùng vô t ậ n màu sắc sặc sỡ cổ trùng từ bốn phương tám hướng vào tới quang minh ma thần tìm tới c h u đề hắn đ ề một cái yêu cầu người có bản lĩnh liền giết ta quang minh ma thần ánh mắt chân thành hắn bây giờ mặc dù không có bại lộ nhưng mà chờ chân thực ma thần dành tay cái này nội ứng việc làm chắc chắn không làm nổi chỉ có thể lấy cái chết thoát thân hát cá ma thần tại không chu toàn chiến trường đã quang vinh hy sinh sớm chạy đối mặt dạng này một cái yêu cầu chuẩn đề mặc dù không hiểu nhưng biểu thị tôn trọng bản tôn thành và ngươi chuẩn đề cùng mình đạo thân thiếu hạo liên thủ cùng một chỗ tiến đưa quang minh ma thần lên đường quang minh ma thần căn bản không có chạy trực tiếp biểu diễn vừa ra lấy cái chết tuấn đạo hung thú có đạo thần giữ đạo đồng nguyễn hung thu tộc tương lai tràn ngập quan g minh Hiền thế chiếu khắp vạn cổ đạo hữu quan g minh vừa chết thần địch bọn người vô cùng tức giận